chương năm mươi bảy an toàn có bảo vệ chương năm mươi bảy an toàn có bảo vệ dạ cụ s á c h ngược lấy cụ nải từ trên xuống dưới đâm vào mẹ ấy đỉnh đầu đã làm không được n h ẫ n tâm giết x ó i họ gì, vậy thì phải n h ẫ n tâm giết mụi mụi nàng kỳ thật dạ cụ có sung túc cơ hội tránh cho x ó i họ gì bị mụi mụi nàng trọng thương nhưng hắn cái gì cũng không làm một mực chờ đợi tại mụi mụi nàng muốn giết nàng cuối cùng trong nháy mắt mới lao ra bỏ giờ trận này mưu sát nếu như hắn tùy tiện giết xò họ thi m ụ mụi x i họ gì ngược lại sẽ hận mình huyết dịch từ mẹ ấy trên trán bên hai trên cổ chạy xuống x o i họ t ì vốn định đưa tay ngăn cản gia cụ bày căn bản không cho mình ngăn trở cơ hội bộ cung n h ế t hầu một từng trận đau nhức n g ắ m lại vừa mới mội mội không phải muốn giết hình dạng của mình xoáy họ gì đột nhiên cảm giác được mội mội là như thế lạ l ắ m mình sớm đã quên mội mội là dạng gì lúc nhỏ cái k i a đi theo phía sau mình hai cái bím tóc giật giật đứa trẻ chết tại ký ức chỗ sâu có lẽ mấy năm này vì mội mội trả giá chỉ là đang vì mình trong tương t ư ợ n g mội mội trả giá gián điệp thù lao ban thưởng đều trực tiếp cho mội mội để mội, mội coi là hết thảy đều là cần phải mẹ thi thể nga xuống gia cụ rút da cung i xương đầu vết nước bên trong chảy ra ó c cứ như vậy liền xem như dạ man ạ cả nhất tộc đều không chiếm được bất luận cái gì tình báo gián điệp báo cáo điều tra có thể tùy ý chính h ắ n viết mẹ trên người ní h dạ làng đá đặc thù càng thêm rõ ràng rất dễ dàng lừa gạt gia cù quay người đem xò họ gì đánh ngã t h ấ p giọng nói xong kết thúc xò họ gì đều kết thúc ngươi đã bị làng đá vứt bỏ nộ kỳ đem nguyên nhân thất bại một t r ồ n g quy tội đến giữa các ngươi điệp sai lầm trên tình báo nộ kỳ không phải cái gì lòng dạ rộng lớn hào kiệt ngược lại bởi vì chu nho chứng có chút cố chấp sẽ không cải biến mình bất kỳ quyết định gì cũng sẽ không thừa nhận bất kỳ sai lầm nào quên làng đá q u ê người mội mội của n ơ i tiếp tục đợi tại tục Ta trên cấp có làng là n g A. ư có thể giúp nhất g ư ơ i c e l p m ộ định o t phải mở tiệm buôn bán khi làm chuyện gì đều không phát sinh phần bụng thương đau nữa cũng phải nhị lấy vết thương trên cổ ngược lại là đơn giản mang một cái vòng cổ che lấp ân đúng mang vòng cổ rất có tình thú ta thế xoài họ gì nằm trên mặt đất không ngừng rơi lệ vì chính mình rơi lệ vì m ộ i m ộ i rơi lệ vì chính mình những cái kia vô dụng trả giá rơi lệ vì m ộ i m ộ i nhẫn tâm giết mình rơi lệ cũng vì những cái kia chết tại mình chung quanh làng đá gián điệp rơi lệ tất cả mọi người chết tại thôn hận ý trước mặt đều trở nên không đáng một đồng cuối cùng cứu vớt mình dĩ nhiên là một cái làng lá người xa lạ người tên là gì ra cùng một bên bôi thuốc một bên hồi ức ta lần trước nói cho người ta tên gọi là gì ấy nhỉ Cô cô mẹ cô gì? vậy ta gọi c ô mẹ của di xoài họ gì biết dạ cụ sẽ không nói với nàng nói thật cũng không truy cứu nữa ai bảo mình là dán được đâu làng lá có thể có một người che chở nàng sống sót nàng đã đủ hài lòng xoài họ gì hai mắt vô thần nhìn xem tán cây trong khe hở bầu trời đêm nói ngươi nói tại sao muốn có giết chóc lẫn nhau tại sao muốn có chiến tranh tại sao muốn có đi thôn tại sao muốn có nhiều như vậy tử vong dạ cụ nói thực lực vi tôn giới lì dạ bên trong mỗi người đều cảm thấy có thể bằng vào trong tay mình cụ lại để cho người khác túi đầu nghe theo vấn đề ngay tại ở nghĩ như vậy quá nhiều người ngũ đ ạ i nhận thôn mỗi một cái đều là nghĩ như vậy cả cấp ni dạ cũng đều là nghĩ như vậy thôn cùng thôn ở giữa có chiến tranh trong thôn bộ cũng có người chết ta sống nội đấu nơi có người liền có xung đột vấn đề này quá hưng vĩ soi họ gì n g ư ơ i thật tốt sống sót thuận tiện đây không phải n g ư ơ i ta nên suy tính vấn đề có lẽ một ngày nào đó chờ ta trở thành giới ni dạ mạnh nhất ni dạ có thể thử giảm bất chút giết chóc dạ cù nói xong chính mình cũng không tin lừa gạt một chút tiểu cô nương thôi bất quá hắn hiện tại đối ạ bụ bộ trưởng chức ngược lại là cảm thấy rất hứng thú hộ ca một ngày trăm công ngàn việc rất bận rộn ạ bụ bộ trưởng có thể mang lậu hàng lậu có thể làm sự tính rất nhiều có thể ảnh hưởng rất nhiều người h ồ cả cũng không có khả năng tự mình đi c h ầ m c h ầ m vào tất cả ạ bù nhiệm vụ tất nhiên cần ạ bù bộ trưởng phụ tá ngày thứ hai xoài họ gì giữa chưa đúng giờ mở ra i g a ca ra môn không có ai tới bắt mình tự hô mình thật trở thành làng lá một cái bình thường thôn dân mở ra một nhà không lớn nhỏ i g a ca ra cuộc sống như vậy cũng rất tốt lúc chiều một người bỗng nhiên tiến đến quát lên bà chủ lên cho ta tốt nhất thanh kiểu một ván nữa thịt bỏ kho x o i họ gì trở nên hoảng hốt cái kia hắn đi đến đang đứng tại cửa ra vào đối nàng cười giờ phút này nàng phát hiện hắn càng thêm tuấn mỹ khiến người tâm động x ò i họ gì xấu hổ đỏ mặt rút lui vui chơi giải trí về sau nghĩ đến xòi họ gì còn có thương ban đêm cũng làm không là cái gì dạ cũ liền rời đi ý ra k a z a đi tới làng lá bệnh viện làng lá bệnh viện bên trong tinh tinh đen cùng dê trắng đều làm xong giải phẫu tinh tinh đen lấy xuống mặt nạ là cái mặt tròn mập m ạ n cùng cái k h á c gạ kỳ mì triệ nị dạ lớn lên rất giống tinh tinh đen thê tử cũng là ạ kỳ mì t r i nhất tộc người hai người hẳn là họ hàng xa Người đ tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh、no、trong o à i đi, trước t phòng bệnh không ai về sau gia cú nói đội trưởng ta tạm thay trung đội trưởng chức vị rất nhiều công tác đều không cách nào khai triển trung đội người u ó ít tinh tinh đen nhìn một chút mình khỏa đầy băng bãi chân nói ta còn có nửa tháng liền có thể xuất viện lại có nửa tháng liền có thể khôi phục sức chiến đấu d u nạ công chúa chữa bệnh nhân thuật thật sự là tinh xảo cô cô ta nói làng lá bệnh viện cái khác bác sĩ nhưng không cách nào bảo trụ ta đầu này chân chờ ta nửa tháng trong khoảng thời gian này các ngươi cũng nghỉ một chút đoán chừng chó vàng đại đội trưởng sẽ không an bài cho các ngươi cái gì đại nhiệm vụ ta sau khi ra ngoài một lần nữa tổ kiến tinh tinh đen trung đội ra cú liên tục gật đầu nói cách khác tương lai một cái nửa tháng an toàn của mình có bảo vệ ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động hiện tại là số m ư ơ i hai cái này trăng tròn chu kỷ phục sinh số lần dùng hết nếu như có thể sống đến tháng sau số m ộ ư ơ i bốn vậy liền lợi dụng kim thủ chỉ chủ động làm chút chuyện a không dễ d à n g a xuyên qua đến mỗi tháng đều có nguy hiểm tính mạng trách không được cụ trí hạ ít chia sẻ vì hòa bình đ ồ thôn hòa bình q u á c h â n quý chiến tranh có thể đem người nhẹ nhõm bức thành dạ thú chăng gì, trưng 58, làm chút gì? Trăng tròn như khay bạc ánh trăng như s ư ơ n g trắng dạ cụ thu được mới phục sinh cơ hội hắn tại đêm trăng rằm tiến vào ã bù căn cứ mang theo mặt nạ đi tại ã bù mở tối trong thông đạo ánh đến chập trờn chiếu vào chạm mặt tới từng chương trên mặt nạ trên mặt nạ thuốc màu càng thêm dữ tợn mỗi người bộ pháp đều rất gấp rút trọng thương làn g đá ạ bù mỗi người đều cảm giác có hà o quang ạ bù trên danh nghĩa trực thuộc ở hồ cạ bản thân đệ tam hồ cạ bổ nhiệm đạn dỗ vì ạ bù bộ trưởng toàn quyền quản lý ạ bù đạn dỗ cùng ạ bù trung thực thi hành đệ tam ý chí từ dạ cũ xuyên qua tới trong khoảng thời gian này đến xem đạn dỗ còn không có gì quá kích động tác bất quá dã tâm của hắn đã rõ r à n h r a n h ở tỷ gã núi một trận chiến đạn dỗ nghiễm nhiên trở thành lớn nhất công thần bất quá vì đạn dỗ tạo thế hành động im bặt mà dừng nghe nói là đệ tam hồ cạ trực tiếp mệnh lệnh ạ bù đình chỉ tuyên truyền trọng thương làng đá. đây là một cái công lớn là hữu dù m a k i mi t o s e n d u nhất tộc s a dù t o b i hị dù rèn bọn người cộng đồng lấy được chiến quả nhưng là tại lời đồn đại bên trong đàn dồ trở thành nhân vật chính đàn dồ phục bút ngàn dặm bố cục dòng d ã nửa năm mới sáng tạo ra cơ hội lần này đệ tam hổ c ả cũng không có truy cứu lời đồn đại một chuyện ra cú đi vào chó vàng đại đội trưởng văn phòng cáo chi tinh tinh đen trung đội trưởng khôi phục tình huống nửa tháng rộ mì đại đội trưởng n h u mày suy tư hắn rất muốn cho hồ ly hoàn toàn gánh chịu trung đội trưởng chức trách một cái trung đội phế đi đối đại đội ảnh hưởng rất lớn nhưng là nghĩ đi nghĩ lại tinh tinh đen là ạ k ỳ m ỉ t r i a n h ấ t tộc nhân vật t r ọ n g yếu nhất định phải c h i ế u c ố tinh tinh đen cùng ạ k ỳ m ỉ t r i a n h ấ t tộc c ả m t h ụ t ố t ta đã biết chó vàng xuất gia tinh tinh đen trung đội nhiệm vụ q u y ể n t r ụ c danh sách nhìn một chút s a u nói u d u ma k ỳ công chúa g i á m h ộ nhiệm vụ không qua cấp bách ta sẽ an bài những trung đội khác lãng đ g i á n điệp thanh lý không còn mỗi cái g i á n điệp đều đã chết tại tinh tinh đen trước khi trở về n g ư ơ i phụ trách trong huấn luyện đội người mới tất đại đội trường soi họ t ì sự tình tạm thời không có vấn đề gì khi lát i ể u đội đều đã chết không ai biết được so gì tình vốn cụ thể mẹ thi thể giao trở về tổng g i á n điểm số lượng đối mặt ạ bù không có phát hiện sơ hở huấn luyện người mới hoàn thành đơn giản một chút tuần tra gác đêm nhiệm vụ cái này nửa tháng hẳn là sẽ không ra thôn cái k i a u dạ cụ sẽ phải làm một chút gì hắn rời đi ạ bù đi hướng rủ rủ kỹ ra ca già vừa đi vừa suy tư thẳng đến hồ c ạ ca úc ám sát đệ tam hồ c ạ xạ rủ tổ bị h ỉ r ủ rèn năng lực ngoại trừ thông linh thuật hẹn bên ngoài cường độ không đủ hạn mức cao nhất khá thấp coi như rút đến hẹn cũng cầm không ra được a thông linh ra hẹn hẹn một quyền liền đem mình đập chết cao cấp thông linh thú tính tình rất táo bạo tại ạ bù mai phục một tay đàn rồ đạn d ỗ năng lực tập trung ở phong độ bên trên giả cụ không có do thuộc tính trạ cơ dạ, một tháng này cũng luyện không ra phong thuộc tính trạ cơ dạ. hắn có loại dự cảm sau này mình nhất định sẽ cùng đạn d ỗ quyết liệt tại đạn d ỗ trước mặt hai cái mạng không nhất định đủ c h ế t ta v â n c u n g nguyện vọng nhắc nhở bị cùng làm một người giết chết hai lần túc chủ đem trực tiếp tử vong ý nghĩ của mình phát động hệ thống từ mấu chốt hệ thống cố ý nhắc nhở mình không được đạn d ỗ loại nguy hiểm này nhân vật không thể chủ động đi chịu chết muốn giữ lại quý giá phục sinh cơ hội vạn nhất về sau lúc nào đạn rỗ tới giết mình đâu đi đánh lén cho vàng đại đội trưởng được rồi chó vàng đại đội trưởng đối tình báo của mình nhất thanh nhị sở mình sẽ chết phi thường ngất ức da c u nhảy lên đèn đường nhìn xem làng lá cánh đêm đi u c h i hạ t ộ c địa vạn nhất quất cái xạ dị g ặ n g đây không phải là tại chỗ cất cánh tâm động đến lúc đó cẩn thận một chút ngược lại mang theo mặt nạ xạ dị g ặ n g không dễ dàng như vậy bạo lộ pham la nhìn thấy hắn xạ dị g ặ n g người đều giết chết phong hiểm có một ít nhưng cũng khống hắn vừa nhìn về phía sèn dù t ộ c địa u c h i hạ nhất tộc diệt tộc tại rất lâu sau đó tạm thời không nắm nảy sen du diệt tộc nhưng lại tại cái này một hai năm Vẫn là xuyên n qua trước đó da cù làm trâu làm ngựa đến dị thế giới còn không thể hưởng thụ một chút ngày thứ hai khu rừng chết chóc chỗ sâu một chỗ sân huấn luyện bên trong da cù đứng tại trên tảng đá nhìn xuống phía dưới đội viên mới ta là tinh tinh đen trung đội đại diện trung đội trường tại tinh tinh đen trung đội trưởng thụ thương thời kỳ trị liệu ở giữa từ ta chỉ huy trung đội ta cũng là hồ ly tiểu đội tiểu đội trưởng các ngươi có thể xưng hô ta hồ ly tinh tinh đen trung đội hiện tại có ba cái tiểu đội dê trắng tiểu đội trưởng cũng tại trị liệu bên trong đoán chừng sẽ ở sau hai tuần về đơn vị khỉ lá tiểu đội là hoàn toàn mới người từ tiểu đội trưởng đến đội viên đều là người mới tiếp xuống tiến hành cơ sở cù nại ném mạnh phối hợp huấn luyện đeo khỉ lá mặt nạ người bỗng nhiên đứng dậy hồ ly ta tuy là á bù người mới nhưng ta làm phổ thông nghị dạ thời điểm đã thi hành rất nhiều a cấp nhiệm vụ cơ sở cù nải ném mạnh phối hợp cái này huấn luyện có phải hay không quá cơ sở ta nghĩ ta có tư cách mèo tím tại trong mặt nạ cao mày r ụ t vừa mới thành lập còn không có rèn luyện được chứ r ụ t là huấn luyện như thế nào người mới vì sao lại có như thế đau đầu ní dạ. người có tư cách làm gì dạ cù sùn xin n o r ụ t thuật tuân thân xuất hiện tại khỉ lá trước người một đ a o bổ về phía khỉ lá bả vai khỉ lá thực lực quả nhiên rất mạnh ngồi xuống tránh thoát dạ cù đau hắn chụt vào hồ ly thủ đoạn muốn hỏa hoãn xung đột hồ ly ta không có ý tứ gì khác ta chỉ là nhưng mà hắn chỉ bắt chúng một thanh nước bùn n ệ n đội bùn xỉn thổ thế thân khỉ lá không kịp đứng lên vội vàng trên mặt đất q u a n người để phòng hậu phương hồ ly đánh lén nhưng mà hậu phương không có mờ hay những người khác nhìn thấy hồ ly từ nước bùn bên trong t r ô i r a dự đoán trước khỉ lá quay người để phòng sau lưng d ạ cù cũng cầm nhẫn đao trôi đao hung hăng nện ở khỉ lá mi tâm đem khỉ lá đập bay ra ngoài giữa không trung liền hôn mê đội trưởng khỉ lá một tên đội viên hô một tiếng nhìn thấy hồ ly nhìn mình vội vàng túi đầu không dám làm gì nữa da cù nhảy trở về trên tảng đá lắc đầu nói ạ bù thật sự là một đời không bằng một đời các ngươi là ta gặp qua kém nhất một nhóm ạ bù nị dạ hắn đông nhiên xứng sở câu nói này làm sao quen thuộc như vậy tiếp trước đi học lúc nghe qua rất nhiều lao sư đã nói như vậy những lao sư kia cũng không biết c h â n quý một đời không bằng một đời cho nên hiện tại một đời nhất định là tương lai trong vòng mấy năm tốt nhất một đời dạ cù thu hồi suy nghĩ nói k h ỉ lá đã bị đá ra tinh tinh đen trung đội chờ đợi hắn là ạ bù cùng thôn trừng phạt dù phụ trách huấn luyện hắn nị dạ cũng sẽ bởi vì hắn nhận đến trừng trị ạ bù nị dạ l à mạng chỉ có một cái kia chính là đem hết toàn lực dùng tính mạng của các ngươi hoàn thành nhiệm vụ phục tùng phục tùng vẫn là mẹ hắn phục tùng huấn luyện bắt đầu những người mới rốt c ụ c ý thức được ạ bù khắc nghiệt huấn luyện kết thúc khỉ lá còn không có tỉnh dạ cù k h i ê n hắn đi rụt t r à hàng rụt ni dạ không nhiều từ giáp đ ế n quý hết thể mười người nghe được hồ ly nói người này vậy mà ở trước mặt chống đối đại diện trung đội trưởng tất cả rụt ni dạ đều nhìn về đinh đinh t h ở hôn hển nhận lấy hôn mê khỉ lá nói xin ngươi yên tâm ta sẽ ước định hắn phải t r ă n g con nấu lại chủng tạo khả năng nếu như không thể nào ta sẽ dựa theo ạ bù điều lệnh xử lý x é hắn nghe đinh ngữ khí đ o á n trừng khỉ lá là không có hy vọng t r ù n g tạo làng lá bên trong có không ít đầu góc đơn giản n h ư dạ coi là làng lá thật giống cao tầng tuyên truyền đồng dạng lẫn nhau quan tâm quý trọng đồng bạn tuân theo ý chí của lửa bọn hắn xuân đăng yêu thật tin cao tầng tẩy não cũng sẽ ở ngày nào đó chết bởi cao tầng tẩy não chương 59, đánh xuyên qua sẻn dù nhất tộc chương 59, đánh xuyên qua sẻn dù nhất tộc gia c u đứng tại hồ cả n h a m bên trên tính viễn vọng bên trong sẻn dù tộc địa bên trong một mảnh tương hòa gia cư cần thậm chí nhớ sẻn dù tộc địa kiến trúc vô cục cái này khổ đại viện chia làm trái phải giữa ba đường phổ thông là bảy vào sân nhỏ trước bốn tiếng là sẻn du nhất tộc công cộng kiến trúc có từ đường hội đường hồ sơ các loại khu làm việc những địa phương này có đôi khi cũng đối ngoại bởi vậy dạ cụ rất dễ dàng tìm tới những kiến trúc này tình báo sau ba tiếng trong sân không biết tòa nào là tộc trưởng sẻn du dìn kỳ tòa nào là u du mạ k i mito số mười bốn ngày ấy không biết sẻn du dìn kỳ sẽ ở chỗ đó nếu là ở bên ngoài cái kia liền nghĩ biện pháp đánh lén nếu là tại tộc địa bên trong trước hết làm rõ ràng hắn ở cái nào sẻn du tộc địa cánh trái cùng cánh phải cũng đều là bảy vào sân nhỏ phòng ốc dày đ ặ hơn đại điện ít bảy vào sân nhỏ đồ vật hai bên đều có nhất trung đội t r ư ở n g đ ộ vượt qua hai trăm l i n đơn sắp xếp phòng khổng lồ khu kiến trúc bên trong ở sèn r u nhất tộc hơn ngàn tộc nhân bảy vào sân nhỏ về sau còn có mảng lớn sân huấn luyện sân huấn luyện diện tích nước chừng bảy vào sân nhỏ một phần ba đại gia c ù ở trong lòng âm thầm thở dài chẳng lẽ muốn đánh xuyên qua sèn r u nhất tộc hắn rất nhanh lại có phát hiện mới sèn r u tộc địa bên trong có ba người một tổ đội tuần tra đại viện cùng đại viện ở giữa trong ngõ nhỏ có thật nhiều tuần tra đi ra không chỉ có như thế tuần tra nghĩ dạ sẽ biến mất tại cái nào đó dưới lầu cát những cái k i a lầu cắt là sẻn dù tộc địa bên trong trạm gác n g ầ m còn có hơn hai mươi ngày điều tra thời gian luôn có thể tìm tới cơ hội ra tay hạ h ồ cả nham dạ c ù nhìn thấy một đoàn người đi ra h ồ c ả ca úc giật này mình là sẻn dù dìn kỳ cùng hộ vệ của hắn nghĩ lại dạ c ù cảm thấy không cần thiết sợ sệt mình còn chưa có đi ám sát sẻn dù dìn kỳ tại sao muốn sợ hắn Dạ c ù hiện tại thế nhưng là căn chính miêu hồng ạ bụ lực lượng trung kiên quét mắt sẻn dù dìn kỳ chung quanh hắn có sáu tên hộ vệ những hộ vệ tia từng cái khuôn mặt kiến nghị đều là sẻn dù nhất tộc tinh n u y ệ n trở lại r ù r ù kỳ y z a k a z a dạ cù muốn ba bình rượu uống vào rượu b u ồ n xoài họ gì nhìn thấy dạ cụ có chút không cao hứng tại dưới mặt bàn động thủ động cước muốn đùa dạ cụ vui vẻ đừng làm rộn xoài họ gì ban đêm lại đến trong tiệm nhiều khách như vậy đâu xoài họ gì trận nhìn dạ cù một chút lắc lắc đại mà tròn vậy lên mà ư ỡ n lên n g ô n g rời đi một cái trống mặc trung niên nhân đi vào y z a k a z a hắn mặt rộng p h ư ơ n g viên trên cổ vàng vỡ à v đáng tiếc gãy chân tuổi trẻ lúc nhất định cũng là thực lực mạnh mẽ lý d càng hấp dẫn dạ cụ lực chú ý là hắn trên quần áo tộc huy m ọ gì no sẻn rủ tộc huy ra cu gặp qua hắn ý ra ca da khách quen xuất ngũ nhị dạ xẻn r ù cả bạ s ẻ n r ù cả bạ tiến vào ý ra ca da nhìn thấy trên q u o ả n ba bằng h ư u của hắn cả một kẻ hướng hắn phất tay liền chống ngặt đi tới ra cu ngựa đầu uống liền hai bình thanh cựu cũng đi hướng q u o ả n ba xoài h ọ gì không nên tức giận ta sai rồi bên cạnh s ẻ n r ù cả bạ cùng cả một kẻ nhìn thấy một đôi tiểu tình lữ liếc mắt đưa t ì n h đều bật cười s ẻ n r ù cả bạ còn nói tiểu hoạ tử ta là người từng trải cố mà chân quy cô nương này ngươi về sau có thể hưng phúc c á mọi kẻ nói cái kia còn có thể so sánh cưới xẻn rủ nữ nhân càng hưng phúc sao sen d u cạ b à nói làm sao còn đang vì tuổi trẻ lúc không có cưới được tỷ tỷ của ta mà đau lòng sao đúng vậy a đáng tiếc nàng mười bốn năm trước hy sinh không phải ta nhất định sẽ cưới được nàng sen d u cạ b à trên mặt hiện hiện nồng đậm tưởng niệm tỷ tỷ của mình sớm chết tại lần thứ nhất giới nị dạ đại chiến bên trong cạ một kẻ còn nói đáng tiếc mội mội của ngươi mười hai năm trước cũng hy sinh không phải mội mội của ngươi cũng không phải là không thể ta người này dễ nói chuyện không soi mói con mẹ nó ngươi sen d u cạ b à vung lên chân gãy một tiểu tiết tản chi đem cả một kẻ đã xuống cao ghế r ư ợ cạ một kẻ cũng không giận đứng lên ha, ha cười to không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế hữu lực may mắn chân ngươi gây mất không phải ta còn thực sự đánh không lại ngươi hai người trung niên xào xào nhào nháo cả một kẻ sợ s t s ẻ n dù c ả bạ không phải chứng minh mình mạnh không dứt liền vội và nói ngươi gọi ta tới làm gì nói chính sự ta cũng không có thời gian cùng ngươi cái này xuất ngũ nị dạ âu chuyện s ẻ n dù c ả bạ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nói ngươi là nhi tử ta s ẻ n dù cả sĩ họa đảm đương rộn nhìn là nhi tử ta lão sư ngươi đi giúp ta tìm kiếm ý tứ cạ sĩ h ọ vừa mới đi thảo cốt chấp hành nhiệm vụ tối hôm qua sau khi trở về đem chính mình nuốt ở trong phòng không ra khỏi cửa ta hỏi thế nào hắn đều không mở miệng ta cảm giác hắn cảm xúc không đúng các mọi kẻ nói ta hiểu rõ vô cùng con của ngươi ý hắn chí kiên định làm sao có thể bởi vì một lần nhiệm vụ đem chính mình giam lại sen d u cạ bạ thở dài nói nhiệm vụ của hắn lý lịch rất không tệ đã thi hành mấy lần a cấp nhiệm vụ ta mời trong tộc cho hắn x i n tấn thăng t h ă n g tổ cập zonin còn muốn để hắn trở thành tộc trưởng hộ vệ trạng thái tinh thần của hắn không đúng ta sợ s ẽ hắn xuất hiện tinh thần t ậ t bệnh không có khả năng cạ mọi kẻ kiên quyết nói ta mang cả xỉ họa chấp hành cái thứ nhất rời thôn nhiệm vụ hắn liền giết hai tên n h ỉ dạ làm cát về sau nhiệm vụ bên trong chưa hề bởi vì thấy máu mà có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì hắn là ưu tú nhị ra m t mươi chín tuổi liền có tổ quẹp dồn nhìn thực lực hai mươi năm tuổi trước đó nhất định có thể tấn thăng dồn nhìn hắn sẽ không mắc tinh thần t ậ t bệnh kẻ yếu mới có thể bị sợ hai cha tấn ra tinh thần vấn đề người đi cùng hắn tâm sự đi đừng nói nhảm được được được ta cùng hắn tâm sự ta ngày mai liền hẹn hắn tới đây hôm nay uống rượu trước người cái này sẻn rụ phú hộ nhất định phải mời khách ta muốn rộng mở uống dạ cù vừa cùng xóa họ di trêu chọc một bên cẩn thận nghe hai người toàn bộ nói chuyện trong đó nhất làm cho dạ cụ cảm thấy hứng thú chính là cái này chân gãy s e n rủ c ả bạn muốn cho nhi tử trở thành tộc t r ư ở n g hộ vệ ngày thứ hai gia cụ sớm t ạ i ý g i a ca ra bên trong chờ đợi c ả m ộ t k ẻ rất mau vào đến ngồi ở trên quầy ba uống rượu sau nửa đêm một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi đi đến hắn mặt mọc đầy dâu không có như thế nào quản lý mỹ mắt cụt xuống nghiêm trọng mất ngủ mắt còn thâm rất nặng c ả s i h o a tới s e n rủ c ả s i h o a dương mắt thấy được lao sư cả mọi kẻ chậm gì gì đi hướng lao sư ca mắc kẹ một mực nói sau ủng hộ lời nói ca sĩ họa chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt chén rượu ca sĩ họa ngươi muốn tỉnh lại à Mẹ không không có khả năng tuyệt đối không khả năng lão sư vượt qua bàn sơ chấn kinh về sau lại hỏi chuyện này ngươi cùng phụ thân ngươi nói sao không có ta không dám nói đúng ngươi đừng nói trước đây không phải ngươi có thể xử lý ta sẽ nghĩ biện pháp xác định thật giả sau đó nói cho n g ư ơ i phụ thân ngươi về nhà trước không cần x a s u ố t tinh thần không cần khắc t h ư ờ n g t ố t ta minh bạch hai người rời đi gia cù cẩn thận hồi ức quan sát được chi tiết xén dù c ả xì h ò a nghe được lao sư nói mâu thân của nàng từ làng xoáy nước lấy chồng ở xa đến làng lá về sau mới bỗng nhiên cải biến thái độ giấy không gói được lửa vô luận đạn rộ làm nhiều bí ẩn cuối cùng vẫn là sẽ lộ ra chân ngựa g i cù hoài nghi cạ xì hóa tại thảo quốc khả năng tiếp xúc qua ủ dù mạ kỳ tàn q â n hắn không ngừng suy tư có thể hay không lợi dụng những tin tình báo này chế tạo một cái tiếp cận sẻn dù d ì n kỳ cơ hội chương sáu mươi cường viện chương sáu mươi cường viện ban này g i a cụ tại ạ vụ trong khi huấn luyện đội thành viên mới ban đêm g i a cụ đi điều tra sẻn dù d ì n kỳ tung tích sẻn dù d ì n kỳ đi ra ngoài tất nhiên mang theo sáu tên hộ vệ hoặc là thầm cư sẻn dù tộc địa chỗ sâu hoặc là đi hổ cả cao từ lần trước ở tỷ g ã n ú i đánh một trận xong ưu dù mạ kỳ mi tô tử kỳ trở thành một điều bí ẩn cựu vị chuyển di phong ấn không có chặt như vậy bất bách nhưng sẻn dù nhất tộc trên dưới vẫn là vô cùng khẩn t r ư n g ra cú một mực không tìm được xù nạ tung、tích. không biết nàng đi nơi nào cho tinh tinh đen làm xong giải phẫu về sau t dù nạ liền biến mất、Vừa、chiều, giả cụ cà họ gì, mượn phòng sản của chứng giả Muốn ngươi đăng dùng động đăng chứng sớm đi đi ạ vào y dì, mượn sản sản của ký một bất nhất làm là quá chân Đại danh ngân hàng, tại á bù gió tanh mưa máu tiền kiếm đều tiêu vào rù r ủ kỳ ý ra ca da hiện tại dùng ý ra ca da bất động sản đăng ký c h ứ n g vay không quá phận a nếu như lần này chết tại số mười bốn ban đêm hết thể lại sẽ trở lại tháng trước trăng tròn bao nhiêu vay đều sẽ xóa bỏ dạ cù kim thủ chỉ vầng cung nguyện vọng phản phất mỗi tháng đều chế tạo một cái thế giới song song cái này thế giới song song bên trong dạ cù cầm đi xóa gì bất động sản đăng ký c h ứ n g hạ cái thế giới song song bên trong lại từ trước trăng tròn lại bắt đầu lại từ đầu dạ cù tìm tới một người quản lý hỏi quản lý Ta d ù người cái chứng, có Chủ nhiều nhiêu tiền. bởi này bất động sản đăng nhất này muốn quyết định n vay quyết bất bao thể g ký trẻ h nhiêu hạn vay bao vay năm, niên nhiều, mức năm càng suất tuổi? ta tuổi, tốt ngươi ngươi tuổi n g ư ơ i có chút hài hước nhưng không nhiều quản lý nói làng lá bình quân tuổi thọ bốn mươi lăm tuổi cho nên n g ư ơ i nhiều nhất có thể vay bốn mươi lăm giảm mười sáu cũng chính là hai mươi sáu năm hai mươi sáu năm cũng thấu họ đi cho ta vay hai mươi sáu năm vân vân đợi một chút quản lý n còn. còn nói Là. n không nên gấp gáp người trẻ tuổi đại danh ngân hàng đi qua tinh tế hóa thống kê phát hiện làng lá nam tính nghỉ dạ bình quân tuổi thọ là hai mươi bảy tuổi nữ tính nghỉ dạ bình quân tuổi thọ là ba mươi năm tuổi nếu như ngươi là làng lá bệnh viện chữa bệnh nghỉ dạ tài năng vay một mươi năm năm nếu như ngươi là phổ thông chiến đấu nghỉ dạ chỉ có thể vay mười một năm cái này đại danh trong ngân hàng nhân tài thật nhiều dạ cù tức giận nói mười một năm cho ta coi như ta có thể vay bao nhiêu quản lý nhìn xem bất động sản đăng ký chứng cùng giấy vì quyền một trận rồn d ậ p tính toán cuối cùng nói lấy có thể vay tám triệu lượng phân mười một năm trả sạch n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi cần phải thật tốt huấn luyện tăng cường thực lực nếu như ngươi tháng sau chết rồi chúng ta sẽ trực tiếp tịch thu phòng sản của ngươi minh m ạ c h chưa dạ cù thầm nghĩ vậy ngươi nhưng phải nắm trả ta tháng sau ta khả năng liền không tại cái này song song vũ trụ bên trong ta sau khi đi đâu thèm cái này song song vũ trụ hồng thủy ngập trời từ đại danh trong ngân hàng sau khi đi ra ra cụ lại đi tới nhẫn cụ cửa hàng b u a nổ mười ngàn l ư ợ n g một t r ư ơ n g một lần mua sắm quá nhiều bờ nổ sẽ bị thôn điều tra hắn phân lượt mỗi ngày mua bốn mươi chương từ từ đồn lấy bờ nổ tám trăm chương bờ nổ đầy đủ dạ cụ tiêu xài nguyên t á c thảo luận c ô n à n có sáu trăm tỷ chương b u a nổ rất hiển nhiên k ỳ sĩ bộ tổ toán học là nhà trẻ mỹ thuật lao sử giáo hắn n u i con số hoàn toàn không biết gì cả trở lại y ra ca ra về sau soi họ gì cũng không có hỏi dạ cầm nàng đăng ký chứng làm cái gì đi tới đêm khuya ngo tâm thanh xuất hiện sen dù cạ bạ chống kẹo vào nhập i ra k a z a hắn không có đi quầy ba mà là tìm một cái bản ngồi ở cao cao ghế s o f a bên trong ra cù mắt nhìn sen dù cạ bạ sắc mặt s á n g trắng ánh mắt trống rỗng không bao lâu cạ mặt kệ có một cái hình sợi dài bao vải cũng tiến vào cạ mặt kệ bước chân nặng nề tìm một vòng tìm được nút ở ghế s o f a bên trong s e n dù cạ bạ giải khai ba lô bên trong là một đoạn chi giả nhìn thấy chi giả sen dù cạ bạ minh bạch cái gì nhi tử ta không phải chết bởi gián điệp ngươi có phải hay không biết cái gì sen dù cạ bạ chân sau đứng lên điên cùng đong đưa bạn hắn bạ vay hai mắt tràn ngập tơ máu ra cù nhớ tới buổi sáng hôm nay tại a bù nhìn thấy một đầu nhiệm vụ ghi chép một tên sẻn dù nhất tộc thanh niên chết bởi gián điệp chi thủ sen dù cả xì、si、h ỏ a tiếp xúc c ủ dù mạ kỳ t à n quân sự t ì n h bị a bù điều tra ra được không biết cái nào đại đội chấp hành diệt khẩu nhiệm vụ Xuyệt. kêu tiêu gây dù cả bà cấp to. May mắn y này. một tiến to. trong tỉnh Cả cả cấp ca lực chú cả mắn kẻ không đánh sẻn bên loạn, phần lớn người lực chú ý không ở nơi Sẻn dù dù bà bà ra ra ý ở hai người trên mặt đều viết đầy quyết tuyệt trong trầm mặc ngâm chén uống cạn sạch rượu trong chén hai người rời đi y ra ca ra ra c u đặt chén rượu xuống vội vàng đuổi theo sen d u cạ bạ cùng ca mọi kẻ c h ậ m d ã i đi hướng sen d u t ộ c địa cạ mọi kẻ hỏi thật muốn ngả bài sao không phải đâu con của ta cứ như vậy chết không minh m ạ c h ta có thể tiếp nhận hắn chết tại nhiệm vụ bên trong chết ở trên chiến trường nhưng ta không thể tiếp nhận hắn chết tại làng l á trong no g tối nếu như làm rõ lời nói sen dù nhất tộc cùng thôn sẽ triệt để trở mặt làm không cẩn thận sẽ có một trận đáng sợ nội chiến vậy thì thế nào con của ta chết rồi ta còn có cái gì cố kỵ ngươi là thái độ gì nếu như ngươi sợ có thể đi trở về ta tự mình đi tìm t ọ c t r ư ở n g cả một kệ trên mặt viết đầy hồi ức ta à ta kỳ thật càng ưa thích m ộ i m ộ i của ngươi ai không thích tuổi trẻ đây này là tỉ tỉ của ngươi không gả ra được ta nhìn nàng đáng thương mới truy nàng con mẹ nó ngươi hai người trung niên bộ pháp càng lúc càng nhanh tại một chỗ góc rẽ dạ cụ thuấn thân rơi xuống đất ngăn cản hai người xen dù c ả bạ cùng cả một kệ trong nháy mắt khẩn trương lên thiếu niên này là y già a ra giải khách hai người nhìn nhau chẳng lẽ thiếu niên này nhìn ra cái gì Dạ cù nói thẳng các ngươi có phải hay không muốn cùng sẻn dù dịn kỳ tộc trưởng ngà bài nói đản dộ cùng ạ bụ thôi động ủ r ù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc hai người trong tay trong nháy mắt nhiều c ú nải từ hai cái phương hướng phóng tới dạ cù cả m ự c kệ còn tốt sẻn dù cạ bạ quá chậm Dạ cù hai tay kết ấ n thông linh thuật một đám khói trắng qua đi một cái trường thương có trắng xuất hiện tại dạ cụ trên bờ vai sẻn dù cạ bạ cùng cả m ự c kệ trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình u r ù mạ kỳ dồ cạ là u dù mạ kỳ tàn quân thủ lĩnh hai người này nếu như có hiểu biết lời nói nhất định nhận biết con này thông linh thú g i cù quét mắt nơi xa nói nơi này không phải chỗ nói chuyện đi vào một chỗ rừng cây c h ỗ sâu ra cù nói tháng sau số mười bốn chúng ta cùng đi tìm ư rủ mạ kỳ mì tô đại nhân ta là ư rủ mạ kỳ nhất tộc nội ứng thông linh thú trưởng thương cỏ trắng có thể vì ta chứng minh tại sao phải chờ đến tháng sau số mười bốn giữ bí mật chuyện này liên lụy mặt quá lớn tuân ra đến sẽ dẫn đến làng lá phân liệt thậm chí là sẻn rủ nhất tộc d ị t ộ c tóm lại các ngươi nghe ta là được cặn một kẻ lôi kéo sẻn rủ các bạn nói rất nhiều hắn nghe sẻn dù cả sĩ họ nhắc qua thảo quốc gặp phải ưu d mạ kỳ tộc nhân nàng thông linh thú đúng là trưởng thương cỏ trắng xen dù cạ bạ đi vào dạ cụ trước người nói chúng ta tin tưởng ngươi liền đợi tháng sau số m ộ ư ơ i bốn hành động dạ cụ tranh thủ đến hai tên cường viện có xen dù cạ bạ xem như nội ứng muốn tìm được xen dù dịn kỳ liền đơn giản nhiều chương sáu mươi một ta c h ạ m thái chết chương sáu mươi một ta c h ạ m thái chết số m ộ ư ơ i bốn rốt cuộc đã đến toàn bộ ban g à y xen dù tộc địa bên trong người đến người đi không có bất kỳ cái gì dị thường đêm khuya dạ cụ đứng tại hồ ca nham đình chót dùng k í n h viễn vọng đứng xa xa nhìn xen dù tộc địa phương hướng phía sau hắn xen dù cạ bạ cùng cá mất kẹ kiên nhận chờ đợi s e n d u cả bà nhìn dạ cũ đem thả xuống kính viết vọng hỏi ưu dù mạ kỳ nhất tộc di tộc thật sự có ạ bù tham dự sao dạ cũ gật gật đầu nói đương nhiên là có làng lá chỉ độn rất khác thường nhị dạ làng mây cùng nhị dạ làng sương mù đều đánh tới làng xoáy nước làng lá tình báo hệ thống hoàn toàn không biết gì cả cái này quá kỳ quái s e n d u cả bà gật gật đầu nhi tử không phải chết bởi gián điệp mà là bởi vì tiếp xúc quan hệ thông gia ưu dù mạ kỳ nhất tộc tạ quân bị làng lá ạ bù giết chết con của hắn không có khả năng vô thanh vô tức chết tại làng lá trong nó nhỏ tất nhiên là có người giả trang nhi từ người quen đánh lén đất thủ Dạ cư nói u dù mạ kỳ nhất tộc người sống sót cho rằng làng lá á bù lấy cựu vị chuyển di phong ấn làm lý do đ o à n tuyệt thụ rủ mạ kỳ mi tô cùng ngoại giới giao lưu u dù mạ kỳ mi tô đại nhân đối ủ dù mạ kỳ nhất tộc d i ệ t tộc chân tướng hoàn toàn không biết gì cả u dù mạ kỳ nhất tộc muốn để cợ tị n ạ công chúa phong ấn tam vĩ làng lá liền quyết định từ bỏ ủ dù mạ kỳ nhất tộc làng lá không chỉ có khoanh tay đứng nhìn còn phong tỏa tin tức đệ tam hồ cả xạ d ủ tô bị hỉ d ủ rẻn cuối cùng mang theo hơn hai nghìn n h dạ tiến về làng xoáy nước bất quá là sau cùng giả vờ giả v ị giữ lại một cái không phá hư minh ước quan hệ mà thôi các ả một k bà đã thúc lần k i u i người nhất định mang ta tiến về ủ dù mạ kỳ mi tô đại nhân trạch viện trong tay của ta có ủ dù mạ kỳ rộ cả cho ta trọng yếu tình báo chỉ cần đem tình báo đưa cho hữu dù mạ kỳ mi tô đại nhân nhất định có thể chứng minh hữu dù mạ kỳ nhất tộc diện tộc c h â n tướng sen d u c ả bạ gật gật đầu trong mắt đã là hắn phải chết kiên định hắn nói ngươi đêm qua nói sen d u nhất tộc nội bộ cũng có phản đồ phải không vì không cho sen d u c ả bạ sớm hành động giả cụ biên lý do này hiện tại tiếp tục lừa gạt hắn đúng vậy sen d u nhất tộc bên trong có phản đồ những cái kia phản đồ đầu phục thôn bọn hắn biết được hữu dù mạ kỳ nhất tộc diện tộc c h â n tướng nếu như ngươi tùy tiện hành động rất có thể bị bọn hắn sát hại hiện tại trọng yếu nhất là trực tiếp tìm tới ủ dù mạ k i m i t o đại nhân tránh cho tình báo bị những cái kia phản đồ chặt được con của người chết như vậy kỳ quặc cái hót bị cù nài đâm vào nhất định là người quen p h ạ m á n khả năng liền là s e n d u nhất tộc nội bộ phản đồ s e n d u c ả bạ liên tục gật đầu người trẻ tuổi này không hổ là ủ dù mạ kỳ nhất tộc tìm nội ứng phân tích trật tự rõ ràng Dạ cù nhìn thuyết phục s e n d u c ả bạ quay người quan sát làng lá tối nay ta trạng thái chết đem vượt qua tưởng tượng của các ngươi uống uống tiếp tục uống nửa đêm sẻn dù cạ bạ ở trung ương uống say mèm lung la lung lay bên cạnh hai người vì hắn t h ư ơ n g tộc địa bên trong đi đến thủ vệ thấy là sẻn rủ c ả bạ biết con của hắn vừa mới chết không bao lâu chính là tâm tình bết b ắ t nhất thời điểm đây là hướng nhiều quá bị bằng hữu trả lại thủ vệ cũng không có nói thêm cái gì thả bọn họ tiến vào sẻn rủ c ả bạ bên trái người kia chính là sẻn rủ c ả xì họa lao sư thường xuyên đến sẻn rủ nhất tộc một bên khác người không biết là người trẻ tuổi có lẽ là sẻn rủ c ả xì họa bằng hữu a dạ cù dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn sẻn rủ tộc địa chung quanh đại thụ hắn hết sức quen thuộc gã bù giám sát điểm đưa lưng về phía tất cả ạ bù giám sát tiểu đội ba người tiến vào Từ trung tắt trong trái trong Tiến đung cu cùng cánh phải ở giữa đường tắt hướng vào phía trong đi đến. Chân bước không nhanh, đưa trái phải. Cu ở trong lòng giữa lộ lấy. bước phải phía phải. đi ở ở đưa đếm vào sàn â sân sân n nhỏ. Nhị tiến sân nhỏ.、Ba、tiến sân nhỏ. Đi qua bốn n h Đi Ba qua c ô g cộng sân nhỏ đến sau, sắp về dù c ả bạ nói qua thứ năm tiến sân nhỏ là sẻn r ù dịn kỵ dinh thự thứ sáu tiến sân nhỏ là h r u ù mạ kỵ mì tô dinh thự đang đến gần thứ sáu tiến sân nhỏ tường ngoài thời điểm ba người bắt đầu phi nước đại sẻn dù cạ bạ mang theo chi giả tốc độ lại thật nhanh Giả cù xuất ra một chi cù nải cù nải sau c ổ t ơ thép tơ thép bên trên lít nha lít nhít treo hàng trăm tấm b ù a nổ n g ư ơ i xen r ù c ả bạ vừa định nói ngươi cầm nhiều như vậy b ù a nổ nào giống là hướng ủ r ù mạ kỳ my tô đại nhân nói rõ trần tướng tiếp theo một cái trước mắt xen r ù c ả bạ nhìn thấy giả cù đem cù nải b ù a nổ ném về tộc trưởng xen r ù d ì n kỳ trạch viện tường sau nhẹ nhàng thở ra là đối phó tộc trưởng đó a cái kia không sao vô luận xen r ù d ì n kỳ tộc trưởng có phải là hay không phản đồ ủ dù mạ kỳ nhất tộc di tộc xen dù đương đại tộc trưởng ít nhất phải lưng một cái năng lực thấp chịu、tội. xèn dù c ả bạ thê tử đến từ ụ dù mạ kỳ nhất tộc đó là một cái ôn nhu cứng cỏi nữ nhân cho nửa đời t r ư ớ c của mình lưu lại rất nhiều tốt đẹp hồi ức tội bị dạ mạ tộc trưởng hy sinh về sau trong tộc từ từ xem đi ra d ì n kỳ tộc trưởng thực lực không đủ để dẫn đầu xèn dù nhất tộc trở lại xây thôn lúc đ ỉ n h phong không biết xù nạ công chúa cùng nạ kỳ thiếu ra trưởng thành về sau ai có thể trở thành xèn dù nhất tộc phục hưng sống lưng liên tục không ngừng đ ù a nổ tại xèn dù d ì n kỳ trạch viện tường sau chỗ bạo tạc khói đặc t i ế n vang phá vỡ đêm yên tĩnh dạ cù hô hảo các người đi tìm ủ dù mạ kỳ mi tô lại sen du cạ bạ trong lòng một trận cảm động ưu dù mạ kỳ nhất tộc tìm nội ứng đáng giá phó thác đêm nay thiếu niên này tất nhiên sẽ chết chết quyết tuyệt như vậy sau khi nổ tung tường về sau dạ cụ nhìn về phía thư phòng trong thư phòng sen du d ỉ n kỳ trong tay còn có một cái quần y trục không biết đang nhìn cái gì sen du d ỉ n kỳ nhìn thấy dạ cụ về sau trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ từ đâu tới tiểu tặc sen du d ỉ n kỳ xùn xin nozuts thuật tuân thân xông ra lô zách xông về dạ cụ dạ cụ tìm tới sen du dìn kỳ cũng không muốn bị sen du dìn kỳ đánh cho tàn phế sau đó đưa đi tra hỏi đây không phải là trắng g à y vỏ đến sao cho nên sen du dìn kỳ sen du nhất tộc mặt đều để ngươi mất hết ngươi cái này ngồi ăn rồi chờ chết phế vật đệ nhị ngươi chính là cái rất r ư ờ i tộc trưởng vị trí bên trên b u ộ c đầu nhất quyền đều so ngươi làm tốt đã không bảo vệ được cụ dù mạ kỳ nhất tộc cũng không bảo vệ được mẹ ngươi ngươi sen du dìn kỳ hô hấp đình trệ bị tức l ô mũi thô to chân hắn bên trên dùng sức thuấn thân vọt tới dạ cụ trước mặt mà vẫn toàn lực một quyền một cố quái lực đập t r ú n g dạ cụ ngực dạ cụ ngực đương thời liền sụp đổ xuống cảm giác đau thần kinh sụp đổ dạ cụ ngực lại không cảm giác được đau đồ vật gì đâm xuyên cánh tay của mình a là mình xương sần a chăm chăm vào hậu phương cả một kẻ đ ề u n g động không phải bọn hắn không phải tìm đến ụ dù mạ kỳ mi t o tỏ rõ chân tướng sao người trẻ tuổi tiết như thế hận sẻn dù dìn kỳ a không biết còn tưởng rằng là sẻn dù dìn kỳ diệt ụ dù mạ kỳ nhất tộc người trẻ tuổi k i a cũng quá có thể tìm đường chết đi sẻn dù dìn kỳ đem cái này miệng thối tiểu tặc đập bay ra ngoài thấy được sẻn dù cả bà cùng cả một kẻ bóng lưng hai người đang tại phóng tới u dù mạ kỳ mi t o t r ạ y viện các ngươi muốn làm gì sẻn dù dìn kỳ coi là sẻn dù cả bà trở thành phản đồ muốn giết hại mẹ của hắn ụ dù mạ kỳ mi tô thủy đội xì dại vụ án thủy long đạn ba cái ấn về sau một đầu thủy long xuất hiện phun trào ra cuốn về phía sẻn dù cả bạ cùng cả mọi kẻ cả mọi kẻ đứng tại trên tường rào quay người ngăn cản xì dại vụ án thủy long đạn thổ đội đỏ dù hệ kỳ thổ lưu bích đỏ dù hệ kỳ thổ lưu bích ngăn cản một lát sau đó lập tức bị phá tan sen du dìn kỳ thực lực mặc dù không bằng hạt hy ra mạ tổ bị dạ mạ huynh đệ cũng là nhiều năm tinh anh dồn nhìn sẻn dù cả bạ thanh â m ở trong trời đêm cực kỳ cao vút bén nhọn mi tô đại nhân làng lạ là bụ tham dự dù mạ kỳ nhất tộc sen du dìn kỳ thủy đồn tạo nghệ cực cao Sì cựu ạn thủy long đạn đụng phải đỏ giù hệ kỳ thổ lưu bích về sau cấp tốc chia ra thành ba đầu dùn lòng đánh xu thế không giảm l á c h qua tàn phá đỏ giù hệ kỳ thổ lưu bích đâm vào sẻn rủ cạ bạ phía sau lưng sẻn rủ cạ bạ xuất ngũ nhiều năm thực lực giảm xuống nghiêm trọng bị thủy độ t đập trên mặt đất hắn mấy chữ cuối cùng chưa kịp nói ra miệng hắn nằm dạp trên mặt đất lồng ngực vỡ vụn miệng đầy thổ huyết giơ cánh tay lên hư không n g về u rủ mạ kỳ mi tô căn phòng một thanh nhẫn đao đâm xuyên qua sẻn rủ cạ bạ đầu chó vàng đại đội trưởng vậy mà xuất hiện ở đây cho đến sẻn rủ cạ cũng không thấy căn phòng cửa mở ra Dạ cụ cũng tắt thở rồi sen du d ỉ n kỳ quái lực b ê n đầu đem dạ cụ xương sần đánh n á t đâm vào trái tim hắn nhìn thấy vô số n ỉ dạ từ trên tường rào nhảy vào sẻn d u t ố c đ i ệ n chạy về phía vũ dù mạ kỳ mi tô phương hướng giám sát đến tốc chủ tử vong vân cung nguyện vọng hệ thống khởi động tới không biết có thể rút ra vật gì tốt chương sáu mươi hai mọi gì no sẻn d u huyết kế chương sáu mươi hai mọi gì no sẻn d u huyết kế tầm mắt đống nhiên biến hóa da cụ xuất hiện bên trên một cái đêm trăng g i m ạ bụ trong căn cứ hồ ly tiểu đội trong phòng thay quần áo chỉ có tự mình một người hắn ngồi tại trong phòng thay quần áo ở giữa đầu trên đế ngựa đầu nhìn về phía cao bên cạnh ngoài cửa sổ trăng sáng đây là hắn sau khi x u y ê n việt lần thứ nhất sống đến kế tiếp trăng tròn trước đó chủ động quyết định tử vong của mình phương thức vận khí không tệ gặp sẻn rủ c ả bạ cái này nội ứng mang theo mình tiến vào sẻn rủ nhất tộc nội địa gặp được sẻn rủ d ì n kỳ sẻn rủ d ì n kỳ thực lực mạnh mẽ cơ hồ thuân sát hắn cũng may mắn hắn thuân sát mình nếu không mình nửa chết nửa sống sống đến cái trăng tròn kế tiếp vậy liền không xong mình một cái a bù đi tập sát sẻn rủ tộc trưởng những này đều biến thành trở thành sự thật ngoại trừ làm phản nhẫn lại không có lựa chọn vẫn khi kém phản nhẫn đều không có làm vân cung n g u y ệ t vọng khởi động túc chủ m ỗ i tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết sẽ tại trước đó đêm trăng giảm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội một ca cấp thủy đội xì d ù h n n o r u t t h u ậ t đạn dòng nước nhập môn hai sen rủ quái lực bí thuật ba huyết kế m ọ gì no sen rủ phổ thông nhưng chết xuất quá mức ban thưởng ba cái tuyển hạng đều phi thường hữu dụng tất nhiên cần phải lãng phí hai cái cái này ba cái năng lực bất luận cái gì một cái đều đủ để làm tiếp xuống hoạch tâm năng lực trẹo chống mình tới rộn nhìn cái thứ nhất ban thưởng thủy đội xì d ù h n n o z u t thuận đạn dòng nước e cái, cái, cái thứ hai ban thưởng là xu nạ hạch tâm năng lực khoái lực thuật này có thể mức độ lớn nhất điều động thân thể trả cơ dạ tại thể thuật lực công kích bên trên gần với bắt môn đột giáp thuật này luyện đến thực hạ tay xé sở sa đủ không là vấn đề hai cái này thuật đều rất mê người a nhất là quái lực hạn mức cao nhất càng cao da cú lực chú ý tập trung ở cái thứ ba ban thưởng bên trên huyết kế mọi di no sen dù phổ thông nhưng chiết xuất sen dù nhất tộc kẹt cầy gần cải huyết kế giới hạn trời sinh thể chất cường hãn trà cờ da lượng to lớn vẫn là nhưng chiết xuất nếu như chiết xuất đến rất cao cấp bậc có khả năng thức tỉnh một đội mình trà cờ da thuộc tính là thổ đội cùng thủy đội thuộc về là tên chọc làm hòa thượng không cần sô đầu vừa vận a không biết sen dù dịn ký huyết kế độ tinh khiết thế nào mình thân thể này hẳn là chỉ có thể tiếp nhận phổ thông sèn dù huyết kế hệ thống cho ban thường cùng giết chết mình hung thủ thực lực có quan hệ cũng cùng thân thể của mình gánh chịu năng lực có quan hệ m ọ gì no sèn dù huyết kế cái này nhưng quá hữu dụng tìm thêm sèn dù nhất tộc tìm đường chết có lẽ mấy lần về sau có thể lại quất một lần m ọ gì no sèn dù huyết kế đến lúc đó chết xuất huyết kế lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại do dự do dự nữa gia cú lựa chọn hạn mức cao nhất cao nhất ban thường m ọ gì no sèn dù huyết kế về sau khả năng biến thành dị cựu đỏ sèn n h thể hạn mức cao nhất tối cao lựa chọn cái này tuyển hạng về sau gia cú đông nhiên toàn thân k h â nóng trên đầu trong cổ áo cấp tốc toát ra nhiệt khí làn da nóng nóng lên y phục dính lấy da thịt hơi va chạm nhỏ đều có thể mang đến kịch liệt đau nhức hắn vội vàng cởi bỏ quần áo toàn thân mỗi cái tế bào đều tại gen gì thể chất của mình phát sinh căn bản tính biến hóa mỗi cái tế bào trở nên càng thêm sinh động mỗi khối cơ bắp đều càng cường lực hơn mỗi đầu dây chẳng đều càng thêm cứng c ỏ i hắn nghe được tiếng tim mình đập liền ngay cả nội tạng đều mạnh lên mình trả cờ da lượng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến nhiều mọi gì no sẻn du nhất tộc đều có khổng lộ trả cờ da lượng nửa giờ sau da cù thân thể chậm rãi ổn định lại h á n vội vàng nhìn mình bảng túc chủ trạng thái trà cờ gia lượng ít một nam tinh anh trùng n g h cấp trà cờ dạ thuộc tính thổ thủy dương huyết kế mọi gì no sen dù phổ thông nhất thuật thủy độn xì dì nhẹ kỳ thủy chất bích thổ độn nẹ n ổ bùn xì thổ thế thân các loại thể thuật cấp độ nhập môn sùn xì no rút thuật t h u â n thân cấp độ nhập môn củ m ọ dịch hối đao thuật các loại phong ấn thuật di bộ rủ ba cù no in ấn tự nghiệp chú phược các loại năng lực đặc thù ứng kích phản xạ hai lần đột phá trà cờ dạ tự nhiên tăng trưởng mình nguyên lai、like、là trả cờ dạ lượng là ba chín lần t r u n g n h ì n cấp tinh anh trùng n h ì n cấp t r ả cờ d ạ lượng là t r u n g n h ì n cấp ít năm thu được phổ thông mọ gì no s ẻ n dù huyết kế vậy mà để cho mình trả cờ d ạ lượng nhiều nhiều như vậy biến thành ít một năm tinh anh trùng n h ì n cấp t r ả cờ dạ gia tăng nguồn gốc từ tại thân thể năng lượng gia tăng cơ thể của mình càng gia tăng hơn thực thể thuật tiến một bước mạnh lên loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác thật tốt càng làm cho dạ cụ vui mừng chính là mình t r ả cờ dạ thuộc tính biến hóa cùng năng lực đặc thù trạ cờ dạ thuộc tính p h ư diện nhiều dương thuộc tính dương thuộc tính tại n ị g i sơ kỳ không có tác dụng gì nhưng đến cuối cùng có thể sẽ ảnh hưởng lục đạo cấp năng lực mình vậy mà nhiều một cái năng lực đặc t h ủ t r ạ cờ d ạ tự nhiên tăng trưởng nói cách khác tiếp xuống giả cụ t r ạ cờ d ạ sẽ tự nhiên tăng trưởng cho đến đạt tới huyết mạch cực hạ trước đó cũng gặp phải một chút t r ạ cờ d ạ lượng tăng lên t u y ể n hạ may mắn không có tuyển tuyển ba cái t r ạ cờ d ạ lượng tăng lên cũng không bằng căn bản tính thể chất tăng lên x é n dù nhất tộc thật sự là n g ậ m lấy vững chắc t h i ệ ra đời bình thường một cái huyết mạch lực lượng liền dẫn tới to lớn như vậy tăng lên cửa phòng thay quần áo bỗng nhiên mở nghèo tím đi vào phòng thay quần áo kinh ngạc nhìn thấy gần như trần chùi hồ ly nghèo tím không có hảo ý nói a ngươi là đang chờ ta sao vội vã i như vậy sao trước thời hết mình n g h è o tím một đường đi tới ạ bủ trang bị từng kiện rơi vào nàng dưới chân cuối cùng lộ ra chân ngọc làm sao cảm giác thân hình của ngươi tốt hơn đâu nửa giờ sau n g h è o tím bắt đầu cầu xin tha thứ ngươi không chỉ có dáng người thay đổi tốt hơn vì cái gì thể lực cũng thay đổi tốt sau một giờ n g h è o tím hai chân vô lực từ hồ ly bên hông đem thả xuống đứng cũng không vững nếu như không phải hồ ly vịn leo thon của nàng nàng kém chút ngã sấp xuống đội trưởng đội viên mới cũng nhanh tới về sau liền không thể làm càn như vậy không quan hệ lấy hạ bủ từ thương x u ấ t bọn hắn rất nhanh liền không có mèo tím ám đạo hồ ly đội trưởng thật sự là vững tâm như sát nghĩ lại có lẽ mình cũng sẽ ở một lần nào đó nhiệm vụ bên trong chết mất nhìn thấy mèo tím ánh mắt c h â m thấp gia c ụ nói yên tâm ta mạnh lên có t h ử a ra sức bảo vệ hộ ngươi trước kia thực lực không đủ chiếu cố không đến người chung quanh theo thực lực tăng trưởng gia c ụ có thể làm càng nhiều cảm ơn ngươi đội trưởng gia c ụ về tới một tháng trước rất nhiều chuyện còn chưa phát sinh trung đội còn chưa trùng kiến xen rủ cả ba mấy người cũng không chết mặc xong quần áo g i cù mang theo mặt nạ tại hạ bủ trong căn cứ chậm rãi đi tới hắn đi tới nhiệm vụ ghi chép thất bắt đầu nhìn tinh tinh đen trung đội nhiệm vụ ghi chép tinh tinh đen tiến vào ã bù về sau thi hành rất nhiều nhiệm vụ nhưng là không có hạt hì giả m ạ tế bào tương q u a n chữ hạt khi giả m ạ tế bào tại đạn rộ trong tay không biết mình lúc nào có thể lấy được hạt hì giả m ạ tế bào có phổ thông m ò gì no sẻn dù huyết kế nếu như có thể đạt được hạt hì giả m ạ tế bào có nhất định xác suất thu hoạch được một đ ộ t hạt khi giả m ạ tế bào thêm sẻn dù huyết kế hạn cuối là một cái khác da mã tổ hạn mức cao nhất liền khó mà nói da cụ chợt nhớ tới họ rồ Nạ Kỳ khi sau chương ế t Simas nhiệt tiến hành thí nghiệm, vĩnh thí kiếm tìm s i phải đợi giai kia, mới n đến đoạn đàn h thể bí mật. Có lẽ phải đợi đến giai đoạn kia, đàn mới có lẽ rổ x u ấ t hạt ra hỉ giả m ạ tế bảo. c h ư ơ n g 63, nội dung cốt truyện có biến chương 63, nội dung cốt truyện có biến sau khi t r ù n g sinh gia cụ dựa theo ở kiếp trước nội dung cốt truyện đi trước nhìn tình tinh đen trung đội trưởng lại đi cáo chi chó vàng đại đội trưởng tinh tinh đen cần hơn một tháng mới có thể khôi phục sức chiến đấu huấn luyện xong trung đội người mới về sau gia cụ ban đêm tiến nhập dù dù kỳ y ra ca ra tạo y ra ca ra bên trong gia cụ gặp được chân gãy xẻn rủ cả bà cùng bạn hắn cả mọi kẻ hãy chờ xem trên đài hai người nói chuyện phiếm giả cụ suy tư tình cảnh của mình thân ở a bụ hắn không nguyện ý một mực làm xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng đàn rỗ ưng h u y ệ n muốn bảo trí nhất định tự chủ năng lực không thể để cho xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng đàn rỗ làm lớn xen du nhất tộc di ệ tộc t u c h i hạ nhất tộc di ệ tộc t thì ủ gạ nhất tộc bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn c ơ i tại trên cổ đi ị, tông ra hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ kém chút được đưa đi làng đây xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tại làng lá bên trong nói một không hai mình gặp được càng nhiều thân bất g i kỷ hiện tại làng lá bên trong duy nhất có thể áp chế xạ rủ tổ bị hỉ rủ rè chính là hữu du mạ k i mi tô gia cư c ả m thấy hẳn là nghĩ biện pháp mượn nhờ hữu du mạ k i mi tô lực ảnh hưởng giữ lại trong thôn bất đồng thanh âm tránh cho xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn một nhà độc đại sen du nhất tộc là mấu chốt không nói bảo trụ sẻn du nhất tộc ít nhất phải giống trợ giúp hữu du mạ kỳ rổ cả đồng dạng bảo tồn hòa trùng bảo tồn càng nhiều sẻn du nhất tộc để thôn cao tầng đau đầu trong thôn càng hỗn loạn mình không gian sinh tồn càng lớn gia c đi hướng quầy ba cùng x ó họ gì trêu chọc lấy ngay bên cạnh sẻn rủ cả bà cùng cả một kẻ trò chuyện hăn chuyện của con ngày thứa các kẻ hẹn sẻn rủ cả ba nhi từ sẻ xen dù cả sĩ họa đang nghe cả một k ẻ đề cập hắn hữu dù mạ kỳ mẫu thân về sau t h ầ n s á c đ ạ i biến bám vào lao sư bên h a i t h ấ p giọng nói vài câu cả một k ẻ rất là c h ấ n kinh để đệ tử đừng làm loạn hắn trước đi thăm dò một chút cả một k ẻ rời đi y z a k a ra về sau lo lắng xen dù cả sĩ họa tại thảo quốc thấy một nữ nhân có được trường thường có trắng thông linh thú hữu dù mạ kỳ nhất tộc nghĩ a người kia cùng cả sĩ họa nói hữu dù mạ kỳ nhất tộc diện tộc trần tướng không chỉ có làng sương mù cùng làng mây muốn cho h ữ dù mạ kỳ nhất tộc chết làng lá cũng có ý tưởng giống nhau thật sự là nghe rợn cả người cả một kẻ nghe nói qua cao tầng một chút tin đồn. xẻn dù dìn kỳ tộc trưởng một mực lấy làng lá nửa cái chủ nhân tự cho mình là đối với những khác cao tầng công tác chỉ t r ò trở ngại xẻn dù dìn kỳ thân phận cái khác cao tầng không có ở bên ngoài nói thêm cái gì nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hô ca cố vấn b ọ n người cũng không nguyện ý nghe xẻn dù dìn kỳ cường điệu cái gì sơ đại cùng đệ nhị di trí người xẻn dù dìn kỳ kế thừa hai vị cả di trí chẳng lẽ làng lá cao tầng liền không có kế thừa di trí à? cả một kẻ phi thường hoang mang chẳng lẽ cao tầng mâu thuẫn đã bén nhọn đến loại trình độ này sao làng xoáy nước đồng minh như vậy đều có thể tùy ý vứt bỏ trong ù dù mà kỳ nhất tộc thế nhưng là sẻn dù nhất tộc quan hệ thông thế hệ tộc tộc là đêm n g khu khu rừng rừng chết biết khuya các m c kẹ một mực ở trong thôn giã bước trong lòng p h ụ định lấy từng cái phương án âm thầm điều tra ạ bù loại chuyện này một khi bị ạ bù phát hiện chính mình là phản nhẫn ngay tại hắn đi ngang qua một chỗ công viên lúc bên trái trên cây bay ra một cái bạch điệu chật loé lên chui vào phía bên phải rừng cây các mơ kẹ xứng sở cái kia bạch điệu như thế nào là chim nước bộ dáng làng lá cũng không có như thế c h i m nước không trung rơi xuống một tờ giấy các mắc kẹ đưa tay bắt lấy trên tờ giấy viết sen du ca sĩ hoa tối nay có nguy hiểm các mắc kẹ đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh vừa mới cái kia bật điều rõ ràng là có trắng đệ tử vừa mới nói qua h n tại thảo quốc gặp qua một cái có được trưởng thương có trắng thông linh thú hữu dù mạ kỳ nữ lý giả chẳng lẽ có một thế lực tại trong thôn thôi động hữu dù mạ kỳ nhất tộc d i ệ t tộc điều tra các mắc kẹ liền vội vàng xoay người xông về cùng đệ tử phân biệt ý g a ca g a lúc này đã là sau nửa đêm hai giờ ý g a ca g a vừa mới đóng cửa tôi tú nữ lao bản đang bận đóng cửa sổ nàng không ngừng quay đầu đầy dây x u â n q u a n g nhìn về phía cửa sau trên khung cửa d ự a tuấn tú thanh niên c ả m ộ t kẻ không lo được tìm kiếm đôi tình lữ này quan hệ vội vã từ nơi này hướng sẻn dù nhất tộc tộc địa đi tới dạ cù mắt nhìn c ả m ộ t kẻ bóng lưng không biết có thể hay không cứu sẻn dù nhất tộc người trẻ tuổi kia hắn ôm lấy xóa họ dì eo đi vào hậu viện lần này phục sinh về sau nhất định phải chú ý cẩn thận một tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội cái trăng tròn kế tiếp về sau tài năng hơi bông lỏng một chút ngày t h ứ hai dạ cù đi tới ạ bù khi lá bị dạ cù phán định vì không phù hợp ả bù yêu cầu hắn lần nữa đi ru các người huấn luyện người mới chất lượng cũng quá kém ngay cả một cái đơn giản thanh lý nhiệm vụ đều làm không được còn để cho người ta chạy trốn không có dẹp cả con z nozuts thuật lưỡi họa trừ tiện đàn dô đối hạ bủ cùng rút lực không chế kém sang nguyên tắc đàn d i rất cần lũ dù mạ kỳ nhất tục phong tấn chi thư da cù trong lòng hơi động đêm qua thanh lý nhiệm vụ không phải là nhằm vào sẻn dù cạ xỉ và a da cù không có dẫn tới mới tiểu đội trưởng trở lại mình trung đội tiếp tục trong khi huấn luyện đội người mới khu rừng chết chóc chỗ sâu sân huấn luyện bên trong hồ ly tiểu đội hai tên người mới dây trắng tiểu đội ba tên người mới khỉ lá tiểu đội ba tên người mới hết thẻ tám tên người mới mèo tím cầm một thanh huấn luyện dùng không khai nhận nhẫn đao tại nhẫn đao bên trên bôi c h é t lấy màu đỏ thuốc màu sau đó đem nhẫn đao đưa cho g i ạ c g i ạ cù thu hoạch được sẻn du h ế t kế về sau toàn thân ngứa một chút rất muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận hắn n u i tám tên người mới nói làng la h bù thật sự là một đời không bằng một đời cứ thế mãi thôn còn có tương lai sao các ngươi tám đừng để ta thất vọng mới tinh đ á m bỏ đi thông qua khắc nghiệt chúng nhìn k h ả o thí chúng nhìn đã là thôn lực lượng trung kiên đều có chút kiêu ngạo có thể nào chịu được đại diện trung đội trưởng loại này n ụ c nhã tám người đều cầm vũ khí chia mấy cái phương hướng công tới gia cư cảm giác mình toàn thân có dùng không hết lực lượng tinh lực tràn đầy cũng là thiên phú một loại chỉ có tràn đầy tinh lực kháng tạo thân thể tài năng người duy trì kéo dài phấn đấu cùng chiến đấu ứng kích phản xạ hai lần đột phá gia cư năng lực phản ứng rất nhanh nhẹ nhàng tránh ra hai người nhẫn đao lại đá bay một người đồ đần ta chung q a n h có thể dồn xuống tám người a vì cái gì không phân ra ba người đến viễn trình bày dối cùng nhau tiến lên tính là gì chiến thuật nhẫn đao nện ở một tên mới cánh tay của người bên trên đánh dứt hắn cù nải rốt cuộc có mấy người thối lui đến hậu phương hướng giả cù ném mạnh cù nải trong đó hai người còn tốt có một người cù nải mềm mại bất lực giả cù một phát bắt được hắn cù nải lại ném đi trở về không nên coi thường cơ sở cù nải ném mạnh thuật người nhẫn cụ ném mạnh cơ sở quá kém có phải hay không cảm thấy cù nải ném mạnh không tính cao đoàn nhân thuật cho nên khinh thị nó ném trở về cù nải đập vào người mới ế t hầu bên trên huấn luyện cù nải không khai nhận người này hết hầu bị nện đau nhức không tự chủ xoay người gia cư không ngừng lắc đầu làng lá tại lần thứ hai cùng lần thứ ba giới nị dạ đại chiến bên trong không ngừng suy yếu ngay cả ả bù nị dạ tố chất hạ xuống đều như thế rõ ràng trong thôn nị dạ thực lực đoán t r ư ừ n g càng h ỏ n g bét một bên mèo tím nhưng trong lòng càng ngày càng kinh ngạc hồ ly đội trưởng thực lực làm sao mạnh như vậy ả bù nị dạ chiến đấu lấy thể thuật cùng đua nổ làm chủ hồ ly đội trưởng động tác trôi chạy một điểm vướng v í cảm giác đều không có tựa như thân thể hai lần phát dục đầm dạng nhớ tới trước mấy đêm rồi đội trưởng ở trong phòng thay quần áo biểu hiện mèo tím cổ đỏ lên đang tại trung đội huấn luyện khí thế ngất trời lúc dẫu bị đại đội trưởng trợ lý thuấn thân xuất hiện trong thôn xuất hiện hai tên tổ quẹp dồ nhìn cấp bậc phản nhẫn một người trong đó là sẻn du nhất tộc tổ quẹp dồ nhìn chó vàng đại đội trưởng mệnh trong các ngươi đội phái một chi tiểu đội tham gia truy sát phản nhẫn ta đã biết cái này mang tiểu đội tiến về dạ cù thầm nghĩ không tốt mình nhắc nhở ca mọi kẻ về sau vương bướng kích động cánh một thế này nội dung cốt t r u y ệ n thay đổi sẻn du c ả si họa cùng ca mọi kẻ đều bị hạ bù nhận định là phản nhẫn chương sáu mươi b ố còn muốn ra thôn chương sáu mươi b ố còn muốn ra thôn dạ cú mang lên mèo tím cùng hai tên thực lực mạnh nhất người mới tổ kiến mới hồ ly tiểu đội để bọn hắn beo linh dương cùng châu đen mặt nạ tiếp vào nhiệm vụ q u y ể n trục về sau dạ cú nhìn một chút sau đó mang theo tiểu đội đi vào sẻn rủ tộc địa góc tây bắc tiểu đội nhiệm vụ là giám sát một tên sẻn rủ tộc nhân tên này sẻn rủ tộc nhân nhu cầu danh lợi câu cá không có nhiệm vụ thời điểm một câu liền là cả ngày đó là cái phơi tối đen câu cá lao trên quần áo có sẻn dù nhất tộc tộc huy hơi suy nghĩ một chút dạ cú minh bạch gã bụ tại sao muốn chiêu mộ tinh tinh đen trung đội loại này đang tại trùng kiến bên trong trung đội nhiệm vụ hôm nay rất nghiêm trọng, cần rất nhiều tay sai. a bù đã biết sẻn r ù c ả xỉ h ỏ a tiếp xúc qua h r dù mạ kỳ dương n g h i ệ t chỉ cần cùng sẻn r ù c ả xỉ h ỏ a tiếp xúc qua người đều có thể biết được h r dù mạ kỳ nhất tộc diện tộc c h â n tướng sẻn r ù tộc địa gia tăng lực lượng phòng vệ là đệ nhất trọng giám hộ những n à y tản m á t ở trong thôn sẻn r ù tộc nhân mỗi một cái đều muốn bị giám sát giám sát một mực từ ban ngày tiếp tục đến xế chiều cho đến một tiếng bạo tạc phá vỡ bình tĩnh câu cá sẻn r ù đại thúc nghe được tiếng nổ đến từ tộc địa phương hướng nhấc lên cá hộ phát hiện một con cá đều không có lại ném đi cá hộ sùn xín n o z u t thuật thuần thân biến mất da cu bọn người vội vàng đuổi theo xa xa nhìn thấy sẻn rủ tộc đ ị a bên ngoài một đầu trong ngõ nhỏ có không ít người có sẻn rủ tộc nhân cũng có hạ bù nì ra nhìn thấy cái khác gã bù tiểu đội ra cụ cũng không có cất dấu theo thật s á t mục tiêu sau lưng đi vào ngõ nhỏ bên ngoài yêu cầu cá sẻn rủ tộc nhân nhón chân lên vào trong nhìn một chút mắng địch thôn chuột thật sự là đáng ghét đều chằm chằm vào mi tô đại nhân đoán chừng đây cũng là điều tra mi tô đại nhân dán được à. trên thi thể che k í n bố nhìn không ra là ai mỗi cái sẻn rủ tộc nhân đều biết đủ dù mạ kỷ mi tô sắp qua đời đây là sẻn rủ nhất tộc gần nhất chuyện trọng yếu nhất một tên hạ bù đi vào đầu ngõ Đối điệp, nói, gián sản nhân dụ tộc ạ xử lý gián điệp, mời một ờ i sản t c nhân ả n g ra, chuyện gì. Một thế này g cần v xen h dù cạ bạ còn không biết trần tướng tối hôm qua cả m ọ i kệ vừa gặp qua xen dù cạ sĩ、si、họa xen dù cạ sĩ、si、họa còn không có trở về tộc địa liền xảy ra chuyện s e n du tộc địa phụ cận thủ vệ sông nghiêm sẽ không bỏ mặc gì khả nghi nhân viên tiến vào già cù đi theo yêu cầu cá sẻn du đại thúc về tới h ồ nhỏ tiếp tục trong bóng tối giám sát hắn cho đến nửa đêm một tên ạ bù tìm được già cù chó vàng đại đội trưởng có lệnh tất cả trong tiểu đội dừng nhiệm vụ trước mặt tiến về làng lá đại môn tập hợp già cù trong lòng căng thẳng không thể nào mình hơi gợi ý một cái ca mọi kẻ vậy mà tạo thành nhiều như vậy biến hóa đi làng lá đại môn tập hợp đây không phải là muốn ra thôn a nội dung cốt chuyện không chỉ có biến còn có đại biến chính mình cũng muốn ra thôn hiện tại không có phục sinh cơ hội ra thôn về sau vạn nhất chết ngoài thôn làm sao bây giờ đi vào làng lá cửa chính gia cù bởi vì đại diện trung đội trưởng thân phận trực tiếp nghe chó vàng đại đội trưởng nhiệm vụ an bài chó vàng đại đội trưởng nói sen du nhất tộc phản nhẫn sẻn d u cả sĩ hoa xế chiều hôm nay thừa dịp hỗn loạn đã rời đi thôn bắc thượng tiến về thảo quốc phương hướng căn cứ tình báo hiện hữu phỏng đoán hắn khả năng đi tìm sẻn du nhất tộc thiếu tộc trưởng sẻn du nạ a kỳ nhất định phải tại hắn nhìn thấy sẻn du nạ kỳ trước đó ngăn lại hắn xử từ hắn gia cù trong lòng giật mình sẻn du nạ kỳ tiến vào thôn cao tầng tầm mắt rồi sa buổi chiêu ca o một kẻ chế tạo hỗn loạn rất có thể là cố ý vì sẻn dù cạ xì họa tranh thủ một cái thừa dịp loạn rời đi cơ hội chó vàng đại đội trưởng nói tiếp sẻn dù cạ xì họa có tổ q cập dô nhìn thực lực am hiểu thổ độn mấu chốt là hắn nắm giữ sẻn dù cảm giác bí thuật dùng ngón tay tiếp xúc mặt đất có thể trinh sát chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong đại địa chấn động biết được số lượng của địch nhân hiện tại hắn tiến vào rừng rậm truy sát độ khó có chút lớn cái khác hai cái trung đội r i ê n phần mình dựa vào cảm giác của mình n h ỉ dạ tìm kiếm sẻn dù cạ xì họa hồ ly tiểu đội người đi theo ta phụ trách truyền lại tình báo Ả bù đại đội đang c h ầ m mặc bên trong tiến lên c ả mặc kệ vì sẻn rủ c ả xỉ h ỏ a tranh thủ không ít thời gian sẻn rủ c ả xỉ h ỏ a so chó vàng đại đội sớm rời đi thôn ba giờ đồng hồ đối với n h ĩ dạ tôi nói ba giờ đồng hồ đã có thể đi ra ngoài hai trăm km một cái đại đội truy sát một cái sẻn rủ n h ĩ dạ có thể thấy được Ả bù đối nhiệm vụ lần này coi trọng trình độ hoặc giả thuyết là đạn rồ coi trọng một khi Ả bù tại ủ rủ m à kỳ nhất tộc diện tộc bên trong đóng vai nhân vật công khai đạn rồ liền xong hướng phía tây bắc hướng đi hơn hai trăm km về sau ý nguyên không có gặp sẻn rủ cạ sĩ họa thân ảnh bị h ạ n không nhìn thấy y nụ dù cả nhất tộc nhận khuyển cũng tìm ném đi mùi s e n dù cả xì họa đối làng lá truy tung thủ đoạn rất quen thuộc am hiểu thổ đ ộ n có thể tiêu trừ dấu chân am hiểu thủy đ ộ n có thể tiêu trừ mùi chó vàng đại đội trưởng nghĩ nghĩ nói không thể như thế chẳng có mục đích đội tiếp hồ ly ngươi đi tìm chuột trung đội để chuột trung đội trực tiếp đi tiền tuyến canh giữ ở sẻn dù nạ a kỳ bên cạnh giám sát sẻn dù nạ a kỳ chung quanh xuất hiện nhân vật khả nghi xen dù cả xì họa khả năng âm thầm tiếp xúc những người khác vạn nhất có người thuật lại sẻn dù cả xì họa lời đồn vậy thì phiền mái gia cu gật đầu vội vàng đi tìm bên cạnh phía trước chuột c h u ộ t trung đội nhận được mệnh lệnh về sau lần nữa ra tốc thẳng đến tiền tuyến năm ngày sau đó tiền tuyến ỏ rồ xì mạt mang theo nạ ạ kỳ các loại ba tên đội viên rời đi bộ chỉ huy đại doanh hắn bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn bên cạnh d ừ n g cây trong bóng tối một chi ạ bủ trung đội cũng rời đi doanh điệu c h u ộ t trung đội trưởng bị giật này mình ỏ rồ xì mạt thực lực mạnh mẽ đã có tinh anh rồn h ì n thực lực với lại hắn tính tình tàn nhẫn đối với địch nhân hung ác đối người một nhà cũng hung ác chỉ là một ánh mắt liền để chốt trung đội trưởng n h i ệ tim chầm mấy phần nạ ạ kỳ rất n h bén hỏi lão sư thế nào không có gì họ rồ sĩ mạc chỉ cảm thấy ả bụ vẽ vời cho thêm chuyện ra có hạn tại chẳng lẽ còn muốn phái một cái trung đội bảo hộ nạ ả kỳ a nạ ả kỳ sen du huyết mạch cực kỳ tinh thuần mười hai tuổi chính là thực lực phi tốc tăng trưởng thời kỳ đợi một thời gian nạ ả kỳ nhất định sẽ giống sen du nhất tộc những cái k i a tiền bối đồng dạng trở thành cực kỳ xuất sắc n ý dạ họ rồ sĩ mạc nhận một cái đơn giản nhiệm vụ trinh sát mang người mới tiểu đội trinh sát n g ỉ dạ làng đá đ ộ n tĩnh nhiệm vụ này không có gì độ khó ở tỷ gã núi Chi chiến về sau làng đá thực lực đại tổn tại thảo quốc ở vào phòng thủ trạng thái tạm thời sẽ không đại quy mô thi công tiếp tục ba ngày nhiệm vụ trinh sát không có gặp được bất luận cái gì n h ỉ dạ làng đá ò dồ sĩ mắt hỏi n a a k i ngươi cảm thấy lấy thế cục bây giờ tiền tuyến đại doanh phải trăng có thể đẩy về phía trước tiến tiến một bước gác bách n h ỉ dạ làng đá hoạt động không gian ò dồ sĩ mắt chỉ có khi nhìn đến n a a k i thời điểm ánh mắt mới là ôn hòa cùng tràn ngập mong đợi tiểu đội cái khác hai tên thành viên xạ rủ tổ bị nhất tộc cùng s ì mụ dạ nhất tộc hai cái thiếu niên đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn xem nạ kỳ nạ kỳ nghĩ nói ta cho rằng tiền t u ế đại doanh phải trăng tiến lên không quyết định bởi tại chúng ta cũng không quyết định bởi tại làng、đá. mà là quyết định bởi tại làng mây hoặc làng cát vô luận chúng ta thu hoạch được bao lớn ưu thế một khi xâm nhập quá sâu đều có thể gặp được làng đá p h ả n công nhưng là nếu như làng cát hoặc là làng mây hạ tràng thừa dịp làng đá suy yếu b ư ớ c bách làng đá mở thứ hai chỗ chiến trường vậy liền đến chúng ta thừa thắng sông lên thời cơ tốt nhất họ rồ xị mạ d liên tục gật đầu nói na a ki suy nghĩ của ngươi không sai m ị tổ cà đỏ hổ mụ ra đại thuốc đang tại đi làng mây trên đường có lẽ làng mây chẳng mấy chốc sẽ kìm nén không được xúc động tiến công làng đá họ rổ sĩ mãs phi thường hài lòng nạ ạ kỳ không chỉ có thực lực tăng trưởng cấp tốc căn cứ vào toàn cục năng lực phán đoán cũng rất tốt cùng thiên tài giao lưu liền là đơn giản như thế không giống đồ đần gì dễ dạ họ rổ sĩ m ã một câu cũng không nguyện ý nhiều cùng gì dễ dạ nói chờ mình trở thành hổ cả về sau có thể đem nạ ạ kỳ xem như đ ờ i sau hổ cả đến bồi dưỡng thảo quốc trên biên cảnh dạ cụ còn đang cùng lấy chó vàng đại đội trưởng tìm kiếm sẻn dù cả xi họa dạ cụ nhìn một chút mặt trăng hình dạng thầm nghĩ nếu như sẻn dù nạ ạ kỳ phải chết n g ư ờ nhất định chết tại tháng sau t ạ nạ kỳ trước khi chết mình nhất định phải sờ một thành s ở điểm ban thưởng nhiều người như vậy cùng tán thưởng nạ k i huyết kế lực lượng nhất định rất mạnh á c h ư ờ n g sáu mươi năm trường thương có trắng t r ư ờ n g sáu mươi năm trường thương có trắng trước có chuột trung đội tại thảo quốc chặn đường sau có chó vàng đại đội truy kích chó vàng đại đội vòng vây càng ngày càng nhỏ bị A ạ i ự u gắng n í dạ đã phát hiện qua sẻn rủ cạ xì、si、họa tung tích đang thiết bị rào hoạt sẻn rủ cạ xì、si、họa đào thoát dạ cù kiên nhẫn cùng đợi cơ hội hắn đến làm chút gì kéo dài thời gian kéo đến tháng sau mắt thấy sẻn dù cạ xì họa trốn xa hồ ly tiểu đội cũng bị phái ra ngoài hồ ly tiểu đội rời xa đại đội cái khác n g dạ gia c ụ không ngừng tính toán cùng đại đội cảm giác nhị dạ khoảng cách n è o tím cảm thấy mình tiểu đội đi qua xa bất quá nàng không có nói thêm cái gì hết thể nghe hồ ly các loại thoát ly đại đội hỉ h gạn nhị dạ mấy cây số trinh sát phạm vi về sau gia c ụ lại đem ba tên bộ hạ đều phái ra ngoài lục soát một toàn núi nhỏ ba tên bộ hạ từ ba phương hướng lên núi gia c ụ bảo đảm mình tuyệt đối sau khi an toàn kết tấn thả ra thông linh thú một chi cánh tay lớn nhỏ trường thương có trắng đứng tại dạ cụ trên bờ vai g i cũ nhịp tim thật nhanh nếu là mình khoảng cách tính ra sai lầm bị đại đội hỉ hữu ạ n nhị thấy mình có trường thương có trắng vậy mình chỉ có thể phản bội chạy trốn tại trường thương có trắng trên đùi cột lên đại đội tình báo d a cụ vội vàng để trường thương có trắng sát mặt đất bay đi trường thương có trắng bị dạ cụ xem như chuyên môn thông tin thông linh thú thảo quốc biên cảnh một chỗ trong rừng rậm xen rủ c ả xì、si、hỏa trốn ở một cái vừa mới chết mất gấu to ở bụng bên trong cảm thụ được gấu to thi thể chậm rãi biến mát đây là hắn lục lọi ra tới phòng truy tung thủ đoạn phổ thông trinh sát n h h n thuật rất khó phát hiện dạng này giấu đi lý dạ vì thời gian dài hơn nận tảng hắn còn biết dùng chữa bệnh nhận thuật trị liệu mở ngực m ù bụng dạ thú để bọn hắn còn sống thời gian dài hơn hắn đ truy truy、si、sẽ sẽ muốn liên lạc càng nhiều sẻn rủ tộc nhân nhưng là hắn bị tập kích về sau rạng sáng phát hiện sẻn rủ tộc địa chung quanh ạ bù nhiều rất nhiều cơ hội mỗi cái sẻn rủ tộc nhân chung quanh đều có ạ bù trông coi cả một kẻ lao sư cùng mình không tìm được cơ hội cuối cùng cả một kẻ lao sư nói có thể phương pháp trái ngược không cần chằm chằm vào sèn dù tộc địa mà là đem tình báo nói cho tiền tuyến sèn dù tộc nhân nhất là sèn dù nạ ạ kỳ thiếu tộc trưởng biết ủ dù mạ kỳ diện tộc chân tướng về sau nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ cả một k ệ lao sư phải c h ế a ta tại rời thôn trước đó hắn còn đem bí mật viết thành quần chủ, đặt ở cùng đường huynh nhóm thường xuyên đi bên hồ không biết đường huynh có thể không thể nhìn thấy tình báo ạ bù đối thôn năng lực t r ư ở n g khống quá mạnh sèn dù cạ xị、si、họa tâm tình phi thường hỏng bét về thôn buổi chiều đầu tiên hẳn là trực tiếp hướng phụ thân thẳng thắn mình nhìn thấy hết thảy từ khi phụ thân xuất ngũ về sau hắn một mực tránh cho phụ thân vì chính mình lo lắng rất ít cùng phụ thân nói mình nhiệm vụ bên trong sự tình lúc nhỏ như là đại thụ che trời phụ thân tại xuất ngũ về sau càng lúc càng giống một cái bình thường trung niên thôn dân lúc nhỏ vô cùng sùng bái phụ thân biến thành đáng ghét lao đầu sen dù cạ xì hoa minh bạch mình nhất định sẽ chết trước khi chết là nghĩ như vậy cái kia đáng ghét lao đầu lao sư chết rồi phụ thân cũng g i à mẫu thân bên kia thân tộc cũng diệt tộc ngay tại sen dù cạ xì hoa tuyệt vọng thời điểm hắn bỗng nhiên xuyên thấu qua gấu to trên bụng khe hở thấy được một cái màu trắng chi bay sen dù cạ xì hoa hai mắt tỏa sáng chẳng lẽ trời cao cũng nhìn bất quá hữu d mạ kỳ nhất tộc diệt tộc cho mình hy vọng hắn tử gấu to trong bụng bò đi ra toàn thân đều là vết máu trên bờ vai còn mang theo ruột trường thương có trắng thấy được sẻn rủ c ả sĩ h o a nhận ra được hắn sẻn rủ c ả sĩ h o a tại thảo q u ố c thời điểm gặp qua hữu d mạ kỳ rổ c ả bên cạnh trường thương có trắng trường thương có trắng tộc đàn cũng nhận biết mình hắn tại trường thương có trắng trên đùi thấy được một tờ giấy trên tờ giấy là truy kích gạ bù đại đội toàn bộ tin tức chó vàng đại đội trưởng am hiểu hòa đội hai tên hỉ h gạ nhất tộc gạ bù một tên ị nụ rủ ca nhất tộc gạ bù hai tên truy kích đại đội bên trong có như thế nhiều cảm giác n ì ra trừ cái đó ra nạ kỳ thiếu tộc trưởng chung quanh còn có một cái á b ù trung đội ô n c â y lợi thỏ chờ đợi s e n rủ cạ x i h o a tự chui đầu vào lưới s e n rủ cạ x i h o a nhìn xem tình báo trong lòng lần nữa dấy lên hừng hực đầu t r í đây là ai cho tình báo của mình có những tin tình báo này s e n rủ cạ x i h o a có thể càng ung dung chế định chiến thuật mình nhất định phải nhìn thấy thiếu tộc trưởng dạ cù mang theo tiểu đội về tới chó vàng đại đội trưởng bên cạnh hắn trước mắt nhìn đại đội hỉ u ga n g ra lại nhìn một chút chó vàng đại đội trưởng không có sắc khí xem ra chính mình không có bạo lộ n h ư không có chuyện gì xảy ra đi vào đại đội trưởng bên cạnh báo cáo mình tiểu đội không có truy kích đến mục tiêu thời gian ngày ngày quá khứ mặt trăng từ nửa vòng tròn biến thành tàn nguyện lại từ tàn nguyện biến thành nửa vòng tròn dạ cụ thầm nghĩ sen dù cạ xi họa thực lực có thể kéo lấy chó vàng đại đội từ t h á o quốc du đáng đến thang quốc lại từ thang quốc du đáng đến thảo quốc bất quá hắn còn chưa đủ thông minh lần nữa tìm tới một lần chân quý cơ hội dạ cụ thả ra trường thương cỏ trắng sen dù cạ xi họa chính dấu ở một chỗ bên hồ hắn lại thấy được trường thương cỏ trắng trường thương cỏ trắng trên đùi cột hai tấm tờ giấy sen dù cạ xì họa theo thứ tự mở ra tờ giấy tờ giấy thứ nhất bên trên là một cái đề nghị sen dù thiếu tộc trưởng bên cạnh thủ vệ n g i m ậ t sen dù cạ xì họa tuyệt đối không thể nhìn thấy thiếu tộc trưởng nhưng là sen dù cạ xì họa có thể dùng tính mạng của mình sáng tạo một cái cơ hội không chỉ có sen dù cạ xì họa đang nghĩ biện pháp tiếp xúc sen d u nạ a k i u d u m a kỳ dù k a các loại u d u m a kỳ tàn quân cũng đang cố gắng tờ thứ hai đầu là chồng không sen dù cạ xì họa đ ố n g nhiên minh bạch tờ giấy này ý tứ hắn đến hấp dẫn a bụ lực chú ý trường thương có trắng sẽ đem hắn hành động phương án đưa cho ủ dù dù mạ kỳ d dù h m a kỳ rộ cả đem lợi dụng hắn sáng tạo cơ hội tiếp xúc sẻn dù nạ à kỳ sẻn dù cạ xỉ họa cấp tốc chế định một cái phương án hành động cắn nát ngón tay của mình tại trống không trên tờ giấy viết xuống kế hoạch của mình trường thương có trắng giải trừ thông linh t h u ậ t hóa thành một đám khói trắng biến mất sẻn dù cạ xỉ họa ngồi xuống đem ngón tay điểm trên mặt đất bắt đầu trinh sát địch nhân ở chung quanh ta phụ cận có một trong đó đội thêm một cái tiểu đội hết thảy bốn người tiểu đội trong đó còn có am hiểu h ò a độn tinh anh dồn nhìn kế hoạch của ta là nửa giờ sau chó vàng đại đội đi tới sẻn dù cạ xỉ họa ẩn thân bên hồ tìm được sẻn dù cạ xì họa đã từng giấu kín một đầu dầu cổ thi thể theo trên mặt đất dầu cổ vết máu có thể nhìn thấy sẻn dù cạ xì họa bỏ chạy phương hướng chó vàng đại đội t r ư ở n g nói sẻn dù cạ xì họa tinh thông sẻn dù cảm giác bí thuật tựa hồ còn quen biết tình báo của chúng ta nhìn hắn lần này đào tẩu phương hướng chính là thảo quốc bộ chỉ huy tiền tuyến bị chúng ta đổi u hai mươi ngày có lẽ hắn đã đến nỏ mạnh hết đà chuẩn bị làm s a o cùng l i ề u mạng một lần truy đuổi theo chó vàng đại đội tiếp tục truy kích trăng tròn như khay bạc ánh trăng như xương trắng cuối cùng đã tới kế tiếp trăng trọn gia cụ nhẹ nhàng thở ra tháng này gắn vượt qua vận khí không tệ khoảng cách bộ chỉ huy tiền tuyến càng ngày càng gần sẻn dù cạ xi họa cho cùng r ấ t dậu muốn tới giả cũ cơ hội cũng muốn tới chương 66, u mươi s á sẻn dù cạ xi họa cái chết chương 66, u mươi s á sẻn dù cạ xi họa cái chết chuột trung đội hì u gan đi ra phát hiện ngoài ba cây số mục tiêu sẻn dù cạ xi họa trung đội trưởng mục tiêu xuất hiện chuột trung đội trưởng mặt nạ bên trong ánh mắt l a n g lệ nơi này khoảng cách bộ chỉ huy chỉ có mấy cây số xa không thể gây nên sẻn dù nạ ạ kỳ chú ý nhất định phải đem sẻn dù cạ xi họa ngăn lại chuột trung đội ba cái tiểu đội nhanh chóng hướng sẻn dù cạ s i họa phóng đi trước có truy binh sau có chặt đường sẻn dù cạ s i họa lấy ra một viên bí dược đây là đã từng một vị ạ kỳ mì c h ị a nhất tộc đồng đội hy sinh trước tặng cho mình ạ kỳ mì c h ị a bí dược ăn bí dược về sau có thể thiêu đốt huyết nhục hóa thành đại lượng trả cờ dạ, nhưng khống chế không tốt cũng sẽ bởi vì trả cờ dạ quá phận rút ra mà bạo vong lúc này không cố kỵ nữa sẻn dù cạ s i họa thấy chết không sờ nuốt vào viên này ấ t hoàn toàn thân mỗi cái tế bào đều tại dê dị hắn nghiền ép lấy thân thể tất cả tiềm năng toàn thân hắn dùng r a cái cuối cùng nhất thuật thủy đội xì di hạ vũ hàn thủy long đ ạ n sèn rủ c ả xì họa bên cạnh đ ố n g nhiên xuất hiện đại lượng nước như là suối phun đồng dạng đã vọt tới chỗ gần chuột trung đội trưởng hơi kinh ngạc sèn rủ c ả xì họa thực lực so trong tình báo cường một mảng lớn vội vàng làm s o n g phòng ngự chuẩn bị loại tia quy mô thủy đội hắn không phải là đối thủ đồng thời chuột trung đội trưởng cũng không có lối bước cho dù chết cũng không thể lại để cho sèn dù cạ xì họa tiếp cận bộ chỉ huy tiền tuyến thổ đội đỏ dù hệ kỳ thổ lưu bích một mặt tường đất đứng ở chuột trung đội trưởng trước mặt h ắ n nhìn thấy sèn dù cạ xì họa sau l chó vàng đại đội trưởng đã xuất hiện tại trong tầm mắt nhưng mà s e n u k a s h i hoa thủy đội căn bản không phải đối phó chuột chung đội trưởng thủy long thẳng đến bầu trời thủy long thân thể hiện ra cực nhỏ v ố n lượn cùng run run không sai biệt lắm tiếp cận thẳng tắp phóng tới bầu trời trời xanh mây trắng phía dưới màu lam cột nước dị thường dễ thấy chó vàng đại đội trưởng khoảng cách s e n u k a s h i hoa còn có hai trăm mét nhưng hắn trong lòng cảm thấy bật an hòa đội da hẹn đần đạn lửa lớn một viên to lớn hẹn đ ẩ n đạn lửa vượt ngang hơn hai trăm mét phóng tới không trúng xì dại h n thủy long đạn da cụ ở một bên âm thầm l cái này h ỏ a độn tiêu chuẩn công kích khoảng cách thật sự là khoa trương Em ẩn đạn lửa cuối cùng vẫn là chấm mấy phần đâm vào xì d ả i vũ h n thủy long đạn dưới nửa đoạn xì d ả i vũ h n thủy long đạn thang không về sau đột nhiên biến hình hướng bốn phía nổ t u n g mấy cái r ù n long tàn ra trên không trung biến thành một cái sẻn rủ tộc huy lấy chó vàng đại đội trưởng tâm trí đều ngừng lại ngay tại chỗ trong lòng cảm thấy không ổn những người khác thì tiếp tục phóng tới cái tia trùng thiên thủy long bộ chỉ huy trong đại doanh đang cùng họ rổ xì ma lao sư đối luyện sẻn rủ nạ kỳ nghi ngờ quay đầu hắn thấy được trên bầu trời sẻn rủ tộc huy đó là Senzu nhất t ộ căn t cứ u viện. n Địch tập, rèn、no、luyện nạ ạ kỳ nguyên tắc họ rồ sĩ mãs không gần không xa đi theo nạ ạ kỳ sau lưng nạ ạ kỳ là thiên tài họ rồ sĩ mạt muốn cho nạ ạ kỳ từ vừa mới bắt đầu làm nì dạ liền tự chủ phán đoán tự chủ quyết định hắn muốn làm là tại nạ ạ kỳ ngẫu nhiên phạm sai lầm thời điểm giúp nạ ạ kỳ cùng một chỗ phân tích nếu như mọi chuyện chỉ đạo không cách nào bồi dưỡng được siêu việt đệ tử của mình không chỉ có nạ ạ kỳ ra doanh địa tiền tuyến cái khác sẻn dù nhất tộc ní dạ đều cấp bách liền sông ra ngoài nhìn xem không trung thủy đột tạo thành sẻn dù tộc huy chó vàng đại đội trưởng quay đầu nói hồ ly ngươi mang tiểu đội đi tìm phóng tới nơi này sẻn dù nạ kỳ tạm thời không nên cản ở hắn giám sát hắn ra cu gật đầu mang theo tiểu đội rời đi sen dù cạ x ì h o a làm xong đây hết thể về sau tùy ý thủy đội rơi xuống chung quanh mấy trong phạm vi mười thước phảng phất xuất hiện hồng thai đồng dạng sen dù cạ x ì h o a mình cũng bị thủy đội bao phủ sóng nước bên trong ít chĩa nhẫn đao đâm vào sẻn dù cạ x ì h o a lồng ngực chuột chung đội trưởng chính mình cũng có chút n g o à i ý m u ố n vì cái gì đơn giản như vậy các loại thủy đội hoàn toàn biến mất hắn thấy được toàn thân mạch máu nổ tung g ầ y gọ như khô lâu sẻn dù cạ xi họa lan ra bị mạch máu căng nước lại dán xương cốt để sẻn dù cạ x ì họa thoạt nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ một hai phút về sau tiền tuyến đại doanh làng lã thấy được đông đảo làng lá ạ bù cùng trên mặt đất một cỗ thi thể sen du na ạ kỳ đi lên trước chằm chằm vào thi thể thi thể mang theo nhị dạ làng sương mù hậu nạch toàn bộ thân thể bị hỏa đ ộ t đốt cháy khét biến thành một cái thỏa hình tròn đối mặt sen du na ạ kỳ ánh mắt n g h i hoặc chó vàng đại đội trưởng nói Ả bù truy bắt một tên nhị dạ làng sương mù gián điệp tên này nhị dạ làng sương mù am h i ể u thủy đội còn từ một tên sẻn dù nhị dạ nơi đó t r a hỏi ra sẻn dù tín hiệu cầu cứu muốn đến làng lá đại doanh áp dụng phá hư đã bị chúng ta giết sen du na ạ kỳ không nói gì thêm đáy lòng có chút nửa tin n ử a ạ bù thuyết pháp cũng là có thể tự viên ký thuyết nhưng nạ ạ kỳ luôn cảm giác chỗ nào không đúng chân chờ một chút tiền tuyến đại doanh sẻn rủ các n g h i dạ rời đi dạ cù tìm tới chó vàng đại đội trưởng nói đại đội trưởng sẻn du nạ ạ kỳ trên đường chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn chó vàng đại đội thở dài một hơi nói tốt nhiệm vụ cuối cùng kết thúc dạ cù thầm nghĩ vậy nhưng quá tốt rồi bất quá là nếu như chó vàng ngươi buông lỏng lời nói vậy nhưng quá tốt rồi qua m ư ơ i phút đồng hồ một tên sẻn rủ trung niên nghĩ dạ bởi vì lần này hỗn loạn được phái g a tăng cường tuần tra hắn đi ngang qua một cái cây thời điểm đống nhiên s ư ơ n g sở gốc cây kia bên trên có cái ký hiệu đó là sẻn r ù nhất tộc cùng ủ r ù mạ kỳ nhất tộc đặc thù liên hệ ký hiệu loại kia ký hiệu tên này trung niên nhị giả cũng chỉ nghe hắn phụ thân nói qua là xây thôn trước đó chiến quốc thời đại phong cách chỉ có ủ r ù mạ kỳ nhất tộc liên hệ sẻn r ù nhất tộc thời điểm mới có thể dùng bộ kia ám hiệu hệ thống hắn đi hướng gốc cây kia xoay người tại ám hiệu dưới tìm tới một cái quần trục nhìn một chút quần trục chung q a n h bụi có nghiênh lệ bộ dáng hắn phán đoán quần trục này bị đem thả xuống đã có chi ít hai ngày là ai u dù mạ kỳ là ai sớm hai ngày liền tại cái này vông xuống q u y ề n trục thôn thế nhưng là nói u d u ma kỳ nhất tộc chỉ còn một tên sau cùng tộc nhân u d u ma kỳ cờ t i n ạ cầm lấy q u y ề n trục mở ra quét mắt tên này s e n d u ni dạ con người d u n g mạnh cái gì q u y ề n trục này thảo luận s e n d u ni dạ vội vàng khép lại q u y ề n trục trong đầu thiếu dưỡng một trận mê mội u d u ma kỳ nhất tộc diệt tộc làng lá đã sớm biết hơn nữa còn tham dự trong đó u d u ma kỳ nhất tộc sở dĩ bị đánh một trở tay không kịp toàn thôn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có là bởi vì làng lá ạ bụ sớm hướng làng xương mù tiết lộ làng xoáy nước tại trên bờ biển toàn bộ trinh sát địa vị ạ bù cứu trở về h u du mạ kỳ công chúa bất quá là một trận biểu diễn hết thể cũng là vì làng lá cựu vĩ có mới vật chứa bình phục hô hấp tên này sẻn d ù ni h dạ chợt nhớ tới thiếu tộc t r ư ở n g hòa đội dâng lên thiêu hủy quyền trục này hắn dùng sức bước lên thân cây đem sẻn d ù nhất tộc cùng h u du mạ kỳ nhất tộc cám hiệu dâm rơi nghiên kỷ vượt qua bốn mươi tuổi hắn kinh lịch phong phú cũng không có bối rối hắn kiên nhẫn đợi đến tuần tra nhiệm vụ kết thúc giống người không việc gì đồng dạng q a y trở về đại doanh nếu như hắn làm cho mọi người đều biết sẻn du nhất tộc lập tức phải cùng thôn quyết liệt làng lá nội chiến tại giới ni d s mấy ngày sau chó vàng đại đội đang tại trở về làng lá trên đường một cái thông tin đứng bỗng nhiên bay qua bầu trời chó vàng đại đội trưởng đứng tại trên cành tây trong lòng dân lên dự cảm không tốt thông tin đứng nhanh chóng rơi xuống đưa đến một cái quần chúng ra cụ ở phía xa nhìn thấy chó vàng đại đội trưởng dưới mặt nạ vậy mà trong nháy mắt chạy xuống đại lượng mồ hôi lạnh chương sáu mươi bảy trong thôn có hát cắm sao chương sáu mươi bảy trong thôn có hát cắm sao mồ hôi lạnh thuận mặt nạ phía dưới duyên không ngừng nhỏ tại chó vàng trên ngực ngực làm bằng s ắ t áo lót bên trên mồ hôi dưới ánh mặt trời phát ra quang mang trói mắt đây là dạ cụ lần thứ nhất gặp chó vàng chật vật như thế mồ hôi lạnh chảy r ò n g chó vàng đại đội trưởng nắm quyển t r ụ c trên tay càng là gân xanh bạo lộ dạ cụ thầm nghĩ xèn dù cạ si họa cùng ngũ dù mạ kỳ rổ cạ phối hợp rốt cục có hiệu、lực. dạ cú không thể để cho làng lá cao tầng một nhà độc đại không phải về sau phạm vi hoạt động của mình sẽ càng ngày càng nhỏ u dù ma kỳ nhất tộc d i ệ t tộc dễ tính đương thời mình là rau cải trắng sen dù nhất tộc tuyệt đối không thể vô thanh vô tức hủy diệt nhất định phải giữ lại lực ảnh hưởng nhất định đối cao tầng hình thành cả tay nếu như sen dù na ạ kỳ biết trần tướng cái kia sen dù nhất tộc cần phải làm có dễ chó vàng đại đội trưởng trầm tư mấy giây về sau nói am hiểu thổ đội nghị dạ lưu lại những người khác về thôn dạ cú lập tức minh bạch chó vàng đại đội trưởng muốn làm gì chút ít tinh anh giả trang n h ị dạ l à n đá thống hạ sát thủ diệt trừ làng lá người một nhà Ả bù lại ám sát bộ đội đặc trùng cao tầng một bộ phận l ư uy hiếp đến từ hổ cạ củng cố vấn nhóm thật sẽ giết chết người một nhà cái nào cao tầng trên tay không có mấy đầu người một nhà nhân mạng thật vừa đúng lúc gia cù am hiểu thổ đội người đại đội trưởng này là biết đến bởi vậy hắn cũng lưu lại m è o tím cùng cái khác hai tên đội viên rời đi m è o tím lưu lên không rời quay đầu mình một mình về thôn còn có chút không quen hết thảy năm người đi theo chó vàng đại đội trưởng trở về thảo quốc trong đội ngũ khí áp quá thấp trên đường ít chữa bởi vì cảm giác n g dạ bố trí xin chỉ thị chó vàng đại đội trưởng bị chó vàng đại đội trưởng mắng hai phút đồng h chó vàng đại đội trưởng trên cổ nội gân xanh nói chuyện phi thường khó nghe đội viên khắc cuốn quýt túi đầu chó vàng đại đội trưởng cuối cùng nói hồ cạ đại nhân cùng đạn rổ đại nhân chính tự mình tiến về tiền tuyến đại doanh chỉ để lại chúng ta giải quyết tốt hậu quả ai mẹ hắn có thể nói cho ta biết vì cái gì s ẻ n rủ c ả xì、si、họa biết được tình báo của chúng ta vì cái gì hắn có thể mang theo chúng ta c ả bụ tổ lâu như vậy vòng tròn vì cái gì s ẻ n rủ c ả xì、si、họa rõ rệt chết rồi s ẻ n rủ nhất tộc nhì dạ vẫn là biết cái gì không ngừng tại bí mật gặp mặt thất bại đều thất giả cư nghe được một cái hỏng bét tình báo đ ệ tam cùng đàn r ồ đều muốn đến hoặc là đem hai h ỏ a ách giết tử trong trứng nước hoặc là trực tiếp ở tiền tuyến cùng sẻn d u nhất tộc nhà bài phong tỏa tiền tuyến cùng làng lá ở giữa tình báo truyền đâu tạm thời có thể ngăn chặn sẻn d u nhất tộc biết được chân tướng chó vàng đại đội trưởng nói mỹ tổ cà đỏ h ồ mụ giả c ô v ẫ n xem như tổng chỉ huy phát hiện có không tốt manh mối ngay lập tức đem sẻn d u nạ ạ kỳ ngoại phái ra ngoài chúng ta nhất định phải chặn đứng sẻn d u nạ ạ kỳ đi vào tiền tuyến về sau sáu người đều đổi lại nị dạ làng đá quần áo cùng hậu n ạ c màu đỏ sầm áo lót màu vàng nâu áo lót đây là á bụ truyền th ngụy trang thành địch thôn n ỹ dạ giúp cho sử quyết đi vào làng lá đại doanh phương hướng tây bắc hơn hai mươi km vị trí chó vàng mệnh bộ hạ dừng lại hắn nói dựa theo m ỉ tổ cá đỏ hổ mụ dạ cố vấn tình báo sen du n a h kỳ tiểu đội sẽ đi qua từ nơi này trở lại đại doanh ta tại cái này tự tay bố trí một cái bẫy cam đoan sẻn du n a h kỳ không cách nào phát hiện các ngươi liên tục ba người đi hấp dẫn sẻn du n a h kỳ từng bước một đem sẻn du n a h kỳ hấp dẫn trong cặp ấy dùng đuôi nổ, nổ chết sẻn du nạ kỳ n ô i nhử biểu hiện nhất định phải rất thật nhất định phải thật chết tại sẻn du n a h kỳ trong tay không thể có nửa phần làm bộ nhìn ư thế mới có thể tiêu trừ Từ giờ trở đi, nhất định phải thời khắc cho bản thân tâm Orochimaz nghĩ, định phải khắc cho chỉ, chính mới mãng môi ám đi Aki Aki lại. giờ đi, có cùng để Senzuna Senzuna xuống nữ bản lo lô lý h Nhi Nhìn là làng dạ đá. thấy mấy tên bộ hạ trần trờ chó vàng nói tiếp họ dồ s i m a r chỉ có thể giáo thiết tài hắn dạy bảo phương thức là nôi u t h ả thức dẫn đạo thức họ dồ s i m a r tiểu đội nhiệm vụ họ dồ s i m a r đều ở cuối cùng lần tấy cũng sẽ không quấy nhiều sẻn d u nạ à kỳ phán đoán sẻn d u nạ à kỳ sẽ thành hổ cả treo ở ngoài miệng đặc biệt chú ý bảo hộ đồng đội bởi vậy thường xuyên xông lên phía trước nhất không chỉ có sẻn j u na a kỳ muốn chết tiền tuyến sẻn du nhị dạ đều phải chết cựu vị chuyển di phong ấn lửa xém lông mày bất luận cái gì người đều không thể ảnh hưởng cựu vị phong ấn cho dù là sẻn du nhất tộc thiếu tộc trưởng đều không được chó vàng cuối cùng nói trước quyết định ai đi làm mùi dụ trong các ngươi có không người nào nguyện ý vì thôn cựu vị phong ấn chủ động trở thành mùi nhử Dạ cù nghĩ nghĩ cái thứ nhất giơ tay lên chết tại sẻn j u na a kỳ trong tay là kế hoạch của hắn một trong đệ tam cùng đạn dỗ đích thân tới tiền tuyến tổng chỉ huy mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ âm thầm bố cục ạ b ụ tinh nhuệ sáu đại đội trưởng một trong chó vàng tự mình bố trí bây dập, s e n d u n a Ả kỳ không nói hẳn phải chết không nghi ngờ ít nhất là cái cựu t ử nhất sinh lại không quất năng lực của hắn liền không còn kịp rồi rất tốt hồ ly không có cô phụ ta cùng tinh tinh đen đối ngươi coi trọng gia cụ cúi đầu tránh cho ánh mắt bạo lộ bất mãn của mình tinh tinh đen trung đội trưởng còn tốt giải phẫu đẩy về trước tiến tự mình làm đại diện trung đội trưởng để cho mình được rất nhiều thuận tiện ngươi chó vàng đại đội trưởng nói coi trọng ta liền là để cho ta chấp hành càng hẳn phải c h nhiệm vụ a thực tình bồi dưỡng cùng lợi dụng châu n g a g i cụ vẫn là phân rõ thực lực yếu nhất ba tên ạ bù trở thành mùi nhử thảo quốc trên bên cạnh ỏ dầu sĩ mặt nói đi thôi nà a kỳ cái này nhiệm vụ trinh sát kết thúc ỏ dầu sĩ mặt cùng trước đó đồng dạng không có nhìn nhiều nà a kỳ hai tên đồng đội một chút nhiệm vụ lần này bên trong một cái xạ rủ tô bị nhất tộc một cái xì mù dạ nhất tộc biểu hiện quá tệ ngoại trừ cản trở cái gì cũng không làm nếu không phải nà a kỳ biểu hiện xuất sắc hai người này đã sớm chết ỏ dầu sĩ mặt có nghiêm trọng ghét xuẩn trứng, phiền nhất x u ẩ n tài nà a kỳ gật gật đầu trầm mặc xoay người ỏ dầu sĩ mặt không có không có nạ kỳ đáy lòng hoảng hốt bất quá sau đó lập tức biểu hiện hết thể như thường rời đi đại doanh trước đó hắn một vị sẻn dù nhất tộc nghỉ dạ đã từng tìm tới hắn muốn đối với hắn nói cái gì thế nhưng là vị k i a tộc nhân chỉ nói v ù dù m à kỳ nhất tộc bố n chữ tiệ n độc ngất đi mê chữa bệnh nghỉ dạ ngay sau đó xông tới mang đi vị kia tộc nhân dù nạ tỷ tỷ bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ nạ kỳ rất lo lắng không biết vị k i a tộc nhân có thể hay không khỏi hẳn đồng thời vị k i a tộc người vì sao phải nói vụ dù mạ kỳ nhất tộc bố chữ rời đi đại doanh về sau nạ kỳ một mực tại suy tư s e n du nhất tộc đ ặ t hữu cầu cứu thủy đội tộc nhân bỗng nhiên nao h n h a o bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ còn có trước khi rời đi cuối cùng nghe được cụ r ù mạ kỳ nhất tộc mấy chữ để nạ ạ kỳ cảm giác nhất định xảy ra chuyện gì không tốt sự tình cảm giác chung quanh có một cái lười lớn chính chậm rãi co rút nhanh tới gần mình hắn tin tưởng ọ r ổ si ma dư lao sư nhưng là không tin thôn cái khác nghĩ ra nhất là bên người hai vị đồng bạn một cái xạ r ù tô bi nhất tộc một cái xì mù ra nhất tộc lúc đầu hắn muốn t u y ể n cụ ra mạ nhất tộc cùng một vị bình dân nghĩ ra một đội nhưng là không thể thành công thôn trực tiếp cho mình ăn bài hai tên chưa quen thuộc đồng đội hắn hiểu thôn y tứ hai vị này đồng đội tại r i ê n g phần mình nhẫn tộc bên trong cũng là thiên tài thiếu niên thôn muốn cho mình cùng hai người bọn họ chỗ tốt quan hệ hắn cũng nguyện ý cùng đồng đội phối hợp hỗ trợ lẫn nhau nhưng là thôn loại này đông cứng ăn bài vẫn là để trong lòng mình không cao hứng nạ ạ kỳ đột nhiên hỏi lao sư họ r ồ x ì ma d ư ỡ n lao sư ngươi nói trong thôn có hát cám sao sa dù t ô bị nhất tộc cùng x ì mụ giả nhất tộc đồng đội trong lòng căng thẳng không biết nạ ạ kỳ vì cái gì hỏi như vậy chẳng lẽ nạ ạ kỳ phát hiện cái gì chương sáu mươi tám chết xuất huyết kế chương sáu mươi tám chết xuất huyết kế làng lá phải chăng có hát cám họ rộ x ĩ mãn đáp ra mình quan sát được hiện tượng đầu tiên ngươi muốn thừa nhận lòng người đa dạng có lòng người tốt có lòng người ác đây là khách quan tồn tại ngươi không cách nào cải biến ác nhân ác liệt hành vi cũng là tất nhiên tồn tại tiếp theo có người lấy hắc cám thủ đoạn đạt tới một chút quang minh mục đích cũng có người lấy một chút quang minh thủ đoạn đạt tới hắc cám mục đích rất nhiều chuyện thoạt nhìn là quang minh nhưng ẩn chứa hắc cám cũng có một số việc thoạt nhìn là hắc cám mục đích cuối cùng nhất lại là quang minh bất cứ chuyện gì đều không nhất định tuyệt đối chính xác hoặc sai lầm cần xem chuyện này ở vào cái nào giai đoạn họ rồ s ỉ m à lời nói để xạ rủ tổ bị nhất tộc cùng s ỉ mụ giả nhất tộc hai người không hiểu ra sao nạ à kỳ gật gật đầu họ rồ s ỉ m à lao sư nói phi thường chính xác đáng tiếc mình không thể nào tiếp thu được vì cái gì người trong thôn không thể đồng tâm hiệp lực làm tốt thôn mà là muốn xuất hiện đủ loại hát đám nạ à kỳ không còn suy nghĩ lung tung ngồi trồm hổm trên mặt đất ngón tay c h ỉ dùng sẻn rủ dù cảm giác bí thuật cảm giác t r u n g quanh mặt đất chấn động Địch đằng cự thạch tập, một giờ cự thạch đằng sau, cất giấu một người. Na Chấu nguy hiểm nguy n ba tên nhất đ học sinh rời đi họ rổ xị trí mã thì tiếp tục chậm rãi đi về phía trước lấy nạ à kỳ thực lực bây giờ phổ thông nị dạ làng đá không phải là đối thủ của hắn nếu có rổ nìn hoặc là tinh anh rổ nìn họ rổ xì maz mới có thể xuất thủ cái thứ hai nị dạ làng đá càng thêm rào hoạt trong lòng đất tiềm hành hẳn là thổ đ ộ n đỏ chủ ấy ghi ô n ó r ú t thuật thổ trùng ánh ngư bất quá cái này khó không được nạ a kỳ lòng đất chấn động cũng chạy không thoát nạ a kỳ trinh sát Dạ cù trong lòng đất tiềm hành làm bộ không có phát hiện đuổi theo sẻn du nạ a kỳ các loại nạ a kỳ tới gần về sau mới từ trong đất nhảy ra thuấn thân hướng bấy dập phương hướng bỏ chạy chó vàng đại đội trưởng bố trí tinh rượu bấy dập cũng sớm trốn đến một cây số bên ngoài tránh cho bị họ rổ xì maz phát hiện chỉ cần hồ ly đem địch nhân dẫn vào bế d ậ p nhiệm vụ liền hoàn thành phía trước xuất hiện một cái sơn cốc nhỏ cửa vào là hòn đá hòn đá sau là một cái nhỏ chuyển biến chuyển biến sau chính là bế d ậ p ra cù nghe được sau đầu tiếng xe gió quay người dùng cụ nải đón đỡ truy thân bay tới ba phát xù chạy k ẹ n sen du na a kỳ tuấn thân xuất hiện một quyền đánh tới hướng dạ cụ mặt ra cù vội vàng đưa tay dùng cánh tay ngăn cản một cỗ đại lực từ khuỵu tay chỗ chuyển đến sen du nhất tộc thể thuật phong cách thô bạo đại khai đại hợp lực đại vô hạn còn chưa tham gia trùng n h ì n khảo thí người liền có như thế lực lượng na ạ kỳ cũng âm thầm kinh hãi từ năm đấm truyền đến xúc cảm đến xem tên này nhị dạ làng đá lực lượng cũng rất mạnh đồng thời chấn động cảm giác cực kỳ cứng cỏi một q u ê n xuống dưới ngoại trừ k h u y u tay hơi lắc lư bả vai eo các bộ vị đều không nhúc nhích tí nào đây không phải rèn luyện một ít đặc biệt cơ bắp thực hiện mà là toàn thân cơ bắp cùng tế bào đều rất mạnh mới có biểu hiện như vậy gia cư có được phổ thông s ẻ n du huyết kế thể chất so với người bình thường cường lập tức bay đầu từ cự thạch sau rời đi nạ ạ k ỳ nghe xong n g dạ làng đá muốn truyền lại tình báo vội vàng kết tấn sử dụng nhân vật không còn cùng dạ cụ thăm dò không biết những này n g dạ làng đá dò xét đến cái gì tình báo chẳng lẽ bọn hắn biết bộ chỉ huy phải hướng đẩy về trước tiến cùng nạ ạ k ỳ trước đó suy luận đồng dạng mỹ tổ cà đỏ h ồ mụ dạ gặp qua n g dạ làng mây về sau làng lá chỉ huy đại doanh bắt tay vào làm chuẩn bị nổ trại làng mây r ụ c dịch muốn thừa dịp làng đá suy yếu cho phép một kích trí mạng tình báo này phi thường trọng yếu quyết không thể để n g dạ làng đá đào tàu nạ ký ném ra một chi hai tay kết tấn, s u u jiken cạ bùn x i n nozut, thuật s u u jiken ảnh phân thân. xa xa họ rổ xì ma dư liên tục gật đầu, nạ ạ kỳ đã nắm giữ cái này phức tạp tha cấp nhân thuật, không hổ là sẻn dù nhất tộc thiên tài. đồ đần gì diễn ra, hiện tại cũng không có học được hỉ dù rẻn lao sư tự sáng tạo thành danh nhân thuật. Lít lít là nhít thiên tới. Tất nha Shujiken, như châu chấu đồng dạng, nhanh chóng hướng dạ củ phong phô châu chấu Shujiken, cái điệp củ cả chánh cũng đều dạ trên phương hướng đều là đem sư hù dễ ạ kèn c ả b ù n xỉn ảnh phân thân đánh nổ thành khói trắng nhưng là càng nhiều sư hù dễ ạ kèn bệnh trung mình trên đầu tiết hầu bên trên ngực phần bụng đều là sư hù dễ ạ kèn d ạ cù ngã xuống nạ ạ kỳ đối nhân t h u ậ t của mình phi thường tự tin đối diện nhị dạ làng đá trên thân xuất hiện mấy cái vết thương trí mạng d ạ cù trước khi chết nhìn thấy nạ ạ kỳ cái thứ nhất xông qua cự thạch chuyển biến sau hướng trong sơn cốc chạy tới vê anh một trận kịch liệt bạo t ạ n xuất hiện chó vàng đại đ ộ i trưởng tự mình bố trí bụa nổ bế dập liền xem như họ rồ xi ma đi tới cũng không nhất định có thể lần đầu tiên phát hiện sen juna a k i vẫn là quá no nớt n d ạ cụ chết mắt t ố i s ầ m lại tầm mắt biến hóa các loại d ạ cụ lần nữa mở mắt thấy được một vần minh nguyện mình xuất hiện tại m ộ ư ơ i ngày trước truy kích s e n dù ca si họa trên đường vân cung nguyện vọng khởi động túc chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết đem ở cái trước đêm trăng giảm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội một a cấp n h ẫ n thuật hù di kèn c à bùn x i no n rụt thuật hù di kèn ảnh phân thân nhập môn hai sẻn dù cảm giác bí thuật ba huyết kế m ọ di no sẻn dù trung thượng nhưng chết xuất cái này đều rất mê người a Suzyken <cười> thuật thuật thuật thuật Sinoduts, cái thứ hai tuyển hạng cũng phi thường có giá trị xen dù cảm giác b i thuật cảm giác nì ra đều là bà bối là trong đội ngũ nhận đến trọng điểm bảo vệ nì ra Kiyuga Nija, Inuzuka người, Sinobu Nija, là rất nhiều tiểu đội chiến thuật hạch thơm cảm giác là d i cù nhược điểm nếu như có thể nắm giữ cảm giác bí thuật sớm biết được vị trí của địch nhân đối sinh tồn không thể nghi ngờ có trợ giúp thật lớn xen dù cảm giác bí thuật đem ngón tay gian tạ i trên mặt đất lợi dụng đại địa chấn động cảm giác địch nhân phương vị gia cư cũng có thổ độn rất trông mà thèm cái này bí thuật cái thứ ba tuyển hạng vậy mà lại là mọi gì no xen dù huyết kế so với lần trước phổ thông đẳng cấp càng cao là trung thượng cấp bậc nói cách khác lựa chọn cái này tuyển hạng về sau h ắ n huyết kế độ tinh khiết cùng đã trên trung đẳng xen dù tộc nhân đồng dạng cùng loại đang tại truy kích xen dù cả sĩ hoa không có gì bất ngờ xảy ra k h cùng tuổi niên, lần i trước h ể t lựa chọn sẻn du huyết, huyết kế đồng dạng dạ cụ toàn thân tế bào bắt đầu rung động hắn chậm rãi ngồi xuống tựa vào sau lưng trên cánh cây mèo tím nhìn thấy dạ cụ cánh tay đang run rẩy dính sát hỏi đội trưởng ngươi thế nào không có việc gì tăng gân đừng rêu r a o rất nhanh l i ề n tốt nghèo tím rất kỳ quái lấy hồ ly đội trưởng thực lực vì sao lại rút gân không có hỏi nghèo tím năn g tại giả cụ trước người giả c ụ phát hiện kinh h ỉ lần trước phổ thông m ỏ gì no sẻn dù huyết kế mang đến cho mình càng nhiều trạ cờ dạ, mạnh hơn thể chất mà trung thượng cấp m ỏ gì no sẻn dù huyết kế ngoại trừ trạ cờ dạ cùng thể chất tăng lên bên ngoài còn có một cái năng lực mới tự lành khôi phục chậm chạp sẻn dù nhất tộc rất nhiều nị dạ đều am hiểu chữa bệnh nhân vật giống sẻn dù hạt hy da mạ dù nạ các loại càng là có thể đem tự lành năng lực vận dụng đến trong chiến đấu gia tăng cho sai đánh tới người khác tuyệt vọng cung đình phong kỳ s ù nạ tác chiến trừ phi s ù nạ trả cờ ra hao hết không phải s ù nạ tuyệt không có khả năng chết về phần sen d u h ạ xị gia mạ càng đem s ù nạ á t chủ bài bị ả i ự u gò nozuts thuật bất hảo xem như phòng săn trạng thái sen d u huyết kế độ tinh khiết gia tăng về sau gia cụ cũng có nhất định tự lành năng lực tại thụ thương thời điểm cấp tốc cầm máu cảm giác đau giảm xuống bảo trí nhất định sức chiến đấu đồng thời tế bào thân thể chậm rãi tự chủ khôi phục không cần chữa bệnh lý dạ thương thế cũng có thể khỏi h ẳ n minh trả cơ da l ư ợ n g càng là biến thành một bảy lần tổ q u ẹ p s dô ni cấp túc chủ trạng thái trả cơ da l ư ợ n g một bảy lần tổ q u ẹ p s dô ni cấp trả cơ da thuộc tính thổ thủy dương huyết kế mọi gì no sen rủ, trung thượng nhất thuật thủy độn xì xì nhẹ kỳ thủy chất bích thổ độn nẹ nô bùn xì thổ thế thân các loại thể thuật sùn xì no rút thuật t u â n thân cụ mọi sự hữu đ à o thuật các loại phong ơn thuật di bộ rủ ba cụ no in ấn tự nghiệp chú p h ư ợ n các loại năng lực đặc thù ứng kích phản xạ hai lần đột phá trả cơ da tự nhiên tăng trưởng tự lành h ô i phục chậm chạp d ạ cù thở một hơi dài nhẹ nhõm thể chất tăng lên cuối cùng kết thúc liên tục nuốt vào ba khỏa binh lương hoàn d ạ cù đứng lên nắm đấm lại bông r a toàn thân tràn đầy lực lượng thể chất mạnh lên về sau tiêu hóa binh lương hoàn tốc độ đều nhanh phần bụng rất s ắ p xuất hiện rồi ấm áp xua tán đi toàn thân mồ hôi băng hẳn d ạ cù nhìn về phía chó vàng đại đội trưởng phương hướng hiện tại có một một vấn đề khó giải quyết lần nữa gặp được sẻn d u n a a kỳ hắn nên như thế nào sống sót dựa theo chó vàng đại đ ộ i trưởng mệnh lệnh da cù sẽ chết tại môi nhử nhiệm vụ bên trong từ đó dẫn dụ sẻn dù nạ kỳ tiến vào bấy dập nạ kỳ hành tung là tiền tuyến tổng chỉ huy mỹ tổ ca đỏ hồ mù dạ thiết kế bấy dập là á bu đại đội trưởng bố trí còn có đệ tam cùng đàn rỗi chuẩn bị ở sau Dạ cù nghĩ hết khả năng bảo trụ nạ a k i đồng thời càng quan trọng hơn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình nội dung cốt truyện dựa theo ở kiếp trước phát triển hắn âm thầm nhắc nhở sẻn dù cạ s i hoa sẻn dù cạ s i hoa muốn gặp đến sẻn d u nạ a k i không khác người s i n ó i n g ộ n g cùng u dù mạ kỳ tàn quân phối hợp lưu lại ký hiệu mới là đường tắt duy nhất sẻn dù cạ sĩ hoa lợi dụng sẻn dù nhất tộc đặc hữu tín hiệu cầu cứu đem tiền tuyến trong đại doanh sẻn dù nh chó vàng đại đội không ai phát hiện ưu dụ mạ kỳ tàn quân đã đem quyển t r ụ c sớm bố trí tại doanh địa bên ngoài chó vàng cho rằng nhiệm vụ kết thúc dẫn đội trở về thôn khác biệt chính là lần này dạ cụ sớm làm ăn bài rời đi thảo quốc thời điểm một cái trường thương có trắng đông nhiên từ nơi không xa bay qua tốc độ cực nhanh biến mất ở phía xa dốc núi về sau bay về phía vũ quốc phương hướng dạ cù thân hình dừng lại lập tức báo cáo chó vàng đại đội trưởng đó là ưu dụ mạ kỳ dư nghiệp thông linh thú trường thương có trắng ta sẽ không nhận lầm đương thời tại xóm quốc ta cùng tinh tinh đen trung đội trưởng đổi loại kia thông linh thú thật lâu chó vàng đại đội trưởng nghe vậy nói trong thôn có thật nhiều nhiệm vụ chính là khẩn yếu thời khắc bất quá phát hiện đủ rủ mạ kỳ dương nhiệt cũng không thể không phòng hồ ly ngươi mang ngươi tiểu đội tìm kiếm ụ rủ mạ kỳ dương nhiệt tình báo Đủ rủ mạ kỳ dương nhiệt học được sẻn rủ cảm giác bí thuật phi thường khó bắt ngươi phải cẩn thận Dạ c ú liền vội vàng n gật đầu nói ta minh bạch ta sẽ cẩn thận sống lại một đời hơi thao tác một cái liền có thể rời xa nguy hiểm vòng xoáy kế hoạch phi thường thuận lợi hắn thoát ly chó vàng đại đội trưởng không chế như vậy chó vàng đại đội trưởng thu được gã bụ cấp báo trở về tiền tuyến thiết kế nạ hạ cũng không kịp mang lên mình chó vàng đại đội trưởng nói khẩn yếu thời khắc hẳn là hữu dù mạ kỳ mi t o thân thể trở nên kém tuy thời có khả năng chuyển di phong ấn lần trước ở tỉ gạn núi một trận chiến hữu dù mạ kỳ mi t o cũng không có biểu hiện ra như vậy nhẹ nhàng vì bỏ đi thế lực đối địch đối cựu vi chuyển di phong ấn phá hư hữu dù mạ kỳ mi t o giữ vững tinh thần cố giả bộ vô sự chó vàng đại đội trưởng dạng này ã bù nhân vật trọng yếu bị s è n rủ cả xì họa lãng phí quá nhiều thời gian lúc này sốt ruột trở về trong thôn các loại đại đội những người khác rời đi ra cù mang theo tiểu đội truy tung trường thường cỏ trắng cái gọi là truy tung bất quá là dạ cụ chỉ cái phương hướng tiểu đội những người khác đuổi theo ngược lại trường thương c ó trắng cũng là dạ cụ không chế ngẫu nhiên lộ diện liền có thể lừa gạt mấy cái người mới đội viên trước đó thông linh trường thương c ó trắng thời điểm dạ cụ cùng n g ụ rủ mạ kỳ rỗ c ả âm thầm liên hệ ước định địa điểm gặp mặt hồ ly tiểu đội đi thẳng cho đến tiến nhập vũ quốc vũ quốc ở vào một cái bồn địa bên trong lâu dài bị tầng mây dày đặc bao phủ không gặp được mặt trời thường xuyên trời mưa vũ quốc là hỏa quốc nạ cạ no quả khởi nguyên địa cũng là xuyên quốc mười mấy con sông xuyên khởi nguyên địa tiến vào vũ quốc không lâu một tiếng bén nhọn kêu to xuất hiện ba chân giặt g ạ giặt từ tầng mây bên trong lao xuống t h ô to mỏ chim thẳng đến hồ ly tiểu đội chỉ là một lần va chạm liền đem tiểu đội bốn người tách ra mở mèo tím bọn người cái nào gặp qua cường đại như vậy thông linh thú c ú này smuzeken đều không thể đánh vỡ giặt g ạ giặt cứng rắn lâm vũ với lại giặt g ạ giặt còn sinh hạ từng khỏa cho nổ trứng cho nổ trứng uy lực so b ù a nổ đều mạnh trong nháy mắt áp chế hồ ly tiểu đội ra cù hô hào đây là ủ r u mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật khế ước cỡ lớn thông linh thú quyết không thể bỏ qua cái này manh mối mấy lần chiến đấu về sau gia cụ vung ra liên tiếp tơ thép sù d ẻ p kèn quấn ở giặt gà giặt vớt chim bên trên giặt gà giặt mang theo g i ặ cụ bay lên bầu trời đội trưởng đội trưởng mèo tím ở phía sau đuổi theo trơ mắt nhìn hồ ly đội trưởng vì nhiệm vụ lại bị t ố n lên trời biến mất tại nơi xa trên ngọn núi tầng m â y sau gia cụ nghe mèo tím kêu bi thương thầm nghĩ lần này không tốt mang lên ngươi a rất lâu không gặp vụ dù m à kỳ r ù cạ có chút nhớ nhung nàng m ẫ u chốt là cần từ nàng cái kia thu hoạch được một chút tình báo không tốt mang mèo tím nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói xoi họ gì là tình nhân r ù cạ là tiểu tam ngươi mèo tí Đối đối đó muốn cố bối xuống, tại cái này biện, phân biệt đối xử, vẫn là muốn ưu tiên chiếu cố tiền bối cảm Giặc giặc mang theo giặc củ, tại một tòa bên hồ rơi phận phân thụ. theo hồ hóa thành này vẫn mang bên một tòa gạ cảm bày là xử, ưu sau cụ, không ó i biến trắng mất k h thấy Không gì nữa. Không bao lâu bên hồ bay tới một cái cỡ lớn trường thương cỏ trắng dụ dù mạ kỳ r ồ c ả thân ảnh h i u điệu từ trường thương cỏ trắng trên lưng n g ả y xuống Rồ c ả vẫn giống như trước kia cành cây nhỏ bên trên quả lớn quy đạn nhảy lên mấy lần mới khôi phục c h u nặng bộ dáng hồ ly đã lâu không gặp chương bảy mươi thể chất rất mạnh chương bảy mươi thể chất rất mạnh sóng bốc phân biệt về sau giả cũ cùng ngụ dù mạ kỳ rổ cạ lại chưa từng gặp mặt dạ cù bệ bụn nhiều việc gã bù nhiệm vụ u d u mạ kỳ dô cạ thì mang theo tộc nhân bốn phía lào vong đã lâu không gặp dạ cù nói dô cạ người theo ta nói nhắc nhở n a A kỳ thiếu tộc trưởng chú ý nguy hiểm sao lần trước chỉ dùng quyển t r ụ c truyền u d u mạ kỳ nhất tộc diện tộc trần tướng một thế này dạ cù tăng thêm c à n mấu chốt một đầu có người muốn đ ố i sẻn dù n a A kỳ bất lợi hắn hy vọng sẻn dù n a A kỳ có thể còn sống sót nhắc nhở không chỉ có lưu lại u d u mạ kỳ nhất tộc diện tộc trần tướng cũng lưu lại cảnh cáo tin tức u dù mạ kỳ dô ca hỏi hồ ly chẳng lẽ làng lá ạ bù còn biết hại Na -a h nhưng là sẻn dù nhất tộc thiếu tộc trường làng lá thiên tài a gia c u gật gật đầu nói không nên coi thường làng lá cao tầng quyết tâm bọn họ đều là tâm trí dị thường cứng rắn l ì giả vì mục đích không từ thủ đoạn nếu quả thật tướng bạo lộ sẻn dù nhất tộc cùng làng lá cao tầng quyết liệt cái kia chính là làng lá lớn nhất tai nạn mà lấy sẻn dù nhất tộc coi trọng thân nhân tính tình đến xem quyết liệt là sát xuất lớn sẽ chuyện phát sinh lần này giới lý giả đại chiến làng lá đem bởi vì nội chiến mà gặp thảm trọng thất bại hiện tại chỉ là cùng làng đá giao chiến đến lúc đó làng mây làng cắt cùng làng sương ngủ đều sẽ n à o lên hung hăng cắn xé làng lá làng lá trong khoảng thời gian này đối mito đại nhân cờ tin nạ công chúa cùng sèn du nhất tộc nghiêm phòng tử thủ ta tại ạ b ụ thông thường nhiệm vụ chính là giám sát sèn du tộc đ i ệ n tại sóng q u ố c thời điểm ta nhắc nhở ngươi tạm thời không cần tiếp xúc sèn du nhất tộc là muốn các loại đoạn này p h ò n g ba nhỏ một chút lại bàn bạc k ỹ hơn sèn du cạ xì họa biết chân tướng hắn nếm thử đem chân tướng nói cho sèn du nhất tộc cao tầng lại bị ạ b ụ sớm phát hiện u dù m ọ a kỳ dô ca cúi đầu khổ sở nói ta tại thảo q u ố c một lần tình cờ gặp được sèn dù cạ xì họa biểu ca biểu ca chấn kinh tại ta còn sống tại hắn truy văn dưới Ta không nghĩ tới biểu ca bị ả bù phát hiện hắn lại hy sinh mình thắng tới một cái truyền lại tình báo cơ hội cũng muốn cảm ơn ngươi bốc lên nguy hiểm trí mạng giúp chúng ta làm nội ứng tại làng lá đánh cược bên trong càng là quý trọng làng lá người càng dễ dàng bị cao tầm nắm ngược lại là họ rổ xì mà loại kia cũng không cầm làng lá coi ra gì cao tầng bắt hắn không có biện pháp nào chỉ có thể dốt dành cầm làng lá đứa trẻ làm thí nghiệm đều chuyện gì không có điểm yếu làng lá liền là sẻn dù nhất tộc điểm yếu không cha không mẹ không con không gái không ràng buộc vô địch chi nhân mới là tất cả mọi người sợ sẻn người nhân vật phản diện coi như cùng hung tử gác dám chọc một cái vô địch chi nhân quyết định chắc chắn liền là chết gặp người nào cũng là chân trần người khác đều là man dày bầu trời hạ xuống mưa to hai người tìm một cái hốc cây、okay, chui vào ru ca dù mạ kỳ nhất tộc còn có bao nhiêu người trước ờ i n g đó chúng ta tại thảo quốc thảo quốc là làng đá phạm vi thế lực đối môi cái thôn trang lực khống chế đều khá mạnh tại thảo quốc bạo lộ về sau Thảo、Quốc、bắt làm tù Quốc làm gia n tên nhân, h một Mạ Uzu、Ma、Kỳ tộc cư h bệnh a n ở trong t Ta m lòng đổi thêm một câu nếu như sẻn dù na a kỳ có thể còn sống tu dù m ạ kỳ dù cả đoạn thời gian gần nhất rất mệt mỏi gần như sụp đổ nếu như không phải biểu ca sẻn dù cạ si họa cùng hồ ly trợ rút nàng đều cảm thấy mình sống không nổi nữa lúc này thấy đến hồ ly thân thiết như vậy hốc cây bên ngoài mưa tí tách tí tách rơi xuống trong hốc cây dù c à khẽ hôn dạ cụ cổ sau đó cấp tốc rút đi quần áo rất nhanh liền tại trong sự kích tỉnh toàn thân đổ mồ hôi hồ ly thân hình của ngươi tốt như vậy nhiều như vậy dù c à trong lòng tự đủ hồ ly sẻn dù h u ế t kế càng luyện càng cường đại sau một giờ dạ cụ không thể không cảm thán u dù mạ kỳ nhất tộc thể chất rất mạnh t r á c không được sẻn dù nhất tộc muốn cùng u dù mạ kỳ nhất tộc làm quan hệ thông gia như thế tài năng lực lượng ngang nhau à dù cả cựu vị chuyển di phong ấn tại tức lần này ta là tới hiểu rõ cựu vị phong ấn theo người biết cái gì thuật có thể ảnh hưởng cựu vị phong ấn ta luôn cảm giác cựu vị chuyển di phong ấn sẽ không thuận lợi ta rất lo lắng mi tô đại nhân cùng c ờ t t nạn công chúa u dù mạ kỳ dù c a từ từ mặc quần áo đồng thời nói ảnh hưởng cựu vị phong ấn thuật theo ta được biết có thể ảnh hưởng cựu vị phong ấn phong ấn thuật chỉ có một loại cái k i a chính là khế ư ớ c giải ấn đó là ư dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật rất ít chuyển ra ngoài c dù cả ộ các ngươi trước giấu đi mito đại nhân nghiên kỷ quá lớn từ khi ở tì gã núi một trận chiến về sau mỗi ngày thành tỉnh thời gian rất ít các loại cờ tì nạ công chúa lớn lên hết thể liền sẽ khá hơn ta minh bạch chúng ta sẽ các loại cờ tin nạ công c h ú a lớn lên dạ cù rời đi hốc cây đi vào màn mưa x u ù n xin n o rút thuật t h u n t h â n biến mất tu dù m ạ kỳ dô c ạ tựa ở hốc cây trên tường gỗ cảm thụ được hồ ly dư ôn hồ ly nói đúng chỉ chờ tới lúc cờ tin nạ công c h ú a lớn lên hết thể đều sẽ khá hơn tu dù m ạ kỳ dô c ạ về tới ưu dù m ạ kỳ tàn quân ẩn thân r ừ n g mưa bên trong các nàng tại cái này xây dựng nhà trên cây miễn cưỡng sinh hoạt ba cái đứa trẻ hai mươi sáu nữ nhân ba cái nam nhân đây cũng là ưu d ma kỳ nhất tộc toàn bộ giới lý dạ phong tục nữ nhân lấy chồng sau muốn đổi phu họ u d u m a kỳ nhất tộc các phái nữ đã ước định cưới sau sẽ không sửa họ h ả i tử cùng mình họ u d u m a kỳ u d u m a kỳ nhất tộc quyết không thể như vậy d ị ệ t tộc họ là u d u m a kỳ nhất tộc sau cùng hòa trùng u d u m a kỳ dô cả nghĩ đến hồ ly sèn dù huyết kế rất không tệ nếu có thể nghi ngờ một cái hồ ly h ả i tử thuận tiện thật là một giờ đồng hồ chỉ cấp hai lần sớm biết liền không thả hắn đi nghĩ đi nghĩ lại u d u m a kỳ dô c ả mình nợ nụ cười một cái nắm hài tử nữ nhân vừa vặn đi ngang qua hỏi dô ca gặp được chuyện tốt gì sao a không có không có d ô cạ đụa lấy tiểu nam hải nói nạ g ạ tổ gần nhất có không có thật tốt ăn cơm a chương bảy mươi một nạ kỳ cái chết chương bảy mươi một nạ kỳ cái chết hơn m ộ ư ơ i ngày về sau một cái ủ rủ mạ kỳ nữ nị dạ xông vào mảnh này vắng vẻ dừng mưa một đường chạy một đường khóc d ô cạ d ô cạ không xong d ô cạ từ nhà trên cây bên trên mẹ xuống cái khác ủ rủ mạ kỳ nữ nị dạ nghe được thảm thiết tiếng tê ừ cũng lao đến mấy câu về sau ủ rủ mạ kỳ nhất tộc các nữ nhân từng cái ngồi liệt tại trong mưa chỉ có ủ rủ mạ kỳ dồ cạ chật vật đ ư n g đấy n g a mặt chỉ lên trời tùy ý nước mắt không ngừng chảy hồ n nước mưa bên trong, rơi vào dưới chân nước bùn bên trong. Senzu nhất trường, Senzu Na tạp tại tộc thiếu tộc trường, Aki, chết. rơi dưới Aki, mưa vào h ly là s e n d u nhất tộc tại a bù gián điệp rõ rệt đã tra ra tình báo rõ rệt đã sớm nhắc nhở thiếu tộc trưởng thế nhưng thiếu tộc trưởng hay là chết nghe nói làng đ á tuyên bố đối với chuyện này phụ trách đồng thời kiêu ngạo tuyên bố là bọn hắn giết chết s e n d u nhất tộc thiếu tộc trưởng giết làng lá mười năm qua trói mắt nhất thiên tài xem như đối ở tỷ gã núi bẫy dập ngang nhau trả thù nạ kỳ thiếu tộc trưởng bên cạnh có họ rổ xì mạt à như thế kinh nghiệm phong phú rộ nhìn bảo hộ làm sao có thể bị nhị dạ làng đá ám sát tiểu đội giết chết dù cả lúc này mới khắc sâu ý thức được hồ ly tại sao muốn cường điệu tạm thời không cần đem chân tướng cáo chi s e n d u nhất tộc t ộ bị dạ mạ đại nhân hy sinh về sau làng lá biến lạ l ắ m mà lánh huyết hết thể đều không đồng dạng ưu dù mạ kỳ nhất tộc muốn cho c ờ tị nạ công chúa trở thành tam vĩ gì nụ gì kỳ chọc giận làng lá làng xoáy nước bị làng lá cao tầng vô tình vứt bỏ xen dù nhất tộc cũng giống vậy tại đệ nhị cựu vĩ dị nụ dị kỳ một chuyện bên trên cũng cùng làng lá cao t ầ n g dung không được bất luận cái gì phản đối thế lực thôn nhất định phải là cao tầng độc đoán cho dù là sẻn dù nhất tộc khiêu chiến cao tầng quyền uy đều sẽ gặp được không chút nào nương tay đà kích làng lá là xạ dù tô bị hỉ dù rẻn xị mù dạ đạn rổ làng lá lại không phải trước kia cái kia làng lá dạ c ụ rời đi ủ dù mạ kỳ rổ c ạ về sau trước tiên ở vũ quốc tìm tới chính mình tiểu đội mèo tím liền vội vàng tiến lên hỏi thăm đội trưởng người không sao chứ nhìn thấy hồ ly đội trưởng bị giặt gà giặt bắt đi mèo tím lo lắng hỏng nàng vòng quanh dạ cụ đi một vòng kiểm tra hắn tình huống không có việc gì Ta bị ủ rủ mạ kỳ dư n gia h ệ t t h cư lập i tức minh bạch đây là nộ kỳ đang cấp trên mặt mình thiếp vàng nộ kỳ đương nhiên muốn giết sẻn r u na a kỳ hắn muốn giết làng là tất cả thiên tài thiếu niên nhưng là hắn muốn giết sẻn du nạ ạ kỳ phái tới bộ đội thiếu đi giết không được sẻn du nạ ạ kỳ có họ rỗ xỉ mà tự mình bảo hộ phái tới bộ đội nhiều nhất định sẽ gây nên làng lá tiền tuyến đại doanh chú ý diễn hóa thành một trận đại chiến gây càng nhiều Dạ c u đại khái đoán được t r ậ n tướng chó vàng đại đội trưởng khi biết khẩn cấp tình báo tiền tuyến sẻn d u nhất tộc nhì dạ tiếp xúc cụ du mạ kỳ dương nhiệt nổi giận sau trở về ngụy trang thành nhì dạ làng đá tự mình bố trí xuống bấy giờ tiền tuyến tổng chỉ huy mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ vì nạ ạ kỳ tiểu đội đính chế một cái nhiệm vụ chó vàng đại đội trưởng biết đính chế nhiệm vụ tất cả chi tiết chó vàng đại đội trưởng trên đường thiết hạ bấy dập nổ chết s e n d u n a a k i thiết kế bấy dập người thực lực không thể so với hiện tại họ rổ xỉ ma kém bao nhiêu coi như giả cụ sớm nhắc nhở s e n d u n a a k i hay là chết giả cụ mình thiết kế truy tung trường thương có trắng nhiệm vụ để hắn tránh đi cho bấy dập làm m ù i dụ làm m ù i dụ là hắn phải chết trở lại tiền tuyến đại doanh về sau xa xa giả cụ nhìn thấy họ rổ xỉ ma cùng d ì dạ dạ một người một bên canh giữ ở đỉnh thi bên ngoài lề ở trong t r ư ớ n g đồng lạ quỳ trên mặt đất thốt thít xù nạ nạ kỳ chết có mấy ngày dù nạ còn canh giữ ở bên cạnh thi thể bên ngoài lều họ rổ xì maz thân hình cứng ngắc tựa ở lều v à i cột gỗ từ bên trên mí mắt gông xuống dĩ dại dạ thì tức giận bất bình chằm chằm vào họ rổ xì maz tựa hồ họ rổ xì maz vừa mới đối xù nạ nói cái gì lời khó nghe nạ kỳ chết đối họ rổ xì maz ảnh hưởng rất lớn họ rổ xì maz hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài như thế không quan trọng trong trướng bồng trên mặt đất còn có rất nhiều thi thể không biết tiền tuyến s ẻ n du ní dạ có bao nhiêu gặp độc thủ hơi ngay n ó n g dạ cú nghe nói đệ tam xạ dù tô bi hi dù rẻn đàn rổ đều tới tiền tuyến tiền tuyến cỡ nhỏ dồ nghị bên trong dù nạ tức giận đề nghị m u ố n tại mỗi cái trong tiểu đội thêm một tên chữa bệnh n ý dạ nếu như nạ hạ kỳ trong tiểu đội có một tên sẻn dù nhất tộc chữa bệnh n ý dạ không phải một cái xạ dù tổ bị một cái xì mũ dạ có lẽ nạ hạ kỳ sẽ không phải chết xạ dù tổ bị cùng xì mũ dạ hai người kia hoàn toàn liền là cao tầng cưỡng ép han bài cho nạ hạ kỳ dùng để gia tăng giàn g bột phế vật nghe nói nạ hạ kỳ gặp phải bấy dập là cái nhị đoạn nhảy bừa nổ một chương đùa nổ trước bạo tạc đem một bó bừa nổ nổ đến đông đủ heo độ cao bó lớn bừa nổ tại bên hông bạo tạc đem nạ h kỳ tất cả nội tạng đều đổ b nhiều như vậy dô nhìn bên trong chỉ có cả t a gian ủng hộ s u n a hai người tình cảm tốt hơn nạ kỳ sau khi chết cả t a gian trở thành s ù nạ tinh thần trèo c h ố n g một trong gia cụ tại hỗn loạn tưng ơ bừng bên trong tìm được cả bụ lều vải tiến vào lều vải gia cụ nhìn thấy đ à n r ô cùng chó vàng đại đội trưởng đều tại h ắ n tiến lên báo cáo đ à n r ô đ ạ i nhân đại đội trưởng ta dò xét đến tình báo hủ rủ mạ kỳ dương nhiệt tại vũ quốc cùng thảo quốc ở giữa hình này hành tung khó mà n ắ m lấy sau khi nói xong gia cụ liền túi đầu chờ đợi chó vàng đại đội trưởng p ấ t tay ra hiệu gia cụ rời đi trước gia cụ thối lui ra khỏi lều vải lêu vải chung quanh a bù từng cái gì thường trang nghiêm cảm giác giống như là đạn rộ vừa phát một trận đại hòa đồng dạng a bù giết chết nạ a kỳ cũng là bất đắc dĩ chó vàng đại đội trưởng xuất hiện to lớn sai lầm vậy mà để hữu r mạ kỳ dương nghiệp tiếp xúc đến sẻn rủ thiếu tộc trưởng dẫn đến không thể không tại cựu vị chuyển di phong ấn trước đó giải quyết dứt khoát xử tử sẻn rủ thiếu tộc trưởng đối với a bù tới nói loại hành vi này đại giới to lớn một khi bị họ rổ xi mã hoặc lạt x nạ phát hiện cái gì hậu quả cực kỳ học bét húng chi nạ kỳ sau lưng còn có khổng lồ sẻn rủ nhất tộc đêm khuya hồ ly tiểu đội trực ban canh giữ ở đàn rộ bên ngoài lều da cù nhìn thấy họ rồ si maz đi tới tiến nhập lều vải da cù vinh thay n g h e trong trướng đồng thanh âm n g h e hơn mười phút cái gì đều không nghe được hẳn là bố trí kết giới tranh cho thanh âm chuyển đi trong trướng đồng họ rồ si m a ri dùng dựng thẳng đồng tử c h ầ m c h ầ m vào đàn rộ đàn rộ m t không biểu tình căn bản nhìn không ra hắn đã từng hạ lệnh giết chết sẻn dù nạ a ki họ rồ si m a ri trầm mặc mấy giây liền nói người sinh mệnh như thế yếu ớt đàn rộ đại nhân ta từng vô cùng chờ mong đệ tử của ta nạ a ki không nghĩ tới mấy chương đùa nổ liền đem hắm nổ chết những cạm bẫy kia quá xảo di xào rượu đến liền xem như ta cũng có thể sẽ chết không thể tưởng tượng làng đá lúc nào có mạnh như vậy bấy dập lý dạ đối b ù a nổ nắm chắc như thế tinh rượu nạ ả k ỳ hạn mức cao nhất nhất định so ta cao đáng tiếc ta hắn cứ thế mà chết đi đàn dỗ đại nhân ta đồng ý ngươi từng cùng ta thảo luận đề nghị vì làng lá mở ra cấy ghép cường hóa cải tạo các loại sinh mệnh thể chất phương diện nghiên cứu đàn dỗ nghĩ tới họ rổ xỉ mà dữ là đến hương sư vẫn tội thậm chí làm xong ứng phó họ rổ xỉ mà dữ lý do từ chối hết thể vì làng lá đàn r ồ cũng là có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới họ rổ sĩ m à không có sách nạ ạ kỳ cái chết đồng thời còn có niềm vui ngoài ý m u ố n nạ ạ kỳ chết kích thích họ rổ sĩ m à họ rổ sĩ m à đối với sinh mạng bắt đầu nghiên cứu hứng thú đàn r ồ thanh âm khẳng khẳng khó nén hưng phấn họ rổ sĩ m à n g ư ơ i là ta coi trọng nhất hầu bối n g ư ơ i có đầy đủ thiên phú đầy đủ tâm tính đầy đủ cố gắng nhưng mà không có huyết kế bình dân thể chết hạn chế ngươi hạn mức cao nhất tại huyết kế trước mặt cố gắng không đáng hợp đồng ta khổ tu bốn mươi năm phong độn sau đó thì sao tại chính thức huyết kế cường giả trước mặt không chịu nổi một kích n g ư ơ i khổ tu thổ đ ộ n cùng thông linh thuật sau đó thì sao n g ư ơ i không có trên chiến trường gặp qua hạt hì dạ mã đại nhân cùng hụ trí hạ m ã đạ dạ phong thái đó mới là cường giả vốn có bộ dáng ta giống như ngươi cũng bị thể chất hạn mức cao nhất k h ô n nhiễu từ bỏ không phải ngươi ta nhẫn đạo thể chất vấn đề không phải không cách nào vượt qua tổ bị dạ mã lao sư có một ít tưởng tượng còn chưa thay đổi áp dụng nhưng ta cho rằng rất có triển vọng chỉ cần ngươi nguyện ý vì thôn tiến hành nghị dạ sinh mệnh thể chất nghiên cứu ta nguyện ý cung cấp hết thể ủng hộ tổ bị dạ mã lao sư liên quan tới cấy ghép thể chất cùng huyết kế chờ nghiên cứu bất ký ta đêm nay liền cho ngươi trong lúc chiến tranh tất cả địch thôn tù binh đều là ngươi vật thí nghiệm sau khi chiến tranh kết thúc còn có thể tại ạ b ù bên trong thu thập người tình nguyện ạ b ù nị dạ đi qua lâu dài quy vấn giác nộ phi thường cao thậm chí thí nghiệm có giai đoạn tính thành quả về sau ta cũng nguyện ý trở thành vật thí nghiệm của ngươi ta có một ít tấy ghép phương diện tài liệu nhưng khổ vì không có thành thục tấy ghép kỹ thuật họ r ồ xì m a thầm nghĩ đạn r ồ muốn tấy ghép hẳn là giới nị dạ cấp cao nhất tài liệu hắn nói ta hy vọng đêm nay liền bắt đầu nghiên cứu đạn rộ trên mặt khó được hiện hiện mỉ cười buổi tối hôm nay ta liền vì ngươi chuẩn bị thí nghiệm khí giới đem danh o địa tất cả tù binh đưa đến trong lều của ngươi nộ kỳ giết sẻn rủ thiếu tộc trưởng na a kỳ làng lá tất nhiên sẽ triển khai trả thù ta đem cho hạ bù hạ lệnh bắt sống nhị dạ làng đá đem tất cả cơ thể sống đều tặng cho ngươi trong lúc chiến tranh vật thí nghiệm của ngươi liên tục không ngừng không cần keo kiệt vật thí nghiệm nghiên cứu tiến độ càng trọng yếu hơn bất quá ta hy vọng có thể chỉ định ban sơ nghiên cứu phương hướng a phương hướng nào ỏ rồ xị mà dưng thú không biết đàn rô đến cùng muốn cấy ghép cái gì đàn rồ nói ta hy vọng ngươi t r ư ớ khai triển con mắt cấy ghép ỏ rồ xị mà trong lòng hiểu rõ đạn dỗ đồng đội ủ tri hạ cạ ghemi sau khi chết hải quốc không còn xem ra ủ tri hạ cạ ghemi xạ gì gẳng tại đạn dỗ trong tay về phần là lâm trung phó thác vẫn là cướp đoạt hủy thi vậy liền không được biết rồi ọ dỗ sĩ mã từ hôm nay trở đi ngươi là rút phòng thí nghiệm người phụ trách danh hiệu dắp. c ọ dỗ sĩ mã hỏi vì cái gì không phải ạ bù ni dạ mà là rút đạn dỗ nói h ì dù rèn không nguyện ý gánh chịu tiếng xấu cho dù là ạ bù âm thầm hoàn thành nhiệm vụ sau tiếng xấu về sau thôn hết thể tiếng xấu từ ta cùng rút đến đánh vác vì bảo hộ hi dù rèn vinh dự chúng ta sửa lại rút chức trách không chỉ có vì á bù huấn luyện người mới còn âm thầm hoàn thành á bù đều không tiện hoàn thành nhiệm vụ yên tâm người gia nhập rút chuyện này thì dù rèn rất nhanh sẽ biết được cũng đồng ý họ rồ xì m ặ t s bay người rời đi lều vải đàn rô nhìn thấy bên ngoài lều hộ vệ chính là hồ ly tiểu đội liền hô to hồ ly tiến đến Dạ cư nhận được một cái nhiệm vụ đem trong doanh địa tất cả tù binh đều đưa đi họ rồ xì m a r lều vải đồng thời đàn rô cũng bảo hắn biết họ rồ xì m ặ t hiện tại là rút một thành viên là rút phòng thí nghiệm người phụ trách có được đại đội trưởng quyền hạn đi vào tạm giam tù binh rào chắn về sau Dạ cụ để ba tên đội viên đem năm tên n h ỉ dạ làng đá tù binh đều dùng dây thừng trói lại mang đi những tù binh này bị khảo vấn n h ỉ dạ hạ độc không cách nào rút ra trả cớ dạ cũng vô pháp phản kháng một tên tù binh hoảng sợ hỏi n g ư ờ i muốn đem chúng ta mang đi nơi nào là chúng ta thôn muốn đổi bắt được sao Dạ cụ nghĩ nghĩ nói nếu như ta không có đ o á n sai đổi bắt được thời đại kết thúc từ hôm nay trở đi làng lá sẽ không lại cùng bất luận cái gì thôn đổi bắt được vì vì cái gì các ngươi làng lá vì cái gì tàn nhẫn như vậy ra cụ lắc đầu trong lòng tự n ủ hay bảo ngươi không có tự sát đâu mang theo tù binh đi và họ rổ xị m a r bên ngoài lều thời điểm dạ cụ nhìn thấy có cái thiếu niên đã chờ từ sớm ở cổng lều vải rèm mở ra họ rổ xị m a r đi ra trước nhìn về phía mấy tên tù binh dạ cụ xuyên thấu qua rèm kẽ h hở nhìn thấy bên trong là hai tấm đại cái bản phía trên bảy biện đơn sơ giao giải phẫu cây kéo cái kẹp cái rủi các loại thiếu niên kia kích động hô hảo họ rổ xị m a r lao sư xin ngài nén bi thương nạ ạ k ỳ bất hạnh hy sinh ta sẽ càng cố gắng huấn luyện đem nạ ạ kỳ cái kia một phần tiếp nối gấp bội luyện trở về ta xin ngài chính thức thu ta làm đệ tử Ta tuyệt đối sẽ k h ô người cố phụ ngài mong.、Si、mà nhìn xem tù binh ánh ngài mong. trở tù mắt mà xem xì d n như rất không g h rất à lòng. Hắn đem ánh ắ đem m tìm thu hồi, h n n niên. Người về phía thiếu t ì đến ta các người đàn rộ tộc trưởng biết không không có ta chưa thấy qua tộc trưởng tộc trưởng đại nhân khả năng còn ở trong thôn cái này x ì m ũ dạ nhất tộc thiếu niên ngay cả đàn rộ phải t r ă n g tới tiền tuyến cũng không biết hắn chiếm nạ ạ kỳ tiểu đội một vị trí lúc này nhìn thấy nạ ạ kỳ chết rồi coi là hắn cơ hội tới ợ rồ xị、si、mă cơi quái dị một tiếng nói tốt vậy ngươi đi vào trước đi ợ rồ xị mă chuyển hướng ra cụ đem tù binh đưa vào l ề u vải các ngươi chờ đi chờ ở bên ngoài lấy ngày mai xử lý thi thể tốt họ rồ xi mạt đại nhân trong trướng đ ồ n g xuất hiện tiếng gào thê thảm họ rồ xi mạt cảm thấy ồn ào tiếng gào thét im mặt mà dừng cả một cái ban đêm trong lều vải đều là t r ờ muộn tiếng gào đau đớn nghe được người tê cả ra đầu sáng ngày thứ hai họ rồ xi mạt đi ra lều vải ánh sáng mặt trời chiếu ở họ rồ xi mạt trắng bệnh trên mặt họ rồ xi mạt lại có mấy phần hưởng thụ thân sắc không biết là hưởng thụ thí nghiệm vẫn là hưởng thụ ánh nắng hắn p ấ t p h t a y ra hiệu hồ ly tiểu đội đi vào xử lý thi thể sáu cỗ thi thể hoàn toàn thay đổi các loại không phải năm tên tù bình a vì sao lại nhiều một cô thi thể Xì mù d a nhất tộc thiếu niên lại bị họ dồ x ĩ m à giải phẫu đàn dô biết chuyện này à? muốn hay không báo cáo nghĩ nghĩ về sau gia cư cho rằng vẫn là báo cáo à? họ dồ x ĩ m à không phải thượng cấp của hắn đàn dô thế nhưng là hắn thượng cấp thượng cấp thượng cấp tù binh thi thể trực tiếp kéo đến doanh địa bên ngoài đốt cháy xì mù d a nhất tộc thiếu niên thi thể trước giữ lại gia cư đổi tới đàn dô trong lều vải đem xì mù d a nhất tộc thiếu niên bị giải phẫu sự t ì n h báo cáo cho đàn dô đàn dô đầu tiên là người, người sau đó nói ta đã biết đạn rộ trong lòng tự nhủ muốn cho mình thấy ghép con mắt một chút đại giới nhất định phải tiếp nhận tộc nhân mình cùng mình nhất là tương tự họ rộ x ì m à cũng là không tính làm ẩu chỉ là về sau m u ố nước thuốc số lượng không thể giải phẫu quá nhiều x ì mụ dạ nhất tộc người dạ c ụ thầm nghĩ cái này xong hắn vội vàng lui ra ngoài không còn hỏi đến chuyện này cái kia x ì mụ dạ nhất tộc thiếu niên thi thể trực tiếp thiêu hủy nhìn xem thi thể tại h ỏ a diễm bên trong trầm rãi thu nhỏ dạ c ụ cảm thán đạn rộ thật là một cái ngoan nhân a đối với người khác h ô n g ác đối người một nhà cũng h ô n g ác tiểu từ này cũng thế không có việc gì kiến tạo cái gì kế tiếp nạ ạ kỳ người thiết chết thật thảm nhất là trong hốc mắt tối om ánh mắt cũng không biết đi đâu rồi tinh tinh đen trung đội trưởng thương thế khôi phục khả quan sớm về đơn vị từ trong thôn chạy tới tiền tuyến đã lâu không gặp hồ ly đã lâu không gặp trung đội trưởng dạ cù nhìn xuống dưới tinh tinh đen chân gãy so tốt chân g ã y đi trông thấy đáng thương tinh tinh đen không chỉ có gãy mất một cánh tay một cái chân còn không lưu loát tinh tinh đen nói thời gian kế tiếp chúng ta muốn ít nhất phải bắt sống ba tên nhị dạ làm đá thực lực càng cao càng tốt hồ ly trong trung đội ngươi tiểu đội thực lực mạnh nhất tiếp xuống ngươi tới làm chủ lực ta sẽ không trắng để ngươi xuất lực ta vừa mới vì ngươi thân thỉnh một cái thổ đội n h ậ n thuật quần c h ủ n g ư ơ i có thể ở bên trong chọn lựa một cái n h ậ n thuật Dạ cú nghe vậy vô cùng hưng phấn mình hoàn thành không ít tạ bù nhiệm vụ rốt cuộc có thể trao đổi n h ậ n thuật ạ bù cũng không có cái tiêu chuẩn bao nhiêu cái b cấp nhiệm vụ sau ban thưởng đẳng cấp gì n h ậ n thuật bao nhiêu cái a cấp nhiệm vụ sau ban thưởng đẳng cấp cao hơn n h ậ n thuật ban thưởng ngoại trừ khảo hạch nhiệm vụ lý lịch bên ngoài còn phải xem ý chí của lựa phải trang kiên định ý chí của lựa phải trang kiên định hoàn toàn coi trọng cấp chủ quan phán đoán tinh tinh đen cho rằng hồ ly ý chí của lửa quả thực như sắt thép thay cái thợ cấp có lẽ liền không cho là như vậy gia c u tiếp nhận thổ độn nhẫn thuật quần trục quét mắt m g ụ c lục gia c u hiện tại nắm giữ thuộc tính nhẫn thuật có ba cái thổ độn đỏ chuẩy ghi ô n o r u t s thuật thổ trung ánh ngư thổ độn nẹ nô bùng xỉn thổ thế thân thủy độn xì d i n h ẹ kỳ thủy c h ậ p bích chui vào thế thân phòng ngự còn kém một cái loại hình công kích nhẫn thuật gia c u nhìn thấy một cái tên quen thuộc thổ độn đỏ dài h sô thổ long t ư ơ n g ở tỷ gà núi chi chiến trinh sát bên trong gặp quan h ỉ dạ làng đá rổ nhìn sử dụng cái này nhẫn thuật c h ạ cơ dạ rút vào mặt đất trong lòng đất đâm ra từng cây sắc bén thạch t h ư ờ n g trong nháy mắt xuyên qua đ ị c h nhân góc độ công kích xào trá có thể từ phía sau lưng đánh lén đ ị c h nhân là cái không sai loại hình công kích thổ đ ộ n h ấ n thuật đội trưởng ta lựa chọn cái này bê cấp n h ấ n thuật tinh tinh đen xem xét danh tự lòng còn sợ hãi chân của ta liền là tại cùng loại này thuật thời điểm chiến đấu bị vỡ nát gãy xương là cái không sai n h ấ n thuật hắn mở ra quyển t r ụ c đối ứng vị trí để dạ cụ sao chép một lần n h ấ n thuật các loại dạ cụ chép xong tinh tinh đen nói chúng ta trời tối ngày mai rời đi đại doanh đi bắt nghĩ dạ làm đá mau chóng học tập cái này nhận thuật t Dạ c ù không có ngủ đến đại doanh sân huấn luyện bắt đầu luyện tập n h ấ n thuật sở dĩ lựa chọn cái này n h ấ n thuật là bởi vì cái này thuật chỉ có một cái ấn chỉ cần một cái dầu ấn liền có thể hoàn thành thuật này kiếp trước nhìn một đầu tin thời sự một vị tướng còn nói ngắm cái gì ngắm bưng thương liền đến trước địch khai h ỏ a làm vương nghĩ dạ ở giữa chiến đấu cũng giống như nhau một cái ấn n h ấ n thuật liền là so ba cái ấn nhận thuật cường chỉ cần mình trước dùng r a n h ấ n thuật địch nhân không thể không tránh né chiến đấu liền tiến vào mình tiết đấu thổ đỏ d ả i t h sổ thổ long thương một cây thổ thương từ dưới đất đâm ra đâm chúng đối diện gốc cây đ á nhìn g tiếc, t ổ t h ư g cường nhưỡng cứng lực độ quá thấp, so thổ so r một một xem gốc cây bên trên xuyên qua lỗ thủng giả cũ liên tục gật đầu cái này vi lực có thể dùng tại thực chiến tiếp súng chính là dọn nước công phu để thuật này càng lúc càng nhanh càng ngày càng mạnh nhẫn thuật tại tinh không tại nhiều danh sưng nắm giữ một ngàn loại nhẫn thuật c ả ca si thường dùng nhẫn thuật cũng liền cái kêu ba năm cái ban đêm tinh tinh đen trung đội xuất phát hoàn thành bắt tù binh nhiệm vụ rời đi hỏa quốc trên biên cảnh rừng rậm liền tiến vào thảo quốc nhìn một cái thảo nguyên vô tận bên trong làng lán nghỉ dạ thói quen trong rừng rậm hoạt động đột nhiên nhìn thấy một mảnh bình nguyên tựa như không mặc quần áo chạy trần chuồng đồng dạng toàn thân khó chịu tinh tinh đen căn dặn ba tên tiểu đội trưởng mỹ tổ cạ đỏ hộ mụ dạ cố vấn đi làng mây nói ra kết quả không tệ làng mây quyết định thừa dịp làng đá suy yếu tiến công thưa ả o dịp h bọn hắn còn không có phát hiện chúng ta dây trắng tiểu đội cùng ta ở giữa đầu t i ế n hồ ly tiểu đội cùng khỉ lá tiểu đội từ hai bên quanh co vây quanh bọn hắn trên không trung thời điểm ra cù bỗng nhiên cảm thấy trong lỗ mũi có một chút khó chịu có được mọi gì no sẻn du huyết kế về sau ra cụ thể chất mạnh lên đối tất cả kích thích đều rất mất cảm vừa mới trong lỗ mũi tựa hô hút vào thứ gì không tốt đồ vật mùi đến từ mặt nước nhưng một chút nhìn sang nước sông hết thể bình thường nhìn thấy xa xa khỉ lá tiểu đội tốc độ rất nhanh ra cụ tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía trước Kỳ quái. nước sông vì sao lại phát ra một cỗ kích thích tính khí vị đ è xuống bất an trong lòng Dạ c ụ chuẩn bị trước hoàn thành nhiệm vụ bốn tên nghị dạ làng đá rất nhanh phát hiện t r u n g quanh ba phương hướng bên trên xuất hiện ba cái làng l à hạ bù tiểu đội nghị dạ làng đá tiểu đội vội vàng phá vây cái này nghị dạ làng đá tiểu đội thực lực rất mạnh kém nhất đều có chung nghìn tiêu chuẩn tốc độ rất nhanh Dạ c ụ đem trả cơ dạ quán chu trên cánh tay dùng toàn lực ném ra một chi cù nải thể chất cường hóa về sau hắn thể thuật cùng nhẫn cụ ném mạnh tiêu chuẩn trình thể bên trên một cái cấp bậc cù nải tốc độ cực nhanh dán bãi cỏ mệnh chung một tên sau cùng n h ị dạ làng đá bắt chân ni dạ làng đá hét thẳng một tiếng lan lộn trên mặt đất cái khác ni dạ làng đá cũng mặc kệ hắn tiếp tục hướng phía trước phi nước đ ạ i thinh tinh đen nhịn không được khích lệ hồ ly làm không sai một đoạn thời gian không thấy hồ ly thực lực lại mạnh lên mèo tím ngay sau đó xuất thủ dùng xin pensin nozuts thuật tâm c h u y ể n thân khống chế ngã xuống đất ni dạ làng đá linh dương thì cho ni dạ làng đá rót vào độc dược ni dạ làng đá mất đi sức chống cự trở thành hồ ly tiểu đội tù binh kế tiếp là khô khan truy cách chiến ni dạ làng đá tiểu đội hai tên đội viên theo thứ tự đoàn hậu vì đội trưởng của bọn họ kéo dài thời gian tinh tinh đen trung đội nhiệm vụ là bắt tù b i n h bắt sống so giết chết đoạn hậu nhị dạ làng đá phiền phức nhiều tốn không ít thời gian nhị dạ làng đá tiểu đội trưởng vòng vo một cái đại đường vòng cung về sau lại chạy hướng sông nhỏ dê trắng đông nhiên q u á t lên không đúng có mai phục tinh tinh đen trung đội đã đuổi nửa giờ đồng hồ rời xa sông nhỏ vượt qua bị hạ cựu g n g quan sát cực hạn định nhân tại sông nhỏ bên cạnh thiết chí mai phục hơn ba mươi tên nhị dạ từ nhỏ trong sông này ra mang tính tiêu chí mặt nạ phòng độc chứng minh bọn hắn là vũ nhẫn làng lá cùng nhị dạ làng mây quyết định liên thủ đối phó nhị dạ làng đá về sau làng đá không biết c vậy mà thuyết phục làng mưa hẳn rộ làng đ á cùng làng mưa kết minh vũ n h â n tiến vào thảo quốc chẳng ngang một tay Dạ c ù chợt nhớ tới vượt qua sông nhỏ lúc yếu ớt gây mũi tính khí vị chẳng lẽ đó là vũ n h â n độc chú ý có độc ư nước g 73, ạ hạ cái chỉ số no nề ba rộ, n no nề n g 73, ạ hạ cái chỉ số ba rộ. ư sông đột nhiên nổ tung giữa không trung hơi nước ở dưới ánh trăng mang theo rõ ràng màu tím dòng sông hai bên bờ trên mặt đất cũng bố trí từng cái cho nổ xương độc phanh phanh tiếng nổ mạnh về sau khói độc vờn quanh tại một phía t i n h tinh đen trung đội trong nháy mắt bị xương độc bao phủ làng mưa t r u n g quanh sinh hoạt xạ lạ mạn nở t ộ c đàn xạ lạ mạn nở có kịch độc vũ nhẫn quen sẽ sử dụng độc dược tại dùng độc bên trên cùng làng cắt khôi lội sư tương xứng tinh tinh đen trung đội tất cả mọi người nuốt một viên thuốc giải độc À b ù phân phối thuốc giải độc là nhằm vào ni dạ làng đá độc dược không nghĩ tới vũ nhẫn tham chiến thuốc giải độc cũng không đ ố i chứng xông ra xương độc về sau tinh tinh đen trong trung đội vang lên liên tiếp tiếng ho khan khu khu dê trắng trong thanh âm tràn đầy hải náy hà nói thật xin lỗi đội trưởng ta không có trinh sát đến địch nhân tiềm phục tại trong sông tinh tinh đen nói cái này không ngắng ngơi b k h Rút lá u tiểu đội đoàn hậu mới xây dựng khỉ lá tiểu đội không chút do dự đứng tại chỗ quay người đoàn hậu những tiểu đội khác thì liệu mạng chạy trốn gia cù quay đầu nhìn lại chúng đ ộ c khỉ lá tiểu đội giữ vững được mười mấy giây đồng hồ liền bị vũ nhẫn toàn diện bọn hắn trước khi chết lấy mạng đổi mạng giết năm sáu tên vũ nhẫn vũ nhẫn tiếp tục đuổi theo tinh tinh đen nhìn về phía dạ cù trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt Dạ cù minh bạch tinh tinh đen trung đội trưởng ý nghĩ hắn cùng hồ ly là trung đội thực lực mạnh nhất hai người hắn muốn cùng hồ ly cùng một chỗ đ o à n hậu vì tù binh cùng cảm giác nhị dạ dê trắng bọn người tranh thủ cơ hội còn như vậy nối tiếp tất cả mọi người sẽ ở độc tố bên trong càng ngày càng suy yếu không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ tinh tinh đen trung đội trưởng quá muốn chứng minh mình đã triệt để khôi phục quá muốn hoàn thành nhiệm vụ d i cù đối tinh, tinh đen gật g ậ đầu lại quay đầu đối mèo tím nói các ngươi ba cái k h i ê n tù binh tiếp tục hướng phía trước tiếp xuống nghe dê trắng đội trưởng chỉ huy đội trưởng mèo tím lời nói nuốt trở vào. ạ bù chấp hành nhiệm vụ luôn luôn tàn khốc như vậy dạ cù cùng tinh tinh đen đồng thời dừng bước lại quay người nhìn phía sau vũ nhẫn tinh tinh đen bình phục hô hấp lấy ra một cái hộp dạ cù nhìn sang đó là ạ kim mì trịa nhất tộc bí dược tam sát dược hoàn tinh tinh đen nói hồ ly tiếp xuống người đến phụ trợ ta、Tốt. tinh tinh đen vượt qua màu lam pháp luyện hoàn trực tiếp lấy ra dược hiệu mạnh hơn màu vàng cả di hoàn tựa hồ cảm nhận được hồ ly nghi hoặc tinh tinh đen nói vũ nhẫn độc tố tựa hồ có thể phát hiện thân thể ta nhược điểm giải phẫu vừa vặn giữa hai chân lại tê lại ngứa xương cốt cùng cơ bắp đều rất khó chịu t ạ i chân c ủ a ta t hủy đi r ư ớ cư đó, nhất định phải đánh đầu, đen nhất những này vũ nhẫn. minh tinh tinh nát phải bạch hoạch. gật gật Bị bại Già gây vũ vỡ cu kế x ơ nói g hưởng ảnh tinh tinh đen chiến n tới đấu. sức cu nói, đi thôi trung đội trưởng vì ngươi phục hồi như cũ sau nhiệm vụ lần thứ nhất tinh tinh đen vén lên mặt nạ một góc đem màu vàng cà di hoàn ăn vào nói nếu như ta lần nữa bị thương đoán chừng liền muốn đã xuất ngũ hồ ly làm đại diện trung đội trưởng cảm giác thế nào đội trưởng dù nạ công chúa ở tiền tuyến ngươi bị thương cũng sẽ không xuất ngũ tinh tinh đen không có lại nói tiếp chuyên chú vào chiến đấu trên thân thể của hắn xuất hiện mắt trần có thể thấy trạ cơ dạ hơi nước cục bộ cho bka nozuts thuật siêu b ộ i hóa tay phải của hắn trong nháy mắt b i ì n lớn bàn tay trường rộng m ộ mươi mét cánh tay càng là giống chảy gỗ đồng dạng dối dài nặng nề g h bàn tay lớn đập tới đi trực tiếp đem không tránh kịp nằm tên vũ nhẫn vô bay ra ngoài da cù n ắ m lấy cơ hội ném ra củ nải đem những cái kia bị phiến chóng vũ nhẫn giết chết tinh tinh đen hóa thành khổng lồ nì cựu đàn xén xạ quần quận lấy phóng tới vũ nhẫn vũ nhẫn đội trưởng hô to lấy đừng sợ hắn bên trong xạ lạ mạ nờ tố không kiên trì được bao lâu tiêu hao hắn tại v vũ nhẫn nhóng m a o n h a o tứ tán mở ra nghỉ i ự u đạn sẻn s ạ thì tại vũ nhẫn ở giữa vừa đi vừa về xung ố p h ò n g khí thế kinh người nhưng là hiệu quả càng ngày càng nhỏ vũ nhẫn không ngừng ném ra bờ nổ nổ nghỉ i ự u đạn sẻn s ạ g i a cù thấy thế ở ngoại vi tới lui tìm kiếm cơ hội ra tay một tên vũ nhẫn bị nghỉ i ự u đạn sẻn s ạ bức bách hướng về sau nhảy chính rơi vào dạ cụ chung quanh thổ đ ộ t đỏ giải hủ sổ thổ long thương vũ nhẫn vừa xuống đất liền phát hiện bụng của mình bị đỏ giải ủ sổ thổ long thương đâm xuyên hắn chật vật quay đầu thấy được mang hồ ly mặt nạ bù hai tay cất một cái dầu ấn dạ cù đối đỏ dạy h ủ sổ thổ long thương biểu hiện phi thường hài lòng kết hợp ít hơn nữa là trong đó khoảng cách loại hình công kích nhẫn thuật không cần dạ cù đặt mình vào nguy hiểm trách không được rất nhiều nhị dạ tại trả cờ dạ lượng nhiều lên về sau nhao nhao từ thể thuật hình nhị dạ chuyển thành nhận thuật hình nhị dạ sử dụng vợ xạ cự ly nhẫn thuật an toàn của mình tính thu được cực lớn đề cao thể thuật nhị dạ tựa như tại nhảy múa trên l ư ớ i đ a o đ ồ n g dạng sai lầm một lần liền có thể có thể là trọng thương nhị tiểu đạn xẻn xạ vừa đi vừa về nghiền ép hơn m ư ơ i lần phối hợp dạ cù nhẫn thuật giết chết hơn m ư ơ i tên vũ nhẫn một lần cuối cùng nghỉ cựu đạn s ẹ n xạ trùng kích về sau tinh tinh đen thở hồn hển té lăn trên đất thân hình thu nhỏ tinh tinh đen móng tay đều phiếu tử đó là độc tố ăn mòn nghiêm trọng biểu hiện chỗ gần vũ nhẫn s ô n g về tinh tinh đen sớm có người r a cù nải c ũ n g sẽ bòn cương châm thủy độn xì di n h ẹ kỳ thủy c h ậ t bích da cù đúng lúc xuất hiện giúp tinh tinh đen c ả n lại n h ẫ n cụ tinh tinh đen thu hoạch được cơ hội thở dốc hắn lấy ra một viên cuối cùng rực hoàn à cả chỉ sốn lo hạ bạn này r ồ đội trưởng người muốn thiêu đốt tất cả mỡ sao tinh tinh đen vì nhiệm vụ muốn liều mạng đây là hắn sau cùng thủ đoạn Nuốt、no、tinh tinh tinh tinh tinh tinh vừa à mới rơi xuống đối diện ba tên vũ nhẫn còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy một cái nắm đâm đối diện bí lớn dạ cù thầm nghĩ tinh tinh đen vì chứng minh mình giá trị vì nhiệm vụ quá liều mạng dưỡng thương một tháng tinh tinh đen nghe được một chút phong thanh ạ bủ cao tầm cân nhắc qua để tinh tinh đen rời khỏi ạ bủ Thế ý nộ h ấ t t c cần duy trì tại ạ bụ xỉ cả cho tam tộc cùng xạ dù tô bị nhất tộc thời đại giao hảo là mỗi một đời ý nộ xỉ cả cho tổ hợp nhân chứng cùng lao sư tinh tinh đen sẽ không dễ dàng chịu vua chiến đấu trong nháy mắt thiên về một bên tinh tinh đen dễ như chở bàn tay giết chóc lấy vũ nhẫn thừa dịp thiêu đốt mỡ trả cờ ra ngắn ngủi tăng lên tinh tinh đen thẳng đến sau cùng vũ nhẫn đội trưởng mà đi vũ nhẫn đội trưởng từ sau trên lưng gỡ xuống dù hình nhất cụ tinh tinh đen tốc độ quá nhanh vũ nhẫn đội trưởng không dùng mặt dù ngăn cản tinh tinh đen mà là đem dù mở ra sau khi từ khía cạnh quăng về phía tinh tinh đen tinh tinh đen vọt thẳng vào vũ nhẫn tiểu đội trưởng trong ngực dù hình nhẫn cụ cũng vây quanh tinh tinh đen hậu phương vũ nhẫn l i ề u mạng nhấn mạnh t h ư ơ n g khép lại dù hình nhẫn cụ dù hình nhẫn cụ bên trong dài hơn một mét nan dù gai nhọn từ phía sau đâm vào tinh tinh đen phía sau lưng d ạ cú liền vội vàng tiến lên nhưng mà đã chậm trước đó biến mất không thấy gì nữa nị dạ làng đá tiểu đội trưởng vọt ra một đao b ổ về phía tinh tinh đen đầu nị dạ làng đá tiểu đội trưởng đao rơi xuống tinh tinh đen nâng lên mặt dù bên ngoài duy nhất có thể di động cánh tay ngăn cản tinh tinh đen duy nhất cánh tay phải bị nhẫn đau trả xuống thổ đ đội trưởng t mất đi hai tay tinh tinh ê phía sau lưng bị cương châm đâm xuyên mỗi một chỗ trên vết thương đều phun màu tím máu độc tinh tinh đen đội trưởng cũng quá liều mạng vì hạ kỳ mỹ chĩa nhất tộc thật đáng ra sao chương bảy mươi bốn hồ ly trung đội chương bảy mươi bốn hồ ly trung đội khiến tinh tinh đen trung đội trưởng nắm lấy hắn tay cụt ra cụ tại trên thảo nguyên phi nước đại đội trưởng người phải kiên trì lên a dạ c ụ trước đó thượng cấp linh dương đội trưởng gấu ngựa trung đội trưởng đều chết tại dạ c ụ trong tay tinh tinh đen có thể sống đến bây giờ dạ c ụ thật sự là nhân từ lại thế i tâm hắn không cho phép tinh tinh đen chết tại trong tay người khác tinh tinh đen tay cụt rũ xuống khuỵu tay phía trên nước chừng nằm sen tìm ẹ địa phương bị chém đ ứ c tay cụt phụ cận làm à u tím máu ứ động liền ngay cả huyết dịch đều hiện ra màu tím bị n h dạ làng đá chặt đi xuống gãy chi hoàn toàn tím xanh tinh tinh đen ý thức mơ hồ chỉ cảm thấy hắn tại sóc này không ngừng sóc này tinh tinh đen dùng hạ chỉ số no hạ bạn ệ rộ hiện tại biến thành người gầy không nặ làng lá tiền tuyến trong đại doanh gia cù khiêng tinh tinh đen xông về chữa bệnh lều vải dù nạ thần sắc chết lặng mới vừa từ chữa bệnh trong lều vải đi tới đệ đệ nạ ạ kỷ sau khi chết nàng dùng đại lượng công tác tiêu h a n mình tránh cho nhớ tới đệ đệ trạng thái chết dù nạ công chúa xin cứu cứu đội trưởng dù nạ nhữ mày nhìn một chút tinh tinh đen tay cụt nhất là cái k i a mang độc huyết dịch nói câu xạ lạ mạn đơn độc, độc bởi vì quá phận thiêu lớp mỡ huyết dịch đem độc tố dẫn tới mỗi cái nội tạng độc tố tại chỗ cụt tay tích lũy t r ớ c đoạn một đoạn cánh tay nhìn xem có thể giữ được hay không bệnh gia cụ nhắc lên trong tay, tinh tinh đen tay cụt, hỏi. Thú nạ công chúa còn đoạn sao lại đoạn một đoạn cái này gây chi còn có thể liền lên sao Thú nạ công chúa không có nhận dạ cụ đưa tới màu xanh tím gây chi quay người đi vào giải phẫu lều vải chữa bệnh cắp nỉ giả mang theo tinh tinh đen biến mất tại trong lều vải chỉ lưu dạ cụ dơ một đoạn gây chi không biết làm sao cái này cắt đứt chi s á c thực bề ngoài kém chút nhưng thật không còn cứu giúp cứu giúp sao tinh tinh đen tại xóm quốc đã gây mất một cánh tay lại gây một đầu đây không phải là thật thành tàn phế bên cạnh một tòa trong lều vải vang lên mèo tím tiếng la đội trưởng dạ cụ tiến vào khía cạnh lều vải hồ ly tiểu đội cùng dê trắng tiểu đội người. đều treo tiêm vào dịch đang tại giải độc thù binh đâu thù binh nộp lên chúng ta nhiệm vụ hoàn thành Dạ c ụ trong lòng không có vẻ vui mừng bằng lãnh ngã b ù bên trong tinh tinh đen có thể cho dạ c ụ cung cấp vì số không nhiều nhiệt độ tinh tinh đen xuất ngũ lời nói hắn vô cùng có khả năng thăng n h i ệ m trung đội trưởng đến lúc đó liên muốn trực diện chó vàng đại đội trưởng chó vàng đại đội trưởng là chân chính nhiệm vụ máy móc không tình cảm chút nào t à n n h ẫ n đang y nửa giờ sau chó vàng đại đội trưởng bước nhanh đi tới chó vàng đại đội trưởng trên mặt nạ răng nanh hoa văn màu lúc này càng lộ vẻ dữ tợn hồ ly đi theo ta ra c h u vội vàng đuổi theo tiến nhập chữa bệnh khu chủ trứng đồng trong trứng đồng tinh tinh đen đã thoát ly nguy hiểm tính mạng giải phâu rất cấp bách hắn ngay cả mặt nạ cũng không tịp h á i chó vàng hỏi bên cạnh chữa bệnh n ý dạ bộ hạ của ta bao lâu có thể khôi phục còn có mấy thành sức chiến đấu chữa bệnh n ý dạ nói hai đầu cánh tay đều gây mất không cách nào k ế tấn độc tố ăn mòn thần kinh về sau sẽ phản ứng chỉ đột ta không cách nào phán đoán còn có mấy thành sức chiến đấu hẳn là sẽ không vượt qua hai thành chó vàng không có do dự đối tinh tinh đen nói tinh, tinh đen ta lập tức để cho người ta cho ngươi đưa tới xuất ngũ đăng ký của chủ người t ử ạ bụ đã xuất ngũ ạ bụ sẽ cho n g ư ơ i đại ngạch trợ cấp chó vàng quay đầu đối d ạ cụ nói hồ ly n g ư ơ i chính thức tiếp nhận trung đội trưởng từ giờ trở đi tinh tinh đen trung đội biến thành hồ ly trung đội mau chóng xử lý tốt tinh tinh đen xuất ngũ còn có trung đội c h ủ n g kiến nói đi chó vàng quay người rời đi d ạ cụ âm thầm vì tinh tinh đen cảm thấy khổ sở xuất ngũ có thể nhưng chó vàng đại đội trưởng gần nhất áp lực rất lớn sen dù cạ xị、si、họa sự tình xử lý không sạch sẽ dẫn đến đạn dộ không thể không đến tiền tuyến giúp hắn trừ đ i sen dù nạ ạ kỳ chết rồi tiền tuyến sẻn dù nhị dạ trong vòng mấy ngày tuần tự chết mất không có đ à n dộ tự mình bố trí sẻn dù nhất tộc nhất định sẽ hoài nghi vì sao lại có t r ù n g hợp như vậy sự t ì n h g i a cù đưa tay đi h á i tinh tinh đen mặt nạ c h ờ một chút để cho ta lại mang sẽ i a cù tay ngừng lại trên không trung lại chậm dại thu hồi hắn rõ ràng nhìn thấy mặt nạ bên cạnh nước mắt chảy xuống đáng thương tinh tinh đen về sau đều không cách nào mình l a o nước mắt một ít địa phương cũng không thể chính mình trả sát thật là không dễ dàng tinh tinh đen chua xót ngoại nhân không cách nào nói nói chỉ có thể mình tiêu hóa da cù nhìn thấy g ọ t nước mắt về sau liền quay người rời đi tinh tinh đen nhất định không nghĩ mình bây giờ bộ dáng bị những người khác nhìn thấy hắn đi tới bên cạnh lều vải hỏi thăm trung đội thành viên tình huống chữa bệnh nghị giản ó i là phổ thông x ạ la mãn đờ độc tố không phải cự hình thông linh thú x ạ la mãn đờ độc còn có ba ngày thời gian liền có thể giải độc gia cú nhẹ nhàng thở ra trung đội cơ bản giàn không còn tại hắn đi vào mèo tím linh dương cùng châu đen bên cạnh nói ta đã được bổ nhiệm làm chính thức trung đội trưởng từ giờ trở đi mèo tím chính là các ngươi tiểu đội đội trưởng mèo tím ta rời đi tiểu đội về sau tinh tinh đen mặt nạ về sau về các ngươi tiểu đội mèo tím hỏi tinh tinh đen trung đội t r ư ở n g đâu h i sinh sao không đã xuất ngũ làng lá cơ chế thiết kế bên trong tuổi già không có chấp hành nhiệm vụ năng lực n g dạ không có thu nhập sinh hoạt phi thường bị thảm điều này sẽ đưa đến rất nhiều n g dạ đều lấy cái chết tại nhiệm vụ bên trong làm linh nhân tộc n g dạ còn tốt có gia tộc vương tâm bình dân n g dạ lúc tuổi già vô cùng thê thảm sống được lâu không tính phúc đã chết nhanh mới l à phúc gia cù cũng làm bộ để chữa bệnh n g dạ cho mình mở chút thuốc giải độc nói động tắc của mình nhanh hút vào cực ít lượng xương độc từ chữa bệnh lều vải khu rời đi gia cù đi tới ạ bù lều vải khu chó vàng đại đội hai cái khác trung đội hà mã trung đội cùng bỏ tây t ạ n g trung đội đều bị phái đi vũ quốc phương hướng làng mưa danh s ư ơ n g thứ sáu đại ở thôn làng mưa tham chiến để làng lá lâm vào bị động hồ ly trung đội còn chưa khôi phục sức chiến đấu tạm thời không có ngoại phái nhiệm vụ đang chờ đợi đội viên khôi phục thời gian bên trong mỗi ngày ban ngày luyện tập thể thuật cùng nhân thuật đ o ghi lại ù sô thổ long thương uy lực càng lúc càng lớn d ạ cù phát hiện có thể đem trả cơ dạ phân đoạn rót vào đại điện d g i l i ù sô thổ long thương mũi nhọn tập trung càng nhiều trả cơ dạ để mũi nhọn còn cứng rắn hơn nửa đ ợ n sau thì thiên về lực đẩy cùng tốc độ như thế điều khiển tinh vi chạ cờ dạ về sau đọ dạy gù sổ thổ long thương lực công kích được tăng lên đem một cây đọ dạy gù sổ thổ long thương chế tạo tốt về sau dạ cụ còn nếm thử đồng thời chế tạo nhiều cái đọ dạy gù sổ thổ long thương hai cây ba cây bốn cái thử phương hướng khác nhau công kích đ ị c h nhân nếu như hắn có sung túc chạ cờ dạ cái này b ê cấp nhận thuật cũng có thể trở thành cải biến địa hình cường đại nhất thuật loại thực lực này chậm chạp tăng trưởng cảm giác để cho người ta vui mừng mấy ngày sau trung đội thành viên k h i phục Dạ cụ cũng nhận được nhiệm vụ là cái tương đối nhẹ n h ó m nhiệm vụ hộ tống x è n g dù nạ a kỳ các loại hy sinh n ỉ dạ thi thể người bị trọng thương trở về thôn nghe nói hà mã trung đội tại vũ quốc tổn thất nặng nề chó vàng đại đội sẽ lần lượt về thôn chiêu mộ người mới một lần nữa chuẩn bị đại danh o cổng dù nạ tiểu thủy chằm c h ầ m vào trên xe ngựa thi túi nơi đó nằm đệ đệ của nàng nạ a kỳ mời dù nạ công chúa yên tâm ta nhất định sẽ đem thôn anh hùng di hải an toàn đưa về thôn dù nạ nghe được thanh n m quay đầu thấy được mang hồ ly mặt nạ g i cụ gật gật đầu nàng còn không thể về thôn thôn đem phái bọn hắn tiến vào vũ、quốc. ngăn cản làng mưa đại quân dì dẹ dạ họ rộ sĩ mã ở một bên chờ lợi su nạ dạ cù sau khi đi xa quay đầu mắt nhìn su nạ đám ba người cùng làng mưa một trận chiến chính là tam nhận thành danh chiến chương bảy mươi lăm tàn khốc chương bảy mươi lăm tàn khốc、ốc. làng lá cổng thôn sớm ra bộ cáo một nhóm lớn thi thể cùng thương binh đem từ thảo quốc đưa về thôn rất nhiều người đến thôn cổng chờ đ ợ i sèn dù d ỉ n kỳ hai mắt vô thần đứng tại phía trước nhất dưới hai tay rủ xuống b ả vai rũ cục đấy không có sức khí bộ dáng vị này sèn dù nhất tộc tộc trưởng sèn dù hạt h ị dạ mạ như tử không còn có ngày xưa ý chí chiến đấu s ụ c sôi chỉ còn trung niên mất con bị thương đội xe chậm rãi tiếp cận từng cái thi túi bị da thuộc lính đi da thuộc có t h ú c t h í c h có chết lặng còn có cùng n h ị dạ xác nhận tiền trợ cấp là bao nhiêu cái cuối cùng thi trong túi chứa sẻn dù na a kỳ sẻn dù dìn kỳ nghe không đến bất luận cái gì ồn ào trong đầu đều là ưu thai âm thanh kéo lây cứng ngắt chân dịch bước tiến lên hắn vẫn là không dám tin tưởng na a kỳ cứ thế mà chết đi na a kỳ có được mấy chục năm thấy một lần thiên phú còn có họ rỗ xỉ mạt như thế tinh anh rỗ nhìn làm lao sư sẻn dù nhất tộc phục hưng xu thế im bặt mà rừng cái này trong n a y mắt sen du dìn kỳ thậm chí sinh ra cái gì đều mặc kệ suy nghĩ t h ô n cao tần muốn sẻn du nhất tộc tộc địa vậy liền phân một nửa cho bọn hắn t h ô n cao tần muốn cựu vĩ d ì nụ dị kỳ vậy liền để bọn hắn đi phong ấn về sau sẻn du nhất tộc cũng mặc kệ t h ô n cao tần muốn sẻn rủ cùng u g ụ dù mạ kỳ phong ấn chi thư vậy liền cho bọn hắn nhìn thấy sẻn du dìn kỳ thân thể một mực tại có chút lay động u g ụ dù mạ kỳ cờ tina nhỏ giọng nói câu sen du dìn kỳ lắc đầu đem vừa mới mềm yếu suy nghĩ đổi đi hắn không thể bông tha sen du nhất tộc truyền thường à n năm vinh quang không thể hủy ở trong tay mình t ử vong phụ thân kiến lập làng lá hiện tại chết đi có thể có chiến quốc thời đại thời kỳ cuối tử vong nhiều không nạ ạ kỳ là một mươi hai tuổi hy sinh so với chính mình hai cái thúc thúc hy sinh thời gian m u ộ n nhiều sen du nhất tộc tuyệt không sợ hãi cái chết dạ cụ đứng tại bên cạnh đóng chặt lỗ m ũ i thi trong túi có chống phân hủy dược thể nhưng mà xác thối vẫn là để người khó mà chịu đựng đối với dạ cụ tới nói khó người thi thể đối với sen du dịn kỳ tới nói lại là tâm tâm niệm niệm tiểu nhi tử sen du dịn kỳ kéo ra thi túi thấy được nạ ạ kỳ trắng bật mặt vươn tay khẽ vớt thần thù mặt sen du dịn kỳ -ki kiên nghị trên mặt thần xác mấy lần biến hóa c u ố i cùng túi đầu x ẻ n dù nhất tộc lĩnh đi nạ ạ kỳ cùng cái k h á c x ẻ n dù ni ra thi thể gia tộc này vì làng lá hy sinh quá nhiều tinh tinh đen thê tử lần trước làng lá bệnh viện bên trong thấy qua nữ nhân kia đón đi tinh tinh đen tinh tinh đen lấy xuống mặt nạ hiện tại là một cái gây mất hai tay thất ý tăng thương đại thuốc bổ dáng hắn gương mặt long xuống hoàn toàn không giông cái ạ kỳ mì chia ni ra dạ cụ trở lại ạ bụ giao tiếp xong nhiệm vụ lại đi rụt đưa ra nhân viên bổ sung nhân số rời đi ạ bụ trở lại quen thuộc dù dù kỳ già ca g a g i cụ trong lòng t h ẳ thán rốt cục lại trở về trong bất chi bất giác dù dù kỳ y ra ca r a đã trở thành dạ cù nhất cảm giác thư thái điểm dừng chân xoài họ gì gần nhất có gì có thể nghi nhân vật đến quan sát n g ư ơ i a không có ta không thấy được dạ cù tại ạ bủ cô ý chú ý có quan hệ xóa họ gì nhiệm vụ nhiệm vụ q u y ể n trục đệ đơn tạm thời sẽ không lại có ạ bụ loại bỏ xóa họ gì thân phận ta cấp trên có người chuyện lớn như vậy đều cho ngươi giải quyết ngươi không được cảm tạ cảm tạ ta làm sao cảm tạ ngươi âm đ ộ n cùng dương đ ộ n đi có chút nhàm chán có hay không điểm cho mới xoài họ gì cắn chặt hai hàm răng trắng ngà kéo đi lên ngươi đi lâu như vậy có phải hay không ở bên ngoài cùng với tiểu hồ ly thử cho mới trở về tìm ta dư vị tới nào có thực lực của ta tăng cường không ít cho nên cần mạnh hơn kích thích xoài họ gì nghiêng đầu trận nhìn dạ cù một chút sau đó nói cái kia thử một chút làng đàn lựa nhận bí thuật a bí thuật gì người nghe qua sạn đồ nozuts thuật sân thổ sao nghe nói qua dùng to lớn thổ đ ộ t b á n cầu đem đ ạ i lượng địch nhân kẹp lại thành khép lại thành thịt nát thổ đ ộ t nhất thuật đây là âm đ ộ t dương đ ộ t về sau cầu đ ộ t sao hai người chính nằm ở trên giường xoài họ gì chậm dại biến mất trong chăn bên trong dùng da nàng cầu độn sạn đồ nozuts thuật sân thổ nửa đêm điên cuồng về sau xoài họ gì ghé vào d ạ c ụ n g n ự c nàng đ ỗ n g nhiên có chút khẩn trương mau tới cái gì mau tới chúng ta không vừa mới rất nhanh da cũ liền cảm nhận được một c ô âm lãnh trạ cờ dạ hắn đạp bên trên quần thuấn thân biến mất tại ngoài cửa sổ đứng ở nóc nhà sen du nhất tộc phương hướng một c ô không rõ trạ cờ dạ tản mát đi ra du đ ầ u tại làng lá đường đi bên trong trong lúc nhất thời tất cả trùng chim cũng không dám lên tiếng u d u m a kỳ mi t o nhanh đến cực hạng a da cũ nhảy xuống nóc nhà vẽ tới hậu viện chắc phòng bên trong ta không có ở đây trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất hiện loại này âm lãnh cảm rất sao đúng vậy a nhất là cái này hai tuần cơ hồ mỗi ngày đều có đa sự chi thu à được rồi đừng nghĩ những chuyện này sando nozuts thuật sân thổ ta còn có chút chỗ nào không hiểu không bằng lại nghiên cứu thảo luận một phiên tại mỗi đêm âm lạnh bên trong năm mới đến gia cù nên đón sinh nhật của mình ngoại trừ cùng xóa di bên ngoài cũng không có gì có thể chúc mừng năm mới người dị thế giới năm mới so kiếp trước muốn nhạt nháo nhiều năm mới qua mấy ngày sau gia cù dẫn theo hai cân thịt bò kho tiến vào hạ kỳ mì c h i a nhất tộc t ộ c điện hắn không biết tinh tinh đen ở đâu không biết tinh tinh đen kêu cái gì nhưng hắn cảm thấy hẳn là rất dễ dàng liền có thể tham dò được hai đầu cánh tay đều gây mất cái này đặc thù quá rõ ràng tại góc đường nhìn thấy ba cái đại đ ư ờ n g gia cù xem xét đây không phải ạ kỳ m ỉ trĩa nhất tộc trong tình báo à. hắn tiến lên hỏi các ngươi tốt ạ kỳ m ỉ trĩa nhất tộc có hay không cái hai tay đều gây mất xuất ngũ nị dạ ngươi làm u ố n tìm cánh tay trái trước gãy xuất ngũ nị dạ vẫn là cánh tay phải trước gãy xuất ngũ nị dạ gia cù xương sở không phải ý từ ạ kỳ m ỉ trĩa nhất tộc có rất nhiều tay cụt nị dạ a cánh tay trái trước gãy cánh tay phải sau gãy hơn nữa là vừa trở về tục đ i ệ dạ cù nói tiếp là bên phải tay c ụ n dài hơn vậy ngươi muốn tìm người cao bên phải tay cụt dài hơn xuất ngũ nị dạ vẫn là i á n g lùn bên phải tay cụt dài hơn xuất ngũ nị dạ dạ dạ cụ đều không còn gì để nói người cao lại đen lại cao người cao đại nương rốt cục cho dạ cụ chỉ cái phương hướng dạ cụ trong lòng một trận bị thương đơn giản một cái hỏi đường triệt lộ chiến tranh tàn khốc một góc ạ kỳ mì trịa tộc địa bên trong xác thực có không ít người tàn tật có gia tộc xem như vương tâm coi như tàn tật gia tộc cũng sẽ cho ít nhất sinh hoạt vật tư ngồi cho nên thoạt nhìn tàn tật nghĩ dạ nhiều nếu là bình dân nghĩ dạ liền không nhìn thấy nhiều như vậy tàn tật xuất ngũ nghĩ dạ không phải bình dân nghĩ dạ tàn tật ít mà là bình dân nghĩ dạ tàn tật căn bản sống không lâu người sống s ó t sai lầm đi vào một chỗ sân nhỏ bên ngoài gia c ụ thấy có người tại dọn nhà hai tay đều gây mất đen gầy tử chính ngồi ở trong sân vẻ mặt đau khổ đại ca ta tới thăm ngươi tức giận a lại xét duyệt xóa ta hơn một trăm chữ chương bảy mươi sáu ỷ n ổ xỉ cả cho tam tộc đều là biến thái chương bảy mươi sáu ỷ n ổ xỉ cả cho tam tộc đều là biến thái tinh tinh đen nhìn một chút giạ cụ từ thanh âm bên trong nghe ra là hồ ly con mắt đều sáng lên phi thường tinh hỉ ngươi làm sao tìm được ta tinh tinh đen vừa hỏi ra lời lập tức đáy mắt t ạ m đạm cũng rất dễ dàng tìm đi g ã y mất hai tay hạ kỳ mì trịa n ý giạ cả một tộc trong đất cũng liền hơn mười cái từng cái tìm rất nhanh đã tìm được đúng vậy a ta từng cái tìm mới tìm được ngươi g ạ cụ không nói hắn là tại đầu phố đại nương trạm tình báo nơi đó tìm tới hắn từng cái tìm lộ ra tâm thành một chút g ạ cụ h làm sao phải dọn nhà tinh tinh đen trả lời ta xuất ngũ sau không thu vào thê tử của ta so ta càng về sớm hơn dịch chiếu cố trong nhà tốt như vậy phòng ở ở không lâu dài nhà ta cái k i a n ữ nhân đáng chết nói muốn trước thời gian đổi phòng ở tiết kiệm tiền cung cấp nữ nhi trưởng thành dạ cù ngồi ở một bên nhìn xem mấy cái ạ kỳ mì chia người trẻ tuổi dọn nhà nghe ngươi ngữ khí tẩu tử tại ngươi xuất ngũ sau không cho ngươi tốt sát mặt dạ cù nghĩ nghĩ nói ta có thể cho ngươi chút tiền ngược lại ta cũng không có hải tử muốn ngôi số tiền này tính ngươi tiền riêng ngươi mau chóng luyện tập dùng chân khí tay không phải ẩn giấu tiền riêng ngươi cũng cầm không ra được dạ cù thầm nghĩ không được liền khổ một khổ xóa gì đi tại nàng cái kia nợ chút sổ sách tinh tinh đen v ẫ n nộ nói không phải là đối t a không có sắc mặt tốt mà là nàng một mực tại gà ta l ừ a ta vài chục năm nữ nhân đều là lừa đảo không có một cái đồ tốt dạ cù đang muốn hỏi vì cái gì liền nhìn thấy tinh tinh đen thê tử từ trong nhà đi ra ân trước kia tại bệnh viện gặp qua tinh tinh đen thê tử ý chí sự rộng lớn lực áp lần này làm sao biến ngược h ẳ n g tinh tinh đen đều nhanh khóc lên nữ nhân kia cùng ta thẳng thắn nàng lúc nhọ vụn trộm vượt qua ta chân tảng trưởng thành tạp chí biết ta yêu thích thế là nàng từ tuổi dậy thì thời điểm một mực dùng bộ phận bknos u t t h u ậ t bội hóa một phần duy trì ngực lớn bộ dáng cái này không phải lừa đảo là cái gì đại lừa gạt ta nàng lừa ta vài chục năm dòng g ã vài chục năm hiện tại ta hai tay không có nàng nói không cần tiếp tục duy trì bộ phận bknos u t t h u ậ t bội hóa một phần biến trở về dáng dấp ban đầu không nghĩ tới ta người bên gối lại dám gạt ta lâu như vậy dạ cù nghe được trận mắt h o r m ồ m dạ mãn hạ cả nhất tộc nghiên cứu xìn pẹn xìn tâm truyền thân truyền tâm chi thuật ta ngủ chính ta cái này đã đột phá g i cù tưởng tượng thực h ạ n không nghĩ tới a a ký mỹ chĩa nhất tộc vậy mà làm vi trình hình Ý n ổ xỉ cạ cho tam tộc sẽ không đều là biến thái a da cù nhưng quá hiếu kỳ không biết nạ da nhất tộc có cái gì đặc thù đam mê da cù phi thường đồng tình tinh tinh đen quá phận ngươi chỉ là gây mất hai đầu cánh tay cũng không phải m g sao có thể làm như vậy s ơ không tới còn chưa tính nhìn cũng không cho nhìn lớn cái này không thuần thuần khi dễ ngươi a bất quá nói đi thì nói lại có thể vì ngươi duy trì vài chục năm bộ phận bécca nozuts thuật b ộ i hóa một phần làm sao lại không tính một loại chân ái đâu nhìn thấy tinh, tinh đen thê tử đi tới da cù vội vàng ý miệm tinh tinh đen hủy khuất ba ba nhóm miệng tinh tinh đen thê t ử bước nhanh đi tới trong tay cầm cắt thành khối dưa hấu trong tủ lạnh đồ vật thu thập xong còn có nửa khối dưa hấu ngươi cũng ăn đi nàng cho tinh tinh đen đút dưa hấu tinh tinh đen lại quay đầu tránh thoát dưa hấu tinh tinh đen thê tử tiến lên trước nhỏ giọng nói đừng nóng giận đêm nay cho ngươi biến trở lại một lát còn không được sao ngươi một mực cũng đang dùng bộ phận bất ca nóng giút t h u ậ t bội hóa một phần ta đều cảm thấy lúc lớn lúc nhỏ có đôi khi ta thậm chí cho là ngươi là những người khác dùng biến thân thuật biến đừng cho là ta không biết tinh tinh đen mặt đen đỏ lên vội vàng dạ c ú nhìn xem tinh tinh đen thê tử kiên nhẫn từng ngụm cho tinh tinh đen nút dưa hấu đem thả xuống thịt kho về sau yên tâm rời đi tinh tinh đen vận khí không tệ mặc dù sờ không tới cũng không nhìn thấy lớn nhưng ít ra còn có một nữ nhân b ổ i tiếp hắn năm mới về sau dạ c ú trở đến mới đêm trăng rằm trong khoảng thời gian này hắn một mực tại chấp hành giám sát sẻn dù nhất tộc nhiệm vụ đêm khuya sẻn dù nhất tộc tộc địa bên ngoài ạ bù san sát ạ bù nhị dạ không cần giấu ở tán cây bên trong không cần biến thân thuật biến thành ống khói hoặc là tảng đá bọn hắn đứng tại trên nóc nhà đứng tại trên tường rào tất cả ạ bù đều khẩn trương chằ không cần lại ẩn t à n g là bởi vì cựu vĩ trạ cờ dạ đã tiết ra ngoài đến mỗi người bên cạnh ban ngày còn tốt một chút u d u mạ kỳ mi tô lúc thanh tỉnh có thể áp chế cựu vĩ ban đêm giáng lâm u d u mạ kỳ mi tô nửa ngủ nửa tỉnh thậm chí hôn mê cựu vĩ càng ngày càng sinh động có đôi khi thậm chí có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy màu đỏ sậm trạ cờ dạ d ạ cù cầm ba cái c ầ n chụp đi vào mình ba cái tiểu đội bên cạnh mèo tím tiểu đội dê trắng tiểu đội còn có khỉ lá tiểu đội d ạ cú nhịn không được nhìn nhiều mắt khỉ lá từ hắn tiến vào tinh, tinh đen tiểu đội bắt đầu khỉ lá tiểu đội bị diện sạ không biết cái này đệ tứ khỉ lá có thể kiên trì bao lâu m g è o tím cùng mình có mấy ước giao tình tự nhiên sẽ phi thường trông n o n dê trắng là hì ụ gà nhất tộc nghĩ dạ năng lực nhận biết là trung đội mấu chốt rút lui ưu tiên cấp thậm chí cao hơn m h o tím khỉ lá chỉ có thể chúc ngươi may mắn khỉ lá là, là tinh anh trung nhìn vừa mới tiến ạ bụ liền được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng lúc này nhìn thấy trung đội trưởng hồ ly ánh mắt chỉ cảm thấy toàn thân mắt lạnh cựu vĩ trạ c ờ dạ cho áp lực của mình lớn như vậy a làm sao trong cảm giác đội trưởng nhìn mình ánh mắt là lạ trung đội trưởng đây là ý gì tại sao muốn nhìn nhiều mình một chút chẳng lẽ a b ù hắc cá muốn giáng lâm tại trên đầu mình a không biết chiến tranh lúc nào có thể kết thúc cho dù là làng lá cũng g á n h không được nghiêm trọng như vậy tử thương nguyên tắc thảo luận đệ tam g i ậ cạ tử vong một trận chiến làng đ á chết hơn vạn tên nị dạ nị dạ chiến tranh quá tàn khốc mỗi một trận chiến trường đều là cối say thịt mỗi lần chiến đấu đều sẽ dẫn đến ra tiền tuyến nị dạ t u ổ i t ắ c giảm xuống dạ cù phân phát q u y ề n trục nói sèn d ụ tộc địa dài hơn ba trăm mét trong chúng ta đội phụ trách duy trì sèn dù tộc địa sườn đông bộ phận kết giới tránh cho trả cỡ dạ tiết ra ngoài ảnh hưởng trong thôn địa phương khác làng lá ban đêm trở nên ấm lãnh hồ cỡ Là mùa đông năm nay quá lệnh. mùa năm nghiêm nay đông Người quá khắc ba ì n thường tin, các nghị dạ đều không tin.、Đây、không phải giá lệnh cảm giác, là đặc nào h phải thù trả giá giác, các cảm đặc cờ dạ dạ. đều Đây đó là tên tiểu đội trưởng vừa l ĩ không để ý tí nào sẻn du lý dạ tự mình bố trí kết giới cho dù là sẻn du dìn kỵ ở chỗ này đều không có tư cách mệnh lệnh ạ b ù phổ thông đội viên sẻn du nhị dạ sắc mặt rất khó nhìn hắn dù sao cũng là dồn nhìn chỉ là muốn sớm hơn đem mệnh lệnh truyền đạt cho ạ bù ạ bù vậy mà không nhìn hắn hơn m ộ ư ơ i giây sau một tên ạ bù nhị dạ thuấn thân xuất hiện tại dạ cù bên cạnh hồ ly trung đội trưởng thu hồi kết giới thuật bố trí nhiệm vụ xin ngài hiện tại đi chó vàng đại đội trưởng nơi đó có mới a n bài dạ cù âm thầm lưỡi i ễ u ạ bù lại bị ép thu hồi mệnh lệnh cái này cũng không thông thường à xem ra sẻn d ủ nhất tộc cùng cao tầng tranh chấp vô cùng nghiêm trọng dạ cù đi vào sẻn rủ tộc địa mặt phía nam thấy được làng lá cao tầng xạ dù tổ bị hị rụ rẻn đứng tại trung hắn bên trái là đàn rộ phía bên phải là s e n dù d ì n kỳ sen dù nhất tộc cùng cao tầng lại dù m beng chương 7 ả y sen dù nhất tộc kiên trì chương 7 ả y s e n dù nhất tộc kiên trì cục diện vô cùng gấp gáp sen dù d ì n kỳ sắc mặt tái xanh hắn đoạn thời gian gần nhất sắc mặt liền không có bình thường qua đi vào chó vàng đại đội trưởng sau lưng dạ cụ chờ đợi mệnh lệnh đàn rộ tại chó vàng phía trước nói sen dù nhất tộc nhất định phải nộp lên đủ dù mạ kỳ phong ấn bí thuật cũng từ a vụ tiến hành cựu vị phong ấn sen dù d ì n kỳ sen dù nhất tộc thực lực không lớn bằng lúc trước kém xa tổ bị dạ mạ lao sư làm tộc trường thời kỳ một khi cựu v ĩ phong ấn xuất hiện sơ x u ấ t nửa cái thôn đều sẽ vì dã tâm của các ngươi t r ố n cùng xen du dìn kỳ bỗng nhiên thần sắc thống khổ thở dài một hơi mới tiếp tục nói chuyện ta xen dù nhất tộc thực lực yếu bớt không chính là bởi vì vì thôn hy sinh quá c ỡ nào phụ thân của ta chết rồi ta thúc thúc chết rồi đệ đ ệ của ta chết rồi hiện tại con của ta cũng đã chết bọn hắn cái nào không phải là vì thôn mà chết cựu v ĩ phong ấn là xen dù nhất tộc căn bản chỉ có chúng ta xen dù nhất tộc nắm giữ cường đại phong ấn thuật chỉ có ta cháu gái cỡ tị nạ có thể tiếp nhận cựu vị trả cớ dạ cựu vị phong ấn nhất định phải từ chúng ta xen dù nhất tộc hoàn thành trong chuyện này ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp dạ cù nghe say sương ngon lành xem ra song phương đều tuyệt sẽ không thỏa hiệp chỉ cần có cựu vĩ sen du nhất tộc vẫn là làng lá lớn nhất nhất tộc dù là sen du nhất tộc tử thương vô số suy yếu tới cực điểm cũng là thôn trọng yếu nhất nhất tộc nếu như lần này lùi bước đem cựu vĩ phong ấn giao cho a bù a bù có thể dùng cựu vĩ phong ấn giữ gìn vì lý do cướp đi cựu vĩ gì nụ gì kỷ quyền giám hộ xạ dù tổ bị hì dù rèn lên tiếng không nên ở chỗ này cãi lộn nơi này không phải cãi lộn địa phương đàn rộ mặt không biểu tình sen du dịn kỳ thì cắn răng xa dù tô bị h ì dù d ẹ n nhìn xem sẻn dù dìn kỳ quật cường thậm chí có chút biểu tình dữ tợn ánh mắt mấy lần biến hóa cuối cùng nói luôn luôn như thế tranh chấp cũng không phải cái biện pháp my tô sư mẫu thần chí càng ngày càng không rõ rệt bất quá tuyệt không thể tại trong thôn tiến hành cựu vĩ chuyển di phong ấn một khi có ngoài ý mớn nửa cái thôn đều sẽ bởi vậy cho ế định đi, đầu phương ăn đi, bắt đầu vĩ chuyển h cái kiểu di p bắt vĩ n ấn g cùng ô n chuẩn Sèn g tác bị. d d Kỳ ánh mắt sáng lên, thôn rốt hô ca đại nhân ta sẽ chế định một cái hoàn mỹ phong ấn kế hoạch sa dù tô bi hi dù rèn gật gật đầu thân xác tràn ngập lo lắng dìn kỳ tộc trưởng ta hiểu lập trường của ngươi s é n dù nhất tộc thật sự có năng lực hoàn thành cựu vị phong ấn sao các ngươi nguyện ý xuất ra bao nhiêu lực lượng đàn dỗ nói s é n dù nhất tộc thực lực giảm xuống đây là sự thật không thể chối cãi ta hy vọng ngươi xuất r a có thể được phương án bảo đảm cựu vị phong ấn không ra vấn đề mà không phải ăn không cường điệu lập trường của ngươi xén dù dìn kỳ lời thề son sắt nói hô ca đại nhân xén dù nhất tộc một mực tại nghiên cứu như thế nào đoán kết nhiều người hơn lực lượng xác thực sen du nhất tộc cả cấp n ý dạ, tinh anh n ý dạ số lượng đều giảm xuống rất nhiều nhưng chúng ta từ trước tới giờ không mê tín cá nhân chúng ta càng muốn dựa vào đoàn kết sen du nhất tộc có một bộ liên hợp phong ấn thuật có thể tụ tập mỗi một cái sẻn d u tộc nhân lực lượng đến lúc đó ta sẽ an bài tất cả sẻn d u nhất tộc n ý dạ, vô luận nam nữ già trẻ cùng một chỗ hoàn thành phong ấn Dạ cụ câu tộc xa xa nghe đôi câu vài lời, trong lòng một mảnh kinh Senju gìn kỳ muốn vì kiểu vĩ phong ấn, lên Senju nhất hãi. đôi vài lời, kiểu liều vì vĩ một kỳ tuyệt đối không thể để cho sẻn dù nhất tộc giống nguyên tắc đồng dạng d ị ệ t tộc s a dù tổ b i hy dụ rèn cùng đàn rô hướng hồ cả cao ốc đi đến hai người bọn họ trước sau không có m ộ t a i đều bị ạ bụ t h a n h không đàn rô hỏi người quyết định sao s a dù tổ b i hy dụ rèn gật gật đầu nói lần thứ hai giới n y dạ đại chiến chỉ đánh hơn hai năm làng lá chết quá nhiều người thời gian hai năm làng lá chết một phần tư n y dạ bởi vì thân thuộc chết đi trong thôn rất nhiều người đối ta bất mãn người càng ngày càng nhiều ta không thể mạo hiểm không thể có ngoài ý mớn nhất định phải một mực khống chế cựu vĩ đàn rô chấp hành kế hoạch của ngươi đi đi t dạng dỗ gật gật đầu thuần thân biến mất sáng ngày thứ hai đổi ban sau khi kết thúc dạ cụ đi theo chó vàng đại đội trưởng về tới ạ b ù căn cứ chó vàng đại đội trưởng truyền đạt một đạo mệnh lệnh yêu cầu tất cả trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng nghiên cứu liên hợp phong ấn thuật tra tìm liên hợp phong ấn thuật sự tích thu thập tình báo lúc này ạ b ù không am hiểu phong ấn thuật rụt ni dạ cũng không có d ẹ t cả cồn z no in ấn lưới họa trừ t i ệ n dạ cụ ngược lại là nắm giữ mấy cái phong ấn thuật dị gỗ rủ bà cụ no in ấn tự nghiệp chú phước khấy ớp phong ấn dị gỗ rủ bà cụ no in ấn tự nghiệp chú phước đến từ hệ thống khế đến đức phong ấn thời ừ mà kỳ rổ cả c o thảo luận liên hợp phong phong mình làm một mới sẽ không đem mình nắm quân Hắn cùng trưởng cùng nghiên luận liên ấn không ấn cống chủ. châu hợp thuật, thuật hiến h tiểu cứu bộ đội giữ t đi ra. sẽ gian ngày ngày quá khứ cựu vĩ trạ cơ dạ cũng càng ngày càng táo bạo thời gian đi vào tháng thứ hai số m ộ ư ơ i hai sen du nhất tộc rốt cục muốn bắt đầu cựu v ĩ phong ấn m a n đêm phía dưới sen du tộc địa bên trong từng chiếc từng chiếc đèn dập tắt phiến phiến cửa mở ra sen du các n g dạ đi ra khỏi nhà vợ chồng phụ tử huynh đệ tìm u ộ i chỉ cần là n g dạ chỉ cần từ n g dạ trường học tốt nghiệp cả đám đều mặc vào có sẻn du tộc huy áo bảo cùng nghĩ ra áo lót khác biệt x ẻ n dù nhất tộc áo bảo như là quý tộc bình thường khoan bảo đại tụ tay áo đồng bền đó là cái tràn ngập vinh dự cảm giác truyền thừa hơn ngàn năm nhất tộc mỗi cái x ẻ n dù tộc nhân trên mặt đều viết đầy kiêu ngạo chỉ cần hoàn thành cựu vĩ chuyển di phong ấn x ẻ n dù nhất tộc vây quanh ngũ dù mạ kỳ cờ tin ạ tiếp tục phồn vinh mấy chục năm năm đó hà ạ sĩ dạ mạ tộc trưởng đem cựu vĩ lưu cho làng lá lưu cho x ẻ n dù nhất tộc là bởi vì hà sĩ dạ mạ tộc trưởng cho rằng chỉ có xen dù nhất tộc cùng ngũ dù mạ kỳ nhất tộc có năng lực khống chế cựu vĩ không nghĩ tới bây giờ xen dù nhất tộc sự suy th chỉ có thể bằng vào cựu vĩ dị nụ dị kỳ chậm rãi khôi phục thực lực hiện tại đến sẻn r ù nhất tộc bếp bắt nhất thời khắc toàn tộc hy vọng nạ ạ kỳ thiếu tộc trường hy sinh ở tiền tuyến cũng đến sẻn r ù nhất tộc đụng đáy bắn ngược thời khắc u d u mà kỳ cờ t i nạ sẽ thành sẻn r ù nhất tộc vị kế tiếp cả cấp nị gia gia cư đứng tại sẻn r ù tộc địa bên ngoài trên nóc nhà cuối cùng mắt nhìn trống rông sẻn r ù tộc địa tộc địa bên trong chỉ còn chút nị dạ trường học còn không có tốt nghiệp đứa trẻ những đứa bé này c ó n tả lót trong tả lót có so với bọn hắn còn nhỏ anh ấu nhi tộc địa cổng còn có một số trông mong chờ đợi tàn tật lao nhân theo giả cũ biết tiền tuyến ngoại trừ x u nạ các loại vị trí mấu chốt số ít sẻn dù tộc nhân còn lại sẻn dù nhì dạ đều trở về tộc địa chỗ sâu u d u mạ kỳ mi tô động tác trì đột di động một bước liền muốn nghỉ ngơi mấy giây chậm rãi tại người khác nâng đỡ trèo lên lên xe ngựa u d u mạ kỳ cờ tì nạ cũng trèo lên lên xe ngựa lần này không phải là lần trước ở tì ga núi chi chiến nguy trang là chân chính chuyển di phong ấn bánh xe chậm rãi nhấp đô mang theo một già một trẻ hai vị u d u mạ kỳ nhì dạ đi ra ngoài xe ngựa chung quanh còn có tám tên sẻn dù nhất tộc tinh n u y ệ n đêm nay có lẽ chính là sẻn dù nhất tộc chi thường sau cùng t u y ệ t sướng chương bảy mươi tám cựu vi chuyển di phong ấn chương bảy mươi tám cựu vi chuyển di phong ấn lựa chọn là thống khổ lựa chọn không phải tại một cái tốt cùng một cái xấu ở giữa lựa chọn cái tiết tốt có lợi mà là tại một cái rất xấu cùng một cái đặc biệt xấu ở giữa chật vật tuyển r a đối với mình tương đối không có xấu như vậy kết cục sen du nhất tộc lúc này có hai lựa chọn một cái là đem cựu vi gì nụ gì kỳ quyền giám hộ tặng cho thôn mình mất đi át chủ bài một cái khác là miễn cưỡng hoàn thành cựu vi phong ấn nhưng muốn đối mặt cựu vi phong ấn khả năng xuất hiện cựu vi bạo tẩu sen du d ị kỳ gặp qua sen du nhất tộc vinh quang dù là gánh chịu phong hiểm hắn cũng sẽ không để độ át chủ b ạ i cùng lực ảnh hưởng s e n d u các nị dạ rời đi tộc địa về sau xa dù tổ b i hỉ dù d è n mang theo ạ bu bốn cái đại đội đi theo gia cư có chút kỳ quái không biết đạn dồ đi nơi nào theo lý mà nói đạn dồ làm sao lại bỏ lỡ loại trường hợp này cẩn thận nghĩ nghĩ có một đoạn thời gian chưa thấy qua đạn dồ đạn dồ một mực không tại ạ bu hành tẩu tại làng lá bên trong gia cư chú ý tới rất nhiều đứng ở đằng xa trên nóc nhà dồn nhìn u chỉ hạ nhất tộc y nô xỉ cả cho tam tộc y nụ dù cả nhất tộc thì gà nhất tộc chờ một chút、hút. những n à y nhẫn tộc dồn、nhìn. cảm giác được sẻn d u nhất tộc dị thường đi ra đưa mắt nhìn sẻn d u nhất tộc sẻn d u nhất tộc đội ngũ có cố nhàn nhạt bi tráng sắc thái l a n g lá cửa chính thủ vệ nhị dạ tại nửa đêm mở ra cửa lớn không có để ý rời thôn cho phép sự tình tất cả sẻn d u nhị dạ xuyên qua đại môn rời đi thôn chỗ rất xa sẻn d u nhất tộc tuyển một nơi tốt t r u n g mặt chi cốc sẻn d u hạt hi dạ mạ cùng ngủ c h i hạ mạ đã dạ pho tượng đứng sừng sững ở thác nước hai bên t r u n g mặt chi cốc là sẻn d u nhất tộc t i ê u ngạo là sẻn dù hạt hi dạ mạ kết thúc loạn thế tiêu chí ư dù mạ kỳ mi tô trầm rãi đi xuống xe ngựa nàng nhìn về phía nơi xa bên cạnh thoát nước ngước nhìn cái kia cao lớn sẻn dù hạt hì r a mạ pho tượng trên mặt hiện hiện một tia hoài niệm giờ k h ắ c này nàng không còn là vì làng l á phong ấn mấy chục năm cựu vĩ gì nụ dị kỳ không còn là trong thôn bối phận cao nhất lý d a không còn là sẻn dù nhất tộc lão tổ mẫu nàng phảng phất về tới hơn sáu mươi năm trước lần thứ nhất nhìn thấy sẻn dù hạt hì r a mạ vào cái ngày đó cũng là ngước nhìn hắn đang nhớ lại bên trong sẻn dù hạt hì r a mạ là thiếu niên bộ dáng khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn mang theo sẻn dù nhất tộc các thiếu niên tiến nhập vụ dù mạ kỷ t h c địa toàn bộ ưu d mạ kỳ nhất tộc đều bởi vì sẻn rủ thiếu tộc trưởng đến mà sôi trào trong thôn phản phất nghỉ lễ đồng dạng ưu d mạ kỳ nhất tộc tổ chức trùng nghìn khảo thí sẻn rủ thiếu tộc trưởng xuất đội tham gia trận tiêu trùng nghìn khảo thí bên trên sẻn rủ h ạ t h giả mạ hiện ra cường đại đến không hợp thói thường thực lực c ũ n g không giống bình thường náo mạch kín hắn đứng tại trong sân tiêu ngạo nói sẻn rủ nhất tộc dở nhìn cùng ưu d mạ kỳ nhất tộc dở nhìn hai, hai tổ hợp cho các ngươi nửa giờ lẫn nhau thích ứng chế định chiến thuật cùng lên đi ta thời gian đang gấp sốt ruột đi đối phó u trí hạ mạ đ ạ dạ phụ thân u dù mạ kỳ tộc trưởng lại không cảm thấy sẻn dù hạt hì dạ mạ tại hồi nháo cười ha hả yêu cầu tất cả sẻn dù nị dạ cùng u dù mạ kỳ nị dạ hai hai tổ đội u dù mạ kỳ mi tô như kỹ nàng đương thời phi thường tức giận cùng sẻn dù nữ nị dạ sẻn dù mò mò ở giữa tổ đội thế muốn đả kích sẻn dù hạt hì dạ mạ phách lối khí diễm nhưng mà nàng và mò mò ở giữa hai người ngay cả năm giây đều không kiên trì nổi có thể kiên trì ba bốn giây hay là bởi vì hai người bọn họ đều là nữ nị dạ tại sao có thể có mạnh như vậy nị dạ chúng nhìn khảo thí kết thúc hạt hì dạ mạ trở thành ủ dù mà nàng cái này bại tướng dưới tay đang thi sau cùng tuyên bố nghi thức bên trên trở thành sẻn dù hạt hy giả mạ vị h ô n thê nàng đương thời cúi đầu đỏ mặt không dám nhìn sẻn dù hạt hy giả mạ lúc này lại nhìn thấy hạt hy giả mạ pho tượng ưu dù mạ kỳ mi tô thẩm nghĩ lấy cả một đời cùng hạt hy giả mạ qua xuống tới không biết vì sao luôn cảm giác không đi tiến hạt hy giả mạ nội tâm trước khi chết lại vì hạt hy giả mạ trả giá một lần a nàng nắm cờ tin ạ tay nói cờ tin ạ hy vọng ngươi về sau gặp được một cái đỉnh t i ê n lập địa anh hùng lý g i hắn sẽ lấp đầy nội tâm của ngươi giải quyết ngươi tất cả h o a mang vớt lên ngươi tất cả bất、đàn. u du m a kỳ cờ t i n a quật cường nói đại cô n ã i n ã i c h í n h ta liền sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa anh hùng lý dạ không cần một cái nam nhân khác ha ha t ố t cờ t i n a n g ư ơ i có cựu vị trợ rút về sau nhất định sẽ trở thành một cái đỉnh thiên lập địa n ý dạ ưu du m a kỳ mi tô nắm cờ t i n a hướng sẻn j u nị d a trung ương đi đến hơn chín trăm tên sẻn j u nị d a trong ngoài làm thành ba vòng trên mặt đất là từ cỡ lớn phong ấn quyển trục xếp thành hình khuyên phong ấn pháp trận sẻn du nị dạ đứng tại trải rộng g a quyển t r ụ trước phong ấn quyển t r ụ bên trên là lít nha lít nít phong ấn chú văn toàn bộ liên hợp phong ấn pháp trận đường kinh chừng hơn ba trăm m ở giữa nhất chính là sẻn dù dìn kỷ cùng vợ hắn hai người đưa tay hắn lấy hai cái cỡ lớn của chụp đó là sẻn dù nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn c h i thư sẻn dù dìn kỷ thê tử cũng tới từ ủ dù mạ kỳ nhất tộc nàng bi thương nỉ non biểu cô ủ dù mạ kỳ mi tô nắm sẻn dù dìn kỷ cùng con dâu tay nói về sau sẻn dù nhất tộc cùng cỡ t i nạ liền nắm giao cho các ngươi sẻn dù dìn kỷ cùng thê tử liên tục gật đầu nói nhất định sẽ chiếu cố tốt sẻn dù nhất tộc cùng cỡ tị nạ vung ra cỡ tị nạ tay ủ dù mạ kỳ mi tô cùng cỡ tị nạ khoảng cách xa ba mét đứng vững một da một trẻ hai người đồng thời kết ấn. cựu vĩ chuyển di phong ấn bắt đầu ưu dù mạ kỳ mi tô cùng ưu dù mạ kỳ cờ tị nạ tại ở giữa nhất sen d u d ỉ n kỳ cùng thê tử của hắn tại hai bên bên ngoài là ba vòng vượt qua chín trăm tên sẻn d u ni dạ phía ngoài cùng là xạ d u tô b i hy d u dẹn chỉ huy bốn cái ạ bù đại đội ạ bù ni dạ từng cái đứng chắp tay chờ đợi hồ cả mệnh lệnh dạ cù nhìn thấy ưu dù mạ kỳ mi tô chậm chạp kết tấn về sau trên thân xuất hiện từng vòng từng vòng c ổ n g hộ phở xạ kim cương t o a liên hư ảnh những này xiềng xích tựa như dây đoàn đồng dạng chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ theo phong ấn buông hướng ra phía ngoài t ắ n đi dây đ o à n đồng dạng cống c ỗ phờ xạ kim cương tỏa liên khe hở càng lúc càng lớn từ khe hở bên trong tiết lộ ra màu đỏ cựu vĩ trạ cờ dạ cho đến nào đó trong nháy mắt yêu h ồ con người xuất hiện tại xiềng xích trong khe hở dạ cù cảm thấy toàn thân băng hàn một trận tim đập nhanh cách xa nhau xa như thế yêu h ồ con người phảng phất nhìn mình chằm chằm đồng dạng cựu vĩ trạ cờ dạ bên trong tràn đầy oán hận trực tiếp ảnh hưởng tới trái tim tất cả mọi người trí ả hưởng tới trái tim tất cả mọi người trí ả Đó là hướng ra phía ngoài tán đại là lượng ngoài hướng phía tán ra trả khuyết cờ dù ạ Cái kia cố âm cảm giác, kia mỗi âm lãnh người để dù lên nạ, không mặt tiến cảm giác d mạ kỳ mi tô phong ấn càng ngày càng yếu cho đến cổng gỗ p h ở xạ kim cương t ỏ a liên triệt để bung ra hiện lên tản ra t r ạ n giống g cụ dạ cụ lông đuôi đồng dạng nở rộ U ù dù mạ kỳ mi tô phía sau lưng quần áo vỡ tan cựu vĩ trả cờ dạ dâng lên m à ra ở trong trời đêm n ư n tụ hóa thành một viên to lớn yêu hồ đầu yêu hồ lập tức cúi đầu đố trên mặt đất tụ d mạ kỳ mi tô gào ghét ngươi phong ấn ta hơn ba mươi năm hơn ba mươi năm trà cờ dạ theo yêu hồ lời nói dâng lên mà ra từng lớp từng lớp oanh kích lấy mặt đất u d u m a k i mi t o đuối tóc bị thổi tan tóc trắng tung bay tại trong c u n g phong u d u m a k i mi t o đối cờ tin à nói cờ tin à tiếp xuống phải nhờ vào ngươi t ước thúc cựu vĩ bảo hộ làng lá truyền thừa ưu dù mạ kỳ cái họ này ta cả đời này a bên người tất cả mọi người vì làng lá là chết không ai nói cho ta biết nhưng ta đoán x ù nạ hoặc là nạ kỳ có phải hay không đã chết chương bảy mươi chín sự kết thúc của một thời đại chương bảy mươi chín sự kết thúc của một thời đại Tuna hoặc dù mạ A kỳ mi tôn g từ cờ tì nạ trên nét mặt đánh giá ra nàng đoán đúng lạc xu nạ vẫn là nạ a kỳ không quan hệ nói cho ta biết đi ta cũng muốn chết đại côn ã i n ã i là nạ a kỳ biểu ca dù dù mạ kỳ mi tôn gật gật đầu nhìn về phía lệ rơi đầy mặt con dâu dịn ký thế tử không cần khổ sở vô luận là ta vẫn là ai chết cũng không cần khổ sở thôn là hạt hì dạ mạ mộ tưởng đây là một đầu gian nan mà dài dàng dặc con đường ta chỉ có thể đi tới đây thôn còn có các ngươi các ngươi còn muốn tiếp tục giữ gìn hạt hì dạ mạ mộ tưởng xứng đáng nhiều như vậy hy sinh u dù mạ kỳ mi tô sau lưng cổng bộ p h ậ xạ kim cương t ỏ a liên đột nhiên lất lư t r ộ p tới giữa không trung kiểu vĩ kiểu vĩ lúc này chín cái đôi u đều đi ra trên không trung hình thành hơi mở kiểu vĩ cổng bộ p h ậ xạ kim cương t ỏ a liên đâm xuyên qua kiểu vĩ chín cái đôi u lại tại không trung nao nhau, nhau chuyển biến bay về phía c ử tị nạ u dù mạ kỳ mi tô cường đại trả cớ dạ không để cho k i u vĩ bảo tàu không để cho kiểu vi hoàn toàn đi ra thực thể hóa một mực là hơi mở bộ dáng u d u ma kỳ mi t o hướng cờ tì nạ đi đến nàng dùng tay trái dẫn đạo cờ tì nạ dùng tay phải cùng một chỗ kết ấn cờ tì nạ phía sau lưng bay ra cổng gỗ phở xạ kim cương t ỏ a liên cùng mi t o cổng gỗ phở xạ kim cương t ỏ a liên liền cùng một chỗ kiểu vi chín cái đôi thuận kết nối lấy cổng gỗ phở xạ kim cương t ỏ a liên bị kéo vào cờ tì nạ trong cơ thể u d u ma kỳ mi tô ngươi còn không đúng tha ta sao bị cổng gỗ phở xạ kim cương toà liên đâm xuyên k i u vi chu lên vang vọng bầu trời đêm theo phong ấn chuyện gì từ u ụ rủ mạ kỳ mi tô trong cơ thể sông ra cựu vĩ trạ c ờ dạ càng ngày càng nhiều cựu vĩ thân hình càng ngày càng ngưng thực sen du d ỉ n kỳ hô hào cựu vĩ muốn bắt đầu vùng đấy sen du nị dạ dùng liên hợp phong ấn thuật hơn chín trăm tên sen du nị dạ đồng thời kết ấn đặt tại trên mặt đất thật dài quyển trục phía trên trên quyển trục xuất hiện cùng loại dị gỗ dù bạ cù no in ấn tự nghiệp chú p h ư ợ c chú văn chú văn như xiềng xích bay ra bay về phía cựu vĩ bỏ tới cựu vĩ trên thân cựu vĩ thân thể khớp nối đều bị liên hợp phong ấn thuật khóa lại không thể lập lệ dạ cù t h ầ nghĩ s e n dù nhất tộc cái này liên hợp phong ấn thuật thật mạnh vậy mà có thể tập hợp vài trăm người lực lượng khóa lại cựu vĩ tại s e n dù nhất tộc hiệp trợ dưới cựu vĩ trạ cờ dạ tiếp tục chậm rãi tiến vào cờ t ỷ nạ trong cơ thể chín cái đuôi hoàn toàn tiến nhập cờ t ỷ nạ trong cơ thể cựu vĩ hai đầu chân sau cũng tiến nhập cờ t ỷ nạ trong cơ thể ngay tại hết thể tiến hành phi thường thuận lợi lúc dạ cụ nhìn thấy nơi xa vọt tới mấy người là đàn r ổ cùng hắn hai tên trợ lý càng mấu chốt chính là đàn rộ mắt phải chùm lên băng vải dạ cụ chợt nhớ tới sĩ mũ dạ nhất tộc thiếu niên thi thể người kêu ánh mắt bị họ rổ xi ma mắt xuống mí mắt bị vá tại lông mày xương bên trên thừa hai cái lỗ máu đàn d ổ biến mất trong khoảng thời gian này muốn đi tìm họ rổ xì mà cấy ghép con mắt rồi sao đàn d ổ đứng ở xạ rụ tô bị hỉ rụ rẹn sau lưng dùng xạ rụ dù tô bị hỉ rụ rẹn hổ c a ngự thần bảo cùng mũ rộng b à n h tre khuất thân hình x e n du nhất tộc người đều không nhìn thấy đàn d ộ bên cạnh dạ cụ lại có thể nhìn thấy hắn đàn d ộ đưa tay nó g tay chỉ tại mình mắt phải bịt mắt bên trên bịt mắt bên trên xuất hiện phong ấ n chu văn cái kêu bịt mắt có thể ngăn cách do xét tránh cho người khác nhìn thấy bịt mắt dưới là cái gì Cấp tốc mắt, nâng lên băng vài mắt, đàn vài m ưu ợ n rèn rộng vành ngắn ngủi mắt nhìn xạ rủ Tô mắt Bi hỉ hổ che cả mũ lấp, vĩ Đã tựa ừ từng n đồng đội Uchiha đã từng nói, muốn giúp thôn hoàng g Kagemi giúp giải đội đã Uchiha quyết Kiểu thai hoàng ẩm. Kiểu thai ẩm. t Vĩ Vĩ như treo tại làng lá đỉnh đầu kiếm lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống đến xa dị gắng là tâm linh khắc họa chi nhãn u c h i h a k a g e mi đáy lòng khát vọng nhất sự tình biến thành hắn mản dễ k ỳ ưu năng lực Iro sở san o chính là u trí hạ cả g h mi mản dễ kỷ u hạch tâm năng lực tổ bị dạ mạ lao sư trong bức ký khen n ợ i ngụy trang sở xã nộ là gần với một đội k i u vi phương pháp khống chế loại này khống chế cựu vĩ thủ đoạn đương nhiên không thể để cho một cái ủ c h ì hạ nắm giữ đàn rô cầm tới ủ c h ì hạ cả ghệ mỹ xạ dị gẳng đã c o i nhiều năm một mực không dám tùy tiện c ớ y ghép tại họ rồ xì mã trợ rút giới đàn rô rốt cục có thể yên tâm sử dụng con mắt này nguyên bản bị ủ rủ mạ kỳ mi t o cùng sẻn dụ liên hợp phong ấn thuật khóa lại cựu vĩ ánh mắt một trận nó chầm dai xê dịch con mắt nhìn về phía trung mặt tri cốc ủ c h ì hạ mạ đ ã giả cái t i a cao lớn tượng đá một cố cường đại dị thường độ rút để cựu vĩ nhớ ra cái gì đó nó phảng phất lần nữa thân ở sủ mặc n o t a n i chi chiến u cựu h h i a mà đã dạ dùng dì xạ gẳng vĩ nguyên bản bị c ổ n g g ố phơ xạ kim cương t ỏ a liên cùng sẻn dụ liên hợp phong ấn thuật k h ô n g chế nhưng mà cựu vĩ trên thân xuất hiện một c ố khác trả cơ dạ c ố này trả cơ dạ trong nháy mắt hóa thành ý d o sở san đ phản phất cho cựu vĩ mặc vào áo giáp sen du dìn kỳ thê thảm hô hào không tốt vì sao lại có ủ tri hạ nhất tộc sở s a đủ sen du dìn kỳ hướng bốn phía nhìn sang ngoại trừ ngoại vi h bù người nào đều không có a ý đô sở s ã n đồ chỉ xuất hiện một hai giây liền biến mất nhưng mà sẻn dù liên hợp phong ấn thuật cùng ngũ dù m a kỳ mi tô cổng g ộ phờ s ạ kim cương t o a liên trong nháy mắt sụp đổ cựu vĩ lần nữa thu được năng lực hành động nó không chút do dự hé miệng ngưng tụ ra một viên bị dụ a mạ vi thú ngọc mau đánh gây nó tất cả sẻn dù nhì dạ đều ra tăng trạ cờ dạ rút ra liều mạng hướng phong ấn thuật bên trong rót vào trạ cờ dạ nhưng mà bị dù a mạ vi thú ngọc lại càng lúc càng lớn u dù mạ kỳ mi tô ngầm đầu đục ngầu con mắt trong nháy mắt sậy mề ấy nàng trước mắt nhìn bên ngoài thổi phông đậm khỏ trắng ở trong màn đêm dị thường rõ ràng đó là xạ dù tổ b ì hỉ dù d ẹ n thông linh hèn khói trắng xạ dù tổ b ì hỉ dù d ẹ n sớm đã thoát khỏi hồ cạn ngự thần bảo cùng mũ dọc vành cầm trong tay kim cương như ý bổng đập vào bên ngoài rừng cây phản phất trong rừng cây xuất hiện cái gì kẻ địch khủng bố đồng dạng xạ dù tổ b ì hỉ dù d ẹ n hô hào nhất định phải tìm tới phá hư phong ấn hung thủ À bù c á c n g ị dạ tại trong rừng cây tán loạn dạ cù trong lòng tự đủ các ngươi diễn ký là thật tốt ta đàn rộ chẳng phải đang tại phía sau ngươi khói trắng bên trong a chỉ là tiếp x u ố n g p h o n g ấ n chỉ có thể dựa vào các ngươi tiếp tục hoàn thành u ù dù mạ kỳ mi t o trên thân lần nữa bắn ra hai cây cổng gỗ phở xạ kim cương t ỏ a liên cái này hai cây cổng gỗ phở xạ kim cương t ỏ a liên khóa lại kiểu vi cổ cùng đầu c ư ơ n g ép đem kiểu vi đầu chuyển hướng kiểu vi điên cùng giấy r u ộ u dù mạ kỳ mi t o cổng gỗ phở xạ kim cương t ỏ a liên bị kéo tới đinh đương rung động u ù dù mạ kỳ mi t o trong miệng chảy ra màu tươi nàng tại cuối cùng trong nháy mắt thành công thay đổi kiểu vi đầu không có đánh hướng sẻn du nỉ dạ mỗi cái sẻn du nỉ dạ đều nhẹ nhàng thở ra cựu v i dây r i ụ a cũng đem ủ dù mạ kỳ mi tô hai đầu cổng g ộ phật xạ kim cương t ỏ a liên sinh sinh từ thân thể nàng bên trên rút ra ưu dù mạ kỳ mi tô một m ả n g lớn huyết mục bị sinh sinh x é xuống huyết dịch dân g trào ưu dù mạ kỳ mi tô phía sau lưng lộ ra đáng sợ buồn máu đồng dạng vết thương ưu dù mạ kỳ mi tô phun ra một ngụ máu m lớn hướng về phía trước quỷ trên mặt đất u dù mạ kỳ mi tô thân eo chật vật đứng thẳng nàng chật vật kết xuất cái cuối cùng lớn cỡ tí nạ ta phải đi đừng sợ ngươi sẽ tìm được lấp đẩy ngươi nội tâm người cựu vĩ chỉ còn nửa người trên còn lơ lửng ở giữa không trung dãy rồi lấy nếu như không phải i r o s a sàn độ chắc hẳn lần này phong ấn sẽ thuận lợi hoàn thành nhưng mà ưu dù m a k i mi t o trước ngã xuống vị này làng là bối phận cao nhất lao tổ mẫu thân thể gầy còm giống c ả n h cây khô đ ồ n g dạng ngã trên mặt đất chết một thời đại kết thúc xây thôn một đời người cuối cùng ưu dù m a k i mi t o vì thôn hy sinh chương tám mươi hệ thống nhanh cho ban t h ư ờ n g a chương tám mươi hệ thống nhanh cho ban t h ư ờ n g a Dạ cụ kinh hồn tám đảm nếu như không làm chút gì mắt thấy sẻn du nhất tộc liền muốn diệt tộc nguyên tắc bên trong sen j u nhất tộc d i ệ t tộc là thật chỉ còn tộc địa những cái kia tàn tật cùng lao hấu sen j u nhất tộc ngay cả bọn hắn tộc địa tổ phòng đều thủ không được đồng thời sen j u nhất tộc loại này d i ệ t tộc phương thức cái khác nhận tộc cũng nói không ra cái gì liền ngay cả sủ nạ cũng không thể nói thôn cao tầng là sai đan dỗ một mực muốn để a bù hoàn thành cựu vĩ phong ấn là sen j u nhất tộc mình nhất định phải kiên trì độc lập phong ấn cựu vĩ sen j u nhất tộc di ệ tộc t là dạ cụ không nguyện ý nhìn thấy cái kia mình có thể làm cái gì cựu vĩ thống khổ chỉ lên trời gào thét đầu của nó cùng bà vai chân trước vẫn là bình thường to lớn c ự thú nhưng lồng ngực của nó trở xuống vụt nhỏ lại cái phêu đ n g dạng cho đến cùng ngụ du mạ kỷ cờ tị nạ yếu đuối phía sau lưng tương liên cước ép đem cựu vĩ chứa vào nhân thể lớn nhỏ v ậ t chứa cựu vĩ chu lên bên trong tràn đầy phẫn nộ cựu vĩ eo p h ẳ n g phất bị một sợi dây thường xiết đến chỉ có mười mấy cm đối với thân hình mấy chục mét cự thú tới nói quá mức thống khổ cựu vĩ cúi đầu móng u ố t đột nhiên chụp về phía dưới thân đũ du mạ kỷ cờ tị nạ sen du dịn kỷ thê tử chủ trì liên hợp phong ấn thuật sen du dịn kỷ thì ngăn tại cờ tị nạ trước người thổ độn đỏ dạy dọ hệ kỷ thổ l hòn đá bay loạn có chút thậm chí đập và o ữ u du m à kỳ cờ tị nạ trên thân da c u nhẹ nhàng thở ra đỡ được sen dù dìn kỳ thổ đồn tiêu chuẩn rất cao sen dù liên hợp phong ấn thuật lần nữa phát lực tất cả sẻn dù nhị dạ đều nghiền ép lấy mình trả cờ dạ phong ấn chú văn bỏ lên trên kiểu vị thân thể kiểu vị động tác không ngừng chậm chạp cứng ngắc một cái trước mắt mỗi lần vung vẩy chân trước đều dùng ra nó khí lực toàn thân kiểu vị vung vẩy móng u ố t một trào chụp về phía một loạt sẻn dù nhị dạ một móng đuất xuống dưới hơn ba mươi tên sẻn dù nhị dạ sau khi chết trên người mình phong ơn chú văn buông lòng một chút liên tiếp theo dùng móng luốt vỗ sẻn d ù nhì dạ chỉ là ngắn ngủi một hai phút vượt qua một trăm tên sẻn d ù nhì dạ chết tại cựu v i móng vuốt dưới cựu v i đối nguyện thét dài tựa hồ cảm thấy dùng móng luốt hiệu suất quá thấp trong miệng xuất hiện lần nữa bị dụ ạ mạ vi thú ngọc u dù mạ kỳ cỡ t ì nạ chật vật lần đầu nỉ non quyết không thể để nó phóng thích thuật kia phía sau lưng nàng bay vụt ra hai cây cổng gỗ phật xạ kim cương toà liên khóa lại cựu vị ít hầu cựu vị đầu lệnh một chút bị dụ ạ mạ vi thú ngọc không thể mệnh trùng phía dưới sẻn du nh k i ự u vĩ trả cợ dạ nhiều lắm một viên thất bại lập tức ngưng tụ viên thứ hai bị dụ a mạ vi thú ngọc u dù mạ kỳ c ờ t ì nạ nhất thời k i t lực chỉ có thể trơ mắt nhìn bị dụ a mạ vi thú ngọc bắn về phía bên cạnh phía dưới đáng sợ bạo tạc cùng bước lên cây nấm trong lây vượt qua ba trăm tên sẻn dù nhì dạ trong nháy mắt bị khí hóa đại điệu tại rung động mỗi lần k i ự u vĩ đập trên mặt đất đều có thể mang đến chấn chủ kích lại có mấy chục tên sẻn dù nhì dạ bị đập trở thành thịt nát sẻn dù n dạ trên mặt có sợ hãi có sợ hãi có nước mắt lại không người lùi bước người đã chết bên có con của bọn hắn nữ nhi có bọn hắn đường hình có bọn hắn b ạ n thân tất cả mọi người thủ vững tại trên vị trí của mình nghiền ép trà cờ dạ dùng liên hợp phong ấn thuật ư ớ c t h u c kiểu vĩ kiểu vĩ chậm rãi thu nhỏ chậm rãi bị cờ tị nạ kéo vào trong cơ thể u z u m a k i mi t o sau khi chết sen juni dạ đã tử thương hơn phân nửa kiểu vĩ trên người liên hợp phong ấn thuật chú văn càng ngày càng ít Sa dù tổ bị hì dù dẹn dùng kim cương như ý bổng đem rừng cây đập một mảnh hỗn độn về sau liền chống cây gậy nhìn xem phong ấn nhìn thấy phong ấn càng g i n nan xạ dù tổ bị hì dù dẹn rốt cục đưa x a dù tổ bị hì dù rèn cho dù có chút ý khác cũng không dám làm quá mức không phải cựu vĩ triệt để bạo tẩu vậy thì phiền thoái bốn cái á bù đại đội nhìn thấy hồ c ạ thủ thế cấp tốc dẫn đội xông về cửu vĩ chó vàng đại đội hô hào áp chế cửu vĩ dù tiếp tục không ngừng công kích tiêu hao cửu vĩ chia sẻ phong ấn thuật áp lực dạ cù xem như trung đội trưởng theo sát lấy chó vàng xông về phía trước theo á bù vào sân hòa đột đồ nổ chen trúc mà tới cựu vĩ trên thân xuất hiện đủ loại công kích nó không thể không dùng móng đốt đánh bay các loại hoặc ầ u còn có á bù nhảy lên giữa không coi là con mắt là kiểu vĩ nhược điểm đem bựa nổ ném về kiểu vĩ con mắt nên đón bọn hắn là kiểu vĩ một trào đ á n h bay không trung nở rộ từng nắm từng nắm hết u y vụ đó là ạ bù nội tạng không trung bắn tung tóe lấy ạ bù mặt nạ m ả n h vỡ sau mặt nạ nhưng không có đầu người quá khốc liệt Dạ cù nghĩ thầm c h ắ c không được nguyên tắc bên trong kiểu vĩ bạo tẩu chi dạy cho một thế hệ chế tạo bóng ma tâm lý kiểu vĩ lực công kích quá mạnh lực phòng ngự lại viễn siêu nhị dạ công kích cực hạn chó vàng hòa đội ly lực kinh người một cái ẹ n đần đạn lửa lớn nhỏ chừng gần phân nửa k i u vĩ lại dạng này hòa đội coi như thành công hấp dẫn kiểu vĩ lực chú ý về sau chó vàng ra tốc s ô n g về trước đem kiểu vĩ lực chú ý hấp dẫn đến nó dưới thân kiểu vĩ móc n ư ớ c đuổi s á t chó vàng n g ẹ n xuống đến chó vàng nhảy ra nhưng là sẻn rủ r ỉ n kỳ thê tử bị tại chỗ đập chết a bù vào sân nguyên bản hơi thở phào sẻn rủ r ỉ n kỳ lại đ ỗ n g nhiên nhìn thấy thê tử chết thảm hắn hai mắt trong nháy mắt tràn ngập tơ máu đầy dây hoảng sợ a bù vì cái gì không bảo hộ hắn thê tử không bảo vệ liên hợp phong ấn thuật hạch tâm người chủ trì liên hợp phong ấn thuật cấp tốc sụp đổ k i u vĩ trên người phong ấn chú văn biến mất nó hoạt động càng thêm linh hoạt. ngay tiếp theo u dù m à kỳ cờ t i nạ cổng gộ phờ xạ kim cương t ỏ a liên không còn ổn định kiểu vĩ thân thể từ cờ t i nạ trên thân kéo ra một mảng lớn đau cờ t i nạ nằm dạp trên mặt đất thống khổ kêu r ê n kiểu vĩ nắm lấy cơ hội lần nữa ngưng tụ một viên bị dụ a mạ vi thú ngọc đánh phía bên cạnh sẻn j u ni d a bạo tạc qua đi lại có trên trăm tên sẻn j u ni d a bị bị dụ a mạ vi thú ngọc nổ chết sẻn du dìn kỳ thay thế hô to liên hợp phong ấn thuật thất bại tất cả sẻn du ni dạ công kích k i u vĩ suy yếu k i u vĩ hắn vốn định thêm một câu nhất định phải kéo tới đệ tam hổ cạ g a cố phong ấn Thế vọt tới ti trung nhưng, không Chó cạnh, không còn làm loạn, canh giữ ở bên cạnh. Dạ xem như nói này nói miệng. vàng nạ bên còn loạn, bên giữ câu cờ cụ lại mà làm kỳ ra rủ xem ở Dạ đỉnh ộ đội i rơi đại trưởng, trưởng vàng chung quanh. vào chó đ đầu liền là khổng lồ c i u vĩ cảm giác gáp bách cực mạnh từ dưới đi lên nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy c i u vĩ loạn đập sắc bén s o n g trào c i u vĩ móng tay đều cùng dạ cụ không xê xích bao nhiêu một móng vuốt vỗ xuống đến dạ cụ lộn nhào l a n hướng khía cạnh tránh ra móng vuốt hắn vội vàng kết tấn thổ đội đỏ dị h ạ c ủ sổ thổ long thương đỏ dị h ạ c ủ sổ thổ long thương đâm vào k i u vĩ trên móng vuốt kiểu vĩ làn da hơi lòng xuống đọ dài gù sô thổ long thương lại vỡ nát kiểu vĩ thân thể quá cứng cỏi hắn g i ả i mấy mét đọ dài gù sô thổ long thương quả thực giống đang cấp kiểu vĩ sửa chữa móng tay trong khe nước bùn đồng dạng một cái móng khác liên tiếp đ ậ p xuống da cụ vội vàng kết ấn lần này đọ dài gù sô thổ long thương cũng không phải là muốn đâm xuyên những kiểu vĩ móng ướt mà là giống rừng gai đồng dạng lít nha lít nhít k h ố n chủ kiểu vĩ móng ướt chỉ giữ vững được một dây tà hữu kiểu vĩ hơi dùng sức liền tránh thoát đọ dài gù thổ long thường bụi gai vỡ nát hòn đá khắp nơi bay、loạn. k i trước mắt tầm mắt biến hóa da cù xuất hiện ở cái trước đêm chăm rằng hắn đang tại sẻn dù tộc địa bên ngoài giám sát sẻn dù nhất tộc diệt tộc trên đầu đều là mồ hôi lạnh tại như thế thiên thai trước mặt nên như thế nào tránh cho sẻn dù nhất tộc diệt tộc hệ thống nhanh cho ban thượng hà chờ cái gì đâu chương tám mươi một ưu dù mạ kỳ nhất tộc cách cầy gần cải huyết kế giới hạn chương tám mươi mốt cụ dù mạ kỳ nhất tộc k ẹ t tầy gần cái huyết kế giới hạn gia cư đứng tại sẻn dù nhất tộc tộc địa bên ngoài trên tường rào sẻn dù tộc địa bên trong âm âm khí tức bốn phía dù đãng đây là một cái bị nguyền rủa nhất tộc trọng yếu tộc nhân liên tiếp tử vong tại nhất định diệt vong biên giới sẻn dù nhất tộc làm càng nhiều diệt vong càng nhanh phản phất những cái kia vương triều thời kỳ cuối bất luận cái gì cải cách đều sẽ tăng lên xã hội sụp đổ đồng dạng vân cung nguyện vọng khởi động ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội một s cấp phong ấn thuật x í c cổ phiên tứ tượng phong ấn nhập môn hai tổ quêp dô n cấp trạ cơ dạ lượng có thể chấm ba u dù mạ kỳ k á t tẩy gần cái huyết kế giới hạn trung thượng nhìn ban thưởng nội dung mình không phải là bị cựu vĩ giết chết mà là bị u dù mạ kỳ cờ tì nạ giết có thể là bởi vì u dù mạ kỳ cờ tì nạ phong ấn hơn phân nửa cựu vĩ cái này ba cái tuyển hạ n g bên trong tổ quẹt dư dỗ nghìn cấp trả cờ dạ lượng bị dạ c ụ dẫn đầu bài trừ coi như mình trả cờ dạ lượng gia tăng gấp đôi cũng không có khả năng sống qua cựu vĩ phong ấn chi dạng dạ. cái, cái này phong ấn thuật là gần với công cụ p h ư xạ kim cương t o liên vi thú phong ấn thuật có thuật này dạ cù về sau có thể mưu đoạt vĩ thú cũng làm gì nụ gì kỳ đương đương một c ỗ gió lạnh từ đi đứng chui vào thuật bắp chân sông lên phía trên toàn thân cảm thấy một trận băng hàn cựu vĩ t r ả cờ dạ để cho người ta trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình tiêu cực dạ cù cẩn thận nhớ lại ở kiếp trước chiến đấu coi như cho hắn x ị t cổ phiền tứ tượng phong ấn hắn lại có thể t ạ i cảnh tượng như vậy bên trong phong ấn cựu vĩ bộ phận t r ả cờ dạ sao s a dù t ổ bị h ì dù rèn đạn rô a bù xèn dù nhất t ộ đều chằm chằm vào cựu vĩ hắn không có khả năng có cơ hội thuật này cực kỳ chất quý nhưng là đối đêm đó tới nói vô dụng vẫn là sẽ bị c ử u vi trục chết bởi vậy chỉ có thể tuyển cái thứ ba tuyển hạng u ủ dù mạ kỳ c á t h cây gần cái huyết kế giới hạn lựa chọn u ủ dù mạ kỳ huyết kế thời khắc mấu chốt giúp đủ dù mạ kỳ cỡ tin nạ sách khẩu khí có lẽ còn có một tia c h u y ể n cơ chọn xong về sau g i a cụ thể chất lần nữa phát sinh biến hóa trong cơ thể từng đợt lan lộn ngoại trừ xương cốt bên ngoài tất cả cơ bắp đều tại nhảy lên run run d à a cú mặt nạ chậm rãi chim xuống không phải mặt nạ nới lỏng mà là huyết n ụ c của hắn đang ngọng ngậy đau từng cơn kéo dài một phút đồng hồ sau đó cảm giác đau nhanh chóng biến mất hắn vội vàng nhìn về phía mình bảng. tốc chủ trạng thái trà cờ da lượng ít h a y n a m tổ quẹp sổ ni h ì n cấp trà cờ da thuộc tính thổ thủy dương huyết kế mọi gì no x e n rủ trung thượng ưu dù ma kỳ nhất tẩu trung thượng nhất t h u ậ t thổ đ ộ đỏ dài đủ sổ thổ long thương các loại thể thuật x u â n x í n no rút thuật t u â n thân thuần thù các loại phong ấn thuật gì g ộ rủ ba cù no in ấn tự nghiệp chú phược thuần thù các loại năng lực đặc thù ứng kích phản xạ hai lần đột phá trà cờ da tự nhiên tăng trưởng tự lành khôi phục chậm chạp phong ấn thuật năng thiếu u dù ma kỳ nhất tẩu kẹp tẩy gần cái h u y ế tiếp kế g ớ i rãi cải i hạn, chậm bắt t đầu n tiên lượng lần thể chất. Đầu tiên, trả cờ dạ lượng từ một. Bảy lần tổ cờ Đầu u q ẹ dồn hình cấp, biến cấp, theo à n Nam, tăng lên không ít. Dù mà nhất tộc cũng lượng n h h mà ít. tộc trả g lấy kỳ cờ dạ lượng nghe tiếng, trả cờ dạ lượng không lớn không n cờ cách à áp chế vi thú. Tiếp chế thú. theo, vi là phong ấn thuật tương quan tăng lên phong ấn thuật bên trong dị gỗ dù b a cù no in ấn tự nghiệp chú phược từ nhập môn biến thành tinh thông dị gỗ dù b a cù no in ấn tự nghiệp chú phược nguyên bản cần ba c á i ấn hiện tại chỉ cần một cải ấn nguyên bản phong ấn phạm vi là dưới chân xa hai m hiện tại phong ấn chú văn có thể nhanh chóng dọc theo xa bốn m gần như biến thành một cái trung cự ly phong ấn thuật mấu chốt nhất là năng lực đặc thù của hắn bên trong xuất hiện phong ấn thuật năng khiếu nói cách khác hắn trả cờ dạ trời sinh tự mang phong ấn lực lượng ưu dù mạ kỷ cờ t ì nạ sở dĩ bị hai cái thôn tuyển định làm gì nụ dị kỳ cũng là bởi vì nàng trả cờ dạ trời sinh có rất mạnh năng lực phong ấn nàng dùng phong ấn thuật hiệu quả so những người khác tốt hơn nhiều dạ cù suy tư mình mới h u ế kế trong lòng chậm rãi có một cái phương án hy vọng có thể vượt qua cựu vi phong ấn chi d ạ hắn nhất định phải làm chút gì. Bảo Bì cho trụ nhất tộc, tránh Tô rèn Senzu Sà cùng Hì Dù cùng đàn dô ồ nhanh chóng làm l tộc tộc,、no、biến mất cho đến cửu vị phong ấn chi dạ mới xuất hiện lại xuất hiện đàn dô mắt phải đã mang theo băng vải cửu vị phong ấn thời kỳ mấu chốt đạn dỗ dùng mắt phải cất g i ấ u mạn dễ kỳ ủ xạ dình đẳng cho cựu vĩ mang tới trong nháy mắt ý dô sở sàn ổ. tuy chỉ có trong nháy mắt nhưng làm rối loạn đũ dù mạ kỳ mi t o phong ấn u dù mạ kỳ mi t o bởi vậy chết sớm phong ấn tràn ngập nguy hiểm đợi sen dù nhất tộc tử thương thảm trọng thời điểm ạ b ù vào sân da cù cái này trăng tròn chu kỳ bên trong đã chết qua một lần lại chết liền chết thật hắn đi theo chó vàng cấp tốc tới gần u ũ d mạ kỳ cờ tì nạ sen dù dình kỳ thế tử bởi vì chó vàng hấp dẫn lực chú ý bị cựu vĩ trục chết cựu vĩ từ u dù mạ kỳ cờ tì nạ trong cơ thể lần này dạ cũ càng thêm cẩn thận không có khiêu khích cửu vĩ hắn dùng thủy đột xì di n h ẹ kỳ thủy chất bích tượng trưng ngăn cản thủ vệ chó vàng phía sau lưng sen du dìn kỳ thê tử bỏ mình sen du nhất tộc từ bỏ liên hợp phong lấn thuật cùng hạ bù nị dạ cùng một chỗ tấn công mạnh cửu vĩ thủy đột xì di hải hữu ạn thủy long đạn sen du dìn kỳ thủy đột phi thường cường hãn một đầu hơn trăm mét lớn lên xì di hải hữu ạn thủy long đạn đột một từ mặt đất mọc lên quấn quanh lấy c ử vĩ cắn c ử vĩ một đầu chân trước c ử vĩ chân trước vậy mà tại một cái thủy đột trước mặt không thể động đậy k i ự u vĩ dứt khoát bất động lần nữa ngưng tụ một viên bị dụ a mạ vi thú ngọc s e n du dìn kỳ hét lớn một tiếng thủy long hung hăng cắn k i ự u v i chân trước hướng bên cạnh kéo một cái k i ự u v i bị dụ a mạ vi thú ngọc nổ tại chiến trường biên giới nổ chết mấy chục tên s e n d u nhị dạ cùng h b mù dạ cù thầm nghĩ cơ hội hắn mượn danh nghĩa k i ự u v i nga lệnh một cái khác đầu chân trước chống đất thời điểm mình không thể không t r á n h n ẽ nhảy dựng lên mình lên nhảy phương hướng là giữa không chung tổng gộ phở xạ kim cương toà liên chung q u n h làm ộ t trận trùng tiên cho bụi mượn cho bụi che lấp ở phía sau lưng đập chúng tổng gộ phở x Dạ cụ cấp tốc triệu tập trả cờ dạ, đem o à n thân đại bộ phận trả cờ dạ rót vào cổng gỗ cổ phở xạ kim cương t o a liên bên trong trên mặt đất ủ r ù m ạ kỳ cờ tì nạ trong lòng giật mình cái gì vì sao lại có quen thuộc như vậy trả cờ dạ? đây rõ ràng là ủ r ù m ạ kỳ nhất tộc mới có trả cờ dạ, vẫn là ủ r ù m ạ kỳ nhất tộc bên trong am hiểu phong ấn thuật n g h ỉ giả mới có phong ấn trả cờ dạ. tại đại lượng ủ r ù m ạ kỳ trả cờ dạ trợ r ú t giới ủ dù ma kỳ cờ tì nạ chiếm cứ ưu thế k i u vĩ thân hình trong nháy mắt thấp một mạng lớn cờ tí nửa cái lồng ngực cũng bị phong ấn cựu vĩ thân hình giảm xuống cơ h ộ i chỉ còn bả vai cùng đầu ở bên ngoài xen du dìn kỳ đại h ỉ c ờ t tì nạ quá tuyệt vời tất cả xen du n h ấ t tộc n h ĩ dạ trong nháy mắt vui mừng còn sống hơn bốn trăm xen du n h ị dạ từng cái càng thêm ra sức mặt mũi tràn đầy vui mừng chiến trường nơi xa x a dù tổ bị h ỉ dụ rèn cùng đạn rộ trong lòng đều giật mình u dù mạ kỳ c ờ t tì nạ vì cái gì bỗng nhiên b ộ t phát nếu như cứ như vậy phong ấn cựu vĩ vậy bọn hắn tất cả kế hoạch còn có cái gì dùng đó là cái tuyệt hảo suy yếu xen dù nhất tộc cơ hội cũng là thu hoạch được xen dù nhất tộc cùng u dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn chi thư cơ hội. xa dù tô bi hi dù ghen nhìn về phía đàn r ổ đàn r ổ gật gật đầu đàn r ổ lần nữa mở ra bịt mắt bịt mắt dưới màu đỏ tươi xạ dị gàng bên trong ba câu ngọc nhanh chóng xoay tròn trong chiến trường cựu vĩ đã sớm nhìn s ẻ n dù dìn kỳ khó chịu cái này s ẻ n dù nhị dạ ỉ vào thực lực cao cường như cái bọ chết đồng dạng nhảy tới nhảy lui hắn nâng lên móng ướt chụp về phía s ẻ n dù dìn kỳ s ẻ n dù dìn kỳ đối cựu vĩ công kích tiết tấu đã hết sức quen thuộc hai chân phát lực chuẩn bị né tránh nhưng mà cái này trong nháy mắt cặp mắt của hắn bỗng nhiên cứng đờ hắn ánh mắt x xuyên qua bên ngoài ném bựa nổ ạ ủ thấy được một cái xạ dì gẳng nguyên bản thông thuận tránh né động tác trong n g á y mắt trì trệ đàn r ồ cấy ghép xạ dì gẳng đàn r ồ muốn giết ta tại cựu vị chuyển di phong ấn trước đó sen du dìn kỳ chủ động bái p h ò n g qua h u tri hạ nhất tộc có thể ảnh hưởng cựu vị phong ấn chỉ có h u tri hạ nhất tộc xạ dì gẳng ưu tri hạ tộc trưởng h u tri hạ tổ cấy hứa hẹn cựu vị chuyển di phong ấn là thôn đại sự bọn hắn tuyệt sẽ không phải dối ngược lại nói nếu có cần trợ giút bọn hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát sen du dìn kỳ đương nhiên không có đáp ứng hữu tri h sẻn dù nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc có thật nhiều sổ nợ dối mù bây giờ còn có tộc nhân nói sơ đại chết là bởi vì ủ trí hạ mã đã giả mấy lần khiêu khích đàn rổ từ chỗ nào lấy được một viên đồ r ụ t cường đại như thế xạ gì gắng cựu vĩ mong ước đâm xuyên qua sẻn dù d ì n kỳ l i ê n tại lúc này chó vàng nhìn hồ ly tại phụ cận liền hô một tiếng hồ ly đi xem một chút sẻn dù t ộ c t r ư ở n g Dạ cù trong lòng vui mừng mình tại đại đội bên trong cẩn trọng biểu hiện thời khắc mấu chốt chó vàng đại đội trưởng vẫn là tín nhiệm hơn mình hắn thuần thân đi vào sẻn dù d ì kỳ trước người bắt các người điểm hiết kế năng lực thật không dễ rằng a vẫn p h dạ cù h o các n g đi vào sẻn dụ dìn kỳ trước người mắt nhìn hắn phần bụng lô lớn sau đó đem ngón tay đặt ở cổ của hắn trên động mạch làm bộ đang kiểm tra sẻn dụ dìn kỳ chết hay không đại lượng trả cờ dạ thuận dạ cù ngón tay tiến vào sẻn r ụ dìn kỳ trong cơ thể dạ cù trả cờ dạ có được tự lành năng lực để sen du d i n kỳ đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt s ợ i mê ấy sen du d i n kỳ n g ử a mặt chỉ lên trời thấy được h ắ t cám bầu trời thấy được giữ tợn màu đỏ sậm cựu vĩ trả cơ dạ một mảnh tận thế bộ dáng hắn chợt nhớ tới lúc nhỏ một bức tranh mình tại phụ thân trong thư phòng chơi đ ù a tổ bị dạ mạ thúc thúc nói hắn muốn đem to to nhỏ nhỏ nhẫn tộc bóp hợp lại cùng nhau gia tăng bọn hắn g à n ngược cải biến thành năm ni dạ quá khó khăn trưởng thành ni dạ một mực tại nhẫn tộc bên trong sinh hoạt rất nhiều người chỉ nhận nhẫn tộc không nhận làng lá rất nhiều nhẫn tộc gia nhập làng lá là bởi vì làng lá quá mạnh có thể nhẹ nhàng quét ngang hỏa quốc bên trong tất cả thế lực đối địch tôi bị ra mạ thúc thúc nói hắn muốn khởi đầu một chỗ nghỉ dạ trường học để tất cả đứa trẻ không phân n h ẫ n tộc cùng bình dân cùng một chỗ trưởng thành tôi bị ra mạ thúc thúc còn nói nghỉ dạ trường học giới thứ nhất học sinh nhất định phải bồi dưỡng thành làng lá cọc tiêu để tất cả n h ẫ n tộc tán thành làng lá giới thứ nhất học sinh bên trong người nổi bật x、si、-dà à dù t ô b ì hỉ rù rèn x ì mù ra đảng rô ạ kỳ mỹ t r ị to dip mì -tò -dì tô ca đỏ hô mù ra bọn người t ô bị ra mạ thúc thúc tự mình dạy bảo trong trí nhớ t ô bị ra mạ thúc thúc mỗi lần nhấc lên xạ dù t ô bị hỉ rù rèn xịn xị mù ra đạn r trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo giới thứ nhất những học sinh kia ký thác tô bi dạ m ạ thuốc thuốc đối thôn kỳ vọng vì những học sinh kia t ổ bi dạ m ạ thuốc thuốc tịch thu sẻn dù nhất tộc hậu bối làm đệ tử vì những học sinh kia t ổ bi dạ m ạ thuốc thuốc thậm chí đem thả xuống đ ố i ưu trí hạ nhất tộc thành kiến chọn lựa cũng tận tâm nuôi giữa ưu trí hạ kg mi t ổ bi dạ m ạ thuốc thuốc hy sinh về sau ưu trí hạ kg mi tìm được sẻn dù dị kỳ u trí hạ kg mi nói chỉ cần sẻn dù nhất tộc cùng ưu trí hạ nhất tộc trung sức hợp tác làng lá liền vĩnh viễn sẽ không suy bại làng lá căn cơ là sơ đại chủ đạo sẻn dù nhất tộc cùng u c h i hạ cả g ệ mỹ từ đ ấ y lòng kiên định cho rằng hai tộc liên hợp liền có thể cam đoan làng lá phồn vinh sa dị g ặ n g là tâm linh khắc họa trí nhãn u c h i hạ cả g ệ mỹ m ạ n dễ kỳ ủ sa dị g ặ n g năng lực cực kỳ đặc thù là tăng cường kiểu vị i r o sở san o nếu như gặp phải giới nghĩ ra đại chiến s e n j u nhất tộc bắt đầu dùng kiểu vĩ u c h i hạ nhất tộc vì kiểu vĩ phủ thêm i r o sở san o bất luận cái gì một cái nhận thôn đều không phải là làng l à lá đối thủ u c h i hạ cả g ệ mỹ cho rằng kiểu vĩ tăng thêm i r o sở san ô mới có thể đền bù sơ đại đệ nhị những cường giả này qua đời sau làng lá đỉnh cấp chiến lực t i ế u Tiếp tục hành ép hoành h dạ. ưu n g mà, chi hạ cả gệ mì không có thể chờ đợi đến giới đại cả h chết khi chiến. i tại giới ế n nỉ trước khi đại chiến. Cục dạ đại diện theo Uchiha ghệ ệ mì ngoài ý muốn m ngoài n ý bỏ mình chuyển tiếp một. Uchiha tiếp lột ngột. mi sau khi chết tộc trưởng u chi hạ tổ cái cấp tốc cách xa sẻn dù nhất tộc phán phất tới gần sẻn dù nhất tộc sẽ nên đón thai họa ngập đầu đồng dạng giờ này khắc này sẻn dù dìn kỳ rốt cục xác nhận u chi hạ cả g ệ mi ngoài ý muốn sau khi chết mặn dễ kỳ u bị đạn dỗ chứng cứ tại tối nay đã thương nặng sẻn dù nhất tộc tổ bị dạ mạ thúc thúc đem thôn phó thác cho nị dạ trường học giới thứ nhất học sinh có lẽ năm đó xị mụ dạ đạn dỗ bọn người mỗi người đều nắm lấy vì làng lá hy sinh ý chí của lửa nhưng mà vô số năm trôi đi mỗi người đều t ạ i biến ngoại trừ hủ trí hạ cả ghế m í bên ngoài xạ rủ tội bị h ỉ r ủ rèn xị mụ dạ đạn dỗ các loại cao tầng từng cái khuôn mặt đáng ghét những n à y làng lá cao tầng không còn là dấu trong lòng mơ ước nhị dạ trường học giới thứ nhất học sinh cả đám đều bị quyền lực dị hóa vì g i á thú bọn hắn giết mình còn chưa tính mình trong mắt bọn hắn bất quá là cái không còn gì khác chỉ có dòng họ nhẫn đệ nhị mà thôi nhưng bọn hắn sao có thể hại chết bọn hắn sư mẫu xen du dịn ghi nhớ tới phụ thân của mình. thôn là tâm huyết của phụ thân là t ổ bị dạ mạ thúc thúc trở mong là mẫu thân khô thủ mấy chục năm tinh thần trèo trống không thể búng tha cựu vĩ phong ấn quyết không thể thất bại động mạch của chỗ xuất hiện trả cờ dạ hoàn mỹ vận hành tại s e n d u dỉn kỳ trả cờ dạ trong kinh mạch phản phất là mình m đồng dạng để hắn trạng thái tốt lên rất nhiều s e n d u dỉn kỳ đã sớm tiếp nhận mình bình thường hắn đ ờ i này vĩnh viễn không cách nào đạt tới phụ thân hoặc thúc t h ú c độ cao nhưng mà tử vong của mình lại có thể sánh vai bậc cha chú vì làng lá mà chết mỗi mỗi hạ nạ kỳ nữ nhi xu nạ còn có cờ tin nàng chỉ có thể đem hết thể giao phó cho các nàng. sen du dìn kỳ hai tay vỗ hắn một mực hướng tới phụ thân hai tay vỗ nhân thuật tiện tay nhặt ra phong thái lần này hắn vậy mà giống phụ thân đồng dạng dùng r a n h é n thuật a a A. dị thương bàng bạc tráng kiện xì dại、si、hữu ạn thủy long đạn đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến trên cao da cụ vội và ngươi lại hắn muốn cho sẻn du dìn kỳ sống sót nhưng sẻn du dìn kỳ làm sao còn muốn liều mạng tráng kiện xì dại、si、hữu ạn thủy long đạn vượt qua kiểu vĩ từ trên trời giáng xuống hung hăng đập t r ú n g kiểu vĩ phong ấn trước khi chết sẻn du dìn kỳ nhất định phải hoàn thành kiểu vĩ phong ấn nếu không tất cả sẻn du ni dạ đều sẽ chết ở chỗ này không phải chết tại cựu vĩ trong tay liền là chết tại đạn rộ trong tay sẻn du dìn kỳ p h ầ n bụng xuất hiện một cái động lớn còn có thể phát ra quy mô kinh người thủy đội sinh mệnh lực thật sự là kinh người cựu vĩ bị xì giải h hữu h n thủy l o n g đạn đập trúng trong nháy mắt không thể động đậy những này xì giải h hữu h n thủy l o n g đạn băng tán sau thác nước lực t r ù n g kích cường đại như trước canh giữ ở hữu dù ma kỳ cờ tin hạ chung quanh ạ bù không thể không đối mặt tráng kiện thủy đội thác nước đại điệu tại tiếng nước bên trong oanh minh chó vàng hô hảo bảo hộ dù ma kỳ công chúa cao tầng mục tiêu là nhân cơ hội suy yếu s ẻ n d ù nhất tộc nhưng quyết không thể để cựu vĩ bạo tẩu Dạ cư để luyện ra sau cùng trả cơ dạ. hắn tranh né lấy thác nước đồng dạng băng tán c ủ a nước lần nữa làm bộ đụng và hữu du ma kỳ cờ tì nạ c ổ n g g ộ phơ xạ kim cương t ỏ a liên hữu du ma kỳ cờ tì nạ lại một lần cảm nhận được quen thuộc t r ạ cơ giả hữu du ma kỳ nhất tộc mới có đặc biệt trả cơ dạ. người kia là ai hắn dâu ở ạ bù bên trong chẳng lẽ ữ u du ma kỳ nhất tộc tại làng lá bên trong có gián điệp tên đ i a gián điệp tại thời khắc mấu chốt hướng mình truyền thâu số lượng khả con trả cơ dạ những này trả cơ dạ bên trong phong ấn thuật lực lượng mạnh phi thường đại lượng trả cơ dạ trợ giúp dưới ủ r dù mạ kỳ c ờ t ì nạ có một lần tăng lên phong ấn thuật cường độ bên trên có sẻn r ụ d ỉ n kỷ hồi quan g phản chiếu một kích cuối cùng dưới có ủ r dù mạ kỳ c ờ t ì nạ đ ố n g nhiên buộc phát c ổ n g gỗ phờ xạ kim cương toàn liên cựu vĩ tại không cam lòng gầm rú về sau hoàn toàn biến mất bị ưu d mạ kỳ cợ tị nạ phong ấn trên chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh mỗi người đều nghe được mình thở hồng hộp hơi thở âm thanh xạ dù tổ còn có hơn hai trăm tên sẻn dù nị d a so trong kế hoạch nhiều nhiều lắm sen dù d ì n kỳ m u ộ i m u ộ i sen dù hà nạ kỳ đi trước kiểm tra cờ tì nạ nhìn thấy cờ tì nạ đã hôn mê nhưng là phong ấn hoàn thành phi thường vững chắc sen dù hà nạ kỳ nhẹ nhàng thở ra cóng lên lũ dù mạ kỳ cờ tì nạ nàng lại chỉ huy bên người hai tên sẻn dù dồn nhìn cầm lấy sẻn dù nhất tộc cùng ngũ dù mạ kỳ nhất tộc hai cái phong ấn c h i thư đại quân chủ sen dù các tộc nhân kéo lấy bước chân nặng nghề chấm rãi tụ tập u dù mạ kỳ mito sen dù d ì n kỳ cùng hơn sáu trăm tên sẻn dù nhất tộc nị dạ chết thảm trên mặt、đất. dạ cù lòng còn sợ hãi chậm chạp từ thủy độ chế tạo nước bùn bên trong bỏ lên t r ậ n chiến đấu này hắn liên tục hai lần đem lại bộ phận t r ả cờ dạ đưa cho hữu du m ạ kì cờ t i n ạ, rốt p cục phong ấ n c ử u vĩ sống sót hai trăm tên sen du ní Dạ, thôn cũng không thể chế tạo ngoài ý muốn liên sát rơi hơn hai trăm người a sen du nhất tộc bảo vệ sen du nhất tộc cùng hữu du m ạ kì nhất tộc phong ấ n chi thư còn tại sen du nhất tộc trong tay chỉ cần đàn d ổ không được đến phong ấ n chi thư cái kia dạ cụ tại a bù liền có càng nhiều cứu ván không gian sen du nhất tộc chỉnh lý tộc nhân thi thể thời điểm dạ cù cũng đi tìm kiếm mình trung đội dạ cù nhìn xem khí lá không i t h ư i nghĩ n tới khỉ la sống tiếp được khỉ la sửng sốt trung đội trưởng vì cái gì nói như vậy hắn túi đầu nhìn một chút mình mình cũng không phải phản nhẫn không phải gián điệp không thẹn với lương tâm a ra cù nói mang ngươi tấm mặt nạ này người nửa năm này chết ba bốn người người không sai tối thiểu nhất vận khí rất tốt vận khí cũng là thực lực một loại hồ ly trung đội chết bốn tên đội viên tổn thất nằm trong giới hạn chịu đựng chiến trường quét dọn một phiên s a dù t o b i hy dù rèn cùng xỉ、sì、mụ dạ đạn r ỗ cũng đi tới trong chiến trường trên mặt đất nằm sẻn dù nhất tộc cùng làng lá ạ bù thi thể làng lá ạ bù chết hơn bảy mươi người s a dù t o b i hy dù rèn nhìn về phía sẻn dù h a naki sẻn dù h a naki trên mặt cơ bắp có rúm cuối cùng túi lầu nói cảm tạ thôn tại thời khắc mấu chốt phái ạ bù n ị ra t r ợ giúp chúng ta hoàn thành phong ấn cũng cảm tạ hổ c á đại nhân cùng đạn r ỗ đại nhân ở hậu phương áp trận đánh lui nắm giữ màn d ệ k ỳ hù trí hà ni ra xa dù tô bị hy dù rèn gật gật đầu sắc mặt ngu hòa mới phần nói tối nay như thế hung hiểm. u c h í hạ nhất tộc xạ di g ặ n g tại thời khắc mấu chốt kém chút khống chế kiểu vĩ ta một mực tại để phòng cái kia nút trong bóng tối địch nhân may mà hắn chỉ dám xuất hiện trong nháy mắt cuối cùng bị bước lui mau chóng an táng hy sinh lý dạ đồng thời thôn sẽ triển khai điều tra đến cùng là ai trong bóng tối phá hư kiểu vĩ lại dẫn đến sẻn du nhất tộc cùng ạ bù nhận đến như thế đả kích nặng nghề sẻn du hà nạ kỳ cúi đầu trong mắt tràn đầy tơ máu vô luận như thế nào kiểu vĩ chuyển di phong ấn rốt cuộc hoàn thành rất nhiều t h ư hữu phê bình u trí hạ cả ghệ mỹ mản dễ kỷ u là ý rô sở xạ nổ không hợp lý ta kiên chỉ dạng này viết không thay đ bởi vì ta vẫn rất ư a thích lưu trí hạ cá ghê mì muốn cho cái này chết sớm nhân vật càng thêm đầy đạn vì thôn u c h í hạ cá ghê mì dùng xạ dị gẳng lực lượng thủ hộ lấy cửu vĩ ta cảm thấy còn có thể chương tám mươi ba tăng lễ chương tám mươi ba tăng lễ thi thể quá nhiều một lần mang không đi xa dù tô bị thì dù rèn cùng xì mù dạ đàn rô lưu lại một bộ phận ạ bù trông coi thi thể mang theo đại bộ phận ạ bù rời đi ra cù hướng chó vàng đại đội trưởng xin chỉ thị hắn nguyện ý lưu thủ tại chỗ này cho đến vận chuyển thi thể làng lán mì dạ tới chó vàng đương nhiên đồng ý ra cù sở dĩ muốn lưu lại là không muốn cùng l Đàn cả hồ ly trung đội chỉnh lý xong hạ bủ thi thể về sau giả cũ liền đứng tại bên cạnh thi thể nhìn xem sẻn rủ nhất tộc người chỉnh lý bọn hắn tộc nhân thi thể nơi xa sẻn rủ hạ nạ kỳ bên cạnh tụ tập sẻn rủ nhất tộc còn sót lại năm tên rồn nhìn tại trận này trong phong ấn càng là tiếp cận trong phong ấn nghĩ ra thực lực càng mạnh chết cũng càng nhanh Sen dù nhất tộc sáu tên tinh anh r ồ n n h n đều đã chết hơn ba mươi tên r ồ n n h n chỉ còn sẻn dù hạ nạ kỳ cùng còn thừa năm người lúc này phong ân kết thúc áp lực đống nhiên buông lỏng sẻn dù hạ nạ kỳ đám người trên mặt hiện hiện vùng đi không được bị thương r ù nhìn sẻn dù mỹ nạ mỹ cùng sẻn dù hạ nạ kỳ nói gì đó sẻn dù hạ nạ kỳ chỉ là chết lạ ứng t h ừ a trên thực tế đại nao đã tiếp cận sụp đổ không có năng lực suy tính sẻn dù hạ nạ kỳ con mắt chuyển động thấy được hồ ly trung đội không bình thường đêm nay quá không bình thường cựu vĩ trên thân q u dị xuất hiện đủ trí hạ nhất tộc sở san đủ dẫn đến mẫu thân mi tô ngoài ý mu về sau dìn h ký đại ca thời điểm chết càng la mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng không hiểu tự hồ bị hủy khuất lớn lao gặp để đại ca khó mà tiếp nhận sự tình đáng tiếc c ử u vĩ tàn phá bừa bãi thời điểm quá hỗn loạn đại ca ngay cả di ngôn đều không lưu lại hết thể đều quá kỳ quái sen du hạ nạ kỳ c h ầ m c h ầ m vào Ả bu nị dạ lại nghĩ tới tại phong ấn trước đó đạn dộ vội vàng đổi tới đạn dộ không phải từ làng la tới mà là từ hướng tây bắc vũ quốc phương hướng tới lần này phong ấn nghi ngờ chủng điệp nếu như không phải cuối cùng cỡ ti nạ hai lần một phát sen du nhất tộc n h ỉ dạ đều phải chết ở chỗ này là ai muốn đưa sen du nhất tộc vào chỗ chết senju hana k i cái thứ nhất hoài nghi chính là abu tại phong ấn trước đó dìn kỳ đại ca cùng làng lá cao tầng liền bởi vì cỡ tị nạ sau này an bài sinh ra mấy lần kịch liệt xung đột senju mi nam i hỏi hanaki ngươi đang nghe ta nói sao chúng ta quyết định để cử ngươi vì tổ trưởng thật có l ỗ i ta có chút thất thần senju hana k i nói đêm nay liền liên hệ tiền tuyến suna đem nơi này chuyện phát sinh đều nói cho suna còn nguyên không có chút nào có thể di lầm nói cho suna nhất là abu biểu hiện đạn dỗ xuất hiện các loại chi tiết senju dỗ nhìn trên mặt g i ậ mình hanaki ngươi nói là sen du h a n a k i nói bất luận cái gì nhẫn tộc đều có thể phản bội làng lá sen du nhất tộc không thể ta không có ý tứ gì khác chỉ là muốn để s u n a biết chi tiết sen du h a n a k i chuyện cần làm nhất định phải giấu giếm đại bộ phận tộc nhân nàng có nói mời cả tỏ gian về thôn một chuyến ta cần mau chóng nhìn thấy hắn sen du h a n a k i nghĩ đến cả tỏ gian có cấm thuật giữa ca nozuts thuật linh hóa có thể cho linh hồn ly thể hành động công khai điều tra a b ụ liền là muốn chết chỉ có cả tỏ gian có thể làm được vô thanh vô tức âm thầm sưu tập t ì n báo liền xem như a bù cũng vô pháp ngăn cản cả tỏ gian điều tra chuyện này nhất định phải hoàn toàn giữ bí mật không thể để cho bất kỳ người nào biết tham dự đêm nay phong ấn bốn cái á bù đại đội còn có đản r ồ hai tên trợ lý đều tại điều tra phạm vi bên trong nhất định phải t r a ra h ư n phạm sen du hạ nạ kỳ cấp tốc điều chỉnh ánh mắt của mình nhìn á bù thời điểm không còn mang theo xem kỹ cùng kiểu hận Dạ cú nhìn xem sẻn du hạ nạ kỳ con u dù mạ kỳ cỡ tín ạ còn có sẻn du hạ nạ kỳ bên cạnh hai cái cực đại phong ấn chi thư quần c h ụ không hưởng công mình phí hết lớn như thế công phu sen du nhất tộc giữ nhất định thực lực ở trong thôn còn có thanh âm liền không sợ đản rộ một tay che trời một lát sau cỡ tín ạ tỉnh lại nàng nhìn thấy trước mặt chỉnh chỉnh tề tề thi thể khóc lên m i t o cô n ã i mãi dìn kỳ cậu đều đối nàng tốt như vậy cờ tí nạ kéo kéo s è n dù h a n a kỳ tay ra hiệu nàng đến gặp cả lưng sen d u h a n a kỳ nghe cờ tí nạ thuyết pháp tâm thần chấn động cờ tí nạ vậy mà nói ạ bù nị ra bên trong có ủ r ù mạ kỳ nhất tộc người người kia hai lần vì nàng đưa vào trả cờ dạ trả cờ ra bên trong có cường đại phong ấn lực lượng giúp nàng phong ấn cửu vĩ c h ắ c không được cờ tí nạ sẽ hai lần một phát nguyên lai、like、là bởi vì ạ bù bên trong có ủ dù mạ kỳ nhất tộc gián điệp chuyện này dìn kỳ đại ca cũng không biết sen để cả tỏ gian điều tra thời điểm nhất định phải chú ý hết thảy không thể trực tiếp hạ tử thủ tránh cho đã ngộ thương ủ dù mạ kỳ nhất tộc gián điệp sau mấy tiếng làng lá số lớn mỹ dạ tới bọn hắn đem sẻn dù nhất tộc cùng hạ bù thi thể trở về ý linh địa chung quanh ngày thứ hai làng lá ý linh địa trước hơn phân nửa thôn mỹ dạ người mặc áo đen chạy tới nơi này làng lá lao tổ mẫu sơ đại hồ cả sẻn dù hạt hì dạ mạ thế tử ủ dù mạ kỳ mi tô qua đời đại biểu xây thôn một thế hệ chính thức tàn biến xây thôn một thế hệ sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng sẻn dù tô bị dạ mạ huynh đệ ủ trị hạ mạ đ ạ dạ hiện tại các nhân tộc đời trước hoặc hai đời tộc trưởng r i ê n g phần mình bởi vì khác biệt nguyên nhân tử vong u dù mạ kỳ mi tô sau khi chết làng lá triệt để giao cho lấy xạ dù tô bị hi dù rèn làm đại biểu làng lá mới sinh thay mặt trong tay lại không cả tay xạ dù tô bị hi dù rèn tại phía trước chủ trì u dù mạ kỳ mi tô tăng lễ ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mi tô sư mẫu là theo chân tổ bị giả mạ lao sư tiến vào sẻn dù tộc địa đó là sơ đại lao sư cùng mi tô sư mẫu long trọng hơn lễ mi tô sư mẫu cùng hà sĩ giả mạ lao sư cùng một chỗ vì thôn mới thành lập dốc hết tâm huyết Hà khi dạ m ạ lao sư đi tôi bị dạ m ạ lao sư đi hiện tại mỹ t o sư mẫu cũng đi bọn hắn mặc dù đi nhưng bọn hắn quý báu nhất t à i phú làng lá chuyển tới chúng ta đem tuân theo xây thôn một thế hệ di trí Giả cũ người mặc gạ v ủ trang phục mang theo mặt nạ đứng tại đám người phía sau nói như thế nào đây đệ tam hổ cạ nói tình cảm g i ả t rào bên cạnh rất nhiều người đều lã trá rơi lệ đạn rỗ đứng tại hàng thứ nhất u c h i hạ tộc trưởng u chi hạ tộc c y không có đ ố i đạn rỗ ném đi quá nhiều lực chú ý xem ra dạ cũ suy đoán là đúng đạn rỗ băng vải bịt mắt bên trên có ngăn cách cảm giác phong ân thuật chỉ là không biết hắn từ chỗ nào lấy được phong vấn thuật không phải là sẻn dù tô bị dạ mạ khi còn sống nghiên cứu qua xạ dị gẳng tấy ghép cho nên lưu lại chút bút kỳ a sẻn dù tô bị dạ mạ một thân năng lực quả thực giống như là cho hữu trì hạ nhất tộc lượng thân định chế đồng dạng thủy đội khắc chế hòa đội sunsin nozuts thuật thân u thân khắc chế xạ dị gẳng cổ cụ ả n t r ị ố nozuts thuật hát c ám h à n h khắc chế v i ê n thuật tấy ghép xạ dị gẳng ý nghĩ này sẻn dù tô bị dạ mạ đoán chừng thật khả năng thí nghiệm qua hữu t hạ tổ cây bên cạnh là hữu t hạ thiếu tộc trưởng hạ phụ gạ tăng lễ sau khi kết thúc phần lớn người rời đi u chị hạ tổ c ẩ y mang theo u chị hạ phụ gạ cụ đơn độc hướng s ẻ n dù hạ nạ kỳ biểu đạt hai điếu bén nhọn tiền ồn ào hấp dẫn những người khác l ự c chú ý u chị hạ tổ c ẩ y ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng tối hôm qua ngươi đến cùng ở đâu xa dù tổ bị hì dù r ẹ n quay đầu mắt nhìn cùng loạn s ẻ n dù hạ nạ kỳ lại nhìn mắt không hiểu thấu u chị hạ tổ c ẩ y không nói thêm gì tiếp tục đi ra ngoài u chị hạ tổ cày lặp đi lặp lại giải thích hắn tối hôm qua ngay tại tập địa bên trong rất nhiều người có thể vì hắn chứng minh u chị hạ tổ cây do tham tối hôm qua sẻn dù nhất tộc t a o n ộ hắn biết sẻn dù hạ nạ kỳ đem ý d ô sở sản nộ trách tội đến u chí hạ nhất tộc trên đầu hắn nói chính hắn cũng sẽ không sở sản đủ cũng không phải hắn cũng không phải u chí hạ nhất tộc vô luận u chí hạ tổ cây giải thích như thế nào sẻn dù hạ nạ kỳ liền là không tin ngược lại càng nao h nhao càng hung u chí hạ tổ cây cuối cùng không thể không nói m ờ i sẻn dù hạ nạ kỳ tỉnh táo về sau hắn lại đến môn đạo xin lỗi các loại tất cả mọi người rời đi sẻn dù mi nạ mi nghi ngờ hỏi hạ nạ kỳ tổ trưởng thật là u chí hạ nhất tộc làm sao sẻo sẻn d nàng muốn đem nước q u ấ y đục bên ngoài đ u ổ i theo hữu trí hạ nhất tộc không thả cố ý chế tạo xung đột hết thảy đều là h i ể m hộ h i ể m hộ c ả tỏ gian điều tra Trưng trưng hát trong, dê trắng đi theo hồ ly đội trưởng, thay trắng mặt ra trưởng đường bên chung hướng chung gian phòng thay quần áo đi đến. chằm chằm hồ chằm chằm hồ hồ vào vào vội là nào? ly, ly. ly Ả bù đi đi đội đội đi dưới hôi đội hỏi, ngươi dê Dê xuất mấy rất đầu nạ, lạnh. không bén, tối hôm qua cựu vĩ chuyển di phong l ớ n hành động d ê trắng ở ngoại vi dùng đ ù a nổ công kích cựu vĩ không có đi theo trung đội trưởng cùng đại đội trưởng tiến vào cựu vĩ g i ớ i thân bảo hộ ủ r u mạ kỳ công chúa cựu vĩ g i ớ i thân quá nguy hiểm từ đối với trung đội trưởng quan tâm hắn một mực chú ý hồ ly trung đội trưởng bị hạ cựu g ẳ n g có thể nhìn thấy trả cơ dạ lưu động hắn chú ý tới hồ ly trung đội trưởng trả cơ dạ mấy lần thành k h ô n g có chút quái dị theo l y tới nói hắn hẳn là đem những này dị thường viết tại tiểu đội nhiệm vụ trong báo cáo nhiệm vụ trong báo cáo ghi chép mỗi người hành vi chi tiết dùng cái này đến phán định nhiệm vụ biểu hiện quy d ê trắng không có viết hồ ly trung đội trưởng phi thường cẩn thận nếu như hắn tạ i nhiệm vụ trong báo cáo viết những n à y nhất định sẽ bị hồ ly trung đội trưởng nhìn thấy đợi đến đêm đã khuya d ê trắng một mực đợi ở phòng nghỉ bên trong hắn muốn đợi một cơ hội vượt cấp hướng chó vàng đại đội trưởng báo cáo mèo tím vốn nghĩ bọn người đều đi hết sạch cùng hồ ly vớt v ề an ủi một phiên nàng gặp d ê trắng không đi biết đêm nay không đùa ngày mai còn có nhiệm vụ liền nên rời đi trước dạ cù nhìn d ê trắng một mực không đi liền đi qua hỏi d â trắng làm sao vẫn chưa về nhà có tâm sự phải không d â trắng trong lòng căng thẳng chẳng lẽ đội trưởng phát hiện cái gì sao? Không có, chỉ là có chút có, có là mệt mỏi. dê ạ cu u nhớ n tới g y n trắng ắ c bên t o n nệ gì thống hận phân gia thân phận, phân gia chủ ấn, nói. g gạ gì gia khi chú gia ủ t Dê r ta nghe nói mỗi cái hì h u gạ phân g i a đều vì cạ gò no tỏ gì chú ấn buồn r ầ u bất luận cái gì n h ẫ n thuật đều có n h ư ợ c điểm bất luận cái gì phong ấn thuật đều có giải ấn chú ấn u dù m o a kỳ công chúa am h i ể u phong ấn thuật có lẽ đợi nàng trưởng thành về sau có thể giải khai c ả gò no tỏ gì cá chậu chim lồng cũng không nhất định dê trắng nhẹ nhàng thở ra đội trưởng chỉ cho là mình là vì cạ gò no tỏ gì cá chậu chim lồng mà phiền não tâm lý của mình tố chất quá kém lại bị trung đội trưởng liên tục nhìn ra dị dạng may mắn trung đội trưởng tương đối tín nhiệm mình cảm tạ đội trưởng t r ầ n an dê trắng mượn sườn núi xuống lửa nói ta mỗi lần trở về tộc địa đều cảm giác tộc địa tựa như giống một khối trầm m u ộ n cự thạch vì tránh né loại kia cảm giác bị đè nén ta chủ động tiến nhập ạ bù tại ạ bù chỉ là có chút dễ dàng chết cái khác đều so tại tộc địa bên trong mạnh hơn nhiều ha ha dê trắng không nghĩ tới ngươi vẫn rất hài hước ạ bù không phải có chút dễ dàng chết t vậy đơn giản là phi thường dễ dàng chết da cù từ ghế dài đứng lên nói yên tâm ta gần nhất thực lực tăng trưởng rất nhanh như không cần thiết các ngươi là sẽ không chết như không cần thiết dê trắng tăng háng một cái đội trưởng ngươi mới là thật hài hước đội trưởng có ý tứ là có lúc cần thiết chúng ta còn biết chết như tất yếu chúng ta đều sẽ chết người ta đều có được kiên định ý chí của lửa không phải sao dạ cù rời đi ạ bù quay trở về i ra kaza đợi đã lâu dê trắng mới từ ghế dài đứng lên hồ ly đội trưởng nói hắn có kiên định ý chí của lửa chẳng lẽ là mình quá lo lắng d u n g bị ạ cựu gẳng xác định đội trưởng biến mất hắn mới rời khỏi phòng thay quần áo do dự lại do dự đi hướng chó vàng đại đội trưởng văn phòng gõ vang cửa phòng làm việc dê trắng đi vào văn phòng chó vàng thấy là một tên tiểu đội trưởng liền hỏi làm sao có chuyện gì không dê trắng nhìn thấy chó vàng đại đội trưởng trên mặt bàn là một phần phần cựu vị chuyển di phong ấn c h i d ạ n h i ệ m vụ báo cáo dê trắng nói đại đội trưởng dê trắng tiểu đội nhiệm vụ trên báo cáo có một đầu tin tức ta không có biết ta cho rằng nên hướng ngại ở trước mặt báo cáo chó vàng động tác một trận vượt cấp báo cáo điều này đại biểu tình báo cực kỳ trọng yếu hoặc là tình báo là nhằm vào vượt cấp người kia nhằm vào hồ ly chó vàng nói nói, nói rõ chi tiết dê trắng chật vật mất ngụm nước bọn hắn nói chó vàng đại đội trưởng ta một mực dùng bị hạ tiệu g ặ g chú ý đến trong chúng ta đội trưởng để phòng trung đội trưởng xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ta có thể sớm nhắc nhở trong chiến đấu ta chú ý tới trung đội trưởng có một lần trả cờ ra nhanh trong s ó i mòn có chút gì thường thậm chí khác thường bởi vậy không có ghi vào nhiệm vụ trong báo cáo l ờ i đến khoe miệng dê trắng muốn nói ba lần cuối cùng lại trở thành một lần hắn tiến vào ạ bù về sau cái thứ nhất cùng đội trưởng chính là hồ ly trung đội trưởng trung đội trưởng phi thường tín nhiệm hắn ạ bù cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy trung đội trưởng sẽ không dùng bộ hạ tính mệnh đi điều tra địch nhân tình báo trung đội trưởng mặc dù lãnh gốc nhưng là cũng không có lung tung hám hại bộ hạ khi u gạ nhất tộc trên chiến trường thấy được quá nhiều hình tượng bọn hắn biết được chân chính âm tàn đội trưởng là dạng gì những đội trưởng kia trong mắt chỉ có nhiệm vụ chỉ cần có lợi cho mình hoàn thành nhiệm vụ bất luận cái gì người đều có thể chết không biết vì cái gì dây trắng cuối cùng nối lòng miệng chưa hề nói là ba lần chó vàng dưới mặt nạ ánh mắt âm chầm xuống dưới tay hắn trung đội trưởng bên trong hồ ly thực lực xuất sắc nhất nhiệm vụ hoàn thành xuất rất cao hắn cũng a minh mạch hồ ly nếu là dị tâm dù là lại xem trọng hồ ly cũng không thể không thanh lý hắn chó vàng hỏi hồ ly có một lần trả c ờ dạ dị thường s ó i mòn cái gì dị thường đại đội trưởng trung đội trưởng tại sẻn du dìn kỳ tộc trưởng bên cạnh thời điểm đ ỗ n g nhiên trả c ờ dạ gần như hoàn toàn biến mất dê trắng nói nhưng ta không xác định trung đội trưởng đến cùng là vì tránh né sẻn du dìn kỳ tộc trưởng sau cùng xì dạy vụ án thủy long đạn cho nên dùng hết toàn bộ trả c ờ dạ hay là bởi vì nguyên nhân khác chó vàng âm lanh ánh mắt h ò a hoạn rất nhiều h ắ nói n sẻn du dìn kỳ trước khi chết hồi quang phản chiếu cái tiêm ộ t phát xì dạy vụ án thủy long đạn phàm là trần trợ trong nháy mắt đều sẽ bị xì dạy vụ án thủy long đạn trực tiếp đụng bay đến bầu trời đừng nói là hồ ly liền xem như ta tại như thế xì、si、giải vụ án thủy long đạn trước mặt cũng hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá coi như toàn lực t r á n h né sùn x i n no i ú t thuật thuần thân cũng dùng không xong toàn thân trả cơ ra người thấy hồ ly bị xì、si、giải vụ án thủy long đạn đánh c h ú n g không có nếu như bị xì、si、giải vụ án thủy long đạn đánh c h ú n g triệt tiêu cái k i a đáng sợ thủy đ ộ lực trúng kích ngược lại là khả năng dùng hết tất cả trả cơ ra dê trắng lắc đầu nói ta không xác định xì、si、giải vụ á thủy long đạn cùng trung đội trưởng tốc độ đều quá nhanh có lẽ là trung đội trưởng dự cảm đến xì、si、giải vụ á thủy long đạn ta u y lực rất lớn, hiệu nên m năng, tốc t độ i được dê trắng từ đại đội trưởng văn phòng đi ra tâm thần có chút không tập trung k hà ô n mình g biết l m đến cùng đúng cùng không? Không hay b i ế trung h đội i đ trưởng báo chết tiểu vi chuyển di phong lớn một tuần sau ạ bụ trong căn cứ chuyển ra một đầu tin tức chó vàng đại đội hà mã trung đội trưởng chết tại hỏa quốc cái nào đó nhiệm vụ bên trong hà mã trung đội trưởng thực lực rất mạnh khoảng cách rộn nỉn cũng liền cách xa một bước tiểu vi chuyển di phong lớn chi dạng h à mã cũng là đi theo chó vàng đi vào kiểu vị dưới thân trung đội trưởng một trong ạ bù chết nị g h ra nhiều mấu chốt chính là từ h à mã trên thi thể nhìn hắn là bị bộ hạ từ phía sau đánh lén mà chết ạ bù ra gián điệp cái này có chút nghe rợn cả người đón lấy mấy ngày ạ bù liên tiếp tử vong đều là bị bộ hạ hoặc đội trưởng giết chết khu rừng chết chóc trong căn cứ thần hồn nát thật tính hòa quốc một chỗ trong rừng rậm hồ ly trung đội lục tục no ngoe thuấn thân xuất hiện ba cái tiểu đội làm thành một vòng hoặc đứng tại trên mặt đất hoặc đứng tại trên tảng đá hoặc đứng tại trên cánh cây trong tiểu đội ương trên mặt đất là hai cô thi thể hai cố ạ bù thi thể bầu không khí cực kỳ ngưng trọng đây là gần nhất hồ ly trung đội điều tra thứ hai lên ạ bù tự giết lẫn nhau sự kiện mèo tím cẩn thận thăm dò thi thể về sau tới hướng dạ cụ báo cáo đội trưởng người chết là chúng ta chó vàng đại đội b ò tây t ạ n g trung đội hai tên đội viên một người từ phía sau đánh lén một người khác nhẫn đao đâm xuyên qua một người k h á c phổi về sau song phương ngắn ngủi giao thủ song song tử vong ra cú hỏi hai người là rút mới đưa tới người mới sao nếu như là rút xét việc không nghiêm tại ạ bù lẫn vào gián điệp ngược lại là có khả năng gián điệp vì tình báo bạo khởi làm loạn mèo tím nói bị đánh lén người là người mới nhưng là hậu phương động thủ người không thể tính người mới đã tại ạ bù phục dịch vượt qua sáu tháng sáu tháng vậy liền bài trừ gián điệp h i ể m nghi dê trắng ở một bên có chút nhắc lông mày sáu tháng liền có thể bài trừ gián điệp h i ể m nghi à, cái k i a hổ ly trung đội trưởng tại ạ bù phục dịch đã chừng một năm da c u nhìn về phía mèo tím nói cựu v i chuyển di phong ấn về sau ánh sáng trong chúng ta đội điều tra ạ bù tự giết lẫn nhau sự kiện liền có hai lần những trung đội khác không biết nhưng đoán chừng càng nhiều đây không phải ngẫu nhiên ngoại trừ gián điệp khả năng bên ngoài nạ dạ nhất tộc cái bóng điều khiển bí thuật dạ m ạ nạ cả nhất tộc xin pansin nozuts thuật tâm c h u y ể n thân cùng một chút cấm t h u ậ t đều có thể điều khiển người khác tự giết lẫn nhau có thể bài trừ nạ dạ nhất tộc hoặc là dạ m ạ nạ cả nhất tộc hiểm nghi sao mèo tím nói song phương một k í c h cuối cùng đều là cù nài trứng mắt thẳng vào đại não đại não bị phá hư không cách nào từ thi thể trong đại não rút ra tình báo bất quá có thể bài trừ cái bóng điều khiển thuật phàm là bên trong cái bóng điều khiển thuận người đều sẽ không tự chủ d ư ớ i chân phát lực muốn thoát khỏi k h ô n g chế cho nên mưu bản chân d ư ớ i thổ sẽ ở rẽ rủa bên trong g i ấ m loạn lưu lại sâu dấu chân Về vụ vô viên, vụ điều phần pháp -no、thuật tâm chuyển thân, ta không cách nào trừ. không nhiệm chấm bù nhỉ dạ hành hỏa chết hòa không chỉ có nhiệm th lần ngoại giao sự cố. lần này, hai Lần xin bèn xin no nào cũng biện này nữa tên động, tên trong bài Già tại ba bù rụt, trừ. tra trước, cụ tâm ta tật dứt. sát một tộc, kết tộc quốc quý quả quý mà ám có có gì, dạ ạ đ ố i ạ bù tới nói cực kỳ hiếm thấy mang theo thi thể về thôn đi nhìn xem cha hỏi bộ có thể hay không làm ra chút tình báo trở lại ạ bù về sau gia cù vừa mới đem thi thể đưa đến cha hỏi bộ chó vàng đại đội trưởng trợ lý liền nói đại đội trưởng muốn gặp hắn tiến vào đại đội trưởng văn phòng gia cù thấy được trên mặt bàn mười cái quẩn trục lung tung nem lấy chó vàng nói cựu vĩ chuyển di phong ấn ạ bù tử thương không nhỏ gần nhất lại xuất hiện hơn mười lên ạ bù tự giết lẫn nhau sự kiện ạ bù sáu cái đại đội đều có người tử vong người hôm nay điều tra kết quả thế nào gia cù trả lời thật có lỗi giống như lần trước cái gì đều không điều tra ra thi thể đại não đều bị phá hủy không cách nào phán đoán là thật tự giết lẫn nhau vẫn là nhận đến huấn thuật bí thuật hoặc cấm thuật khống chế sau tự giết lẫn nhau t r u n g quanh mấy trong phạm vi t r ă m thước không tìm được bất cứ địch nhân nào ẩn thân hoặc là ẩn nút vết tích chó vàng đẩy một cái mặt nạ của hắn chứng minh hắn lúc này trong lòng cũng rất nôn nóng hắn nói a bù đều là rời đi thôn sau tử vong địch nhân rất có thể tại thôn bên ngoài thôn phụ cận điều tra không có bất kỳ cái gì thành quả hồ ly ngươi mang theo trung đội tiến về vũ quốc điều tra cùng một chỗ a bù tử vong sự kiện trong trung đội của ngươi có giả mạ nạ ca nhất tộc t h i ủ gà nhất tộc năng lực tương đối toàn diện đi tới vũ quốc một là tại á bụ tiểu đội chết đi hai là vì đạn dộ đại nhân giám sát vũ quốc tình huống chiến đấu đạn dộ đại nhân quyết định trong tương lai nửa tháng hoặc trong một tháng tiến vào vũ quốc hiện tại chiến đấu kịch liệt nhất chính là cùng làng mưa chiến đấu bản t h ầ n hạn dộ huy danh hiền hách có lẽ á bụ chết là hắn làm gia đ ị c h hậu phá hư thủ đoạn Dạ c u gật gật đầu lại hỏi cái tia giám sát sẻn dụ nhất tộc cùng ngụ chỉ hạ nhất tộc càng ngày càng nghiêm trọng xung đột nhiệm vụ chó và nói ta sẽ giao cho những thôn khác bên trong trung đội chấp hành sen du nhất tộc cùng u trí hạ nhất tộc ma sát không ngừng đổ máu thụ thương sự tình cũng phát sinh qua thực lực giảm lớn sen du nhất tộc ngược lại hùng hổ dọa người một mực đuổi theo u trí hạ nhất tộc khiêu khích u trí hạ nhất tộc không có cách nào giải thích k i ể u vi chuyển di phong ấn chi dạ xạ gì gẳng hết đường chối cãi một mực ngừng nhịn dạ cù cùng ngày mang theo trung đội rời đi l à n g lá tiến về vũ quốc trên đường đi dạ cù đều rất cẩn thận đề phòng t r u n g quanh đề phòng sau lưng mỗi một cái ạ bù đội viên nhất là mấy tên người mới rốt cuộc là ai tại sát hại a bù dạ cù trong lòng hiện hiện một cái tên chẳng lẽ là hắn cả tò g a n Cả tỏ gian tham dự cũng không kỳ quái nhưng là trực tiếp xử từ a bù cái này có chút kỳ quái chẳng lẽ xèn dù nhất tộc từ bỏ ngây thơ bắt đầu không từ thủ đoạn đối a bù ra tay đi vào vũ quốc gia cụ dẫn đầu trung đội trước tìm được bộ chỉ huy tiền tuyến báo danh tổng chỉ huy mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ không có quyền lực chỉ huy a bù nhưng nên biết được tiền tuyến bao quát a bù ở bên trong toàn bộ lực lượng tránh cho ngộ phán tại a bù trong trướng đồng gia cụ gặp được rất nhiều dồn ì n họ dồn xì mã dị dạ suna cả tỏ gian mọi người nơi này tựa hồ vừa mới kết thúc một trận cỡ nhỏ dồn ì n hội nghị gia cù mắt nhìn suna cựu vị chuyển di phong ấn thảm trạng sớm đã chuyển đến tiền tuyến dù nạ t h ầ n sắc m ỏ i m ệ t mà đau thương mình hơn phân nửa gia tộc chết bởi cựu vị phong ấn tâm tình cực kỳ h ỏ n g bét d ạ cú lại quét mắt h ỏ rồ xì mạt đạn r ồ xạ gì gẳng hẳn là họ rồ xì mạt cho cây ghép hắn đã từng cho họ rồ xì mạt xử lý qua thí nghiệm sau thi thể xì m ũ dạ nhất tộc thiếu niên ánh mắt bị hái được không biết về sau xì m ũ dạ nhất tộc người có hay không bởi vì đạn rộ biến thành vật thí nghiệm về phần gì dạy dạ không nhìn cũng được một lòng chỉ nghĩ đến dán lên su nạ cái gì cũng nhìn không ra ba người này cũng không có chú ý g i củ cái này á bù nhưng là cụ rõ ràng cảm giác được mì tổ cà đỏ hổ ngu gia đại ư c cả tò nhân đi vào chữa bệnh lều vải khu về sau dạ cụ lần nữa thấy được xù nạ dù nạ trên cổ treo từ nạ ạ kỳ cái kia thu hồi sơ lại dây chuyền đang tại chữa bệnh khu bận rộn làng mưa nuôi dưỡng lấy xã la mạn đờ độc tố rất mạnh chữa bệnh khu có thật nhiều chứng độc nghi da may mắn sù nạ ở chỗ này không phải những n à y chúng độc n g h ì dạ sẽ từ từ chết đi gia cù mang theo mèo tím cùng dê trắng đi hướng đ ỉ n h thi lều vải thời điểm lại thấy được tìm đến sù nạ c ả tỏ gian c ả tỏ gian đi theo phía sau hai tên n h ì dạ đó là sẻn r ụ nhất tộc vì c ả tỏ gian phân phối hộ vệ cùng c ả tỏ gian thắc thân mà qua thời điểm gia cù cẩn thận quan sát lấy c ả tò gian tất cả chi tiết thân thể của hắn cơ bắc phi thường lòng l ẻ o không có bất kỳ cái gì nhìn thấy địch nhân sau âm thầm phát lực g i cù trong lòng có chút không hiểu chẳng lẽ là mình nghĩ sai cũng có loại khả năng hồ ly người trung đội trưởng này không đáng cạ tỏ gian khẩn trương Trưng phân mèo tím lúc i ệ này mới nói đội trưởng ba bộ thi thể vết thương trên người đều là giống nhau nhẫn đao tạo thành cuối cùng một cỗ thi thể vết thương trên người lại hình dạng khác nhau có nhân ao có tớ thép có cung n à i nói cách khác lần này là một tên ạ bụ bạo khởi đánh lén lại bị ba người vây công tên t i a đánh lén ạ bù thực lực rất mạnh một đối ba không rơi vào thế hạ phòng tuần tự giết chết hai người lại cùng sau cùng tiểu đội trưởng đồng quy vũ thận giả c ụ suy tư về sau tổng kết hai người tổ ạ bù tổ bốn người ạ bù địch nhân đều chỉ có thể khống chế một người thời điểm chết đâu căn cứ chữa bệnh n mỹ dạ ghi chép thời điểm chết tại mười ngày trước mười ngày trước sau hỏa quốc cám sát không nghe lời quý tộc mấy tên ạ bù ní dạ cũng ước chừng chết tại mười ngày trước hoặc là một cái khổng lồ đội hoặc là địch nhân có thuấn di năng lực g i cù nghị nghị nói để chữa bệnh mỹ dạ đem thi thể đăng ký đưa về thôn an táng đi chúng ta đi cái này tiểu đội tử vong hiện trường trinh sát một lần mới gia đình thi lều vải không bao lâu dạ cụ liền thấy được xu nạ dù nạ tựa hồ đang chờ mình dù nạ nhữ mày c h ă m c h ă m vào dạ cụ nói hồ ly ta nhớ được tại hỉ dù rẻn lao sư cái kia gặp qua ngươi về sau lại gặp được hai ngươi ba lần ngươi thuộc về ạ bụ chó vàng đại đội ta là ạ bụ ta không thể chủ động để lộ tin tức của ta dù nạ còn nói ta đối với ngươi ấn tượng cũng không thể lắm ta nhớ được ngươi tại ở tỷ gã núi một trận chiến bên trong mang về mấu chốt t ì n báo cựu vi chuyển di phong ấn một đêm kia ngươi có phải hay không cũng tại hiện trường ta trả thầm không cách nghĩ, nào cụ lời. Dạ b âm y giờ không phải nhị sẻn là đệ nhị tổ bị tổ ra ạ làm hổ cả thầm ờ người rời i liệt liệt hỏi cái hỏi cái liền đi. gian nơi đi tới, Tuna, vì cái gì lưu lại cái kia kỳ, không không lớn như Tuna nhìn Tuna, gì, gì lưu phù hợp thả h vậy vì một tỏ từ t cụ Cả ạ dạ ạ bụ, bụ. à. ra xa điều tra ạ bù một chuyện chỉ có hai người biết tộc trưởng sẻn dù hạ nạ kỳ cùng cả tỏ gian liền xem như t ủ nạ cũng không biết cả tỏ gian trong bóng tối điều tra ạ bù dù nạ nói Nàng nàng c nếu như cựu vị nàng, nàng dạ, phong ấn không hoàn thành vậy liền không phải cục diện bây giờ sẻn dù nhất tộc hơn chín trăm linh tên lý dạ khả năng đều sẽ chết tại cựu vị trong tay vạn hạnh cựu tị nạ đạt được gâm thầm người trợ giúp không phải sẻn dù nhất tộc cùng diện tộc cũng không có gì khác biệt ta ẩn ẩn có loại cảm giác cái này hồ ly có chút không đồng dạng nhưng không xác định có phải hay không hắn nếu như có thể để cho ta trị cho hắn một lần thuận tiện ta có thể biết được hắn đến cùng phải hay không g ủ r ù mạ kỳ nhất tộc người nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong xen dù nhất tộc bởi vì cựu vĩ chuyển di phong ấn gần như di ệ tộc t dù nạ duy nhất ký thác tinh thần biến thành cạ tỏ gian cạ tỏ gian sau khi chết dù nạ tinh thần triệt để sụp đổ mắc phải sợ huyết chứng gia cù cải biến bộ phận nội dung cốt truyện dù nạ tinh thần ý chí mạnh rất nhiều xen dù nhất tộc vẫn còn cô cô xen dù hạ nạ kỳ duy trì lấy gia tộc vật chuyện cũng để xù nạ làm thiếu tộc trường cợ tin ạ tin không sợ bị hạ b ụ hoặc những người khác phá được sao cờ tí nạ tin bên trên dùng phong ấn không biết kết ấn phương pháp chỉ có thể phá hư không cách nào mở ra tin cả tỏ gian phi thường nghĩ hoặc ưu dù mạ kỳ nhất tộc phái gián điệp tiến ạ bù điều đó không có khả năng đi coi như sẻn dù nhất tộc hiện tại đều không biện pháp nhúng tay ạ bù dù n à n nói ta cũng không xác định nhưng ta tin tưởng cờ tí nạ p h ả n đoán nàng là cựu vị chuyển di phong ấn kinh nghiệm bản thân người không cần thiết đối với chuyện này giấu giếm cái gì cả tỏ gian như có điều suy nghĩ nhìn về phía hồ ly bóng lưng hồ ly trung đội rời đi đại danh lách qua tiền tuyến giao chiến khu vực hướng quốc chỗ sâu q u n co muốn điều tra ạ bù tiểu đội chết tại vũ quốc chỗ sâu gia cụ mặc áo choàng bước nhanh tại trong mưa b ư ớ đầu trước người hắn là mình ba cái ạ bù tiểu đội theo l y tới nói gia cụ xem như trung đội trưởng hẳn là xông lên phía trước nhất tránh cho trung đội tùy tiện tiến vào bẫy dập nhưng mà lúc này càng ứng cẩn thận là cái nào đó ạ bù nhị dạ bông nhiên bạo khởi làm loạn mỗi cái tiểu đội mỗi người đều tại g i ạ cụ giám sát phía dưới bằng vào dê trắng đô rút trung đội tránh ra vũ nhẫn cứ điểm một đường đi tới ạ bù tiểu đội bị rết địa phương trung đội tàn ra ở chung quanh tìm kiếm khả năng xuất hiện manh mối mưa to mưa lớn cho dù có chút vết tích cũng sẽ bị mưa to rửa sạch gia cù cũng không có ôm cái gì hy vọng làm theo phép chờ đợi tiểu đội điều tra kết quả hắn ngửa mặt nhìn về phía bầu trời mây đen che đậy trăng tròn mây đen phía trên hẳn là như khay bạc trăng tròn mưa rất lạnh đêm thật lạnh ba cái tiểu đội điều tra thời gian rất lâu cái gì đều không tra được cái gì l i ê n tại lúc này một tiếng đắt đỏ tiếng chó sủa cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn phương xa gia cù trong lòng giật mình đó là hữu dù mạ kỳ nhất tộc phân lịch huyền hữu dù mạ kỳ nhất tộc truyền thừa thông linh thú t h như giặt gạ giặt các loại từ trưởng lao chuyển cho u dù mạ kỳ ruột mấy con cỡ lớn thông linh thú là ủ r ù mạ kỳ rổ c ả bọn người có thể kiên trì đến bây giờ lớn nhất ỷ vào gần nhất đều không có cùng ủ r ù mạ kỳ rổ c ả liên lạc qua chẳng lẽ ủ r ù mạ kỳ tàn quân gặp cái uy hiếp gì không thể không dùng cỡ lớn thông linh thú chiến đấu dạ cụ vội vàng nhìn về phía dây trắng dây trắng mở ra bị hạ k ệ u gẳng nhìn về phía cho s ủ a phương hướng Trung đội trưởng. tây thông thú tới. Hướng chính tây số địa phương xa, có chỉ thông linh thú hướng nơi này đội địa chỉ chạy cây có số xa, dạ cù nghĩ nghĩ nói gặp được làng lá nị dạ không thể thấy chết không cứu chờ đợi xem nhìn dê trắng tiếp tục hồi báo đội trưởng là một trận truy c h ù n g chiến chạy trốn một phe là ba tên làng lá nị dạ bọn hắn khiên ba người hai cái đại nhân một đứa bé truy kích cự hình thông linh thú phân liệt quyển ạ bụ từng có ghi chép là làng xoáy nước hộ thôn thông linh thú phân liệt quyển trên đầu đứng đấy một nữ nhân dạ cù thầm nghĩ thật là ủ dù mạ kỳ rổ cả trên trời đổ mưa to giặc ga g i ặ thụ ảnh hưởng ủ dù mạ kỳ rổ cả mới lựa chọn phân liệt quyển hơn ba mươi thức cao phân liệt quyển tốc độ rất nhanh bốn trào tạnh mưa tung b hồ ly trung đội đâm vào làng lá nị dạ cùng phân liệt khuyển ở giữa Ả bù nị dạ ném ra liên tiếp đùa nổ đùa nổ nổ tại phân liệt khuyển trên thân dẫn đến phân liệt khuyển nhiều mấy cái đầu Dạ cư không muốn c ù n g cụ rủ m à kỳ rổ ca ở trước mặt mọi người chiến đấu hắn đối ba tên làng lá nị dạ hô chúng ta là làng lá a bù xin theo chúng ta đi nhưng mà ba tên làng lá nị dạ giống kẻ điếp đồng dạng tiếp tục hướng phía trước đi ngheo tím nói đội trưởng bọn hắn bị huyễn thuật không chế một tên dỗ nỉn hai tên tổ cập dỗ nỉn đều trúng huyễn thuật g i cư xứng sờ chẳng lẽ hoài nghi của mình là sai ạ b ù không phải chết bởi cả tỏ gian c h i thủ mà là chết bởi viễn thuật nếu như là chết bởi viễn thuật cần rất nhiều viễn thuật nhì dạ tại rất nhiều nơi gây án không có khả năng không có chút nào dấu vết để lại Dạ a cư càng muốn tin tưởng trước mắt là ngoài ý m u ố n Dạ a cư nhìn xem càng ngày càng gần phân liệt h u y ề n nói ta đến đoạn hầu các người tiếp tục hộ tống thôn nhì dạ nghĩ biện pháp cho bọn hắn giải trừ viễn thuật t h ủ y độn xì、si、di n h ẹ kỳ thủy trật bích Dạ a cư kết tấn về sau thả ra một đạo khổng lồ xì、si、di n h ạ kỳ thủy trật bích dê trắng thấy cảnh này ở trong lòng thở dài hồ ly trung đội trưởng thực lực càng ngày càng mạnh nhìn cái này thủy đội quy mô khoảng cách rồ nhìn cũng không xa phân liệt h u y ể n đâm vào thủy đội phía trên thân hình im bặt m à d ừ n g u dù mạ kỳ rồ c ả n ắ m chặt phân liệt h u y ể n lỗ thai kém chút bởi vì quản tính bay vào mánh liệt xì di nhẹ kỳ thủy c h ậ t bích bên trên đợi nàng nhìn kỹ lại thấy được xì di nhẹ kỳ thủy c h ậ t bích sau hồ ly là hồ ly d ạ c ù âm thầm làm thủ thế ra hiệu rồ c ả đi những phương hướng khác chương tám mươi bảy u trị hạ các cây gần cái huyết kế giới hạn chương tám mươi bảy u trị hạ các cây gần cái huyết kế giới hạn rồ cạ khống chế phân liệt quyển đi theo dạ cụ các loại sông ra đầy đủ khoảng cách bị ả tiệu gắng không cách nào trinh sát đến về sau dạ c ụ phóng thích ca bùn xìn ảnh phân thân cùng phân liệt h u y ề n đánh nhau chế tạo độc t ĩ n h phân liệt h u y ề n phối hợp với lấy chu lên làm chủ cũng không có chân chính làm hỏng dạ c ụ ca bùn xìn ảnh phân thân dạ c ụ cùng cụ dù ma kỳ dù ca ẩn thân tại cách đó không xa dù ca phát sinh cái gì u dù ma kỳ dù ca lo l ắ n g nói hồ ly ba tên làng lán n h ỉ dạ bắt đi nạ gà tổ một nhà ba người bắt đi vì cái gì bắt đi dạ cụ trong lòng giật mình chờ một chút ngươi nói ai một nhà ba người dài cái gì cửa gì u dù ma kỳ nạ gà tổ trong chúng ta tiểu nam hải d ạ cù s ư n g sở dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện thời điểm này nạ gà tổ sắp có gì nệ gẳng nạ gà tổ tại nhìn thấy gì dễ dạ trước đó cũng chính là tại làng mưa cùng làng lá chiến tranh kết thúc trước đó liền có gì nệ gẳng u chị hạ mạ đạ dạ đem chính mình gì nệ gẳng t ấ y ghép cho nạ gà tổ dùng cho sau này phục sinh u dù mạ kỳ nạ gà tổ thiên phú rất mạnh u dù mạ kỳ nhất t ộ c thể chất gia trì lục đạo hậu duệ tài năng gian nan tiếp nhận gì nệ gẳng phụ tải nạ gà tổ đối u chị hạ mạ đạ dạ tới nói phi thường c h ầ n quý ba tên làng lá ní dạ hẳn là bên trong hủ trí hạ mạ đ ạ d ạ h u y g h thuật xuất thủ bắt đi nạ gạ tổ một nhà ba người chẳng lẽ hủ trí hạ mạ đ ạ dạ liền tại phụ cận càng nghĩ càng thấy đến có khả năng nghĩ đến ba cái tiểu đội còn tại truy cái kia ba tên làng lá nĩ dạ dạ cụ liền vội và nói g n dù cả ngươi trở về đi thực lực ngươi quá yếu không cách nào tham dự chuyện kế tiếp chuyện này so ngươi thấy muốn nhiều phức tạp giao cho ta ta c h í ít sẽ bảo đảm nạ gạ tổ sống sót nạ gạ tổ phụ mẫu không dám hứa chắc nạ gạ tổ có hủ t r hạ mạ đa dạ âm thầm giám sát sẽ không có nguy hiểm tính mạng ư dù mạ kỳ dồ càng h e xong liền minh mạch hồ ly biết càng nhiều tình báo cho nên để cho mình trước b u ô n g tay t ố t hồ ly ta lúc này đi tiến lên ôm lấy r ù a cạ vỗ vỗ r ù a cạ gầy yếu phía sau lưng dạ cũ quay người rời đi mình ba cái tiểu đội à, ưu trị hạ mạ đã ra ngươi nhưng phải chừa chút cho ta à đừng đều chơi chết các loại g i ạ cũ tìm tới trung đội thời điểm nhìn thấy ba cái tiểu đội đều tại một chỗ dưới sườn núi dạ cũ nhẹ nhàng thở ra mình tiểu đội còn tại ngheo tím liền vội và nói g n đội trưởng ngươi cưỡng chế di rời cái k i a thông linh thú ân dạ cũ hỏi ba tên làng lán ly dạ chuyện gì xảy ra còn bên trong lấy viễn t u ậ t sao dê chấm nói đúng vậy đội trưởng còn bên trong lấy huyễn thuật vô luận chúng ta làm sao hô bọn hắn đều không để ý chúng ta muốn tiếp cận giải trừ trên người bọn hắn huyễn thuật bọn hắn lại sẽ bỗng nhiên ra tốc chúng ta đuổi không kịp bọn hắn Dạ cù ra lệnh cùng ba tên làng lán n h ỉ dạ giữ một khoảng cách có chút quỷ dị đề phòng bọn hắn bạo khởi làm loạn công kích chúng ta đông đảo ạ bụ liên tục gật đầu trong khoảng thời gian này ạ bụ liên tiếp chết tại mình nhân thủ bên trong lòng người bàng hoàng ba tên làng lán n h ỉ dạ khiên con tin đứng tại lưng t r ư n g núi sườn núi một chỗ cự thạch bên cạnh tiếp theo màn g i cù tê cả ra đầu trên sườn núi tảng đá lớn b lộ ra bên trong sân động trong sân động chấm r ã i đi ra một bóng người không bị chói buộc tóc mối tiêu chống liêm đao tay lản da nông rộng nếp nhăn trên mặt khe danh tung hành nhưng đôi mắt kia làm cho tất cả mọi người cương ngay tại chỗ di nệ gẳng tất cả mọi người bên trong viễn thuật ca nạ xì b ạ di nó rụtz thuật kim vượt ca nạ xì b ạ di nó rụtz thuật kim vượt để cho người ta không thể động đậy viễn thuật gia cù thân thể vô cùng cứng ngắc vô luận như thế nào dùng sức phát lực đều không thể xê dịch bước chân chỉ là mấy giây g a cù bởi vì phát lực quá mạnh toàn thân là mồ hôi u chị ha mạ đa ra lao thân hình còn xuống không có ngày xưa thần thái lúc này dùng tiêu hao nhỏ nhất kỹ thuật liền để cả một cái ạ bù trung đội mất đi năng lực chống cự xong năm cấp tân thủ hào gặp được chín mươi chín cấp mát cấp đại lão u chi hạ mạ đã giả c h ẩ m rãi giơ tay lên ở dưới cầm chỗ kết xuất một cái ấn hòa đội gạo căm kits hào hòa diệt thất phô thiên cái địa hòa diễm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ dốc núi cũng thôn vệ trung đội tất cả mọi người vừa tới đêm trăng rằm làm sao lại vội vội vàng v à n g chết kiểm tra đến tốc chủ tử vong vân cung nguyện vọng hệ thống đang tại khởi động da cù mắt tối xâm lại đột nhiên bừng tỉnh mỹ mắt nóng lên trong tầm mắt tất cả đông s ct hiện ra hồng quang p h ả n phất còn thân ở cái kia đáng sợ trong ngọn lửa da cù sống lại v ề tới mấy mươi phút trước đó hắn thậm chí không có sống qua đêm này liền chết tại đ ỗ n g nhiên xuất hiện đủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong tay đây là hắn xuyên qua đến nay đêm trăng rằm sau chết nhanh nhất một lần cương giả vi tôn thế giới là như thế không công bằng vô cùng đơn giản chấp hành một cái điều tra nhiệm vụ r ộ i mưa nhỏ đi đường vừa mới gặp xong tình nhân một trong đ ỗ n g nhiên đi ra một cương giả nhấc nhấc chân đem chính mình như là kiến hôi g i ấ chết vân cung nguyệt vọng khởi động tốc chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết đem ở cái trước đêm trăng giảm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội một hỏa thuộc tính trạ cơ dạ. hai huyễn thuật cá nạ xì、si、bạ di n o r u t thuật kim vượt ba u chi hạ k á t cây gần cải huyết kế giới h ạ trung thượng hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, người tới nơi này làm gì cái này không thuần thêm p h i ê n a lãng phí một cái quý giá tuyển hạng về sau có phải hay không trước tiên cần phải đem rác rưởi tuyển hạng trước tuyển tránh cho bọn hắn lặp lại xuất hiện huyễn thuật cá nạ xì、si、bạ di n o z u t thuật kim vượt ngược lại là có thể nhưng không có xạ gì gẳng cả nạ xì b ạ gì n o r ú t thuật kim vượt hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều cái thứ ba tuyển hạng u chi hạ kẹt cây gần cải huyết kế giới hạn vẫn là trung thượng cấp bậc u chi hạ mạ đạ dạ huyết kế thiên phú nhất định là đỉnh cấp gia cụ lúc này thân thể chịu không được đỉnh cấp xạ gì gẳng thiên phú bởi vậy xuất hiện là trung thượng đẳng cấp lần này không có gì tốt chọn trực tiếp tuyển cái thứ ba tuyển hạng gia cụ chỉ cảm thấy cái hót thấy đau toàn bộ trên đầu mạch máu chống muốn nổ tung đồng dạng đầu phân mắt hệ thần kinh mạnh lên toàn bộ đầu lại trướng vừa chưa chắc chát, chát có gần cái gần cải huyết kế giới h ạ n về sau sẽ ở một lần nào đó trong kích thích mở mắt trong bất chi bất giác ra giá cụ vậy mà gom góp làng là toàn bộ đỉnh cấp huyết kế xèn rủ u ụ du ma kỳ u chỉ hạ hắn vội vàng nhìn về phía mình bảng túc chủ trạng thái t r ạ cờ da lượng ba tám lần tổ quẹp sụn h ì ni cấp t r ạ cờ da thuộc tính thổ thủy dương âm huyết kế mọi gì no xèn rủ trung thượng u ụ rủ ma kỳ huyết kế trung thượng u chỉ hạ huyết kế trung thượng bảng phương diện chủ yếu cải biến ba p h ư diện thu hoạch được cụ rủ ma kỳ huyết kế về sau trả cờ da lượng là ít hai năm tổ quẹp sụn dô n cấp không đến một tháng thời gian tự nhiên dài đến hai tám lần lúc này t r ạ c ờ dạ lượng từ hai tám lần biến thành ba tám lần u trị hạ huyết kế cường hóa tinh thần năng lượng t r ạ c ờ dạ là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hôn hợp mà thành bởi vậy t r ạ c ờ dạ đo đạc cũng tăng lên không ít tam đại huyết kế gia trì dạ c ụ t r ạ c ờ dạ lượng sẽ tự nhiên tăng trưởng cải tiến nguyên bản b ạ c h bản thể chất tiến vào t r ạ c ờ dạ lượng tăng trưởng làn xe tốt hành t r cơ dạ thuộc tính p h diện nhờ âm thuộc tính âm thuộc tính trả cơ dạ là thi triển huyết thuật tinh thần loại nhận thuật cơ sở huyết kế bên trên nhờ u trị hạ huyết kế mình bây giờ còn không có bị kích thích bởi vậy còn không có mở mắt tìm thêm mấy lần ủ trì hạ nghi dạ phiền phức nhìn có thể hay không rút đến đơn câu n ọ c xạ gì rằng sớm kịch thấu dưới ủ trì hạ mạ đạ dạ lập tức có đ ạ i dụng nhân vật chính sẽ lợi dụng ủ trì hạ mạ đạ dạ xuất khí không phải đơn thuần chết tại ủ trì hạ mạ đạ dạ trong tay một lần vượt qua hai trăm năm chữ liên phải lại lần nữa x á c h trên bảng đi xuống vì nhiều tại bảng chuyện mới bên trên đợi cho nên mỗi ngày đổi mới sẽ không quá nhiều đảo ngược tỉnh tiết mấy ngày tài năng phát xong xin các bạn đọc chương trước chương tám mươi tám khoảng cách tử vong gần nhất một lần chương tám mươi tám khoảng cách tử vong gần nhất một lần nghĩ đến muốn c ầ u thả dòng g ã một tháng dạ cụ đã cảm thấy đau đầu một tiếng đắt đỏ chó sủa vang vọng đêm mưa phân liệt khuyển một tới dạ cụ giả ý hỏi dê trắng xảy ra chuyện gì dê trắng liền vội và nói g n ba tên làng lá nỉ dạ khiêng ba tên tù binh tù binh bên trong còn có cái đứa trẻ hướng nơi này chạy tới làng lá nỉ dạ về sau là cỡ lớn thông linh thú là làng xoáy nước đã từng hộ thôn thông linh thú phân liệt khuyển lưu cho dạ cụ thời gian không nhiều lắm ưu trị hạ mạ đã dạ ngay tại hậu phương mấy cây số s a ngọn núi bên trong nếu như lần nữa cùng ngụ chỉ hạ mạ đa dạ đối mặt ngụ chỉ hạ mạ đa dạ có một trăm loại phương pháp giết chết mình đi vô luận là làng l á ai chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn gia cù đã muốn cứu g i ớ i hữu dù mạ kỳ nạ gà tổ lại không nghĩ đối mặt hữu chỉ hạ mạ đa dạ biện pháp tốt nhất liền là nhanh chóng ngăn lại hữu dù mạ kỳ nạ gà tổ gia cù tốc độ rất nhanh rời xa sau lưng ngụ chỉ hạ mạ đa dạ cảm giác an toàn đều nhiều hơn mấy phần vừa thấy được ba tên làng lá nĩ dạ gia cù nắm chặt thời gian nói ba tên làng lá n dạ vô cùng có khả năng chúng n g h thuật ba người bọn họ ánh mắt không đúng các người ngăn lại chúng ta thôn ba người ta đi ngăn lại phân liệt h u y ề n dê trắng đang muốn báo cáo ba tên làng lá nghỉ dạ trong cơ thể trả cờ dạ lưu động rất quái lạ không nghĩ tới đội trưởng nhanh như vậy liền đã nhìn ra đội trưởng thật nhạy cảm không hổ là ạ bủ còn sống vượt qua nửa năm thâm niên trung đội trưởng dạ cù hai chân phát lực cao cao nhảy lên phóng qua ba tên làng lá nghỉ dạ xuất hiện tại làng lá nghỉ dạ cùng phân liệt h u y ề n ở giữa thủy đột xì di n h ẹ kỳ thủy trật bích một cố khổng lồ tường nước phóng lên tận trời ngăn cản phân liệt quyền phân liệt quyền đỉnh đầu u du mạ kỳ dô ca mắt lộ ngạc nhiên thấy là người quen hồ ly nàng vội vàng để phân liệt quyền lui lại gi c h ô đi đầu thối lui dù ca nhìn hồ ly bộ dáng tựa hồ trở thành ba cái tiểu đội trung đội trưởng không nghĩ tới hồ ly làm gián điệp như thế thành công đã trở thành ạ b ụ trung đội trưởng còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp hồ ly thời điểm hồ ly chỉ là ạ b ụ tầng dưới chót nhất đội viên hơn nửa năm quá khứ hồ ly trở thành ạ b ụ lực lượng trung kiên có thể thu hoạch được càng nhiều tình báo nghe nói làng lá là phát sinh đại sự mi t o đại nhân qua đời dù ca rất muốn hỏi một chút cựu vị phong ấn sự tình hỏi một chút cỡ tị nạ công chúa thế nào bất quá lúc này không phải ôn chuyện cùng nghe nóng tình báo thời cơ ba cái tiểu đội thì phóng tới ba tên làng lá lý dạ nghĩ biện pháp giải trừ h u y ỹ thuật t cái này ba tên làng lán lì dạ thực lực rất mạnh một cái rổ nhìn hai cái tổ cập rổ nhìn mấy lần giao thủ về sau mèo tím lập tức phát hiện mấu chốt bọn hắn tại c h e t r ở sau l ư n g tù binh ba người đối đ ạ i tù binh so tính mạng của bọn hắn đều trọng yếu dạ c ù cùng phân liệt huyện đánh thoạt nhìn rất kịch liệt một hồi thủy đ ộ n bay thẳng giữa không một hồi đỏ d ả i cụ sổ thổ long thương như bụi gai rừng rậm đồng dạng trên thực tế song phương đại bộ phận công kích đều đánh hụt thừa dịp thủy đội che đậy thân hình của mình dạ cụ cho hữu mạ kỳ rổ cạ đánh một cái thủ thế để hữu dù mạ kỳ rổ cạ đi mau dê ù mà kỳ rồ cạ p h trắng nói n nhìn không ra là cái gì huyễn thuật đại bộ phận huyễn thuật đều có cố định hiệu quả hoặc là trói buộc hoặc là thôi miên ba người này huyễn thuật càng giống là trực tiếp dùng đồ rút chế tạo mãnh liệt tâm lý ám chỉ để ba tên làng lán nghỉ dạ nhất định phải đặt thành cái nào đó mục đích từ bọn hắn coi như liệu mạng thụ thương cũng muốn bảo trụ tù binh đến xem h u y ê n thuật tám chỉ là vận chuyển tù binh không thể lãng phí thời gian nơi này khoảng cách u chi h a mã đã dạ quá gần gia cư nhìn về phía u c h i h a ma kỳ nạ gato chỉ cần đoạt h i h a ma kỳ nạ gato rời xa ưu dù ma kỳ nạ gato rời x c ưu h ù ma kỳ nạ gato ưu chi h a mã đã dạ gì nệ gẳng trực tiếp nát tại hốc mắt của hắn bên trong giới nhị dạ sớm đại kết cục gia cư phóng tới u c h i h a ma kỳ nạ g a t ô hà nội h u dù ma kỳ nạ gato bên cạnh khỉ là tiểu đội hô h à o g i ú p ta kiềm chế ta đến đối phó bọn hắn Tốt. Trung đội dạ c ụ quan sát đến đụ rủ mạ kỳ nạ g ạ tổ đụ rủ mạ kỳ nạ g ạ tổ hôn mê dưới nách của hắn trên lưng có hai vòng dây thừng cùng làng lá rổ nhìn trói g ắ t đao đội trưởng m è o tím q u á t to một tiếng trong giọng nói tràn ngập c h ấ n kinh khỉ lá tại hồ ly đi qua bên cạnh hắn thời điểm đột nhiên nghiêng tiến về phía trước một bước một đao đâm về dạ c ụ phía sau lưng nghe được sau lưng âm thanh x é gió dạ c ụ bản năng lướp ngang tranh né liên l à cái này mấu chốt nửa bước cứu được hắn một mạng dạ cù cúi đầu ngạc nhiên nhìn thấy nhẫn đao mũi đao từ vai trái đâm ra a dến lìn tắc gọn hắm không thấy đau chỉ cảm thấy vai trái vị trí dị thường nóng hội hán vội vàng kết ấ n thả ra duy nhất có thể công kích đến sau l ư n g nhẫn thuật đỏ dại hụ sô thổ long thương hai cây đỏ dại hụ sô thổ long thương đâm ra đâm xuyên qua sau lưng khỉ lá nghèo tím đồng thời dùng xin b ẹ n xỉn tâm c h u y ể n thân bí thuật nàng phát hiện khỉ lá trong đầu có hai cái linh hồn ngoài trăm dặm c ả tỏ gian đ ỗ n g nhiên từ trong sơn động tỉnh lại một bên hộ vệ lì ra hỏi thế nào gian tìm tới vũ nhẫn sao c ả tỏ gian lắc đầu nói nói dối không có không tìm được vũ nhẫn chỉ tìm tới một chút đối hạn rộ bất mãn vũ quốc phản nhẫn đối h bù xuất thủ chuyện này chỉ có mình cùng hạ nạ kỳ tộc trưởng biết được không thể nói cho bên cạnh hai tên hộ vệ hộ vệ nói hàn dầu ngự hạ khắc nghiệt nghe nói tất cả mọi người không được tiếp cận hắn mười mét trong vòng không phải tiết lộ khí độc đều có thể hạ độc chết người không có tâm phúc quản không l ự c kém chỉ dựa vào cá nhân thực lực uy hiếp khắp nơi đều là phản nhân đội cả tỏ ra như n có điều suy nghĩ tựa ở trên tường phi thường tiếc nối tại khỉ lá tên kia nghỉ dạ trên thân không tìm được manh mối khỉ lá tham gia cựu vĩ chuyển ấn phong ấn tri dạng nhưng là đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả tất cả mệnh lệnh đều đến từ trung đội trưởng hồ ly hồ ly trung đội bên trong hồ ly thực lực không yếu mèo tím cùng dê trắng hai vị tiểu đội trưởng một cái là da mạ nạ ca nhất tộc một cái là hì ưu ga nhất tộc tinh thần lực đều rất c ư ờ n g linh hồn của hắn tại giữa không phiêu đáng thời điểm chú ý tới hồ ly trung đội trưởng linh hồn cường đại dị thường chứng phổ thông linh hồn gấp hai cường độ h ạ nạ kỳ tộc trưởng nói ạ b ù bên trong có ưu dù mạ kỳ nhất tộc gián điệp chỉ có xác định hồ ly trung đội trưởng không phải ưu dù mạ kỳ nhất tộc gián điệp tài năng đánh giết hắn trên chiến trường da cụ trên đầu chảy mồ hôi lạnh bom khói đều loạn hết thể đều loạn khỉ lá bỗng nhiên công kích mình, mình vai trái đả thương mượt bom khói che、lấp. gia cụ vội vàng lên ngày đào tẩu còn có cường địch từ một nơi bí mật gần đó nạ gà tổ sự tỉnh tạm thời không có biện pháp ba tên làng lán nghĩ giả mục tiêu là bắt được cụ dù mạ kỳ nạ gà tổ không có đi quản rút lui hạ bù thoát ly chiến đấu về sau gia cụ nói hướng tây đi tìm một cái che mưa địa phương để cho ta yên tĩnh dưỡng thương u trị hạ mạ đạ dạ sơn động tại phía đông nhất định phải tận khả năng rời xa u trị hạ mạ đạ dạ hắn hiện tại thể chất c ù dù n sẻn n g cả h ấ t tộc c ù n g dù mạ kỳ n h ấ tám tộc huyết tổ chất thân thể kế, r mươi chín c cả t h ư n gian cơ h g cảm giác áp bách lành chương cũng tám mươi c á h ơ n cả tỏ gian cảm giác áp bách, cả bách tất cả bộ hạ canh giữ ở bên ngoài sơn động dạ cụ nằm tại bên cạnh đống lửa yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa Nhất tộc cùng ba ngày sau đó thương thế ổn định lại chuyển biến tốt đẹp gia cụ theo thứ tự đơn độc gặp hạ bộ đội viên đầu tiên là khỉ lá tiểu đội còn lại ba người ba người thuyết pháp đều như thế khỉ lá tiểu đội trường trước đó hoàn toàn bình thường bọn hắn không biết khỉ lá tiểu đội trường lúc nào bị người khống chế không hỏi ra tình báo hữu dụng về sau gia cụ chỉ định hiệu sao làm tiểu đội trường khỉ lá cái mặt nạ này quá không may mắn người nào đeo người đó chết c ò đội trưởng i trắng. Trắng Mèo Tím. Mèo Tím ta cuối cùng t đối khỉ lá dùng xin pensin nozuts thuận tâm truyền thân muốn khống chế khỉ lá không cho hắn tiếp tục ra tay với ngươi ta thuật thất bại khỉ lá trong cơ thể có hai cái linh hồn ta chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này Dạ cụ ánh mắt biến đổi trong lòng sáng tỏ hắn đã từng hoài nghi khỉ lá cũng là bên trong v ụ trí hạ mạ đa dạ huyễn thuật ba tên làng lá nghỉ dạ tại trước mắt mình t r ú n g huyễn thuật kém chút bị v ụ trí hạ mạ đa dạ lừa dối ạ bù gần nhất tự giết lẫn nhau còn có khỉ lá đối t ự mình độc thủ đều không phải là huyễn thuật là linh hồn loại bí thuật rốt cuộc tìm được chứng cứ có loại năng lực này theo dạ cụ biết chỉ có cả tỏ gian một người cả tỏ gian vị này sẻn dù nhất tộc phụ thuộc tài tuấn xem ra thật đối thôn độc thủ suy nghĩ kỹ một chút cũng không thể đoán sẻn dù nhất tộc cùng cả tỏ gian cực đoan là thôn trước cực đoan thôn so sẻn dù nhất tộc cực đoan nhiều năm ngày sau đó Dạ cụ rốt cục đi ra khỏi sân đ ậ u g và vai thương triệt để khôi phục hoàn toàn không ảnh hưởng sức chiến đấu địch nhân quá nguy hiểm không phải ủ trí hạ mã đã dạ liền là cả tỏ gian nhất định phải hoàn toàn khôi phục lại hành động bên ngoài sân đ ậ u vẫn là tí tách tí tách mưa to từ trước tới giờ không ngừng Dạ cụ nói về t i ê n tuyến đại doanh bất quá muốn đường vòng trước đường vòng hòa quốc lại về đại doanh nơi này gặp phải tình huống quá phức tạp không phải chúng ta trung đội có thể giải quyết chúng ta chỉ là đến hoàn thành điều tra nhiệm vụ không có nhất định phải đạt thành mục tiêu không tính từ bỏ nhiệm vụ cách nơi này hơn hai mươi km trong sơn động cả tỏ gian đối hai tên hộ vệ nói hôm nay ta lại sử dụng một lần cấm thuật do xét hẳn rổ tình báo mời hai vị giúp ta hộ vệ hai tên hộ vệ tại cửa sơn động trông coi cả tỏ gian tựa vào trên tường a bù hồ ly trung đội bên trong có một tên hỉ ủ gà nghỉ dạ cái kia hỉ ủ gà nghỉ dạ cũng tham gia cựu vi chuyển di phong ấn hắn nhất định thấy được rất nhiều tình báo nếu như có thể từ hỉ ủ gà a bù nơi đó lấy tới tình báo có lẽ liền có thể tìm tới sẻn du nhất tộc bị trọng thương chấn tướng cả tỏ gà kết tấn về sau sử dụng cấm thuật giới ca nozuts thuật linh hóa linh hồn bay ra xuyên qua phía trên hang núi ngọn núi xuất hiện ở giữa không trung chung quanh tất cả mọi người linh hồn cũng giống như trong đêm tối ánh nến đồng dạng hồ ly trung đội tại d ê trắng chỉ huy dưới hướng nam quanh co chuẩn bị từ vũ quốc phương nam tiến vào hòa quốc bởi vì có lần trước khi lá bạo khởi đánh lén bởi vậy tất cả a bu đều bảo trì khoảng cách nhất định cho lẫn nhau một cái phản ứng thời gian Dạ c ù tại đội ngũ tối hậu phương nhìn xem trước mặt mỗi một người bộ hạ một mảnh yên tĩnh bên trong linh dương bỗng nhiên đưa tay vươn vào mình nhẫn cụ túi g i cụ hô hào linh dương không nên động đem ngươi tay cầm đi ra nhưng mà dây tiếp theo linh dương trong tay đã nhiều năm tấm đồ nổ né tránh đồ nổ bay về phía năm cái phương hướng khác nhau trong nháy mắt bạo tạc liên tục q a n h minh bên trong da cũ nhìn thấy mèo tím bị tạc đến phụ cận trên cành cây châu đen từ giữa không rơi xuống trong miệng phun máu mèo tím tiểu đội thụ trọng thương da cũ liền vội vàng tiến lên tiếp nhận cách hắn gần nhất châu đen châu đen ngực bị tạc thương một mảnh cháy đen da thịt bên trên nhiều than đen cùng n h ậ thịt đang muốn đem châu đen để dưới đất châu đen đột nhiên nhấc lên cung i đâm về phía g i cù bên cạnh sườn trên cành cây linh dương hoảng s Ta v ừ châu, châu, châu, châu, đen. châu đen gặp n h phản kích không thành nhìn về phía cách hắn gần nhất mèo tím mèo tím cũng bị nổ đến lung la lung lay muốn đứng lên châu đen bay thẳng mèo tím động tác thói quen cũng thay đổi cùng trước đó châu đen hoàn toàn không đồng dạng c ú n à i tại khoảng cách mèo tím mặt nạ mi tâm còn có ba cm ở địa phương dừng lại dạ cù từ dưới đất xuất hiện c ú n à i đâm vào châu đen cánh tay hắn không muốn giết châu đen nhưng mà châu đen bàn tay bung ra c ú n à i rơi xuống đổi một cái tay khác bắt lấy c ú n à i tiếp tục đâm hướng mèo tím dạ cù một cước đá bay châu đen châu đen ngược vốn là bị tạc thành trọng thương lại bị đánh dạ cụ một cước về sau ở trong bùn thống khổ l a n lộn linh dương từ trên cây rơi xuống thật có lỗi đội trưởng ta không biết mình bị cái gì khống chế linh dương trong giọng nói tràn ngập b y náy nhưng mà hắn nhận đau lại thẳng đến dạ cụ hết hầu gia cụ chỉ cảm thấy da đầu run lên cũng không phải châu đen cùng linh dương thực lực mạnh bao nhiêu mà là loại này bên người tất cả mọi người có thể là địch nhân cảm giác để cho người ta cảm thấy nguy hiểm ở khắp mọi nơi t h ủ y độn xì di nhẹ kỳ thủy c h ậ t bích một đạo tường nước sông ra đem linh dương hướng bay ra ngoài linh dương đâm vào đỉnh đầu ngang dài trên canh cây bị đụng đầu váng mắt hoa trùng điệp ném xuống đất hắn chật vật ngửa đầu nỉ non đội trưởng ta thật không phải cố ý gia cụ quay đầu nhìn mèo tím chỉ có mèo tím hiện tại có năng lực phân biệt linh hồn người khác phải trang bị khống chế mèo tím chậm rãi ngầm đầu nói ba dạ cù đưa tay bắt lấy mèo tím thủ đoạn nhấc lên mèo tím một quyền nghệ ở mèo tím phần bụng đoạn tuyệt mèo tím năng lực phản kháng trong mưa to dạ cù nhìn xem mèo tím chậm rãi nga xuống cảm thấy toàn thân c h ô nóng phiền nào trong lòng đây chính là cả tỏ gian cho địch nhân mang tới cảm giác gáp bách sao chung quanh mỗi người đều không đáng đến tín nhiệm tất cả tiểu đội phối hợp thủ đoạn đều thành chê cười trách không được c ả tỏ gian nói muốn trở thành hộ cạ dù nạ như thế thiên tri tiểu nữ đều phi thường ủng hộ phổ thông nị dạ tiểu đội đối mặt c ả tỏ gian chỉ có bị đơn phương tàn sát phần ngheo tím đều dựa vào không ở gia cụ muốn thế nào đối mặt một tên nắm giữ cấm thuật tinh anh dồn nhìn ban đêm còn có một trường trường chín mươi xã dì gẳng mở mắt t r ư ơ n g chín mươi xã dì gà n g mở mắt dê trắng trong tiểu đội một tên nị dạ nhìn thấy châu đen ngực đùa nổ thương thế nghiêm trọng như vậy từ dưới đất này xuống y đổ đi cứu châu đen chớ tới gần hắn chú ý d ê trắng vừa mới lên tiếng nhắc nhở liền thấy đội viên của hắn dùng cù nải cắt c h â u đen n ế ớ hầu huyết dịch dâng trào thới lên c h â u đen ngực đỏ thấm một mảnh loạn triệt để loạn da cù hô to tất cả mọi người hướng lui về phía sau giữa lẫn nhau cách trí ít năm mươi mét không cho phép tiếp cận lẫn nhau nghe được trung đội trưởng mệnh lệnh tất cả mọi người thối lui trong đêm mưa chỉ có thể nghe được mưa to hào đánh trên lá cây đánh vào trong ao đánh vào bùn não bên trong qua năm phút đồng hồ không có gì thường qua mười phút đồng hồ không có gì thường qua mười lăm phút da cụ thận trọng đi hướng mèo tím bắt đầu xử lý mèo tím thường thế mèo tím không có công kích gia cụ xem ra cả tỏ gian đã rút đi hắn cùng mèo tím cho chuyện xác định mèo tím bình thường liền t h ấ p giọng cùng nàng thương nghị chiến thuật lần sau gặp được đ ị c h nhân nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp không thể bị động như vậy về sau đi đường thời điểm gia cụ yêu cầu mỗi người đều khoảng cách lẫn nhau xa 20 m é t c a m đoan b ừ a nổ không cách nào làm bị thương lẫn nhau cùng ngày đồng thời gia cụ không còn hướng phía đông nam hỏa quốc bước đi mà là hướng nam đi còn hướng chỗ xa hơn hắn sợ s ệ cả tỏ gian dự phán bọn hắn đào văng phương hướng ở phía trước chặt đường đi sau hai giờ g i ê m sóng lặng gia cụ hơi nhẹ nhàng thở ra có lẽ c ả tỏ gian đã mất kiên trì vương tha bọn hắn c ả tỏ gian một cái tinh anh rộn nhìn cũng không thể một mực cùng hắn nhóm chơi trò chơi a trung đội tìm một mảnh lá cây rừng cây d ầ m d ạ m riêng phần mình tìm kiếm đại thụ dưới tảng cây nghỉ ngơi ra cu một mình đợi tại dưới một thân cây tán cây che chắn nước mưa tán cây dưới mưa nhỏ lại không ít hắn ngầng đầu nhìn trầm thấp đè nén màu đen mây đen thầm nghĩ lấy nếu là lúc này tới một đạo thiểm điện có phải hay không sẽ đánh chết mình trời mưa xuống cũng không thể tại dưới đại thụ tránh mưa kiếp sơn động không thực tế chẳng lẽ thay phiên đi vào a một đạo thiểm điện tại trong mây đen sáng lên một đạo hào quang sáng tỏ về sau là tiếng sấm ầm ầm da cù đứng lên chuẩn bị xuống lệnh tiếp tục đi đường thực sự không được liền từ vũ quốc phương nam đường vòng xuyên quốc từ xuyên quốc tiến vào hòa quốc đạo thứ hai thiểm điện đột nhiên sáng lên da cù hơi h í p mắt lại không đúng vì cái gì tia chấp này quang mang tiếp tục lâu như vậy một tên ạ bù ném ra pháo sáng thẳng đến d ê trắng đáng chết cả tỏ gian làm sao âm hồn mất tán còn đi theo đám bọn hắn da cù kết tấn sunsin n o z u t thuật tuấn thân xuất hiện tại d â trắng trước đó d â trắng là trung đội trinh sát mỹ gia Quyết、không thể trắng để dê ra xẻ có h Không u y ệ n c dây trắng trung đội tại nguy hiểm vũ quốc nửa bước khó đi nơi này không chỉ có vũ nhẫn còn có nỉ dạ làng đá còn có vũ quốc các loại phản nhẫn tổ chức thậm chí còn có ủ trí hạ mạ đa dạ pháo sáng bom khói các loại đều là chuyên môn đối phó đổ r ụ t nỉ dạ thủ đoạn cường quan g kích tích giới dây trắng đ o á n chừng đều mở mắt không ra d a cù thuấn thân xuất hiện tại dây trắng trước người một c ư ớ c đá bay bị khống chế h bù hắn không nguyện ý hạ sát thủ khỉ lá cùng trâu đen đã chết chết không có bất kỳ cái gì giá trị chẳng lẽ d ê trắng loại này có được đồ rụt viết kế lý ra đều không thể đối kháng cả t a gian cấm thuật sao d ê trắng thể thuật so các đội viên mạnh hơn nhiều tốc độ cũng nhanh hơn nhiều dạ cù có chỗ chuẩn bị bởi vậy lần đầu tiên hướng bên cạnh di động một bên quay người một bên tránh né nhưng mà d ê trắng vẫn làm bỏ tới dạ cù dạ cù vai trái bị đập một trường hắn cảm giác cánh tay trái của mình mất đi cảm giác bị điểm huyệt d ê trắng l u quyền liên miên bất tuyệt đánh về phía dạ cù động tác không giống d â trắng bình thường như thế trôi chạy nhưng cũng có bảy tám phần thực lực không nghĩ tới cả tỏ gian đối hì u gà nhất tộc có như thế sâu nghiên cứu khống chế hỉ ủ gã nhất tộc về sau không chỉ có biết điểm huyện hơn nữa còn có thể dùng r a như thế cao tiêu chuẩn du quyền t hơi tưởng tượng dạ cụ l i ề n minh bạch hỉ ủ gã nhất tộc thường xuyên bị phái đi bảo hộ cả tò gian cả tò gian đối hỉ ủ gã nhất tộc rất tin tưởng dạ cụ chỉ dùng cánh tay phải đối kháng d ê trắng trốn tránh ở giữa dạ cụ vội vàng hô mèo tím giúp ta cách đó không sao mèo tím vội vàng hướng lấy d ê trắng dùng xin b è n xin n o r u t thuật tâm c h u y ể n thân Li d ê trắng đ ô n g nhiên đánh ra trước ngăn tại dạ cụ cùng mèo tím ở giữa tránh cho hồ ly trung đội trưởng bị mèo tím khống chế mèo tím gặp d ê trắng nói hắn bình thường xin b e n x i n n o z u t thuật tâm chuyển thân không tự chủ chậm lại nhưng mà d ê trắng bạo khởi làm loạn đ ô n g nhiên vung n g vệ cụ nải hướng dạ cụ hết hầu bên trên vật tới dạ cụ có chút xoay trái túi đầu c h ă m c h ă m vào càng ngày càng gần cụ nải Cú nải quá nhanh dạ cụ nhìn thấy cụ nải sắc bén lơi đ a o mặt cắt ra từng khỏa giọt mưa mỗi khỏa giọt mưa đều tại không trung nổ tung biến thành nát giọt tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc d d ê trắng cù n ả i đâm rách dạ c ủ sau cái cổ cù n ả i mũi đ a o tiến vào dạ c ủ cổ ra thiện trí x không năm cm ân d ê trắng kêu đau một tiếng bụng của mình bị trung đội trưởng cù n ả i đâm vào đây hết thầy đều tại trong điện quan g hỏa thạch phát sinh hết thầy đều là bản năng động tác nếu như d ê trắng nhanh một chút nữa dạ c ủ cổ liền bị đâm xuyên qua dạ c ủ cúi đầu nhìn thấy mình cù n ả i đâm xuyên qua d ê trắng phổi cù n ả i bốn lăng diện còn ép gãy d ê trắng sừng sườn cả tỏ gian tại cuối cùng trong nháy mắt khống chế d â trắng đụ vào đem trọng thương biến thành trí tử tổn thương d â trắng không để ý th chỉ hướng phương bắc đội trưởng ta cảm giác được tại cái hướng kia đội trưởng thật xin lỗi dê trắng phải chết hơn hai mươi km bên ngoài trong sân động cả tỏ gian trong nháy mắt tỉnh lại thật sự là khó chơi trung đội còn tưởng rằng có thể khống chế một tên ạ bù bị ạ k i ự u gẳng nghĩ ra dê trắng theo giả cụ lâu như vậy đối giả cụ tới nói là trung đội bên trong tầm quan trọng gần với mèo tím người giả cụ mỗi ngày máy móc thi hành ạ bù nhiệm vụ ạ bù bên trong tương đối người quen một là mèo tím hai là dê trắng dê trắng cùng cái khác hì ụ gạ phân ra đồng dạng phi thường ôn hòa hắn còn không có giải quyết cả gò no tỏ gì cá chậu chim l liền chết tại nơi này vẫn là bị dạ cụ tự tay giết chết dạ c ụ xuyên qua tới về sau màu lót là vô tình bởi vì hắn vẫn cảm thấy nơi này tất cả mọi người là người xa lạ cái thế giới này cho hắn một loại cảm giác xa lạ rất mãnh liệt mỗi tháng trở lại bên trên một cái đêm trăng rằm càng làm cho hắn cảm thấy hết thẹn cũng không đáng kể người đã chết liền chết rồi người g i ế t liền giết tháng này dạ cụ giết d ê trắng không có cách nào mang theo d ê trắng trở lại quá khứ không có cách nào cứu d ê trắng giờ này k h ắ c này ấ y n ấ y đạt tới được đình phong nước mưa chạy vào dạ cụ con mắt hắn cảm giác ánh mắt của mình dị thường chua sót m á n h liệt trạ cờ dạ từ trong đầu xuất hiện thuần thần kinh thị giác bay thẳng hai mắt dạ cù hai mắt đ ỗ n g nhiên tinh hồng một mảnh con n g ư ô i màu đen co lại thành một cái câu ngọc tại trong mắt nhanh chóng xoay tròn x a dị gẳng mở mắt cái này bị nguyền rủa huyết kế mỗi cái câu ngọc đều từ người bên cạnh tử vong mở ra trung thượng thiên phú x a dị gẳng không phải mèo tím dạng này người thân cận nhất tử vong dê trắng dạng này bồi bạn mình thật lâu người chết tại trước mặt dẫn đến mình mở mắt thiên phú đầy đủ trí hạ trong nhà mèo chết đều có thể mở mắt nếu không ủ trí hạ nhất tộc yêu nuôi mèo còn có nệ cộ bạ như thế thông linh thú cương đại u c h i hạ các lao tổ tông cảm thấy trong nhà nuôi con mèo liền dễ dàng mở mắt thiên phú không đủ u c h i hạ án lấy ra phả giết một lần đều không mở được mắt làm u c h i hạ địch nhân là nguy hiểm làm u c h i hạ bằng hưu nguy hiểm hơn dây trắng dán tại dạ cù bên hay nói trung đội trưởng ta vượt cấp hướng chó vàng đại đội trưởng báo cáo qua i ể u vĩ chi dạng ngươi trả cờ dạ xuất hiện qua một lần dị thường dạ cù run lên trong l ò n g chó vàng đại đội trưởng bắt đầu hoài nghi mình sao lại nhìn dây trắng cái t i ê mặt nạ trong hớp mắt con ngươi màu trắng tản ra giống như là quá thời hạn sau tràn đầy dạng bông vật thấp kém sữa bò đồng dạ. Dạ cù đứng lên. d ê trắng chết rồi nhất định phải bảo trụ mèo tím cùng những người khác Trường linh hồn, 91, 3 cái cái hồn, mèo tím Mèo tím nghe được dạ cụ tiếng la về sau biết muốn hồ ly phải dùng liệu mạng chiến thuật cái kia chiến thuật vô luận là đối mèo tím vẫn là đối hồ ly tới nói phong hiểm đều cực cao c không cẩn thận liền phải dựng vào hai cái mạng dạ cụ cấp tốc hướng d ê trắng chỉ phương hướng chạy đi một bộ muốn cùng c ả tỏ gian liệu mạng bộ dáng mèo tím c h ầ m c h ầ m vào dạ cụ bóng lưng cấp tốc dùng da xin pencin nozuts thuận tâm truyền thân để linh hồn của mình tiến nhập dạ cụ đại não dạ cụ triệt để từ bỏ phản kháng tùy ý mèo tím linh hồn t i ế n bảo hiện tại giả cụ trong đại não có hai cái linh hồn mèo tím thay thế giả cụ khống chế giả cụ thân thể dùng sùn x i n no rút thuật thuấn thân nhanh chóng xông về trước lấy giả cụ đang đánh cược cự cả tỏ gian nhìn thấy mình phóng tới hắn l ẩn thân phương hướng về sau ngay lập tức sẽ công kích mình giả cụ cũng đang đánh cược cự một cộng một lớn hơn hai hắn cùng mèo tím hai cái linh hồn không thể so với cả tỏ gian kém nào đó một bước phóng ra giả cụ thân hình dừng lại hậu phương mèo tím sắc mặt trong nháy mắt trắm bệnh nàng lộ tại mặt n ạ bên ngoài trên cổ một điểm huyết sắc đều không có mèo tím linh hồn mới vừa cùng địch nhân linh hồn đụng vào nhau nàng trong nháy mắt mất đi ý thức hôn mê trước đó mèo tím chỉ hy vọng mình giúp hồ ly tiêu hao địch nhân một người trong đại não dung nạp hai cái linh hồn đã chen chúc không chịu nổi gánh vác cực nặng ba cái linh hồn va chạm mỗi cái linh hồn của con người cũng không dễ chịu đây là cạ tỏ gian lần thứ nhất gặp được loại tình huống này mục tiêu trong đại não lại có hai cái linh hồn dù là cạ tỏ gian lực lượng linh hồn cực mạnh nhưng ở dạ cũ cùng mèo tím hai cái linh hồn trước mặt cũng không chiếm được ưu thế tuyệt đối lúc trước hắn liền thăm dò ra hồ ly á bụ linh hồn cường đ linh hồn quang mang chừng người bình thường gấp hai loa mắt da c ụ lúc này cảm giác rất kỳ lạ bên trong xin pensin n o r u s t h u ậ t tâm c h u y ể n thân về sau da c ụ không cảm giác được thân thể của mình không có cách nào khống chế thân thể mình cùng thân thể ở giữa nhờ một đoàn khổng lồ sương mù dày đặc cái này đoàn sương mù dày đặc làm mèo tím linh hồn sau đó lại có một đoàn sương mù dày đặc thô bạo trôi vào phá vỡ giả c ụ cùng mèo tím thế giới hai người ba đám sương mù dày đặc rào sắt cùng một chỗ mèo tím linh hồn trước bị thương nặng cùng cạ tỏ n linh hồn tiêu hao một đợt sau đó da cũ linh hồn vào da cùng cạ tỏ n linh hồn hung hang đụng thẳng vào、nhau. gia cù linh hồn đến từ dị thế giới trời sinh cùng cái thế giới này linh hồn không đồng dạng ngươi phải nói ngươi cấm thuật so với ta mạnh hơn ta nhận nhưng ngươi phải nói linh hồn của ngươi càng cường đại ta phi thường không phục gia cù ý thức hung hăng đánh tới đại biểu cạ tỏ i a n linh hồn sương mù dày đặc liên tục hai lần đụng nhau về sau cạ tỏ i a n linh hồn b ạ i dưới trận đi biến mất không thấy gì nữa mèo tím linh hồn t ụ thương tích trở lại bên trong thân thể của mình gia cù cũng không chịu nổi đầu đau một nứt hắn lập tức dừng bước lại quay người trở lại trung đội dê trắng trước khi chết chỉ là chỉ ra một cái phương hướng không biết khoảng cách bao xa nếu như khoảng cách có mấy chục cây số chạy tới cả tỏ gian đã sớm chạy hoặc là đã sớm khôi phục lại lần nữa dùng cấm thuật giết chết giả cụ hắn cùng cả tỏ gian đối bính một lần chỉ là vì sáng tạo một cái chạy chối chết cơ hội cả tỏ gian ngươi chờ tháng sau ta và ngươi thế bất lưỡng lập trở lại trung đội về sau giả cụ c o n g lên hôn mê mèo tím đối với những người k h á c nói chạy mau rời đi vũ quốc chạy hướng hỏa quốc phương hướng mèo tím tại giả cụ phía sau lưng hô hấp chậm chạm tứ chi mềm mại cả tỏ gian giữa cả n o z u t thuật linh hóa không chỉ có thể khống chế người khác hơn nữa còn có thể trực tiếp g i o sát địch nhân linh hồn ra cụ tại sẻn dù nhất tộc cùng a bù ở giữa s i ế p đi dây nên đến quả đắng hắn tránh khỏi đạn dộ thu hoạch được cụ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn chi thư tránh khỏi a bù bị đạn dộ dùng phong ấn khống chế không nghĩ tới không phải a bù thanh lý chính mình cái này phản đồ mà là sẻn dù nhất tộc cả tỏ gian trước đối t ự mình độc thủ sen dù nhất tộc tiếp cận trần tướng bọn hắn cho rằng cụ dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc cùng cựu v ĩ chuyển di phong ấn chi dạng sen dù nhất tộc tổn thất nặng nề khả năng đều là a bù cùng cao tầng làm chuyện tốt sen dù nhất tộc hành động lực mạnh hoài nghĩa bù liền đối với a bù độc thủ chết tại cả tỏ gian trong tay Abu, chỉ ít có gia cù rất có điểm rời lên tảng đá nện chân của mình ta đ ố i sẻn d ù nhất tộc có công lớn a ta thật sự là dẫn đường đảng a nếu không phải ta cựu v ĩ chuyển di phong ấn đêm hôm ấy sẻn d ù nhất tộc hơn chín trăm n h nị dạ đều phải chết dê trắng trước khi chết nói với chính mình chó vàng đại đội trưởng bắt đầu hoài nghi mình gia cù không tốt đi tìm sẻn d ù nhất tộc giải thích không thể bạo lộ thân phận chân thật cùng lập trường trước tránh thoát trận này danh tiếng c h i t để bỏ đi chó vàng đại đội trưởng hoài nghi về sau lại n g h ĩ biện pháp liên hệ sẻn du nhất tộc nhạy kim thủy hoặc là gia cù bỗng nhiên tưởng tượng không bằng rết chó vàng làm địch nhân của ta là nguy hiểm đội viên sau khi đi xa gia cụ cạ bùn xỉn ảnh phân thân đi tới dây trắng bên cạnh thi thể quyết định chắc chắn cụ nại đâm vào dây trắng đầu mưa vẫn rơi tách ra dây trắng dưới thi thể vết máu đó là cái trúng nguyện rũa quốc gia một mực tại thốt thít địa phương không thể để cho người từ dây trắng trên thi thể phát hiện tình báo không thể để người khác biết dây trắng nói cho chó vàng đại đội trưởng bắt đầu ngờ vực vô căn cứ hồ ly chỉ có thể thật xin lỗi dây trắng thi thể Cả ảnh bùn xỉn, ảnh phân tại h hoàn thành mục tiêu ký định â n biến mất, ký tuân tiêu mất, mục ức sau ký ký ra về giả trong đầu, giả nhẹ nhàng thở ra. Tại chó vàng đại đội trưởng trước mặt lại như thế nào cẩn thận đều không quá phận nữ nhân cùng hài tử có thể sơ ý chủ quan ạ bù không được tiến vào hỏa quốc gia c ụ lập tức để bộ hạ thả ra tín hiệu cầu v i ệ n đánh rất nhanh một cái hướng khác bên trên một viên giống nhau nhan s ắ c đạn tín hiệu phóng lên tận trời quá tốt rồi phu cận có cái khác gạ bù g i cù nhu cầu cấp bách trợ giúp nhu cầu cấp bách tìm tới chữa bệnh lý dạ vì mèo tím trị liệu trên linh hồn thương tại trong rừng cây bước nhanh xuyên qua vòng qua hai cây đại thụ về sau nhìn thấy đối diện trên cành cây đứng đấy ba người d ạ cù toàn thân xếp chặt ở trong chính là đàn rô bọn hắn gặp đang muốn đi vũ quốc tiền tuyến đàn rô tại thi hành nhiệm vụ trước đó chó vàng đại đội trưởng liền nói đàn rô có thể muốn đến tiền tuyến đàn rô đứng tại trên cành cây một con mắt bên trên là băng vải một cái khác mắt lạnh lùng nhìn xem bộ hạng các người gặp người nào vì sao chật vật như thế d ạ cù nuốt xuống ngụm nước bọt sau nói đàn rô đại nhân trung đội của ta phụng mệnh điều tra a bu ngoài ý muốn tử vong sự kiện chúng ta tại vũ quốc tây nam bộ tìm được hư hư thực thực hung thủ trong lòng của hắn không ngừng tính toán có hay không có thể xua hổ trong chúng xua h ta đội tại xâm nhập trong điều tra đội viên không ngừng bị địch nhân khống chế tự giết lẫn nhau khi lá tiểu đội trưởng dê trắng tiểu đội trưởng cộng thêm mấy tên đội viên tuần tự hy sinh ta chỉ có thể xác định địch nhân một cái đại khái phú vị không thể tới gần người gia cư cố ý lẫn lộn đem ủ trí hạ mạ đa d ạ cùng cả t a gian miêu tả là một người hắn biết ủ trí hạ mạ đa d ạ hắn biết cả t a gian đội viên bên trong bất kỳ người nào cũng không biết hai người tình báo đạn d ầ càng không biết đạn dầu nghe hồ ly báo cáo lập tức truy vấn mấu chốt tin tức ngươi nói là có người nguyễn thuật cường đại đến khống chế làng lá một tên rô nhìn hai tên tổ cập rô nhìn hắn còn có thể khống chế từ xa bộ hạ của ngươi để bộ hạ của ngươi tự giết lẫn nhau ngươi còn không thể tới gần người gia cụ trả lời đúng vậy đạn dộ đại nhân thực lực của hắn quá mạnh rất khó đối phó dê trắng tiểu đội trưởng là hì ụ gà nhất tộc nghĩa g trung đội của ta mất đi tình báo trinh sát năng lực không cách nào đối mặt quỷ dị như vậy đ ệ n h nhân không thể không rút lui tìm kiếm viện trợ tiểu đội của ta dài mèo tím cũng bên trong loại kia kỳ quái công kích bị trọng thương đạn dộ bên cạnh một tên rụt nghĩa g nhảy xuống cây làm kiểm tra mèo tím quá may mắn tên này rút vậy mà cũng là dạ mã nạ cả nhất tộc n g ĩ a gia đạn dộ đặc biệt ưa thích dạ mã nạ cả nhất tộc năng lực điều khiển h ã n hại khống chế phi thường phù hợp đạn dộ tính cách rút n ĩ giả kiểm tra cùng trị liệu đơn giản về sau n ả y lên thân cây tại đàn rô bên thai nói thứ gì đàn rô liên tục gật đầu xác định hung thủ thân phận nguyên lai là hắn ta hẳn là nghĩ đến là hắn hắn vậy mà đối ạ b ù hạ tử thủ giết chóc làng lá đồng bạn người nhất định phải xử tử nơi này bộ hạ khá nhiều đàn rô không có chỉ r a đ ị c h nhân là ai hắn đã đoán được là cả t ò gian đàn rô hơi suy tư liền nói hồ ly n g ư ơ i mang về tình báo rất chân quý n g ư ơ i ở phía trước dẫn đường mau chóng trở về nơi khởi nguồn tìm tới ngươi nói đại khái p h ư ơ n vị nếu như là hắn nhiều người ngược lại là thế yếu để trung đội của ngươi trước chạy tới t h á o quốc tiền tuyến đại danh o chỉ có ngươi đi theo ta t ố t đạn rổ đại nhân g i a cú để trung đội cái khác ni dạ mang đi hôn mê mèo tím mình vì đạn rổ dẫn đường làm sao bây giờ à ta một cái nho nhỏ ạ bủ trung đội trưởng thật không biết địch nhân là ai vậy ta cũng không biết cả tỏ gian ở đâu trời x u i đất khiến tìm tới ủ trí h à mạ đạ dạ nơi ở n ó không quá phận à. mạ đạ dạ chết giới ni dạ đại kết cục đạn rộ chết làng lá đại kết cục ra cú dẫn đường tốc độ càng lúc càng nhanh người đang làm chuyện xấu thời điểm khoe miệng sẽ nhịn không được niết lên may mắn mang theo mặt nạ bọn hắn không nhìn thấy dạ cù không nín được cười dạ cù mang theo đàn rổ thẳng đến u c h i hạ mạ đa dạ chỗ địa động không biết u c h i hạ mạ đa dạ có hoàn thành hay không nạ gạ tổ gì nệ gẳng tới ghép loạn loạn tốt đàn rổ phân tích ra ám sát đã bù người là c ả tò gian hắn nhất định coi là dạ cù sẽ dẫn hắn đi giết cả tò gian trên thực tế dạ cù muốn dẫn đàn rổ đi gặp là dùng huyễn thuật khống chế ba tên làng lán n h ỉ dạ ủ tri hạ mạ đa dạ ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động dạ cù phía trước hai tên rụt n i dạ tại hai bên đàn rộ tại cuối cùng rất nhanh dạ cù đi tới ủ tri hạ mạ đa dạ chỗ dưới s lưng ơ chừng núi s ư n núi bên trên tảng đá vẫn còn đoán chừng là ba tên làng lán ỉ dạ vào sơn động về sau lại khôi phục cửa động ngụy trang đàn rỗ tự cao có mạn dễ kỳ ụ xạ dình đẳng tùy tiện đứng ở dưới s ơ n núi rất có vài phần không sợ hãi hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cao nhân phong phạm kiếp trước tiền là người gan một thế này thực lực là nỉ dạ gan đàn rỗ nhìn về phía giặc cụ hồ ly người đi vào trước thăm dò tình báo thử một chút chung quanh hắn có bao nhiêu lực lượng hộ vệ giặc ụ trong lòng cực không tình nguyện hắn tháng này phục sinh số lần vừa mới dùng hết lại chết một lần là thật đã chết rồi nhưng vì xua hồ nước sói hắn vẫn là kiên trì bên trên da cù phân ra cạ bùn xỉn ảnh phân thân một cái chân thân một cái cạ bùn xỉn ảnh phân thân một trận trao đổi vị trí bánh q u a i trẹo tẩu vị về sau cuối cùng tách ra từ hai bên quấn hướng trên sườn núi cự thạch cùng cạ bùn xỉn ảnh phân thân cùng đi đến đá lớn bên dưới không có gặp được ngăn cản da cù cảm thán cảm ơn trời đất mà đạ dạ sẽ không đang tại t ấ y ghép gì nệ gẳng cho nên không có g à n h phản ứng mình a vậy nhưng thật sự là đụng đại vận da cù xuất ra bờ nổ dán tại dưới tảng đá lân phương vẫn là không ai phản ứng mình một tiếng ầm vang cự thạch bị tập mở lộ ra đen gia cù né tránh bạo tạc tại không gần không xa vị trí cẩn thận chằm chằm vào s ơ n động khoảng cách này đạn d ộ không thể nói mình tiêu cực mình cũng có chạy trốn khả năng từ trong sơn động lao ra một cái bóng đen gia cù ngăn chặn sợ hãi nhìn sang phát hiện là bị huyễn thuật khống chế làng lá rổ nhìn rổ nhìn về sau còn có hai tên tổ của pt rô nhìn cái này ba tên làng lá n ì ra ánh mắt chỉ độn xem xét liền là bị khống chế đạn rổ quét mắt xác thực có ba tên làng lá n ì ra bị khống chế hồ ly tình báo không sai chỉ là loại biểu hiện này không quá giống với cả no rụt thuật linh hóa chẳng lẽ cả tỏ g a thực lực mạnh lên g i cù vội vàng tuyển thoạt nhìn yếu nhất tổ quẹt rô nhìn s ô n g đi lên ngăn lại một bộ tuyệt không để hắn lại tới gần đạn rộ một bước dáng vẻ hai tên rụt n ì dạ cũng s ô n g lên dốc núi riêng phần mình đối đầu một tên làng lán ì dạ tỉnh không nên bị huyễn thuật khống chế dạ mãn nạ cả nhất tộc rụt n ì dạ nắm lấy cơ hội hướng làng lá rộ nhìn trong cơ thể rót vào mình trả cỡ dạ muốn phá hư hắn trả cỡ dạ lưu động giải trừ huyễn thuật nhưng mà lại không thể thành công thật mạnh huyễn thuật g i cù vô tâm cùng tổ quẹt rô nhìn đối chiến dạ ý không đ ị lại chậm rãi lui lại một mực phân cái này tiếng bước chân vượt trên mưa to t h a n h â m thẳng vào mỗi người lỗ t h a i gian mua u chi h a mạ đa dạ chống liêm lao xuất hiện tại cửa sân động một đạo thiềm điện xẹt qua đêm mưa quan mang chiếu và o u chi h a mạ đa dạ khe danh tung hoành trên mặt u chi h a mạ đa dạ con mắt không phải gì nệ gẳng mà là một cái phổ thông ba câu ngọc xạ g ì g ẳ n g u chi h a mạ đa dạ đã đem gì nệ gẳng cấy ghép cho nạ g ạ tổ tiếp xuống hắn muốn vì nạ g ạ tổ thiết kế nhân sinh để nạ g ạ tổ càng ngày càng c ự đoan u chi hạ mạ đa dạ đứng tại cửa sân động nhìn về phía dưới núi đàn rồ có thể tìm tới ta như thế ẩn nấp chỗ ẩn thân dạ cù thầm nghĩ là bởi vì hắn ở kiếp trước đi theo nạ gạ tổ ngoại ý muốn phát hiện ủ trí hạ mạ đã dạ cũng không phải đạn dỗ năng lực đạn dỗ lần đầu tiên không nhận ra lão đầu này là ai nhìn lần thứ hai mắt lộ hoảng sợ u trí hạ mạ đã dạ người còn sống quá tốt rồi cái này hai rốt cục nhận ra lẫn nhau trong nguyên tắc đạn dỗ có phát hiện hay không còn sống mạ đã dạ hiện tại thật là đúng gì mà hắn phát hiện đạn dỗ cho là mình sắp nhìn thấy là cả tò gian tuyệt đối không nghĩ tới hắn nhìn thấy là u trí hạ nhất tộc đời trước nữa tộc trường làng lá xây thôn hai đại nền tảng một t r o n g u trị hạ mạ đa dạ đây chính là cùng sơ đại sẻn dù hạt hi d a m à tương xứng n i dạ đàn dỗ lập tức r ơ i lên băng vải b ị t mắt lộ ra m ả n dễ kỳ ủ xạ gì thẳng u trị hạ mạ đa dạ hừ lạnh một tiếng hèn hạ tiểu đ â u đã lấy được một cái m ả n dễ kỳ ủ xạ gì thẳng cái k i a m ả n dễ kỳ ủ hình dạng hẳn là u trị hạ cả gệ mì a ngu xuẩn ưu trị hạ cả gệ mì vậy mà tin tưởng làng lá cuối cùng mình chết rồi con mắt hoàn thành làng lá đồ cất giữ tin tưởng làng là u trí hạ không có một cái hữu hảo hạ hả tràng ta đã sớm cùng sẻn dù h n g ư ơ i x ỉ mụ dạ đạn d ồ tâm tính cực đoan là tên bại hoại c tạ bã sớm nên giết n g ư ơ i hẳn l à may mắn n g ư ơ i chiếm cái làng lá nỉ dạ thân phận n g ư ơ i sống đến ta rời đi làng lá sống đến hà ạ h ỉ dạ mạ chết đi u t r ì hạ mạ đã dạ rác rưởi lời nói độc nhất ngăn đạn d ồ mặt đều tái rồi d ạ cù trước mặt tổ quẹp d ồ nhìn ngã xuống u t r ì hạ mạ đã dạ không còn khống chế hắn dạ cù này cũng không kém nhiều lắm tối lui đến dưới sườn núi đại lao liều mạng cũng đừng đáng ộ thương mình đạn dỗ chậm rãi xuất ra cù nải tại cù nải bên trên phun ra một ngụm phong độ cù nải bên trên xuất hiện chân không nhận u trị hạ mạ đã dạ không biết ngươi còn có toàn thịnh lúc mấy phần thực lực chân không nhận so bất luận cái gì trường đao đều m u ố n sắp bén đạn dồ dẫn theo chân không nhận thẳng đến u c h í hạ mạ đa ra toàn thịnh thời kỳ ngươi gặp qua ta toàn thịnh thời kỳ u c h í hạ mạ đa ra nhìn xem đạn dồ xông lại tiếp tục trào phúng ta toàn thịnh lúc có được mạn dễ kỳ hụ lại không phải hạt hy giả mạ một đội đối thủ hiện tại ngươi cũng nếm thử ta đã từng đ á h n ộ ta để ngươi nhìn xem hạt hy giả mạ toàn thịnh thời kỳ một đội giải hụ cải cổ tản biện cây giáng sinh chương chín mươi ba đạn dỗ lao tặc kinh ngạc chương chín mươi ba đạn dỗ lao tặc kinh ngạc mặt đất lát lộn t ừ n g cây t r á n g kiện thân cây nứt vỡ mặt đất hóa thành lít nha lít nhít lâm hải thân cây vặn vẹo thanh â m k é t k é t để cho người ta tê cả ra đầu đàn rô hoảng sợ trên mặt thần sắc không còn không hề bận tâm hắn biết sơ đại cùng ủ trí hạ m ã đạ dạ quan hệ không tầm thường thế nhưng ủ trí hạ m ã đạ dạ vì sao lại có sơ đại một đội k ẹ p cây gần cải huyết kế giới hạn thân cây tung bay t h ư n g cây vọt tới đàn rô đàn rô vội vàng vung vẩy chân không nhận mở ra trước mặt thân cây da cư đã sớm trôn tránh đàn rô lúc này ở g i cải cổ tản biển cây giáng sinh bên ngoài hướng về sau lăn lộn nhảnh ra giữ thân cây dày đặc chặn lại ánh mắt vô luận là đạn rỗ vẫn là ưu c h i hạ mã đa dạ đều không để ý nữa biên giới tiểu phá bụi dạ mã nạ ca rút nỉ dạ khoảng cách đạn rỗ quá gần hộ chủ sốt ruột bị bóp méo thân cây ngăn chặn ổ bụng l ò m xuống hắn không thể động đậy trước khi chết đối ưu c h i hạ mã đa dạ dùng xin pensin no rút thuật tâm c h u y ể n thân ưu c h i hạ mã đa dạ nhìn cũng chưa từng nhìn ra mã nạ ca nỉ dạ loại trình độ này tinh thần công kích đối mã đa dạ tới nói tựa như bên thai nhiều một trận gió đồng dạng một tên khác dù khoảng cách đạn rỗ cũng rất xa cùng dạ cụ đồng dạ rút nhị dạ thả ra đại thụ tán cây đồng dạng b ở y trùng nuốt cắn một độn thân cây tên này rút là áp d ẻ m nhất tộc nhị dạ muốn vì đản rộ giảm bớt áp lực u c h ị hạ mạ đạ dạ hơn i g h ư n g đầu liếc mắt nhìn áp d ẻ m nhất tộc nhị dạ tựa hồ có chút ngoài ý muốn tên này áp d ẻ m nhị dạ thực lực một đ ộ n bên trong xuất hiện một đoá hoa đoá hoa n ở rộ phun ra phấn hoa khói độc côn trùng nao n h a o chết tại một đ ộ n trên c à n h cây lưu lại một bao quanh trùng thi áp rèm nhị dạ hoán đổi ba loại kỷ cải cụ đều gánh không được phấn hoa khói độc thê thảm chết đi v â phân ra cụ ra sức dùng đ đột xuất một cái thanh thế to lớn càng đánh càng xa u c h i hạ mạ đa d a gần đất xa trời bộ dáng lại có được dị thường khổng lồ trà cơ ra hắn đứng tại thân cây tạo thành cầu v ò n g phía trên nhìn xuống đàn rô đàn rô kết lớn về sau dùng da nhân thuật phong độ xỉn cụ tại ghi cụ cao áp phong cầu từ đàn rô trong miệng phun ra đánh nát đại lượng về ủ cải cổ tản biển cây giáng sinh thân cây đầu gỗ mảnh vụn tại trong đêm mưa bốn phía bay loạn u trị hạ mạ đa ra ánh mắt sinh động mấy phần đối đàn rô càng ngày càng có hứng thú không nghĩ tới ngơi phong độn tạo nghệ ngược lại là qua loa u trị hạ mạ đã ra nói vậy cái này thuật n g ư ơ i phong độn lại ứng đối ra sao vừa dứt lời trên mặt đất một cái cự hình mục nhân phá đất mà lên mục nhân huy quyền đánh tới hướng đ ả n rồ đạn rỗ lần nữa sử dụng phong độn xỉn cụ tại ghi ổ cụ nhưng mà mục nhân cường độ so với t r o n g tưởng tượng cao nhiều mục nhân nắm đấm ra phát sinh một tầng thật mỏng vỡ vụn sau đó nắm đấm phá vỡ phong độn đánh tới hướng đ ả n rồ đạn rộ tại một khắc cuối cùng khó khăn lâm tranh thoát mục nhân nắm đấm hắn lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ không còn mạch kháng mà là tại trong rừng cây nhanh chóng nhảy gọn thẳng đến u trí hạ mạ đa dạ dần dần ra đi Có lẽ đàn g rô đã sớm muốn nắm giữ một đội đáng tiếc không bắt được trọng điểm có lẽ ủ chỉ hạ mạ đa dạ trên thân cất giấu một đội bí mật ủ chỉ hạ mạ đa dạ có thể nắm giữ một đ ộ t hắn vì cái gì không thể đàn rô xạ dị gặng điên cùng xoay tròn dọc đường thân cây cùng dây leo đều bị hắn từng cái tránh thoát thân cây càng ngày càng nhiều đang không ngừng sinh trường đ à n rổ cũng dùng r a mạn dễ kỳ ủ đ ô rút s ở săn đủ màu xanh biết s ở săn đổ không xương xuất hiện tại đạn rổ trên thân nhìn thấy màu xanh biết s ở săn đổ u c h i hạ mạ đa dạ thanh â m vang lên lần nữa tổ bị dạ mạ tên ngu xuẩn kia liền dạy ra các người đám rác rời này ở trước mặt ta dùng s ở săn đủ u c h i hạ những thứ ngu xuẩn kia bị làng lá đổ bỡn ngay cả mạn dễ kỳ ủ đều thủ không được u c h i hạ mạ đa dạ h ừ lạnh một tiếng lần thứ nhất giơ tay lên trước đó tất cả nhất thuật u chị hạ mạ đa dạ cũng không hề độc thủ lắm lời nhất bên trong hô một hô lần này u chị hạ mạ đa dạ kết ấ n đại biểu h một đ ộ t mộ cụ d ạ u n o ô nó rụt thuật mục long một đầu mục long từ d i ả i ủ cải cổ tản biển cây giáng sinh bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên trên không trung rít lên một tiếng thẳng đến sở s ả n đủ. sở s ả n đủ bị mục long cuốn lên mục long thôn vệ lấy trả cờ dạ sở s ả n đủ vừa sinh ra cơ bắp rút lui trở về biến mất chỉ còn khung xương đàn rộ mắt phải dưới trong nháy mắt chảy ra màu tươi mạn d ạ kỳ ủ xạ dịn gẳng tiêu hao rất lớn lại thêm một lòng trả cờ dạ thôn vệ đàn rộ cảm thấy mắt phải đau đớn chỗ sót tầm mắt bỗng nhiên mơ hồ đàn rệ kỳ ủ thân thể của mình liền ăn không tiêu sa s ở s a nù biến mất c u ố n quanh lấy s ở s a n ổ một l o n g trong nháy mắt giảm bất lực một l o n g bên trong không còn có cái gì nữa phong độn kéo lên đ à n r ổ nhảy ra một l o n g c u ố n quanh hắn trên không trung kết ấn h ư ớ n g ủ trị hạ mạ đa dạ phóng thích n h â n thuật phong độn x ỉ n kiệu dài ô cụ chân không ngọc trong miệng tích lũy phong độn trả cờ dạ giống đạn đồng dạng bắn ra đi liên tục phun ra ngắn ngủi khí tức tựa như súng máy đồng dạng không ngừng phát s ạ phong buộc mang theo đáng sợ xuyên qua lực phong tơi ủ trị hạ mạ đa dạ ư trị hạ mạ đa dạ giơ tay lên cũng dùng da nhất thuật một độn xạ si ký nó g ú t thuật thiên sát đàn rổ x ỉ n kịu i d à i ô cụ chân không ngọc t ừ n g cái bị m ộ t thương t r i t i ê u không chỉ có như thế số căn bản t h ư ơ n g cấp tốc đâm vào đàn rổ thân thể m ộ t thương tại đàn rổ ở bụng bên trong nổ tung từ sau đâm l ư n g ra đàn rổ biến thành con nhím loại này thương hắn nội tạng tất nhiên toàn phá da cù con mắt chăm chú nhìn đàn rổ trước mắt một đ ô n g hoa đàn rổ thân ảnh đột nhiên biến mất phản p h ấ t chưa hề xuất hiện qua đồng dạng tám thiên tri thuật gai nhọn từ không trung rơi xuống chỉ có trên mũi nhọn máu đỏ xanh mật các loại chứng minh đàn rổ quả thật bị đâm chết rồi dưới s ư n núi đàn rổ từ thân cây sau có ra hướng nơi xa gấp chạ Dạ a cư thầm mắng đáng chết chạy trốn cũng không nói nói một tiếng Dạ a cư từ bên cạnh nhìn thấy đạn d ộ mắt phải mạn d ễ kỳ hụ giống màu trắng mắt cá chết đồng dạng u chị hạ cả ghệ mì chân quý mạn d ễ kỳ hụ xạ dị g ẳ n g biến thành đạn d ộ duy nhất một lần ý dạ nạt đạo cụ Dạ a cư cùng áp dèm ni dạ vội vàng đuổi theo u chị hạ mạ đạ dạ đứng tại trên sườn núi cũng không có truy ý tứ khi n h miệt mắt nhìn đào tàu mấy người quay người đi trở về sân đ ậ u Dạ i a cư suy đoán nạ gà tổ di nệ cảm thấy ghép còn có chút kết thúc công việc công tác c nạ gà tổ so mấy cái làng lá tạp ng trọng yếu hơn trốn viên gia cụ không chỉ có không có nhẹ nhàng ngược lại càng thêm khẩn trương xảy ra chuyện lớn gia cú đi theo áp d ẽ m nhất tộc nghị dạ sau lưng áp d ẽ m nhất tộc nghị dạ lại đi theo đạn rỗ sau lưng gia cú một điểm tiếng vang cũng không dám lấy ra hắn không dám dấm bất kỳ một cái nào h ố nước không dám dấm bất luận cái gì đ ạ p mạnh lá cây rất sợ làm ra cái gì tiếng vang về sau đạn rỗ xoay người lại cái giết người cho hà rợn gia cù tâm tình bây giờ là ba phần mừng rỡ bảy phần tiếng lỗi mừng rỡ là đạn rỗ lao tặc kinh ngạc tại ủ trì hạ mạ dạ trước mặt kéo đồng lớn đau mất một cái mạn dệ kỳ h xạ dịt ẳ n g đạn rỗ ngươi cũng có hôm nay, tươi mới mản dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng còn không có tại trong hốc mắt t r e n n m đâu liền bị ủ trì hạ mạ đạ dạ làm phế đi tiếp nối là ủ trì hạ mạ đạ dạ quá khiến người ta thất vọng ư trì hạ mạ đạ dạ mới mở miệng chứa lớn nhất bê trao phúng kéo căng kết quả ngay cả một cái đàn rô đều rết không chết ngươi nói ngươi muộn cấy ghép d ì nệ gẳng không tốt sao chỉ lưu phổ thông ba câu ngọc ngươi tài giỏi cái gì ngay cả cái đàn rô đều rết không chết ngươi chính là cái l ọ rẻ đại l ọ rẻ đáng đời ngươi cả một đời cái gì đều không làm thành đừng nói g i cụ trước mặt đáp dèm ni dạ cũng nơm lo sợ không thể so với g i cũ t chương chín mươi bốn có người khác chương chín mươi bốn có người khác đàn d ộ tốc độ lúc nhanh lúc chậm hắn có đôi khi sẽ không hiểu thấu ngừng chân đứng tại chỗ bình t ĩ n h đôi không khí thất thần hắn có đôi khi lại sẽ như bị điên chạy nhanh chóng dạ củ cùng ạp dẻm nỉ dạ đều bị kéo phát nổ n g ấ m lại đều thay đàn d ộ khó chịu a một đường đều tại mưu độ như thế nào đối phó cả tòa gian phương án chiến đấu đều làm xong kết quả đ ỗ n g nhiên toát ra một cái sắp chết ủ trí hạ lao đầu đem đàn rộ bạo đánh cho một trợ hắn mới cấy ghép hát chủ bài các g ậ mỹ mạn dễ kị ủ xạ dị gẳng trực tiếp bị ủ trí hạ mạ đà dạ phế đi u c h í hạ mạ đ ạ dạ là nhân vật nào đó là chơi xạ dị gẳng lao tổ tông coi như u c h í hạ cả g h y mỹ còn sống hôm nay nhìn thấy u c h í hạ mạ đ ạ dạ cũng phải chết ra c u n một bên mừng thầm trong lòng một bên lo lắng hãi hùng đàn rộ sẽ không thật muốn giết người à. có thể hay không trước hết giết tạp d ẽ m nhất tộc n ý dạ hắn là hộ vệ của ngươi ngươi tổn thất một con mắt hộ vệ trách nhiệm không càng lớn sao tựa như các ngươi sau cái hổ cả hộ vệ đi bảo hộ đệ nhị kết quả đệ nhị hổ cả chết rồi các ngươi sau cái toàn cần toàn đuôi trở về hộ vệ chẳng lẽ không cần phụ trách sao đàn rộ tại phía trước sắc mặt mặt không ngừng chảy má viên này m ắ t phải đã triệt để biến thành màu trắng s á m phía mắt đ à n dộ nhớ tới vừa mới một độn cái k i a phô thiên cái địa bộ dáng Sumat、no、tangi, mà giả dễ kỳ bại bởi lại là lại làng lá mạng dạ mạng mạ Uchiha Nói phải Uchiha giả chiếm yếu, u yếu, cách khác, mực còn có không hắn không không một một một sâm độn. bằng độn. sống, dệ đã kỳ một đội mới là làng lá lực lượng mạnh nhất có thể áp chế i ể u vĩ cũng có thể thất bại mạn d ễ kỳ hủ vừa mới sử dụng mạn d ễ kỳ hủ tiếp tục tác chiến thân thể phụ tải rất nặng xa gì gẳng còn không có hoàn toàn phù hợp mình không biết họ rổ si mars có thể hay không tìm tới hoàn mỹ cấy ghép phương thức đàn d ổ âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải làm cho họ rổ si mars mau chóng bắt đầu một đội nghiên cứu được chứng kiến chân chính lực lượng cường đại về sau đàn d ổ quyết định tiếp tục nhu cầu mạnh lên đàn rổ bỗng nhiên đứng tại chỗ áp xem ni dạ cùng dạ cụ vội vàng dừng lại cẩn thận quan sát đến đàn rổ đàn rổ dùng độc nhãn mắt nhìn hai người phê về thôn về sau tăng cường đối ủ trì hạ nhất tộc giám sát thanh lý ủ trì hạ nhất tộc phần tử nguy hiểm quyết không thể để ủ trì hạ mạ đa dạ mưu kế đạt được gia cư nhẹ nhàng thở ra đạn dô bắt đầu chăm chú bộ giáo dục dưới chứng minh hắn không có nổi sát tâm hồ ly ngươi làm không sai phát hiện một cái cực kỳ tình báo quan trọng đ ô n g nhiên bị đ i ể m tên gia cư bị giật này mình lại liền vội và nói đạn dô đại nhân là điều tra của ta sai lầm dẫn đến không có biết rõ ràng địch nhân tin tức đạn dô ngược lại là rộng lượng nói u c h í hạ mạ đạ gia địch nhân như vậy phổ thông hạ bụ làm sao có thể điều tra rõ tình báo của hắn đây không phải vấn đề của ngươi tìm một cái hốc c â ta cần xử lý một chút mắt phải áp dẻm ni dạ vì đạn dỗ tìm một cái có thể tránh mưa hốc c â đàn d ô một mình đi vào áp dèm ni dạ canh giữ ở ngoài động dạ cù thì canh giữ ở nơi xa mưa to mưa lớn làm cho lòng người bên trong dị thường bất an không biết đàn d ô cấy ghép xạ gì gẳng về sau hắn nguyên bản con mắt còn ở đó hay không áp dèm ni dạ không n ú c ních tựa như mưa to không tồn tại đồng dạng tư thế đều không biến qua qua nửa giờ đồng hồ đàn d ô chậm rãi đi ra dạ cù trong lòng ngạc nhiên đàn d ô mắt phải lần nữa mang lên trên băng vải bị mắt cùng nay đồng thời đàn rô khí chất đã biến lần nữa tràn ngập tự tin phảng phất vạn sự đều từ hắn trưởng khấm bộ dáng đàn rô chung q a n h mưa phảng phất đều nhỏ mấy phần chẳng lẽ đàn dỗ lại ăn một cái mản dễ kỳ ủ xạ gì đắng u c h i hạ cạ gây em i một cái khác mắt ỏ rồ xị mã làm nhân thể thí nghiệm về sau đàn dỗ trở thành lớn nhất người được lợi lần nữa thu được lực lượng cường đại ba người tiếp tục lên đường hướng bắc đi đến đi hơn mười phút về sau đàn dỗ bỗng nhiên nói chậm rãi d ạ cù cùng a p gem ni dạ vội vàng d ừ n g bước lại không biết đàn dỗ muốn làm gì không đúng đàn dỗ nói hồ ly ngươi lại đem các ngươi nhiệm vụ bên trong gặp phải tình huống nói một lần da cũ lại báo cáo một lần bao quát ba tên bị khống chế làng lá nĩ dạ còn có đội viên mình hy sinh đàn dỗ nói u trí hạ mạ đa dạ xuất hiện quái nhiều phán đoán của ta ba tên làng lán ý ị dạ bị khống chế đúng là u trí hạ mạ đa dạ làm nhưng hồ ly trung đội người tự giết lẫn nhau cũng không phải u trí hạ mạ đa dạ diễn xuất nếu như là u trí hạ mạ đa dạ hắn sẽ trực tiếp vọt tới trong các ngươi đại sát một phiên hắn làm nhiều việc á c nhưng ít ra làm việc trực tiếp lỗi lạc hung thủ có người khác có thể sử dụng loại phương thức này giết người chỉ có một người cái k i a chính là c ả tò gian hắn ngay tại t r u n g quanh không thể bỏ qua hắn đ à n rộ thầm nghĩ sẻn du phong ấn chi thư quý giá như vậy đồ vật còn tại sẻn du nhất tộc trong tay nếu có thể thu hoạch được sẻn dù phong ấn c h i thư l i ề n có thể đạt được càng nhiều giữa cả nozuts thuật linh hóa tình báo áp dẻm nị dạ lấy ra một tờ chống nước địa đồ tại trong mưa mở ra nói hồ ly ngươi đem bọn ngươi bị tập kích vị trí tiêu xuất đến dạ cụ tại trên địa đồ tiêu ký mình trung đội bị tập kích vị trí áp dẻm nị dạ đem hồ ly trung đội bị tập kích địa điểm dùng một cái bóng loáng đường vòng cung liên tiếp đại khái vẽ ra tâm phương hướng dạ c ụ trong lòng giật mình đó chính là dê trắng cuối cùng vạch phương hướng dê trắng sau cùng lời nói là ghé vào dạ cù bên t a y nói đội viên khác không biết là dạ cù giấu giếm nhất tình báo quan trọng k ất hồ ly hai người các ngươi ước định một bộ ám hiệu hệ thống tùy thời xác nhận là lẫn nhau không bị cả tỏ gian k h ô n g chế áp dẻm nghi dạ tại ruột danh hiệu là ất địa vị phi thường cao tìm đúng phương hướng về sau ất thả ra bể trùng không ngừng có hai ba con côn trùng bay trở về trở lại ất trong cơ thể tìm tòi mười mấy km về sau ất bỗng nhiên nói tìm được một cái khả nghi sân động Vẫn n là dạ củ cái thứ h ất vào sau ơ n động do tình、báo. hắn chú ý cẩn thận dùng do xét chú báo, c ý bùng xịn, ảnh phân thân, tiến vào, trong sơn động lại không Ất lại vào, s có mùa ai. a đó tiến đến trên mặt đất đem thả xuống côn trùng côn trùng chậm rãi tạo thành một cái hình người ất nói mấy giờ đồng hồ trước nơi này nằm qua một người có thể là c ả tỏ gian chung quanh còn có cỏ dạ c ù mì hẳn là c ả tỏ gian ở chỗ này trị liệu côn trùng bắt c ả tỏ gian ngủi c ả tỏ gian hắn chạy không được từ trong sơn động sau khi ra ngoài đạn rộ tốc độ của ba người càng nhanh thêm mấy phần đi theo côn trùng hướng một cái hướng khác đuổi theo chương chín mươi năm đạn rỗ lại chết một lần Trước hắn ế t một trong tỏ động, lần. nào sân gian Vũ quốc nào đó trong động, cả đó s c mặt tái h khi hắn tu thành u n Từ tu dự chính no rụt, t u thuật, linh hóa, cái này cấm thuật về sau, ậ t thất thủ. linh cái này Hắn hóa, chưa hề h cấm c về diện thực lực không bằng gì d ì lẽ ra bọn người nhưng trên chiến trường l ự c uy hiếp ba cái gì d ì lẽ ra trói cùng một chỗ cũng không bằng hắn không nghĩ tới mình vậy mà tại một cái mang hồ ly mặt nạ ạ bủ trên thân ăn thua thiệt muốn khống chế người trung đội trưởng kia thời điểm người trung đội trưởng kia lại trước một bước bị dạ mạ nạ cả nhất tộc bí thuật khống chế hắn trước kia chưa thấy qua loại tình huống này không địch lại hai cái linh hồn đội bính c gian này cho h、no、là i học, sẻn ạ dù nhất tộc trọng yếu tinh anh rộn nhìn sẻn dù hộ vệ nói gian ngươi cũng không nên miễn cưỡng không muốn lưu lại ảm thương cả tỏ gian gật gật đầu ra hiệu tự mình biết có chừng có mực nằm trong sân động cả tỏ gian nghe cửa hàng dốc rách tiếng mưa rơi x e n dù hạ nạ kỳ tộc trưởng để cho mình điều tra cựu vị chuyển di phong ấn trần tướng mình cũng tra xét không ít ạ bù nị ra đáng tiếc ạ bù nị ra mệnh lệnh hệ thống khắc nghiệt tầng dưới chốt đội viên cái gì cũng không biết chỉ biết là chấp hành tiểu đội trưởng mệnh lệnh tiểu đội trưởng cũng không biết chân thực mệnh lệnh có lẽ không biết toàn bộ mệnh lệnh chỉ cần điều tra qua ạ bù vì để tránh cho mình bạo lộ chỉ có thể giết chết bị hồ ly trung đội đào tẩu về sau cả tỏ ra lo âu hồ ly trung đội có thể sẽ báo cáo cho ạ bù tại mấy tên ạ bù trung đội trưởng trên thân không có thu hoạch được có giá trị tình báo chẳng lẽ muốn đối ạ bù đại đội trưởng xuất thủ cả tỏ i a nghĩ n nghĩ hắn hiểu rõ ạ bù đại đội trưởng cảm thấy khó khăn trùng điệp chó vàng ạ bù uy tín lâu năm đại đội trưởng là hồ ca phụ tá đắc lực chó vàng từng tại ở tỷ gạn núi chi chiến người trung gian hộ qua hắn thể thuật cùng nhận thuật thực lực rất mạnh l ạ i ý chí cứng cỏi kiến đen nạ giả nhất t à cá bù đại đội trưởng là ạ bù t h ă n g mưu q cần chỉ huy gần với hồ cả cùng đảng rộ tìm cái nào ạ bù đại đội trưởng ra tay đâu đến cùng ai biết cựu vĩ trên thân vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện y dô sở xà nổ t i ế n mưa rơi hơi lớn mấy phần vũ có hỏng bét thời tiết thật không biết người nơi này vì cái gì mỗi ngày nhẫn cơ chịu đói cũng không rời đi rời kỳ c ả n h cụ một tên sẻn r ù hộ vệ bỗng nhiên kêu một tiếng kỳ c ả n h cụ vậy mà mượn mưa to h i ể m hộ bỏ vào sân động trong động ba người vội vàng đi cửa hang bên ngoài sân động hai tên ạ bù xông về nơi này một cái ạ bù mang theo giáp trùng thuốc màu mặt nạ một cái khác ạ bù mang theo hồ ly mặt nạ hồ ly mặt nạ cả tỏ ra ngạc nhiên cái kia không phải mình trước đó giao thủ qua ạ bù trung đội trường sao mình có phải hay không đã bại lộ cả tỏ ra nói ạ bù muốn giết ta ngăn bọn họ lại hai tên sẻn du hộ vệ chỉ do dự rất ngắn một cái trước mắt lập tức phán định bảo hộ cả tò gian so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu một tên sẻn du nhì dạ hướng ra khỏi sân động ngăn cản hai tên ạ bù một tên khác sẻn du nhì dạ thì canh giữ ở cả tò gian bên cạnh để phòng địch nhân đánh lén thủy đột xì đại nhà thủy đoạn sóng một đạo cao tốc nước xả tuyến từ sẻn du nhì dạ trong miệng phun ra một cái quét ngang đem hai tên ạ bù chặn ngang mở ra liền ngay cả hậu phương đại thụ cũng cùng nhau đứa gãy xì đại nhà thủy đ o ạ sóng uy lực mạnh nhưng mà sẻn du nhì dạ lại sắc mặt đại biến không tốt Giáp trong thuốc m sơn động bỗng nhiên vang lên bừa nổ thanh âm xén dù nhất tộc hộ vệ phía sau lưng đỉnh lấy cả tò gian bay ra ngạnh kháng bừa nổ tránh cho cả tò gian bị bừa nổ làm bị thương da cù tiếp nối từ sơn động trong lòng đất trôi ra xén dù nhất tộc hộ vệ thực lực rất mạnh đánh lén phía dưới lại còn không cách nào đắc thủ chạy á c cửa loại bùa sơn động đùa nổ k ô nóng biến thêm về sau, vài phút đồng hồ một tên sẻn dù hộ vệ nhìn tốc độ không chiếm ưu thế ngừng lại vì hai người khác đoạn hậu đi mau không cần quả ta hắn nhảy dựng lên phóng tới giữa không trung đất lại ở giữa không trung liền bị hồ li ạ bù ngăn lại thật nhanh sùn xìn no rụt thật tuân thân da cù nhẫn đao ra khỏi vỏ cùng sen du hộ vệ cù nải đụng thẳng vào nhau ất tiếp tục truy kích da cù thì cùng sen du hộ vệ từng đôi chém giết sen du hộ vệ càng đánh càng khó chịu hắn cảm giác đối diện hồ ly ạ bù quả thực giống như là mình gương ảnh đồng dạng một dạng am h i ể u thổ đội cùng thủy đội đồng dạng thể chất cường đại hơi có ưu thế nhưng không cách nào tất thắng hồ ly ạ bù chủ yếu lấy thủy đội xì di nhẹ kỳ thủy chất bích phòng thủ không rất mạnh tiến công dục vọng một bộ kéo dài liền có thể thắng lợi bộ dáng sen du hộ vệ bỗng nhiên bừng tỉnh hồ ly ạ bù kéo dài chứng thắng bại tay không tại bọn hắn giữa hai người tại ẩn dấu địch nhân đánh lén bên trong sen du hộ vệ quay đầu nhìn thấy giáp trùng mặt nạ ạ b ù cùng một tên hộ vệ khác cũng tại từng đôi chém giết giáp trùng ạ bù động tác càng thêm cực đoan cơ hồ là lấy thương đổi thương đ a n g đánh chỉ muốn mau chóng tiếp cận cả tỏ gian cả tỏ gian đã ngồi trên mặt đất chuẩn bị sử dụng cấm thuật không cần cả tỏ gian một khi sử dụng d i ữ a ca n o r u t thuật linh hóa bản thể là không chút nào bố trí phòng vệ Liên tại lúc này, đem giữa không trung giọt mưa từng khóa cắt nát đàn rỗ chằm chằm vào c ả tò gian cổ chỉ cần giết c ả tò gian phiến phức liền giải trừ nhưng mà chân không nhận tại khoảng cách c ả tò gian bên thai ba cm ở địa phương đ ố n g nhiên dừng lại c ả tò gian linh hồn tốc độ càng hơn một bậc không hổ là tất cả mọi người cùng tán thưởng c ả tò gian cấm thuật phóng thích tốc độ nhanh như vậy đàn rỗ tướng mạo biến đổi cả người khí chất đều phát sinh biến hóa đàn rỗ mở miệng nói đàn rỗ đại nhân không nghĩ tới là ngươi đã ngươi tìm tới ta cũng không cần thiết che giấu ta một mực tại điều tra một sự kiện cựu vỹ chuyển di phong ấn chi dạng là ai xạ gì gẳng chế tạo cựu vị ý dô sở sàn đồ dẫn đến mi tô đại nhân sớm bỏ mình đàn rô mí mắt một mực tại run dày một mực tại dãy r i a vậy ta hỏi lại ngươi ngươi vì cái gì bỗng nhiên mang lên trên bịt mắt nói xong đàn rô tay trái hướng lên với tới giơ lên bịt mắt bịt mắt phía dưới một viên mới mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tại trong đêm mưa tản ra màu đỏ tươi qua mang quả nhiên là ngươi đàn rô tay phải chân không nhận đột nhiên hướng lên đâm tới đâm vào đàn rô cổ họng của mình chân không nhận dị thường sắp bén mở ra cự thạch thậm chí sắt thép áo giáp không nói chơi về phần đàn rô huyết n ụ k ế t hầu cùng đất d đàn rỗ hít hầu trong nháy mắt bị đâm xuyên chân không nhận không có đàn rỗ trạ cờ dạ chèo trống trong nháy mắt biến mất huyết dịch dâng trào trong nháy mắt thậm chí lân át tiếng mưa rơi hào hào đánh vào mặt đất nước b ù n bên trên đàn rỗ thi thể hướng về phía trước ngã xuống cứng ngắc ngã tại nước mưa trong ao đàn rỗ lại chết một lần một đêm chết hai lần da cù có phục sinh hệ thống cũng không dám chết như vậy a huyết dịch tại trong ao k h u ế c tán ất hô to một tiếng đàn rỗ đại nhân da cù trong lòng không có vui sướng gắt gao nhìn chằm chằm đàn rỗ thân ảnh chẳng lẽ chương chín mươi sáu lại một viên mạn dễ kỳ h hủy chương chín mươi sáu lại một viên mạn rễ kỳ hữu h chân không nhận tại đạn dộ trong tay giết người vô số hôm nay lại mở ra mình như hầu mạch máu cùng xương cổ đầu cung cổ chỉ còn biên giới ra thị t kết nối cả tỏ i a n linh hồn về tới bên trong thân thể của mình ánh mắt của hắn đ ố n g nhiên buông lỏng đối mặt đạn dộ dạng này làng lá cao tầng cả tỏ i a n áp lực quá lớn vừa mới chiến đấu khẩn trương thái quá lúc này trầm tính lại cả tỏ i a n ý thức được một vấn đề đạn dộ bị hắn giết quyết không thể bị trong thôn bất luận kẻ nào biết cả tỏ ra nhìn về phía hai tên ạ bù bắt đầu kết tấn tạm thời không phải cùng thôn ngả bài thời điểm hai tên ạ bù phải chết nhìn thấy cạ tỏ gian ánh mắt hung á c giả cụ trong lòng căng thẳng hắn lập tức đưa tay chuẩn bị dùng da dị gỗ rủ b ạ cù no in ấn tự nghiệp chú phược cho thấy mình lũ rủ mạ kỳ nhất tộc gián điệp thân phận g i a cù ấn chỉ kết một cái lập tức bỏ dở tình thế đột biến lần nữa đảo ngược cạ tỏ gian kêu lên một tiếng đau đớn ngạch dày ca no rụt thuật linh hóa im bặt mà rừng chân không nhận từ cạ tỏ gian hậu tâm đâm vào lúc trước ngược đâm r a lại chậm dãi hướng phía dưới cắt chém trái tim phổi lách tạng ruột thận một đường hướng phía dưới cạ tỏ gian thân thể bên trái xuất hiện một đạo kinh khủ đàn r ồ giữ tận mặt xuất hiện tại cạ t ỏ gian bên thai lần này đàn r ồ đã không có ngày xưa hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay bình tĩnh chỉ còn lại có ngang ngược u trí hạ cạ ghệ mì chân quý mạn dễ kỳ ưu xạ gì g ẳ n g một cái hủy ở u trí hạ m à đ ã dạ trên tay một cái khác vậy mà cách xa nhau mấy giờ đồng hồ hủy ở cạ t ỏ gian trên tay không thể tha thứ cạ t ỏ gian người dám ra tay với ta cạ t ỏ gian thật dài trong vết thương huyết dịch dâng trào như r ũ n g tuyển cuồn cuộc chạy đàn rổ cổ bị cắt đến chỉ còn huyết đ ụ vì cái gì lại sống lại liền xem như su nạ cũng không có dạng này tự lành năng l ự một tên sẻn dù hộ vệ kêu thảm một tiếng về sau lập tức kết ấn ất xem xét tay kia ấn là thông linh thuật sợ sẽ thông linh ra phiền phái gì đồ vật chế tạo ngoài ý mớn đưa tay kết một cái ấn sẻn dù hộ vệ tay cương tại trong giữa không trung kỳ cắt củ cắn hỏng gân tay của hắn để hắn không cách nào hoàn thành kết ấn g i ạ cù cũng thừa dịp mình đối diện s ẻ n dù hộ vệ tâm thần có chút không tập trung tiến lên một đào chém chết hắn chiến đấu trong nháy mắt t ừ thế yếu biến thành ưu thế lại trong nháy mắt kết thúc cả tỏ gian một phương ba người đều chết tại trong mưa to không đợi đạn dộ hạ lệnh ất lập tức nói đại nhân chúng ta cái này xử lý hiện trường g i ạ cù xem xét đạn d g i ữ t ậ n sắp mặt vội vàng túi đầu tiến lên cùng ất công việc lưu đủ lên ất cùng g i ạ cụ đem hai cỗ s ẻ n dù hộ vệ thi thể trồng chất cùng một chỗ về phần cả tỏ gian thi thể còn tại đạn dỗ dưới chân cả tỏ gian thi thể có tác dụng lớn sẽ bị bí mật giải phẫu nghiên cứu giữa cả nozuts thuật linh hóa bí mật da cù quét mắt cố thi thể kia trên cổ còn mang theo sơ đại dây chuyền da cù động cũng không động bởi vì bên cạnh hất động cũng không động ất động cũng không động là bởi vì đạn d ộ tại trong mưa to gặp mưa động cũng không động da cù thời khắc đề phòng sợ sệt đạn d ộ sẽ giết người diệt khẩu khả năng cũng không lớn đi rút lúc này không có d ẹ t cả c ổ n dẹt nozuts thuật lưỡi h ỏ a trừ t i ệ t không có bị hoàn toàn khống chế rút là bộ hạ ạ bụ chẳng lẽ liền là mẹ kế dưỡng sao liền xem như mẹ kế dưỡng liền có thể tùy tiện giết diệt khẩu sao đợi đã lâu đàn rộ đều không đến hạ sát thủ mưa to mưa lớn phản phất tại vì cả tỏ gian dạng này thanh niên tài tuấn thúc tiết h cả tỏ gian sẽ sống tại rất nhiều nhì dạ trong hồi ức tại bọn hắn trong hồi ức càng ngày càng mạnh một số năm sau cái nào đó xẻn du nhì dạ sẽ nhớ tới cả tỏ gian sẽ nói nếu là cả tỏ gian còn sống nhất định sẽ như thế nào như thế nào cái này kêu là hồi ức l ọ c kính cả tỏ gian cấm thuật cực mạnh nhưng vấn đề là hắn cái này thuộc về nửa người tê liệt một khi bị người cẩn thân cái t ê m một thân cấm thuật liền đã không có thi trên chỗ g i cư tính toán mình được mất q cẩn thận dùng ánh mắt còn lại quan sát đến đàn rộ họ rồ sĩ mát vì đàn rộ cung cấp cao siêu cấy ghép kỹ thuật nhưng mà đàn rộ lại liên tiếp tử vong cái này hai lần tử vong lại sống lại tựa như nguyên tắc bên trong đạn rộ lần lượt chết tại xạ s ủ kẻ trên tay đồng dạng cầm xạ d ì gặng khi t h ế thân t h u ậ t sử dụng đây ất động da cù vội vàng đuổi theo ất đi vào đạn rộ bên cạnh nhỏ giọng nói đạn rộ đại nhân n g a i tự mình mạo hiểm chiến đấu quá nguy hiểm về sau hay là chờ chúng ta ra tay mang nhiều mấy tên rụt nhị dạ cùng mấy cái ạ bù tiểu đội liền có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm da cù ở trong lòng thâm m ắ n g ất ngươi chân chó này t ự mình liếm coi như xong còn muốn lôi kéo người khác cùng một chỗ liếm cuối cùng người khác đều liếm chết rồi chỗ tốt đều ngơi được đạn rộ nhắm lại cái tia cá chết đồng dạng bùi mắt trắng bi ta không phải là bởi vì có nguy hiểm tính mạng mà không nhanh mà là bởi vì cái này hai con mắt là bạn tốt cả gây m ì lâm t r ù n g phó thác vì làng lá ta sớm đã có tùy thời chịu chết giấc ngộ chỉ là phải giống như đệ nhị lao sư như thế chết có giá trị ta quyết không thể chết không đáng m ộ t đồng nhất định phải chết tại làng lá nguy nan nhất thời điểm trở thành cuối cùng thủ hộ làng lá người kia đáng tiếc cụ c h i hạ cả gây m ì hảo hữu phó thác lại cùng một đêm phó mặc gia cư thầm nghĩ đạn dỗ muốn làm cuối cùng thủ hộ làng lá người kia ý là không phải chỉ cần làng lá còn có một người sống đạn dỗ liền không thể chết mỗi lần gặp được chiến đấu đều là ạ bụ vì đạn d ổ đánh ra tình báo đạn d ổ cuối cùng thu hoạch lo di b ế vòng nguyên lai đạn d ổ không cho là mình là tham sống sợ chết là thật tâm cho là mình sẽ trở thành cái cuối cùng vì làng lãm m à chết người ất liền vội và nói ta muốn cả gợi mỹ đại nhân nhìn thấy ánh mắt của hắn giúp ngài vượt qua hai lần n à n quan cũng sẽ vui mừng à. dạ cù là chuyên nghiệp ạ bụ vô luận nghe được cái gì cũng sẽ không buồn nôn đạn d ổ cuối cùng nói đi thôi đi tiền tuyến đại doanh tìm họ dồ xì mã không biết đạn dỗ sẽ t ấ y ghép mới xạ gì g ẳ n vẫn là đổi về ánh mắt của mình ất hỏi đạn dỗ đại nhân muốn đem cả tỏ gian thi thể giao cho giáp từ giáp giải phâu s a o đàn rô lắc đầu nói c ả tỏ gian chết muốn tuyệt đối giữ bí mật không thể để cho họ rổ xì mặt biết họ rổ xì mặt cùng c ả tỏ gian là đồng học càng cùng xù nạ có rất sâu tình cảm vạn nhất tiết lộ ra ngoài lấy xù nạ tính tình tất nhiên sẽ cùng thôn quyết liệt hiện tại còn không phải sẻn dù nhất tộc quyết liệt thời điểm ít nhất phải chờ lần thứ hai giới nỉ i ã đại chiến kết thúc lại nghiên cứu như thế nào trừ tận gốc sẻn dù nhất tộc hậu họa tất bất động thanh sắc giật giật con mắt liếp nhìn hồ ly phương hướng ra hiệu cạ tỏ gian cái chết lớn như vậy bí mật hồ ly phải chăng có tư cách biết được đàn rộ nhìn về phía hồ ly dạ cụ trong lòng căng thẳng lập tức tự cứu đàn d ỗ đại nhân ta có một kế có thể vĩnh tuyệt cả tỏ ra n n g cái chết hậu hoạn trong khe hẹp cầu sinh tồn quá khó khăn nhất định phải kéo dài thời gian kéo tới trăng tròn tiếp theo như thế chính mình mới có càng nhiều xê dịch không gian đàn d ỗ nhìn từ trên xuống dưới hồ ly hỏi nói nghe một chút chương chín mươi bảy một hòn đá ném hai chim chương chín mươi bảy một hòn đá ném hai chim đàn d ỗ chờ đợi hồ ly trả lời chắc chắn dạ cụ trong lòng dị thường khẩn trương chỉ cần hắn nói sai đàn rỗ chắc chắn sẽ ở đầy dịch khẩu hắn hơi sửa sang lại mạch suy nghĩ nói Đàn dồ đại định nhân. Chúng ta nhất dòng chống dồ phải ta t h u a chiêng đem Uchiha đà còn đem Đà Mạ sống t i n tức t r u y ề về n t hạ ô thôn n Như liền h vậy, tổ sẽ c ứ mạ đa Giả đội ngũ. u c h h dạ còn sống đây là thôn đắc mộng cả tỏ gian xuất hiện vị trí khoảng cách ưu c h ị hạ mạ đa dạ không xa bên cạnh hắn có sẻn r ù hộ vệ ta muốn sẻn r ù nhất tộc đại khái biết được cả tỏ gian vị trí chỉ cần đem cả tỏ gian thi thể ném tới u c h í hạ mạ đa dạ chế tạo ra ủ cải cổ tản biển cây giáng sinh bên trong ngụy trăng cả tỏ gian chết bởi u trí hạ mạ đa dạ giả tượng chẳng phải là có thể một hòn đá ném hai chim đ à nếu mỹ mắt nâng lên một điểm, cảm thấy hứng thú, t nâng lên hứng như h nào một hòn đá ném hai chim. như n tra. cả tỏ gian chết bởi ủ tri hạ mã đã dạ cái tiết xù nạ cũng không có biện pháp gì tốt dù sao ra già của nàng cũng là bởi vì cùng ủ tri hạ mã đã dạ tại t r u n g mặt c h i cốc đại chiến một trận sớm già mà chết thứ hai có thể họa thủy đ ô n dẫn xén dù nhất tộc tất nhiên sẽ càng thêm nhằm vào ủ tri hạ nhất tộc đến lúc đó sẻn du nhất tộc cùng ngụ trì hạ nhất tộc nội đấu rốt cuộc hoàn mỹ cha ra chân tướng già cù phi thường xác định đàn rô cũng không sợ s ù nạ truy cha nhưng đàn rô nhất định đối sẻn du nhất tộc cùng ngụ trì hạ nhất tộc nội đấu cảm thấy hứng thú sẻn du dìn kỳ thời kỳ sẻn du nhất tộc đàn rô đều không để vào mắt hiện tại sẻn du hạ nạ kỳ cùng một đám giả yếu tàn tật đàn rô không có tiếp tục động thủ chỉ là bởi vì có chướng ngại thưởng thức lo lắng thôn cái khác nhẫn tộc tập thể mâu thuẫn mà thôi quả nhiên đàn rô đang nghe nội đấu hai chữ thời điểm kích phát mãnh liệt hào hứng không có ai so đàn rô càng hiểu nội đấu đàn rỗ liền là là n g lá đ ấ t ở một bên hỏi ưu trí hạ mạ đa d ạ n nếu là không thừa nhận hắn giết chết cả tỏ gian làm sao bây giờ ra cù giải thích nói ta nghe nói qua ưu trí hạ mạ đa d ạ n một ít sự tích bị giết quá nhiều người sẽ không nhớ ký cả tỏ gian loại này so với hắn gần hai b ố i người đạn dộ gật gật đầu như thế thật ra cù nhìn tình thế không sai nói ra mục đích cuối cùng nhất đạn dộ đại nhân ta nguyện bất chấp nguy hiểm hiện tại đi dù cải cổ t ạ n b i ể n cây giáng sinh nơi đó bố trí cả tỏ gian bị ưu trí hạ mạ đa dạng i ế t chết giả tượng cả tỏ gian chân thực thời điểm chết cùng ngụy trang thời điểm chết không thể tranh lệch quá nhiều không phải sẽ bị người nhìn ra hắn muốn thoát ly đàn rổ hiện tại đàn rổ quá nguy hiểm chỉ cần thoát ly hắn tất cả đều dễ nói chuyện mình có càng nhiều thao tác không gian đàn rổ có chút nhũng mày túi đầu nhìn xem c ả tỏ gian thi thể cuối cùng nói t ố t hồ ly suy nghĩ của ngươi rất nhạy bén ngươi là trời sinh ạ bù trời sinh ạ bù do ánh sáng cảm thấy câu nói này giống như là m a n g chửi người đồng dạng đàn rổ còn nói ất ngươi đi theo hồ ly bảo đảm hồ ly hoàn thành kế hoạch ta ở đây chờ ngươi nhóm cùng dự đoán đồng dạng đàn rổ căn bản vốn không dám lấy thân thử hiểm hắn đêm nay chết sợ để ất đuổi theo là không tín nhiệm mình sợt tự mình động thủ chân dạ cù nâng lên cả tò gian cùng hai tên hộ vệ thi thể lại nhặt lên cả tò gian tay gãy hướng về sau bước đi ớt tại hồ ly sau lưng một trăm mét khoảng cách xa xa xa chằm chằm vào hồ ly lần nữa đi hướng ủ chi hạ mạ đã dạ ẩn thân sơn động ớt cũng là sợ sệt dạ cù nhất định phải liều một phát hắn cược ủ chi hạ mạ đã dạ tại hành tung tiết lộ về sau sẽ nhanh chóng chuyển di nguyên tắc bên trong ủ chi hạ mạ đã dạ tại thu hoạch được sẻn dù hỉ ạ t h ra mạ lực lượng về sau đối với ly ra mọi chuyện đều không có hứng thú chuyên tâm mưu đồ nguyệt chi nhãn kế hoạch lúc này ủ chi hạ mạ đã ra bị đạn rộ phát hiện có thể sẽ chuyển di tiếp tục gần b ư ớ đi phục sinh sau mở ra nguyệt chi nhãn kế hoạch mới là ủ trì hạ mạ đa ra mục đích đã không có hạt hi ra mạ cái thế giới này tẻ nhạt vô vị nếu như ủ trì hạ mạ đa dạ còn chưa đi dò dánh sáng giật giật con mắt chỉ có thể mở ra xạ gì gẳng hỏi một chút ủ trì hạ mạ đa dạ ngươi lúc còn trẻ có hay không bốn phía lưu tình ủ trì hạ mạ đa dạ ngươi còn nhớ rõ nạ cả no quả cạnh hạ vũ hà sao bất quá cũng không nói được có lẽ ủ trì hạ mạ đa dạ còn thống hận ủ trì hạ nhất tộc không có cùng hắn cùng một chỗ thoát ly làng lá trong mưa to xa xa rừng cây tại trong hơi nước lờ mờ rất nhanh gia cư thấy được giữ cải c sau chiến trường tráng kiện thân cây c u ố n quanh đan vào một chỗ lít nha lít nhít d ạ cù nhìn về phía r ủ cải cổ t ạ n biển cây giáng sinh phía trên tối v o m sơn động hắn kết tấn phân ra một cái cạ bùn xỉn ảnh phân thân cạ bùn xỉn ảnh phân thân n ả y lên r ủ cải cổ t ạ n biển cây giáng sinh chế tạo thân cây toát ra hướng sơn động đốt đi đứng tại cửa sơn động trong sơn động thổi ra một cô gió mát d ạ cù tùy thời chuẩn bị mở ra xạ dị gẳng nhìn xem cạ bùn xỉn ảnh phân thân biến mất trong sơn động một trăm mét xa hậu phương ất cũng khẩn trộm tại hồ ly trên thân lưu lại kỳ cải cụ nếu như hồ ly có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hắn ngay lập tức sẽ thanh lý hồ ly hơn 20 giây sau ca bùn xìn ảnh phân thân xuất hiện lần nữa tại cửa sân động dạ cù căng cứng thân thể b ô n g lòng xuống hắn trước đem thả xuống thi thể thuấn thân xuất hiện tại giữa sườn núi cửa sân động ca bùn xìn ảnh phân thân nổ tung đem hồi ức mang cho dạ cụ nhưng dạ cụ vẫn là không yên lòng đi vào sân động ngọn núi cùng dưới mặt đất lại bị móc g i ố n g không gian dị thường cao lớn nhưng ngoại trừ một cái ghế bên ngoài không có vật gì cái kêu cao lớn không gian có lẽ là dung nạp gậy đồ mạ rộ ngoại đạo mã tượng ưu trị hạ mạ đà d n a g a t o một nhà ba người đều biến mất Dạ cụ nhẹ nhàng thở ra u c h i hạ mạ đ ã dạ quả nhiên lần nữa giấu đi tại phía sau màn bồ cục hắn trở về g i ữ cải cổ tản b i ể n cây giáng sinh thấy được ba bộ làng lán mì dạ thi thể cũng nhìn thấy giả mạ nạ cả nhất tộc r ụ ộ t mì dạ thi thể những thi thể này đều bị thân cây nghiền nát tàn phá không chịu nổi cẩn thận quan sát lấy thi thể t h n g trạng dạ cụ đối c ả tỏ gian cùng sẻn du hộ vệ thi thể làm tương tự xử lý hắn nâng lên thân cây đem thi thể bỏ vào sau đó bảo đảm xương đầu bị đập vụn không cách nào từ trên thi thể thu hoạch được tình báo cả tỏ gian chỉ có dưới nửa gương mặt lộ tại thân cây khe hở bên trong có thể chứng minh hắn là hắn ất ở phía xa b u ô n g lòng xuống nhìn xem hồ ly bận rộn đàn d ộ đại nhân nói là sự thật hồ ly là trời sinh ạ bù thủ đoạn t à n nhẫn vừa bị gây nên đợi xử lý xong về sau gia cù tìm được đất nói ta xin gia nhập điều tra bộ đội các loại điều tra bộ đội trở về nơi này thời điểm ta có thể dẫn đạo bọn hắn chú ý cả tỏ gian thi thể chi tiết cam đoan sẽ không ra chỗ sơ xuất ất lại nói ngươi có thể đem chi tiết nói cho ta biết ta cũng có thể dẫn đạo điều tra bộ đội gia cù xứng sờ ta nếu là đem chi tiết mới nói ngươi không phải là muốn diện t a c miệng tốt vậy chúng ta đi cạ tỏ gian nơi đó nói tỉ mỉ đi vào cạ tỏ gian bên cạnh gia cụ c ô ý lặp đi lặp lại ta nói ngươi nhìn đầu này ngươi nhìn cái này ngực hắn miêu tả xong đại khái tình huống về sau còn nói bổ sung ta còn cân nhắc qua mưa to cọ rửa điều tra bộ đội chạy đến c h í ít tại m ộ ư ơ i ngày sau ta cho rằng nước mưa cọ rửa dưới cánh tay của hắn có thể sẽ xuất hiện bốn tới năm loại tình huống ta xin tại cái này thủ mấy ngày quan sát nước mưa cọ rửa thi thể kết quả cũng tránh cho bị giã thú hoặc là vụ nhẫn phá hư hiện trường ất phát hiện hồ ly dự xếp đặt rất nhiều loại khả năng đem sự tình làm cho càng ngày càng phức tạp nghĩ nghĩ về sau hắn quyết định trở về hỏi thăm đàn d ô đại nhân đến cùng muốn hay không diệt khẩu mình vẫn là đừng tự tác chủ trương ngươi trước cùng ta trở về gặp đàn d ô đại nhân từ đại nhân quyết định phải t r ă n g tất yếu trông coi hiện trường Dạ cú đi theo ất về tới đàn d ô bên cạnh đàn d ô còn ở tại chỗ đứng đấy gặp mưa một con mắt là hắn bốn bị hạ cự g ặ n g một cái khác mắt là màu xám trắng người chết mắt ất để hồ ly lưu tại tại chỗ hắn đi, đi tới thấp giọng hướng đàn rô báo cáo đàn rô tự hỏi về sau nói hồ ly rất hữu dụng hắn suy tính rất chú、đáo. để hắn dẫn đạo điều tra bộ đội hồ ly từ làng xoáy nước bắt đầu hoàn g t r ì n h đã trải qua một năm này ạ bù nhiệm vụ trọng đại thật cũng không xuất sai lầm hắn đ u ô i sẻn dù nhất tộc ba người thi thể không chút nào nương tay đáy lòng không nghĩ tới đầu nhập vào sẻn dù nhất tộc hoặc là phản bội ạ bù dựa theo hồ ly nói ngươi cùng hắn cùng một chỗ t h ủ tại chỗ này cam đoan hiện trường không bị đi ngang qua vũ nhận phá hư ta về trước thôn mau chóng mang điều tra bộ đội tới đệ tam sẽ đến ưu chị hạ mạ đạ dạ còn sống cái này so lần thứ hai giới lỵ dạ đại chiến đới thôn uy hiếp còn bốn đại tức đạn dỗ đại nhân nhìn thấy đạn dỗ một mình rời đi gia cù thật dài nhẹ nhàng thở ra hồ l ợ qua chương chín mươi tám xa hoa đoàn điều tra chương chín mươi tám xa hoa đoàn điều tra đạn r ổ sau khi đi trong mưa to không khí đều là ướt át thơ ngọt gia cù đứng tại trên cành cây dùng tính viễn vọng nhìn phía xa ất thì tại giữa cải cổ t ạ n b i ể n cây giáng sinh một bên khác cũng tại đề phòng nơi xa cùng hồ ly u trị hạ mạ đã dạy chọn địa phương phi thường vắng vẻ nơi này mưa so vũ quốc địa phương c á c lớn phụ cận không có ai hoạt động cũng chưa từng tới n g ra thời gian ngày ngày quá khứ gia cù cung ất không có bất kỳ cái gì giao lưu gia cụ biết t t mấy ngày trước đây nhắc nhở qua đàn rổ muốn hay không giết giả cụ diệt cầu h ắ n hẳn là nguyên tắc bên trong áp d è m dại ô mạ áp d è m dại ô mạ người tốt nhất đừng rời bỏ đàn rổ từ vũ quốc nam bộ đến làng lá cần bảy ngày coi như đàn rổ trở lại làng lá một trong vòng hai canh giờ cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thảo luận ra phương án lập tức xuất phát trở về cũng phải m ộ ư ơ i bốn ngày sau m ộ ư ơ i bốn ngày lần đầu tiên nơi xa xuất hiện một đám người gia cụ buông xuống k í n h viết vọng trong lòng tự nhủ lũ t hạ mạ đạ cho đàn r áp lực tâm lý lớn như vậy a xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đàn ồ còn có xèn dù uchiha, d a manaka, inuzuka, abdem, k ngũ đại tộc tộc trưởng, khi uga nhất tộc thì phái ra trưởng lão d a manaka, inuzuka, abdem, k khi uga, những gia tộc này tộc trưởng cùng trưởng lão đến phụ trách trinh sát senzuhanaki, uchiha tokei là hai cái người trong cuộc bọn hắn mỗi người đều mang hai cái hộ vệ cho nên thoạt nhìn đội ngũ dị thường khổng lồ dạng này vũ lực nói muốn đi tiến đánh làn g m ư a hàn rô đều phải run dày một cái một cái siêu hào hoa đoàn điều tra dạ cu nhấn mạnh mắt nhìn đàn rỗ đàn rỗ mắt phải bên trên còn có băng vải không xong đàn rô hưởng qua xạ gì gàng hương vị về sau cũng không còn cách nào chống cự r ụ hoặc có thể phúc sinh thật là thơm đàn rô từ h u t r ì hạ cả ghệ mỹ nơi đó đạt được nhiều lắm một đoàn người rơi vào g i ữ a h u cải cổ t ạ n biển cây giáng sinh t r u n g quanh xạ r ù tô bị hy r ù rèn mặc chiến đấu áo giáp trong tay càng là dẫn theo kim cương như ý bổng kim cương như ý bổng bên trên một cái to lớn biên hầu con mắt mở ra hy r ù rèn đây là sơ đại hổ cả một độ t xạ r ù tô bị hy dù rèn vung vẩy đại bổng dùng chút khí lực đánh nát ốn lượn quay quanh thân cây hắn nói loại cường độ này đúng là một độ những người khác nhìn về phía sẻn dù hạ nạ kỳ sẻn dù hạ nạ kỳ tận mắt nhìn đến một độn về sau hoang mang lại không giải đàn dầu cố v ẫ n nói u chi hạ ma đã dạ dùng r a một độn không phải cái nào đó trên chiến trường thức t ì n h huyết kế sẻn dù ni dạ đối với sẻn dù hạ nạ kỳ cùng u chi hạ tổ cậy tới nói tình báo này quá không hợp t h ó i thưởng cho tới không giống như là giả đàn dầu không cần thiết tại loại sự tình này bên trên biên g i a như thế không thể tưởng tượng hoang nôn những người khác không có nhận lời nói sẻn dù nhất tộc đã mấy chục năm không c ó sinh ra một độn huyết kế ngoại trừ nạ h kỳ bên ngoài mấy năm gần đây cũng không nghe nói s ẻ n dù nhất tộc có cái gì kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tài dạ m a nạ cả ỷ nụ dù cả á d đèm hiệu gạ các loại n h ẫ n tộc người lập tức bắt đầu trinh sát thu thập phụ cận tình báo dạ cu cung n g ất rơi vào cao tầng bên người s a dù tội bị h ỉ dù rèn không có đi xem giúp đất trước nhìn về phía ạ bù hồ ly hỏi hồ ly xảy ra chuyện gì từ đầu nói kỹ càng một chút dạ cu đ o á n t r ư ờ n g đạn r ổ đã sớm nói một lần bởi vậy hắn giản lược nói một chút bọn hắn là như thế nào nhìn thấy bị mạ đạ giả không chế ba tên làng lá nị dạ lại như thế nào bị h u y n thuật không chế tự giết lẫn nhau g i cù đem trung đội tự giết lẫn nhau đều đẩy lên ủ t h ì hạ mạ đạ dạ trên đầu sau đó hắn đ à o tàu gặp đàn d ô đàn d ô mang theo hắn trở về gặp ủ t h ì hạ mạ đạ dạ ưu c h ì hạ mạ đạ dạ khống chế ba tên làng lá nĩ dạ cùng cả tỏ gian ba người giao chiến đàn d ô mang theo hắn cùng ấ t bánh trợ trượt cả tỏ gian ba người cùng bính đều chiến tử y nụ rủ cả tộc trưởng y nụ rủ cả săn tại giải cải cổ t ạ n biển cây giáng sinh bên trong tìm được bảy bộ thi thể g i cù chủ động dẫn các cao tầng nhảy lên giải cải cổ tản biển cây giáng sinh đi tới mấy cỗ bên cạnh thi thể phân biệt cho bọn hắn xác, nhận. xác nhận đến cả xen dù hà nạ kỳ sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh thân cây trong kẽ h hở có thể nhìn thấy cả tỏ gian dưới nửa gương mặt trước k i a n g h e nói phụ thân dùng m ộ t đồn tung hoành giới n ý g i bây giờ thấy gia tộc mình trọng yếu nhất hậu bối một trong chết ở chỗ này xen dù hà nạ kỳ lòng đang dì máu cả tỏ gian không chỉ có l à t xù n a người yêu đồng thời cũng là xen dù phụ thuộc tiểu n h ẫ n tộc cả tù nhất tộc tộc t r ư ở n g cái chết của hắn đối với hiện tại xen dù nhất tộc đã kích cực lớn ra mã nạ cả tộc trường ra mã nạ cả về nói mấy cỗ thi thể đầu đều bị bộc đội đập vụn từ thi thể đại não bên trên không chiếm được bất luận cái gì tình báo da cư đứng tại một cây, trên cành cây. dưới chân thân cây khe hở bên trong là c ả tỏ gian bị đập vụn tay gãy vô cùng t h ế thảm s è n dù hạ nạ kỳ cầm lên hai trăm mét d i ả i phấu dây đều vá không g i a nửa n cái c ả tỏ gian các loại s è n dù hạ nạ kỳ triệt để tuyệt vọng không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào về sau ra cù mở miệng lần nữa hộ ca đại nhân xin theo ta đi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã từng ẩn thân sân động bên trong có trọng yếu tình báo xạ dù tổ bi hi dù rèn lập tức nói đi tại ở gần sơn động thời điểm liền ngay cả xạ dù tổ bi hi dù rèn đều thả chấm bước chân ưu trị hạ mạ đạ dạ cho năm đó tuổi nhỏ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bọn người lưu lại ấn tượng khắc sâu đừng nói xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đám người liền xem như sẻn rủ tô bị ra mạ tại đ ỉ n h phong vụ chị hạ mạ đạ dạ trước mặt cũng dây rủa không được bao lâu một đoàn người vào sân động sân động hướng xuống đào đi tại ngọn núi dưới đào ra một cái cao ngất cỡ lớn sân động sân động trung ương là trên bậc thang g h ế đá t r u n g quanh đều là thật d à y cho bụi có thể tưởng tượng vô số nhật nguyện bên trong ưu chị hạ mạ đạ an vị tại gây đá chống liêm nào không núp ních hàn quà già rồi lao không nguyện ý hành động cái thế giới này thẻ nhạt vô vị không đang hắn lại thêm chú ý s a dù tô bị hi dù r ẻ n đứng tại dưới bậc thang ngước nhìn ghế đá thần sắc căng cứng p h ả n phất ủ trị hạ m ạ đạ dạ còn ngồi ở chỗ đó đồng dạng h ồ ca đại nhân h ồ ca đại nhân dạ c ụ hô hai tiếng s a dù tô bị hi dù r ẻ n mới hồi phục tinh thần lại dạ c ụ nói h ồ ca đại nhân ghế đá sau có rất sâu hô to nơi đó giống như là đã từng xuất hiện một cái cự hình ta khó mà nói có thể là cái cự nhân nhưng không biết là cái gì lúc này ngoại trừ xẻn dù hạ nạ ký bên ngoài tất cả cao tầng lực chú ý đều bị ủ trị hạ mã đạ dạ tình báo hấp dẫn bọn hắn đi theo dạ cụ vòng qua bậu thang gh đá thấy được hậu phương một cái hố sâu to lớn da c u nói ta dùng c ả bùn xỉn ảnh phân thân nhảy đi xuống nhìn qua trong hố sâu là cái cỡ lớn loại người sinh vật nửa người dưới có chân có đầu gối có chân dựa theo tỷ lệ đến xem nơi này đã từng có cái hơn trăm mét cao cự nhân liền ngay cả đạn rổ ánh mắt đều chằm chằm vào đèn xì hố sâu da c u mục đích đạt đến lúc này lại không ai suy nghĩ muốn hay không diệt miệng của hắn đám người rất hoang mang u c h i hạ mạ đạ dạ đến cùng muốn làm gì nơi này cự nhân lại là cái gì là mộ cụ dịn o z u t s thuật mục nhân sao vẫn là ngàn tay đại phật dạ cù móc ra một cái quần trục đem trong hố sâu cự nhân nửa người dưới chân dung đưa cho đệ tam tất ở một bên phi thường ngạc nhiên cái này mấy thiên hồ báo một mực để ca bùn xỉn ảnh phân thân vào sân động chẳng lẽ là đến vẽ cầu dạ cù thầm nghĩ k i ế p trước đổ bồ cụ lao ca cho n g ư ờ i bày ra dưới vẽ bản đồ bản lĩnh đệ tam nhìn xem cự nhân nửa người dưới chân dung lắc đầu liên tục không phải là ngàn tay đại phật cũng không phải m ổ cụ dìn no rút thuật mục nhân giống như là cái nào đó dinh dưỡng không đầy đủ cơ bắp héo rút tự nhân đám người tiêu hóa xong tin tức này về sau dạ cù còn nói hô ca đại nhân bên cạnh có cái khu vực có một t r ư ơ n g m ộ t độ làm giường phía trên chỉ đủ nằm một đứa bé không biết ưu c h ị hạ mạ đã dạ tại cái giường kêu bên trên làm cái gì đám người chen chúc hướng bên cạnh gia cụ triệt để yên lòng rốt cuộc không ai chú ý cả tỏ gian đàn dồ cũng không có lòng diệt khẩu ưu c h ị hạ mạ đã dạ trên n g ư ờ i mấy vụ đầy đủ những người này nghiên cứu thật lâu chương chín mươi chín thời gian làm việc xưng chức vụ chương chín mươi chín thời gian làm việc xưng chức vụ a bù là lệ thuộc trực tiếp hồ ca bạo lực cơ cấu hồ ca bật quá từ a bù bộ trưởng thay mặt quản lý cùng chỉ huy lúc này hồ ca tại gia cư chỉ cần thời khắc đi theo xạ dù tổ b ì hì dù rèn thuận tiện so đi theo đ à n rộ thoải mái hơn xạ dù tổ b ì hì dù rèn trong sơn động bên ngoài vừa đi vừa về dò xét mấy vòng không ngừng hỏi thăm chi tiết gia cư có thể đắp liền đáp không thể đắp cũng cho ra một chút suy đoán cùng đề nghị quay chung quanh ưu chị hạ mạ đạ dạ trên người mê vụ nhiều lắm mấy tên t ộ c trưởng dẫn đội trinh sát ni dạ trở về khi u gạ trưởng lão n u rủ cả săn chờ t ộ c trưởng đi và hồ cạ bên cạnh một cái tiếp một cái lắc đầu ưu rủ cạ săn dẫn đầu nói hô ca đại nhân u chị hạ mạ đạ rút lui rất bí ẩn lại thêm chung quanh đều là mưa to. chúng ta mấy người đều không thăm dò đến hắn rời đi bất cứ dấu vết gì ta phán đoán trong sơn động trăm mét cự nhân hẳn là thông linh thuật không phải lớn như vậy cự nhân chuyển đến gì không có khả năng như thế ẩn nấp sa dù tô bị hi dù rèn gật gật đầu nói vất vả các vị mời các vị tại cửa hang chờ đợi ta có một số việc muốn cùng xen r ù u c h ị hạ tộc trưởng thương lượng chống giống trong sơn động chỉ còn hồ cạm ộ t phương cùng xen r ù hạ nạ kỳ u c h ị hạ tổ hai tộc trưởng sa dù tô bị hi dù rèn trước nhìn về phía u trị hạ tổ c ầ hỏi tổ c ầ tộc trưởng u trị hạ nhất tộc cùng u trị hạ mạ đa dạ còn có liên hệ nào đó con đường sao u trị hạ tô cây lắc đầu liên tục h ồ ca đại nhân tại u trị hạ mạ đạ dạ lần thứ nhất phản thôn thời điểm chúng ta đã cùng u trị hạ mạ đạ dạ triệt để đoạn tuyệt quan hệ xin ngài tin tưởng u trị hạ nhất tộc chúng ta liền ở trong thôn làm sao có thể phản thôn làm sao có thể cùng u trị hạ mạ đạ dạ như thế v u n g đồ có liên hệ u trị hạ mạ đạ dạ sự t ì n h ta cái gì cũng không biết ta nghi ngờ hơn chính là liền xem như u trị hạ mạ đạ dạ hắn vì sao lại một đ ộ t Dạ cù thầm nghĩ tới u trị hạ tô cây bắt đầu vung nổi không vung không được à u trị hạ mạ đạ dữ lại u trị hạ nhất tộc nhưng gánh không được Sen dù h a n a kỳ ngay vậy biểu lộ bi thương mà thương khổ ta đây cũng muốn hỏi ngươi một cái u chí hà vì sao lại nắm giữ chúng ta sen dù nhất tộc trong lịch sử chân quý nhất huyết kế u chí hà mà đ ạ dạ là chiến quốc thời đại người ngay lúc đó sen dù nhất tộc cùng u chí hà nhất tộc tuyệt không thông hôn khả năng có phải hay không u chí hà nhất tộc một mực tại âm thầm tiến hành nhân thể thí nghiệm ta sen dù nhất tộc mất tích thiên tài có phải hay không bên trên các người u chí hà nhất tộc thí nghiệm đại hai người liền muốn ngao n g a o bắt đầu thời điểm sa dù to bi hi dù rèn nói ngừng không cần soán s u t chiến quốc thời đại sự tình hắn trầm tư về sau nói u trị hạ mạ đa dạ sự tình quá trọng yếu hạ nạ kỳ t ổ c trưởng tổ cậy t ổ c trưởng hai người các ngươi phụ trách kiến lập một cái điều tra đại đội lấy nơi này làm điểm xuất phát tìm kiếm trinh sát u trị hạ mạ đa dạ u trị hạ mạ đa dạ vong ta làng lá chi tâm không chết không thể bỏ mặc hắn mặc kệ ta cho rằng cựu vĩ chuyển di phong lớn bạo loạn khả năng rất lớn là u trị hạ mạ đa dạ làm cựu vĩ từng là làng lá nhiều người hắn không tìm được cơ hội ra tay sen du hạ nạ kỳ không nguyện tiếp nhận đệ tam lý do từ chối thế nhưng nàng thời gian ngắn lại tìm không thấy hợp lý phản bác thuyết pháp sen du nhất tộc cùng ngụ trì hạ nhất tộc nguyên bản bởi vì cựu vị chuyển di phong ấn c h i loạn mâu thuẫn bé nhọn lúc này lại để cho bọn hắn cùng một chỗ tổ kiến liên hợp điều tra đại đội đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu à. u c h í hạ mạ đã ra đến từ u c h í hạ nhất tộc v u dị nắm giữ sen du nhất tộc một đội ngoại trừ sen dù cùng ngụ trí hạ hai cái nhất tộc lại có ai có thể điều tra sen dù hạ nạ kỷ cùng ngụ trí hạ tổ cái không thể không đáp ứng về phần song phương mâu thuẫn trở nên gây gắt đây là tất nhiên các loại song phương đánh c ố i bụi xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn sẽ tức thời điều đình đây là xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn am hiểu nhất sự tình Sen du hạ nạ kỳ t h ố n g khổ nhắm mắt lại ủ chỉ hạ mạ đa dạ còn sống thôn sẽ đem cựu vi chuyển di phong ấn bạo loạn đẩy lên ủ chỉ hạ mạ đa dạ trên đầu thế nhưng là sen du hạ nạ kỳ luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy rời đi sơn động về sau sen du hạ nạ kỳ để hai tên s e n du hộ vệ thu hồi s e n du nhất tộc ba bộ thi thể sen du hạ nạ kỳ nhìn xem ba cái bất mãn cái túi nỉ non hạ táng thời điểm thông báo tiếp su nạ đi không phải su nạ sẽ không chịu nổi không nhiều lúc sen du hộ vệ bỗng như nói tộc trưởng đại nhân gian trên người có sơ đại dây chuyền dây chuyền tính chất cứng rắn vào tồn lại senju hana kỳ tiếp nhận dây chuyền cất k ỹ chuẩn bị trả lại suna dạ c ú đi theo s ạ d ủ tổ b i hi d ủ d è n một mực quay trở về làng lá trên đường lại là bảy ngày thời gian trôi qua khoảng cách cái trăng tròn kế tiếp không xa trở lại làng lá về sau s ạ d ủ tổ b i hi d ủ d è n đem dạ c ú trực tiếp dẫn tới hồ cạ trong đại lâu chỉ có chó vàng đại đội trưởng tại hồ cạ trong văn phòng chờ đợi hồ ly nói kỹ càng một chút chân thực chi tiết dạ c ú minh bạch đệ tam đây là muốn biết đạn rộ đến cùng làm cái gì lần này dạ cụ không rõ chi tiết nói có chuyện gặp được củ trí hạ mạ đạ khống chế ba tên làng lá lý dạ lại bị cả tỏ gian truy sát dê trắng khỉ lá bọn người chế tử lợi dụng r a mạ nạ cả bí thuật bằng mệnh gặp được đàn rộ đàn rộ mang theo hắn tìm tới ủ trí hạ mạ đã dạ hai người giao chiến đàn rộ dùng một cái mãn dễ k ỳ ủ đổi chạy chối chết cơ hội cái gì ngươi nói là cái kia con mắt phế đi da cù s ư ớ n g sở đàn rộ không đối xạ rủ tổ b i hỉ rủ rèn dao phò chuyện này a cái này hai người có phải hay không sinh ra cái gì hiếm khích ở tỷ gà núi trọng thương làng đã cùng n ậ kỷ thời điểm ạ bụ từng vì đàn rộ tạc thế nói là đàn rộ công đầu nhưng là về sau bị đệ tam tiêu dừng có lẽ hai người này hiện tại đã có một chút mâu thuẫn chỉ là không biết lúc nào ạ bù cùng rụt phân liệt đ à n rổ độc lập lãnh đạo rút gia cũ nói đúng vậy h ồ ca đại nhân cái k i a con mắt biến thành x á m trắng người chết mắt tiếp tục gia cũ lại nói đ à n rổ tìm tới cả tỏ gian lấy một cái k h ắ c mạn dễ kỷ ù làm đại giá giết chết cả tỏ gian sau đó chính là dạ cụ đề nghị đem cả tỏ gian thi thể đưa vào giường ủ cải cổ t ạ n biển cây giáng sinh phạm là cùng đ à n rổ có liên quan gia cụ đều phải nói ra trần tướng nếu như hắn có trộ dầu diếm vạn nhất xạ dụ tô bị hì dụ rèn cùng đạn rổ đối xô sách hắn liền xong rồi s ạ dù tổ bi hi dù d ẹ n trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đấu hút thuốc không ngừng không nhiều lúc hồ cạ trong văn phòng khói mù lợn lờ có chút sạc người cuối cùng s ạ dù tổ bi hi dù d ẹ n nói tốt ta đều biết hồ ly biểu hiện của ngươi không sai vượt qua ta mong muốn mau chóng hoàn thành một phần nhiệm vụ báo cáo để chó vàng chuyển giao cho ta là hồ cạ đại nhân ra cù đi ạ bủ trong căn cứ viết báo cáo các loại hồ ly sau khi đi chó vàng nói phụ thân tại nhiệm vụ lần này trước đó hy sinh dê trắng từng nói hạn chú ý tới hồ ly tại cựu vĩ chuyển di phong ấn tri dạng trà cờ ra tường dị thường dùng hết qua lần này thời gian làm việc xưng chức vụ là h ồ c ả đại nhân xa dù tổ b i hị dù rèn nói chó vàng không cần xoắn suýt những chi tiết kia hồ ly có thể từ đạn r ổ trong tay toàn thân trở ra vấn đề không lớn nếu như hồ ly có vấn đề lấy đạn r ổ tính cách đã sớm xử lý sạch hắn hồ ly là một nhân tài đáng giá trọng điểm bồi dưỡng a b ù rất thiếu hào thủ thực lực mạnh rộ nín đều muốn tiến vào rộ nín ban hội nghị giống như ngươi một lòng vì làng lá thiêu đốt rộ nín quá ít người không yên lòng lời nói có thể lại quan sát quan sát bất quá đ ư n g ảnh hưởng đối hồ ly trọng dụng nếu như ngươi muốn tiếp nhận abu nhất định phải có mấy danh một mình đảm đương một phía đại đội trưởng xem như bộ h ạ hồ ly tốc độ phát triển kinh người đáng giá bồi dưỡng ta hiểu được chó v à n g nói chỉ tiếc hồ ly là bình dân nghĩ dạ nếu như hắn là chúng ta xạ d ủ tô bị nhất tộc nghĩ dạ hoặc là Y nổ s ỉ cả cho tam tộc nghĩ dạ thuận tiện xạ d ủ tô bị hỉ Dù d è n nói chậm rãi bồi dưỡng xạ d ủ tô bị nhất tộc cùng Y nổ s ỉ cả cho tam tộc hầu bối không cần sốt ruột ạ bù trong căn cứ tất thấy được trở về hồ ly xoay người đi tìm đàn rô đàn rô nói xem ra xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn rất tín nhiệm hồ ly lấy xạ rủ tô b ì h ì rủ rèn hiền hòa tâm đen tính tình hồ ly có vấn đề đã sâu giết đối hồ ly điều tra tạm dừng ngày sau hơi quan sát liền có thể gia cù viết xong nhiệm vụ báo cáo tự tay giao cho chó vàng đại đội trưởng về sau lúc này mới rời đi ạ bù căn cứ mình về tới thôn trung đội còn tại tiền tuyến đại doanh cái này trăng tròn chu kỳ là khó khăn nhất t r i ệ u thống khổ nhất sau nửa đêm gia cù tiến vào rủ kỳ ý gia ca g a hô hảo lao bản lên cho ta tốt nhất thanh cửu x o i họ t ì xem xét là c ậ mẹ cậu d trở về vội vàng bước nhanh đi tới g á n g i cù lỗ thái hỏi người muốn tay thanh cử vẫn là m ặ n thanh k i ử u d ạ cù k h ó n hoặc thanh k i ử u còn có m ặ n a ta đã hiểu ta cũng không uống m ặ n thanh k i ử u bất quá ta nghĩ ngươi dũng tuyển tương báo hai người đi vào hậu viện nửa giờ sau dạ cù nói thay cái ga dừng đi ngươi cái này là dũng tuyển tương báo đây rõ ràng là suối phun tương báo chương một trăm ý linh địa chương một trăm ý linh địa à bù căn cứ hồ ly trung đội thay quần áo trong vùng chỉ còn dạ cù một người chống r ô n g t r u n g quanh rất muốn có cái mèo tím dạ cù phân ra một cái cạ bùn xìn ảnh phân thân mình tại dưới mặt nạ mở ra xạ dị gắng hán phẳng phất bảy đập đ ồ n dạng không ngừng đổi lấy tư thế c ả bùn xìn ảnh phân thân không ngừng biến hóa thủ thế nhắc nhở dạ cụ lúc nào có thể nhìn thấy xạ dị gắng lúc nào xạ dị gắng sẽ bị mặt nạ ngăn trở đi qua thí nghiệm làm địch nhân xuất hiện tại ánh mắt của mình ba mươi độ g ó c phạm vi bên ngoài bọn hắn liền không nhìn thấy dạ cụ xạ dị gắng dùng xạ dị gắng nhất định phải cực độ cẩn thận trừ phi liều mạng thời điểm một khi bạo lộ vậy nhưng náo nhiệt u du m a ký nhất tộc sen du nhất tộc hiện tại liền ngay cả u trí hạ nhất tộc đều tại ả bù xếp vào lấy gián điệp cái này ba cái gián điệp còn là cùng một người hiện tại xạ dị gắng là đơn câu ngọc xạ chủ yếu tăng cường sức quan sát cũng chính là thể thuật bên trên tăng cường không biết biến thành s o n g câu ngọc cùng ba câu ngọc về sau có thể không thể xuất hiện phục chế huyễn thuật các loại năng lực khác mấy ngày về sau buổi sáng gia cụ tại xóa họ gì trên giường vô lại x e t giường từ khi giả cụ sau khi trở về ý ra ca ra đóng cửa sớm mở cửa m u ộ n xóa họ gì cũng là có chút điểm mê mội mất cả ý chí gia cụ khuyên xóa họ gì coi như không làm g ì ỉ giả cũng muốn rèn luyện không phải trên giường làm không được kỳ phùng đi thủ mỗi lần xóa họ gì đều phải hai đổi một cái tia nữ nhân đều gánh không được c nói lên kỳ phùng đi thủ g i cụ nhớ tới hữu mạ kỳ dỗ ca ở phương diện này dụ dù mạ kỳ rồ c ạ biểu hiện tốt nhất cùng xò gì sau khi hôn từ biệt giả cù ra cửa mua mấy bột hoa trắng hắn đi đến ví linh đĩa ví linh đĩa về sau nhiều hơn rất nhiều mấy mộ giả cù đứng tại mộ t r o n g đám nhìn chung quanh một chút nhỏ như vậy địa phương trận chiến tranh này về sau đoán chừng đựng không được xa xa rừng cây hẳn là sẽ bị đốn tuổi rơi dựa theo trung đội danh sách giả cù tìm được dây trắng khỉ lá đám người mộ gông xuống hoa trắng dây trắng có lỗi với chính mình hướng chó vàng đại đội trưởng mật báo bất quá hắn đã chết xóa bỏ khỉ lá đây là chết mấy đời khỉ lá không nhớ rõ lắm t ự a n h ư là đời thứ t ư a cái mặt nạ này thanh lý s u ấ t quá cao a bu nĩ dạ chết vô thanh vô t ứ c bọn hắn ở trong thôn vốn là biên giới người hoặc là nhận tộc biên giới người hoặc là bình dân bên trong bằng hữu rất ít biên giới người d ạ cù nếu là chết rồi đ o á n chừng chỉ có mèo tím sẽ đến tặng hoa cái kia còn đến xây dựng ở mèo tím sống đầy đủ lâu nàng tấn thăng trung đội trưởng về sau tìm đọc trước đó trung đội tư liệu tài năng biết mình chân thực danh tự quay người về sau da cù nhìn thấy mộ khu phía trước có hai người mặc áo đen nữ nhân sen du hana ki cùng xù na công chúa d u nạ trên cổ mang theo sơ đại dây chuyển các nàng hai người trước mặt là c ả tỏ gian mộ đĩa trên bia mộ có c ả tỏ gian ảnh c h ụ có c ả tỏ gian danh tự dạ cù đi qua hai người thời điểm nhịn không được nhìn nhiều mắt x u nạ liệt nữ khóc nước nở ta thấy mãi yêu d u nạ nửa đời trước liền là lên lên xuống xuống tự nhiên tự nhiên ngậm lấy vững chắc thiện xuất sinh bị sơ đại hổ cạ s ú n g thượng thiên tôn nữ bị đệ nhị hổ cạ dành cho kỳ vọng cao gia tộc h ậ u bối vì nàng đệ nhị hổ cạ chỉ định xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn làm xù nạ lao sư theo đệ nhị hổ cạ hy sinh dù nạ vận mệnh chuyển tiếp đột Sen d u nhất tộc tuân theo hai vị hổ cạ di trí hai lần giới nghị dạ đại chiến x u n g phong phía trước rút lui ở phía sau tử thương vô số gia tộc càng ngày càng suy yếu đệ đệ nạ a k i bị tắc chết kém chút đánh sụp xu n a như thế cương manh nữ nhân tại nạ a k i bên cạnh thi thể khóc mấy ngày cửu vị chuyển di phong ấ n c h i dạng d u n a ở tiền tuyến tác chiến đều không có thể trở về d u nạ họ r ù sĩ mã dù dạ tổ hợp là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ở tiền tuyến trọng yếu bố trí đêm hôm ấy d u n a mãi mãi hữu dù mạ kỳ mậu thân đều chết bởi cửu vi tri thủ tại i ế p là cả tỏ a n ta t u n đem mặt vùi â kế hoạch ban đầu bên trong ngươi là gia tộc và thôn cao tầng cầu thông cầu nối dù là nhất dưới tình huống cực đoan chỉ cần có ngươi tại thôn đao tầng cũng sẽ không cùng gia tộc triệt để vẹt mặt rất nhiều gia tộc h ắ c á m ta đều chỉ nói cho gian hiện tại gian cũng đi sen du nhất tộc đến thời khắc nguy cấp nhất rất nhiều chuyện không thể lừa gạt nữa lấy ngươi d u nạ trên hai tay xuất hiện xanh lá chữa bệnh trạ cơ dạ đưa nàng xương đỏ hốc mắt sung huyết tơ máu đỏ chữa cho tốt khôi phục kiên nghị bộ dáng nói cô cô nói cho ta biết đi ta cũng hơi có suy đoán sen du hạ nạ k ý đem ủ rủ mạ k ý nhất tộc d i ệ t tộc cùng cựu v ĩ chuyển di phong ấn liền lên suy đoán cao tầng bên trong tồn tại một thế lực có kế hoạch đối sen du nhất tộc ra tay và gác dù nạ yên lặng ngay xong cùng sen dù hạ nạ kỳ cùng một chỗ quay đầu nhìn hồ ca nham sơ đại cùng đệ nhị tượng đá chính ngắm nhìn thôn thật là đáng chết ta bọn hắn có thể đối trong thôn đồng bạn xuất thủ chúng ta sẻn dù nhất tộc lại bước bất quá tâm lý cái này khảm dù nả nghĩ nghĩ về sau nói cô cô chậm rãi đem tiền tuyến chiến đấu g i a tộc nhĩ ra triệu hồi huấn luyện bọn hắn chữa bệnh nhất tuật tại không có cha ra chân tướng trước đó chúng ta không thể lại mạo hiểm làng lá đã biến vị dạng này làng lá không đáng chúng ta đổ máu bất quá chúng ta không thể bông u tha đối thôn yêu thôn là sẻn dù nhất tộc tâm huyết bồi dưỡng tộc nhân phát huy thể chất ưu thế chuyển thành chữa bệnh nhĩ dạ tiếp tục vì thôn kinh dâng ta sẽ nghĩ biện pháp cha ra chân tướng cô câu ngươi yên tâm ta sẽ không mạo hiểm ta biết tình thế nghiêm trọng ta sẽ không chết ta sẽ dẫn lấy bọn hắn di trí một mực kiên trì nếu như dựa theo nguyên tắc phát triển lúc này xù n a đã mắc sợ huyết chứng đ ố i làng lá triệt để tuyệt vọng xa dù tổ bị hì dù r n trước khi chết xù n a lại không có bước vào làng lá một bước lúc này xèn dù nhất tộc còn có hy vọng xù n a lại thế nào thống khổ cũng sẽ giữ vững tinh thần vì gia tộc tiếp tục chiến đấu trăng tròn như khay bạc ánh trăng như xương trắng da cù rốt cục chờ đến trăng tròn cả người đều lỏng lẻo xuống dưới thật đáng sợ cái này trăng tròn chu kỳ lại là h u trí hạ mã đã ra lại là cạ tỏ gian còn có đảng hàn d ộ thật không dễ dàng À bù trong căn cứ chó vàng tìm đến g i a c ụ hồ ly nơi này có một cái nhiệm vụ mới chúng ta đem đi theo đàn d ộ đại nhân tiến vào làng mưa đàn d ộ đại nhân tháng trước liền muốn cùng hàn d ộ tiến hành trọng yếu đàm phán đàm phán nhiệm vụ bị ủ trì hạ mã đạ dạ xuất hiện chỉ hoãn một tháng từ hiện h ư u tình báo đến xem hàn d ộ cùng làng mưa ý chí chiến đấu cũng không kiên quyết họ rồ xị mát bọn người dẫn đội tại vũ quốc hoạt động vũ nhẫn cũng không có tổ chức đại quy mô quyết chiến đàn rộ đại nhân nghiên cứu qua hàn rộ hàn rộ là có thể dùng trao đổi í c h lợi quyết lui h à n d ộ hướng làng lá tuyên chiến là bởi vì n ổ kỳ hướng hàn d ộ hứa hẹn rất nhiều c h ỗ t ố t làng lá chuẩn bị nhường ra một bộ phận xuyên quốc nhiệm vụ phân l ạ c h qua mấy ngày chúng ta đi vũ quốc thử liên hệ hàn d ộ tìm kiếm ý của hắn gia cư gật đầu thầm nghĩ lại được ra tiền tuyến s a dù tổ bị hì rụ rèn càng lúc càng giống cái chính trị gia càng ngày càng ứ a thích dùng thỏa hiệp đạt thành mục đích đi dạ thế giới giao làng nguyên tội xa dù tổ bị hì rụ rèn các loại cao tầng thực lực không bằng sơ đại cùng đệ nhị không ngừng thỏa hiệp không ngừng dùng làng lá lợi ích trao đổi thế cục bình ổn giữ gìn làng láng lá hư giả vinh quang. Mấy ngày sau, gia cụ theo đạn r ổ tiến vào thảo quốc đại doanh rốt cục nhìn thấy mình trung đội chương một trăm linh một của ngươi từ ủng bán thần danh h à o chương một trăm linh một của ngươi từ ủng bán thần danh h à o n g h è o tím bọn người không có ra bao nhiêu nhiệm vụ cũng còn còn sống để g i ạ cụ nhẹ nhàng thở ra rất nhanh gia cụ gặp được trung đội mới bổ sung thành viên trong đó trọng yếu nhất thành viên mới là dê trắng một tên trinh sát lý giả dê trắng ạ p d ẻ m nhất tộc lý giả am hiểu côn trùng trinh sát trinh sát khoảng cách một km tà hữu dây t r trong lòng có chút thất lạc lao d ê trắng bỉ ạ cựu gẳng có thể trinh sát ba km mới d ê trắng côn trùng chỉ có một km cái này trinh sát năng lực kém xa côn trùng trinh sát có lạc hậu tính giải ra kỷ c ả n h cụ bay trở về thời điểm tài năng truyền lại tình báo d ê trắng mở miệng nói đội trưởng chúng ta trước kia không hề có quen biết gì ta côn trùng nói cho ta biết ngài tựa hồ đối với ta không phải như vậy hài lòng không nghĩ tới d ê trắng kỷ c ả n h cù còn có thể cảm giác cảm xúc dây cù nói không phải bất man ý mà là nhớ tới đời trước d â trắng hạn tại trước nhiệm vụ bên trong hy sinh có chút thổn thức mà thôi về hàng đi, dê trắng quen thuộc ngươi đồng đội cũng làm cho ngươi đồng đội quen thuộc ngươi chó vàng đại đội trưởng ban bố lệnh triệu tập đại doanh cổng gia cụ thấy được đạn rổ cùng hai tên rụt mi dạ lại là đi theo đạn rổ chấp hành nhiệm vụ ạ bù đang trầm mặc bên trong tiến lên rời đi thảo quốc tiến vào vũ quốc b ù n địa trên trời mây đen dày đặc không bao lâu liền bắt đầu trời mưa từ tí tách tí tách mưa nhỏ biến thành bàng bạc mưa to quốc gia này một mực tại thút í t trời mưa đối với cuộc sống ảnh hưởng rất lớn quốc gia này lương thực sản lượng không nhiều hiện đại đa số cây nông nghiệp ở chỗ này đều không thể còn sống tại n vũ quốc kinh đô thành bên ngoài ba cây số địa phương đạn dầu ngừng lại căn cứ tình báo hạn dầu tại vũ quốc trong kinh đô màn mưa bên trong vũ quốc kinh đô thành tối tăng mở mịt một đoàn tất cả á bủ canh giữ ở đạn d ầ t chung quanh không lúc ních tùy ý nước mưa hào hào tạo i choàng chạy xuôi sau một tiếng trong kinh đô đi ra một đ o à n người đàn r ồ gật gật đầu ạ bù tiểu đội cấp tốc di động ngăn ở người đi đường kia trước đó cách xa nhau năm mươi mét thời điểm ra cù thấy được hàn r ồ hàn r ồ đầu đội mặt nạ người khoác áo choàng trong tay dẫn theo liêm đao hắn nhìn xem bên trái nơi xa lại nhìn xem bên phải nơi xa ngự a khi mang theo nghĩ hoặc đàn r ồ ta làng mưa đã hướng ngươi làng lá t u y ê n chiến ngươi làm sao dám tới đây là đi tìm cái chết sao hàn r ồ mở miệng mang theo tự tin mãnh liệt giới nhị dạ bán thần tại vũ quốc cái này bốn trận chiến tri địa để xạ rụ tô bị hỉ rụ rèn đàn rô cùng đệ tam cả dẹt nghiêm túc đối đ ã i thực lực của hắn thâm bất khả c h ắ c đàn rô lại nói hàn rô của ngươi từ ủng bán thần danh hảo lại bị nổ kỳ đuồng lịch xoay quanh làng mây đã đối làng đá tuyên chiến đệ tam dẹt cả tự mình dẫn đội tiến vào làng quốc từ thổ quốc phương bắc phát động tiến công mà ta làng lá cũng tại áp bách thảo quốc nhị dạ làng đá nếu như không phải ngươi làm loạn chúng ta bây giờ đã đánh vào thổ quốc phương nam ta nghe nói nổ kỳ hứa hẹn điệu quốc nhiệm vụ phân ngạch cùng điệu quốc đại danh thủ hộ nhận hàn ngạch nếu như ngươi không có bị n ổ ký mế hoặc hiện tại phát động đối điều q u ố c tiến công hắn làng đá tam tuyến tác chiến điều q u ố c nhiệm vụ phân ngạch không phải là ngươi nộ k ỳ bắt hắn vốn là thủ không được đồ vật đưa ngươi để ngươi vì hắn bán mạng thật sự là một bút tốt mua bán thực lực của ngươi cũng không tệ nhưng ngươi cái này tiểu nhận thôn bồi dưỡng được thủ lĩnh cái nhìn đại cục quá kém không bằng cùng ta làng lá hợp tác ta đến dạy ngươi cái gì mới là chính x á c mạch suy nghĩ đàn rộ khó được nói giải như vậy một bài văn phân tích đạo lý rõ ràng nói đúng vô cùng vấn đề ngay tại ở nói có chút quá đúng hàn rộ có chút thẹn quá hóa giận hàn d ỗ chính trị năng lực phi thường học b é t không phải cũng sẽ không đem ngày sau vũ quốc làm ra nhiều như vậy phản đối tổ chức sơ kỳ dạ hỉ cổ chủ đạo ạ cà sủ kỳ thuộc về ôn hòa phe cải cách cuối cùng sinh sinh bị buộc trở thành nạ gạ tổ chủ đạo bạo lực cách mạng phái tức giận hàn d ỗ trực tiếp kết tấn thông linh thuật một lời không hợp nói nhiều vũ lực dạ cú nhìn thấy cự hình thông linh thú x ạ la m ạ n đờ thời điểm lập tức hướng bên cạnh này xuống một ngụm năm xưa lão xương độc từ xã la mãn đ trong miệng p h u n ra sương mù tím cuồn nước mưa rơi vào sương mù tím bên trong phát ra sàn sạt tiếng hủ thực xã lạ mạn đ ợ là sinh hoạt tại làng mưa chung quanh thông linh thú tộc đàn bọn hắn phi thường thích đứng thời tiết mưa to con này thông linh thú càng là tộc đàn mạnh nhất xã lạ mạn đ ợ nước mưa tiến vào xương độc về sau xương độc cùng nước mưa phản ứng ngược lại như là sôi trào lên càng thêm dọn người mấy tên ạ b ù liên thủ phóng thích p h ó n g đ ộ t lại không cách nào ngăn lại xương độc vẫn là đạn rỗ tự mình xuất thủ trong miệng thốt ra dẹp phủ mới đưa xương độc thổi tan dạ cụ thơ mắng đạn rỗ lao thất phu ta nhảy đến khía cạnh vừa né tránh xương độc người lại đem xương độc thổi hướng khía cạnh hồ ly trung đội vội vàng lại tránh nhưng mà hàn rộ mang tới thủ hạ đã chờ từ sớm ở bên cạnh hàn rộ thủ hạ bắt lấy á bù nhì dạ còn chưa rơi xuống đất trên không trung không cách nào biến hướng thời cơ nhao n h a u phát động tiến công cú lại độc c h â m các loại công kích theo nhau mà tới Dạ cư kết tấn thủy đ ộ n x ì di n h ẹ kỳ thủy trật bích thủy đ ộ n ngăn lại đại bộ phận công kích một viên c ả dị huệ đ ầ n hỏa long v i ê m đạn đột nhiên phân ra c á c h ra hàn rộ bộ hạ chó vàng đại đ ộ i trưởng hô h à o tất cả mọi người công kích hàn rộ vì đại nhân sáng tạo cơ hội ra tay. đứng ở phía sau không n ú c n í c h phong cách của hắn xưa nay đã như vậy bộ hạ đi thăm dò tình báo h á n âm thậm chế định phương án áp dụng một k í c h cuối cùng hoặc là áp dụng cuối cùng vừa trốn chó vàng đại đội trưởng quá liều mạng trực tiếp dẫn đầu sông về hàn Dô, dùng đường k í n h mấy chục mét e đ d n đạn lửa lên tay hàn Dô nửa người đều bị e đ d n đạn lửa chiếu sáng nhưng mà hàn Dô thế nhưng là thủy đ ộ n cao thủ một cái quy mô là giả cụ mười mấy lần x cg nhẹ kỳ thủy chất bích nhẹ nhàng cản lại ra e đ d n đạn lửa lớn giả cụ còn hướng cg nhẹ kỳ thủy chất bích bên cạnh kém chút bị xạ la mãn đở đầy đặn cái đồi to quất chúng may mắn hắn tốc độ phản ứng nhanh không phải lần này liền bị đập thành thịt nát cho dù chết cũng không thể chết tại xạ la m ạ n đờ trong tay phải chết tại hản rổ trong tay thổ đ ộ t đỏ d à i h ạ c sô thổ long thương dạ cụ trạ cờ dạ lượng không tính ít dày đặc đỏ d à i h ạ c sô thổ long thương mỗi cái đều có mười mấy mét cao đâm về phía xạ l a mạn đờ xạ l a mạn đờ làn da vừa chân lại dính còn rất có tính bền d ẻ o đỏ d à i h ạ c sô thổ long thương không cách nào đ â m xuyên bất quá đỏ d à i h ạ c sô thổ long t h ư ơ n g cũng giống cây cột đồng dạng ngắn ngủi ướt t h u c ở xạ lạ mạn đờ trái chân trước cùng trái chân sau làm cho gọn gần vào chó vàng khen hồ ly về sau lập t mỗi người đều có mình am hiểu n h ấ n thuật nắm giữ nhân thuật nhiều hơn nữa cũng vô ích trong thực chiến dùng đi ra nhận thuật mới thật sự là thuộc về mình n h ấ n thuật dạ cù từ nhìn thấy chó vàng đại đội trưởng bắt đầu hắn chỉ dùng một cái n h ấ n thuật cái k i a chính là h ỏ a đ ộ n cạ dị h o ẹ n đ ẩ n hỏa long viêm đạn thuật này gồm cả trạ cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa vô luận là phạm vi công kích vẫn là tốc độ công kích đều rất c ư ờ n g liên tục ba cái cạ dị h o ẹ n đ ẩ n hỏa long viêm đạn phô thiên cái địa phóng tới hàn rô cùng nay đồng thời một bên khác gạ bu nhi dạ cũng dùng ra hòa đội hai bên cái bức hàn rô không đường có thể trốn hiện tại lúc này hàn rô đưa tay kết một c m ị dù x u â n xỉn thủy thuần thân hàn d ầ cùng xã la mãn đờ cùng một chỗ biến mất g i a cù chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh t r u n g quanh nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần động vật máu lạnh xạ la mãn đờ xuất hiện sau lưng mình hàn d ầ m ị dù x u â n xỉn thủy thuần thân vậy mà có thể mang theo xã la mãn đờ khổng lồ như vậy thông linh thú thuần thân thoát ly hỏa đội b ẫ y quanh liêm đao cắt tới g i a cù đầu bay lên kiểm tra đến tốc chủ tử vong vân cung nguyện vọng hệ thống đang tại khởi động mạnh như vậy mỹ dù sùn xỉn thủy thuần thân rất muốn có được chương một trăm linh hai mỹ dù sùn xỉn thủy thuần chương một trăm linh hai m ị dù sồn x ỉ n thủy tuấn h thân trước mắt tầm mắt biến hóa da cụ về tới mấy ngày trước mình vừa mới tiếp vào nhiệm vụ sắp cùng đạn rổ cùng rời đi thôn tiến về vũ quốc cùng hạn rổ đàm phán vân cung nguyện vọng khởi động túc chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết đem ở cái trước đêm trăng giảm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội một kiếm thuật tỏa liên liêm đao nhị đoạn kích hai độc vật phun r a ba a cấp thủy đội mỹ dù sồn sỉn thủy tuấn thân nhập môn cái thứ nhất quyền hạng là hạn rổ khai thác liêm đao kiếm thuật phối hợp xiến xích xuất quỷ nhập thần liêm đao thường xuyên xuất hiện tại địch nhân hậu phương cái ô n nhân lưng. g kích phía địch yếu sau ớt l o kiếm thứ hai tuyển hạng xương độc phun r a cùng dạ cụ hiện tại năng lực hệ thống không hợp nhau cũng không làm lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng a cấp thủy đ ộ n mỹ rủ sùn xìn thủy tuấn h thân thuật này để dạ cù hai mắt tỏa sáng đây chính là hạn rộ hạch tâm năng lực sùn xìn nó、no、rụt thuật tuấn h thân là giới nỉ dạ hy hữu năng lực bởi vì cái gọi là trời dợn n thuật duy nhanh bắt phá chỉ cần so địch nhân gần nửa bước liền có thể khắp nơi áp chế địch nhân, nhân thuật mạnh hơn liên k ế tấn thời gian đều không có vừa đưa tay liền bị cù nại đâm chết n h i dạ chiến đấu tinh túy ở chỗ dùng thời gian ngắn nhất đem cù nại đưa vào địch người trái tim d ạ c u lựa chọn thủy đ ộ n mỹ rủ sùn xỉn thủy tuấn thân trong nháy mắt nắm giữ cái này sùn xỉn nozuts thuật tuấn thân trong lòng của hắn hiểu rõ thuật này nhất định phải tại mặt đất trải rộng nước tình huống bên trong sử dụng đem trả cơ dạ bám vào ở chung quanh trong nước khi gặp được công kích thời điểm kết một cái ấn tự thân trong nháy mắt hóa thành chất lỏng băng tán phủ cận một vị trí nào đó nước lại trong nháy mắt tạo thành thân thể của mình thể thuật sùn xỉn nozuts thuật tuấn thân là hướng phía dư mà mì rủ sồn x ỉ n thủy thuấn thân là hướng lên phát lực để thân thể nhanh chóng thủy hóa hướng phía dưới vỡ vụn dung nhập mặt đất trong nước không chỉ có thuấn thân hiệu quả bởi vì thân thể hóa thành nước còn có thoát khốn hiệu quả da cù đỏ dạy hủ sô thổ long thương k h ố n trụ xạ lạ mạn đ ờ h à n rộ dùng mì rủ dù sồn x ỉ n thủy thuấn thân không chỉ có tránh r a hòa độn hơn nữa còn thuận tiện lấy để xạ lạ mạn đ ờ thoát khốn thuật này độ khó chủ yếu tập trung ở thân thể trong nháy mắt thủy hóa loại này ngắn ngủi thủy hóa hiệu quả lại ủng hộ dù kỳ nhất tộc thủy hóa bí thuật có dị khúc đồng công tri rượu hồ dù ký nhất tộc thủy hóa bí thuật có thể duy trì thời gian hơi dài mỹ dù u â n x ỉ n thủy thuấn thân thủy hóa chỉ có thể tiếp tục trong nháy mắt làng mưa cùng làng sương mù nhị dạ đều am hiểu thủy đ ộ n h à n rộ thủy đ ộ n tiên h phú như thế cao may mắn là thiên phú của hắn hiện tại cũng là của ta gia cú lại nắm giữ một cái không thể gặp người nhất thuật có thể sử dụng mỹ dù u â n x ỉ n thủy thuấn thân người ít nhất phải là h à n rộ thân nhi tử quan môn đệ tử đều không được g a cú chẳng lẽ muốn đi điều tra một cái hạn rộ c u ộ đời xem hắn lúc còn trẻ có hay không nhớ mãi không quên nữ nhân lý dạ giữ nhà át chủ bài tuyện sẽ không dễ dàng truyền dạ cù có chút t i ế c t đối thuật này rất mạnh bất quá không thể xem như thông thường thủ đoạn chỉ có thể ở trong tuyệt cảnh vụ trộm sử dụng tiến về tiền tuyến đại doanh hồ ly trung đội bổ sung thành viên mới dê trắng bọn người sau đó đ à n dộ mang theo chó vàng đại đội tiến vào vũ quốc trên mặt đất đều là nước động cùng nước chảy dạ cù thử đem trạ cờ dạ bám vào ở chung quanh mặt đất trong nước nếu có người hiện tại công kích hắn hắn kết một cái ấn về sau lập tức có thể thuấn thân đến địa phương khác thậm chí thuấn thân đến địch nhân sau lưng tại tràn ngập nước trong hoàn cảnh đây chính là cái, cái bản hì dẹ xỉn phi lôi thần đạn dộ tại vũ quốc kinh đô bên ngoài tìm tới hẳn dầu cũng đàm ph hàn dỗ đương nhiên sẽ không thừa nhận mình bị nổ kỳ chơi đ ù a không hài lòng trực tiếp đập thủ cùng ở kiếp trước giống như lúc dạ cụ dùng đỏ dài gụ sổ thổ long thương vây khốn xạ lạ mãn đờ hàn dỗ lại dùng mỹ rủ sùn xỉn thủy thuấn thân tránh ra tất cả công kích chó vàng đại đội trưởng sử dụng hòa đ ộ n trước đó dạ cụ đã chuẩn bị xong nẹ nổ bùn xỉn thổ thế thân ấn hàn dỗ cùng xạ lạ mãn đờ thuấn thân xuất hiện tại dạ cụ sau lưng xiềng xích liêm đao câu hướng dạ cụ cổ nhưng mà liêm đao chỉ câu bên trong một bãi bùn não g i cụ dùng nẹ nổ bùn xỉn thổ thế thân, cùng dưới mặt đất thổ nhuộm đồng thời dùng đỏ chu ấy ghi ô nozuts thuật thổ trung ánh ngư nhanh chóng trong lòng đất tiềm hành ân hạn d ồ thất thủ nghi ngờ phát ra t h a n h âm xạ lạ mạn đ ợ đều cảm thấy ngoài ý mớn đúng đưa đầu tìm kiếm biến thành bùn nháo làng lá ạ bụ chó vàng đại đội trưởng nhìn thấy c ả dị hoạn đần hỏa long viêm đạn chỉ đánh trúng một vũng lớn nước vội vàng quay đầu nhìn thấy tránh ra hạn d ổ công kích hồ ly làm cho gọn g à n g vào hồ ly để hạn rộ công kích thất bại đặc biệt tăng lên sĩ khí chó vàng đại đội trưởng lần nữa sử dụng hòa đột công kích hạn rồ cùng khổng lộ xạ mạn nợ khi hỏa cầu đánh tới thời điểm, xã lạ mã nở đ đã phun ra xương độc trong nháy mắt giết chết một tiểu đội n ý giả g i cù nhìn sang nhẹ nhàng t h ở ra là hà mã trung đội một tiểu đội không phải hồ ly trung đội h á n t ử dưới đất bỏ dậy vội vàng kết tấn sử dụng thổ đội đỏ dài cụ sổ thổ long thương h á n rổ cùng xã lạ mã nở đ mỹ r x u ồ n x ỉ n thủy thôn u thân mấy lần biến mất mấy lần xuất hiện dạ cù thổ đội hoàn toàn theo không kịp đừng nói dạ cụ liền xem như chó vàng đại đội trưởng hòa đội cũng theo không kịp hàn rổ ngắn mũi mười mấy giây chó vàng đại đội đã tổn thất ba cái tiểu đội đây chính là giới lý giả bán thần thực lực mỹ rủ sồn sồn đ à n rồ tại đội ngũ tối hậu phương mở miệng bố trí chiến thuật dùng lôi đột ba tên ã bù nhị ra nghe vậy liền vội vàng tiến lên đối mặt đất dùng r a lôi đột nhất thuật lôi đột địa tẩu lôi điện như mạng nện đồng dạng tại trên mặt đất du tẩu không khác biệt công kích tất cả mọi người dưới chân dưới chân tê liệt cảm giác để dạ cụ cảm thấy an tâm quả nhiên h à n rồ cùng x ạ la mãn đợi lần tiếp theo xuất hiện lúc tránh ra thật xa lôi đột phạm vi song phương kéo dài khoảng cách chính đang tất cả mọi người hơi thở vào thời điểm đạn dộ khác thường hướng về sau nhảy xuống không biết lúc nào mặt đất nước động bên trong vậy mà xuất hiện rất nhiều bờ nổ khởi bạo viêm trận đùa nổ bạo tạc đem ba tên ạ b ù lôi đột nhị dạ nổ chết hàn rộ không chỉ có am hiểu xương độc thủy đột đùa nổ cũng là sở trường năng lực đạn rộ hướng về sau né tránh đùa nổ về sau đứng tại trên cành cây đối hàn rộ nói hàn rộ ta không làm gì được ngươi ngươi cũng không làm gì được ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đừng tưởng rằng thực lực của ngươi là giới nhị dạ đình tiêm liền có thể muốn làm gì thì làm tại nổ kỳ trong mắt ngươi chính là cái ngu xuẩn có thể lợi dụng tay chân n g n g chiến đi không cần váy nhiễu l à la tiến công thổ quốc cùng làm đá nếu như ngươi nghĩ thông suốt tùy thời phái người đến liên hệ ta nói đi đàn rô nhảy xuống thân cây quay người rời đi chậm rãi hàn rô gọi lại đàn rô tất cả mọi người nhìn xem hàn rô không biết hàn rô muốn làm gì hàn rô nhìn một chút trên mặt đất toàn bộ tử vong vũ nhẫn bộ hạ thi thể hắn không sợ làng lá bất luận kẻ nào nhưng vũ nhẫn tố chất so với làng lá nỉ dạ kém xa hàn rô nói ngươi làng lá gia đại nghiệp đại ạ bụ chết sạch đều có thể nhẹ nhàng t r ù n g kiến ta làng mưa nội tình cũng không có ngươi làng lá phong phú những bộ hạ này của ta đều là ta tỉ mỉ chọn lựa lúc này lại đều bị ngươi ạ bụ chết đàn rô bộ hạ của ta không thể chết vô ích hắn xuất ra một cái quần y trục ném về đàn rô đây là điều kiện của ta quần y trục tốc độ rất nhanh lại bị chó vàng đại đội trưởng lửa đường ngăn lại vạn nhất ném là một quyển bồn nổ đàn rô bị tắc chết vậy liền b u ồ n c ư ờ i chó vàng mở ra quyển trục kiểm tra một phiên thuấn thân đi vào đàn rô bên cạnh đem quyển trục giao cho đàn rô quyển trục thảo luận làng mưa hướng làng lá tuyên chiến về sau vũ quốc phương nam xuất hiện không ít nhị dạ làng cát nhị dạ làng cắt nhóm tại vũ quốc rộ xì mị dùn no quạ bên cạnh lén lén lút lút hạn rộ y tứ là để làng lá hỗ trợ xử lý nhị dạ làng cát làng mưa liền rời khỏi lần này chiến tranh không còn quấy nhiễu làng lá đối phó làng đá càng ngày càng h ỗ n loạn làng cát cũng tiến nhập vũ quốc vũ quốc không hổ là giới n h ỉ dạ ngã tư đường bốn trận chiến t r i địa hàn rổ có một đầu hạch tâm t ố cầu xua đổi vũ quốc bên trong n h ỉ dạ làng cát đàn rổ nghĩ nghĩ đem quyển trục giao cho chó vàng người đi xử lý chương một trăm linh ba áp dèm nhất tộc cũng loạn như vậy à, chương một trăm linh ba áp dèm nhất tộc cũng loạn như vậy à. rời xa vũ quốc kinh đô về sau đàn rổ tại trong mưa to hướng chó vàng đại đội trưởng bàn bố mệnh lệnh sau đó mang theo ruột n h ỉ dạ rời đi chó vàng đại đội trưởng đi vào ba tên trung đội trưởng trước mặt bố trí nhiệm vụ l à tiếp theo là thử đàm phán hàn rỗ nói ra điều kiện chỉ cần chúng ta xua đuổi n h ị dạ làng cát hắn liền nguyện ý đàm phán vô luận là chính diện chiến trường vẫn là đàm phán đều là chiến tranh thắng lợi át không thể thiếu căn cứ hàn rỗ cung cấp tình báo chúng ta đại đội đem tiến về vũ quốc nam bộ rồ xì mị dù nó qua điều tra nghị dạ làng cát mục đích cũng xua đuổi vũ quốc cảnh nội nghị dạ làng cát cùng làng đá chiến tranh là lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến hạch tâm chiến tranh vì mau chóng cùng làng mây nam bắc giáp công thổ quốc chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết vũ nhẫn ba cái trung đội phân biệt điều tra rổ xỉ mì dù no q u ả ba đoạn dòng s ô n g bắt nghị dạ làng cắt tù binh cũng tra hỏi biết rõ ràng nghị dạ làng cắt tại rổ xỉ mì dù no q u ả p h ù cận có âm mưu gì dạ cù phân đến chính là điều tra rổ xỉ mì dù no q u ả trung đoạn chó vàng đại đội trưởng hiện tại ngầm thừa nhận hồ ly trung đội thực lực mạnh nhất phân phát nhiệm vụ thời điểm hồ ly trung đội nhiệm vụ gian nan nhất gần nhất biểu hiện có chút quá tốt rồi vẫn là đến cậu thả đứng dậy a như là kiếp chức trong công ty đồng dạng. làm phiền sẽ không nhiều đến làm phiền chỉ có thể càng nhiều cực khổ một mực cực khổ ngươi phải nói ngươi sẽ s o n g mặt sao chép toàn bộ môn sao chép đều là ngươi lấy làm ngoại trừ rời trước bên ngoài cũng không còn cách nào thoát khỏi phần công tác này dẫn tới nhiệm vụ ba cái trung đội hướng ba phương hướng t ả n ra đi nửa ngày sau dây trắng đ ô n g như nói trung đội trưởng phía trước có đại lượng nghi dạ dạ cụ vội vàng mang theo trung đội chuyển di đi tới chỗ cao tầm mắt nơi tốt hơn kính viễn vọng bên trong một mảnh mưa bụi thấy không rõ nơi xa h ơ nhớ nhung trước đó dây trắng nếu như là hắn ở đây có thể thật sớm thấy rõ xa xa n g h dạ là ai trung đội trưởng n ta côn trùng ở phía xa phát hiện áp d ẻ m nhất tộc côn trùng là làng lá nì dạ a vậy thì tốt quá có thể là họ rổ xì m à t rổ nhìn chỉ huy bộ đội chủ lực da cú để dê trắng đi liên lạc đại bộ đội cáo chi đại bộ đội bọn hắn là a bù đừng có cái gì hiểu lầm không cần thiết không nhiều lúc đối diện xuất hiện bốn tên nì dạ cầm đầu là một tên nữ tính nì dạ mang theo mặt nạ cao cao cổ á o con trùng lon là một tên áp d ẻ m nhất tộc nì dạ áp rèm nì dạ đi vào chỗ gần về sau bốn phía liên nhìn chằm chằm vào mang dê trắng mặt nạ nì dạ là người sao da cú xứng sờ đây là bằng vào côn trùng phân biệt ra đồng tộc a b u nị ra sao Dạ cù ngăn tại d ê trắng trước người nói áp dèm nị dạ chú ý làng lá giữ bí mật điều lệ coi như ngươi nhận ra đồng tộc nị dạ ngươi sao có thể nói ra đâu thật xin lỗi đội trưởng vị này nữ nị dạ nói ta là áp dèm chi mạ ta đến truyền lại phó tổng chỉ huy họ rồ xỉ mạ đại nhân mệnh lệ họ rồ xỉ mạ đại nhân nói nếu như là a b u nị dạ mời a bù đội trưởng đi gặp họ rồ xỉ mạ đại nhân g i cù hơi nghi hoặc một chút không biết họ rồ xỉ mạ tại sao muốn gặp h bù họ rồ xỉ mạ là g i t g á p có được gã bù đại đội trưởng quyền h ạ dê ạ cụ không thể không nghe trắng Coi như ạ bụ trốn u suy nhiều n trưởng trách cứ nàng, nàng vẫn là không nhịn được suy nghĩ nhiều nhìn dê trắng vài lần.、Dê、trắng g đội được vài trách t r cứ là dê Dê ở trung đội cuối cùng dạ c ụ cũng đi tới trung đội hậu phương hỏi dê trắng ngươi tiến vào ạ bụ trước đó có phải hay không có hay không xử lý xong phiên phước ạ dẻm chi mạ là gì của ngươi dê trắng trong lòng có chút bối rối ạ bù phải bảo đảm thành viên tuyệt đối đáng tin trung đội trưởng đem căn cứ câu trả lời của mình phán đoán hắn phải chăng có tư cách lựu tại ả bù dê trắng nói trung đội trưởng áp d ẻ m nhất tộc đem côn trùng nuôi trong thân thể chúng ta rất khó cùng áp d ẻ m nhất tộc người bên ngoài thông hôn áp d ẻ m t r í mạ là gia tộc phân cho vị hôn thê của ta thế nhưng ta thật không cách nào cùng nàng sinh ra tình cảm áp d ẻ m t r í mạ là cô gái tốt vì để cho nàng quên y ta ta lựa chọn biến mất tiến vào hạ bụ gia cù lấy người từng trải giọng điệu nói tiến vào hạ bụ s á c thực có thể tránh một chút nữ nhân nha lâu này sinh tỉnh mấu chốt nhìn lâu không lâu làm gì phiền não dê trắng nghe không hiểu đội trưởng đang nói cái gì chỉ là lắc đầu đội trưởng ngài không hiểu ta đối trị mạ không cách nào sinh ra bất cứ tệ cảm tình nào đúng vậy dê trắng nói đêm tân hôn như là dịch thể trao đổi đồng đạo hai người chúng ta côn trùng cũng muốn trao đổi giao phối ta côn trùng căm ghét nàng côn trùng chúng ta tuyệt đối không thể cùng một chỗ áp dẻm nhất tộc vợ chồng sẽ sinh ra đứa trẻ hai vợ chồng côn trùng sinh sôi ra côn trùng liền là bọn nhỏ kỳ cải cụ da cụ hít vào ngùng khí lạnh trước mắt hiện hiện một bức tranh áp d è m nhất tộc vợ chồng xuân tiêu một khắc thời điểm trên mặt đất trên tường trên nóc nhà trên cửa sổ khả năng có vô số lít nha lít nhít côn trùng cũng tại xuân tiêu một khắc y nổ xì cạ cho tam tộc tương đối loạn gia cù đã hơi có hiểu rõ không nghĩ tới à m u ố n hồ lô đồng dạng áp d è m nhất tộc vậy mà cũng loạn như vậy còn loạn để cho người ta tê cả ra đầu gia cù nói cái kia sắc thực thật là sinh lý tính c ă m ghét không chỉ có là người với lại người côn trùng cũng sinh lý tính c ă m ghét ta lại đi cảnh cáo nàng một lần đừng cho nàng tới tìm người hoặc là nghe nóng tin tức của người g i cù trở lại đội ngũ phía trước nhất tìm được g p g è m chi mạ nói chị mạ tiểu đội trưởng xin ngươi đừng lại hướng sau nhìn trung đội của ta bên trong không có ngươi nhận biết người hiểu chưa chị mạ cảm xúc xa x u t khoe miệng hướng phía dưới kém chút khóc lên ta minh mạch đội trưởng đi theo áp d ẻ m chi mạ đi vào làng lá trong bộ đội làng lá các nghị gia mệnh m ỏ i tựa ở trên cây nghỉ ngơi trong mưa to cái này cũng không tính nghỉ ngơi nhiều nhất tính vung lòng dưới căng cứng cơ bắp ước chừng hơn bốn trăm tên nghị gia tại trong mưa to tìm kiếm lấy cùng vũ nhận quyết chiến cơ hội vũ quốc cùng phan quốc có thể nói là làng lá n h ị dạ ghép nhất hai cái địa phương hoàn cảnh nơi này hồng bét đến một chuyến chi ít gầy m ư ơ i cân đi vào bộ đội phía trước gia cụ thấy được lần chiến đấu này tiền tuyến chỉ huy họ rồ sĩ mãs họ rồ sĩ mãs bên cạnh còn có sủ nạ cùng dì dẻ dạ dì dẻ dạ tại sủ nạ bên t hai l u lo không ngừng hoàn toàn không có chú ý đi tới gia cụ gia cụ đi vào chỗ gần về sau nghe được dì dẻ dạ đang an ủi sù nạ thuyết phục sù nạ không cần bởi vì cả tỏ gian tử vong tinh thần xa suốt s ù nạ chán ghét hướng rời xa dì dẻ dạ phương hướng như người biểu lộ cùng thân thể đều viết đầy căm ghét họ rồ sĩ mãs hỏi hỏi hỏi hỏi nhìn i ệ m vụ c ủ thấy n cùng họ rồ si maz trên mặt xuất hiện vẻ mong mỏi gia cụ vội vàng thu hồi liếc nhìn đánh mắt lấy họ rồ si maz tại đệ tam trong lòng được sủng ái trình độ lấy họ rồ si maz tại đản rồ trong lòng tầm quan trọng họ rồ xì m a t liền là quy củ gia cụ đem vũ quốc kinh đông ngoại tình đến hạn rồ sự tình nói cho họ rồ si maz nhất là hạn rồ nói lên điều kiện rổ xuyên qua hơn phân nửa vũ quốc hồ ly trung đội đi tới rổ xỉ mị dù no cần quả bờ bắc rổ xỉ mị dù no quả phát nguyên từ vũ quốc phương hướng tây bắc một cái hồ lớn hội tụ mấy cái nhanh sông thuận vũ quốc bồn địa phía nam một đường hướng đông cuối cùng tiến vào xuyên quốc đi vào rổ xỉ mị dù no q u ả phụ cận gia cù thấy được nơi xa bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên như là tường thành to lớn rổ sổ c ả dây núi liền là đầu kia dây núi tách rời ra vũ quốc cùng phong quốc r ổ xỉ mị dù no q u ả mặt sông độ rộng vượt qua một trăm linh m ẩm ẩm sóng dậy gia cù tìm một cây đại thụ tránh mưa mở ra địa đồ r ổ xỉ mị dù no q u ả cũng không có bao nhiêu chiến lược giá trị một trăm l i n rộng sông thủy đột nị dạ ngược lại là có thể đem ra tổ kiến một đầu phòng tuyến nị dạ làng cắt đại bộ phận đều là phong độ nị dạ bọn hắn coi như chiếm cứ con s gia c ú quét mắt địa đồ thấy được phụ cận lớn nhất thôn trấn xuất xù mị gạch trấn đi đi trước xuất xù mị gạch trấn điều tra nhìn xem trong trấn người có hay không thấy quan nghỉ dạ làng cát đi vào thôn trấn phụ cận gia c ú để trung đội những người khác tại bên ngoài trấn ẩn nấp hắn cùng mèo tím giả trang làm lưỡi nhân tiến vào thôn trấn mèo tím thao xuống mặt nạ người khoác thật d à i phong mị rủ tổ đồng mũ t r ù m dưới lộ r a c á i c ằ m tiểu xào quét xạch h ế t hai người đi tại xuất xù mị gạch trấn bên trong người trên đường phố rất ít trời mưa to rất nhiều người không ra khỏi cửa đi một đoạn đường hai người ngồi ở một đầu trên ghế dài vừa q u n sát một bên nghỉ ngơi xa xa trong mưa đi tới một cái thân ảnh no h nhỏ nàng ước chừng tám chín tuổi mang theo một cái rổ ca ca vị tỷ tỷ này là bạn gái của ngươi sao muốn hay không đưa nàng một đoá màu lam hoa đây là rổ xỉ mị dù no quả đê bên trên mới có hy hữu hoa nhỏ xanh a mèo tím n g h e xong vẩy xuống mũ trùm mừng rỡ nhìn xem trong giỏ sách màu lam hoa nhỏ dạ c u nhìn mèo tím ưa thích liền nói ngươi màu lam hoa nhỏ ta đều mua đưa cho bạn gái của ta trả tiền về sau tiểu cô nương cao hứng phi thường mèo tím càng cao hứng dạ cụ thuận miệ hỏi tiểu cô nương ngươi tên là gì ngươi trong khoảng thời gian này có thấy hay không một chút đặc thù người ta gọi dịu đặc thù nhất liền là hai người các người a tuất a ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài còn có đặc thù người sao gia cù nói chúng ta tại trong mưa to cùng bằng hữu tẩu tán rất gấp tìm tới bằng hữu dịu nhìn một chút trong tay tiền bán hoa nói tuất ta mang ngươi đi tìm bọn họ dịu trước mang theo giả cụ đi tới trên thị trấn dù che mưa cửa hàng dù che mưa cửa hàng đại thúc liền là rất đặc thù người hắn luôn, luôn đem phá rủ sau khi sửa xong đưa cho chúng ta mấy cái cố nhi nhìn thấy dịu ánh mắt mong đợi gia cụ không được mua hai cây rủ dĩu lại mang giả cụ đi tới trên thị trấn tiệm bánh mì tiệm bánh mì đại thẩm cũng rất đặc thù nàng luôn luôn đưa chúng ta sắp quá thời hạn nhưng có thể ăn bánh mì dĩu lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem giả cụ giả cụ không thể không mua hai bao bánh mì về sau giả cụ mua giày mua bao tay mua cá ớt mối hắn thậm chí mua giấy c ù n g bút bởi vì tiệm văn phòng phẩm lão bản bình thường còn biết giáo các cô nhi viết chữ có thể nhìn ra được cái trấn nhỏ này đem trên thị trấn cô nhi nuôi rất tốt tốt d ị chúng ta không thể mua, nữa, lại mua ta đều bắt không được dẫn theo bao lớn bao nhỏ g i cụ không thể không cự tuyệt d ị dưới một điều thỉnh cầu. đại ca ca chỉ còn người cuối cùng tuần sát đê đại thúc luôn luôn mang bọn ta đi làm việc sau đó cho chúng ta một chút tiền trình xem như t h ù lao tuần sát đê đại thúc Dạ c ụ trong lòng hơi đậu tòa này thôn c h ấ n duy nhất đáng giá chú ý địa phương chính là thôn c h ấ n mặt phía bắc đê tốt vậy liền đi xem cái cuối cùng người cho rằng đặc thù người đi ra thôn c h ấ n m è o tím đối xa xa trung đội thành viên làm thủ thế để bọn hắn không được qua đây Dạ c ụ cùng m è o tím đi theo tiểu cô đ ư ơ n g đi tới đê phía dưới tuần sông đại thúc xuống sông đê thấy được dịu cùng hai cái lạ lẫm người trẻ tuổi hai cái lạ lẫm người trẻ tuổi vai treo tay cầm toàn thân bao lớn bao nhỏ một điểm không có nhàn rỗi thật có lỗi thật có lỗi tuần sông đại thúc đi lên t r ư ớ c nói dịu vốn là như vậy bởi vì chúng ta tương đối chiếu cố nàng và mấy cái cô nhi nàng mỗi lần gặp được lữ nhân liền hướng bọn hắn trào hàng trên thị trấn mấy nhà cửa hàng các ngươi không có tốn kém a ta có thể bồi các ngươi tiền dịu miệng một s ẹ p liền muốn khóc lên n g e o tím liền vội và nói g n không có không có dịu đề cử bánh mì ăn thật ngon ta trên đường đều đã ăn xong Dạ cư nói đại thúc chúng ta là thảo cúc tới lữ nhân không hiểu rõ tình huống n ơ i này rộ xị mị dù no quả thật có thể bị cái này đê ngăn lại sao có phải hay không có chút nguy hiểm tuần sông đại thúc giải thích nói rồ xị bị dù no quả hơn một trăm n ă m trước sửa đổi một lần đường sông thay đổi tuyến đường về sau nơi này lưu lại một cái lỗ thủng đại danh phái người tu đê ngăn lại lỗ thủng t o su m ì gãy chấn người chính là trước kia đại danh cường trinh lao dịch hậu đại may mắn nơi này nghèo không có nhiều nị dạ tới nếu là nị dạ phá hủy đê t o su m ì gãy chấn cùng đằng sau m ộ ư ơ i cái t h ô n trang cũng phải bị hồng thủy báo phủ dạ cù nhìn một chút đê lại nhìn một chút nơi xa đứng vững rộ sổ c ạ dây núi、ní、dạ làng cắt chẳng lẽ muốn lợi dụng cái này để làm chút gì từ đê sau khi quay về dạ cụ tìm nhà lưu điếm cùng mèo tím ở cùng nhau dưới mèo tím lau tóc nhăn nhó nói đội trưởng trong chúng ta đội người đều tại trong mưa to canh giữ ở bên ngoài c h ớ n chúng ta ở ấm áp khách sạn có phải là không tốt hay không vậy thì có cái gì không tốt ngươi trở về liền nói hai ta mở hai gian phòng đừng nói hai ta thuê một gian phòng chẳng phải liền có thể dê trắng từ hì ụ gạ nhất tộc nhì dạ đổi thành ạp dèm nhất tộc nhì dạ ngược lại là giải phóng dạ cụ để dạ cụ càng tự do mèo tím đỏ m ặ nói tận lực nhấn mạnh lời nói không phải lại càng dễ bị người hiểu sai dạ cụ chặn ngang đem mèo tím ôm lấy đi hướng、dưỡng. nàng khăn t lộ ra hai chân phong dài hiểu sai là chuyện ngày mai ngươi hôm nay lớn nhất sự tình chính là gọi nhỏ giọng một chút chúng ta là a bù quyết không thể bạo lộ thân phận ngươi nói có đúng hay không ta tuyệt đối sẽ không phát ra âm thanh tuyệt không một đêm mèo tím đều mí môi thật chặt têu d r ê n lấy gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ b ừ n g nàng là a bù n ý dạ tuyệt không thể bạo lộ tiếp tục mấy ngày điều tra không có chút nào thành quả ngược lại lạp dịu mang theo ba bốn cô nhi đi theo dạ cũ cùng mèo tím mỗi ngày không phải bánh mì chính là cơm nắm ăn càng ngày càng no bụng dạ cũ để ba cái tiểu đội tàn ra đi phụ cận thôn trang điều tra vẫn là không được đến tình báo hắn có chút hoài nghi chẳng lẽ hạn rộ chỉ là vì điều đi ạ bù tập trung lực lượng đối phó làng lá là chính diện bộ đội bất chi bất giác lại đến đêm trăng rằm không nhìn thấy trăng tròn chỉ có trải rộng chân trời mây đen nhìn thấy giả cụ đứng tại bên cửa sổ mèo tím ngượng ngùng nói đêm nay còn muốn tại bên cửa sổ sao tốt sợ bị người nhìn đến xem như trung đội của ngươi dài ta cái này muốn phê bình ngươi chúng ta là đến trinh sát tình báo cũng không phải đến chuyên môn ở trọ đêm nay đương nhiên muốn tại bên cửa sổ vạn nhất bỏ lỡ cái gì trọng yếu tình báo đâu mèo tím một bên rút đi khắp tắm một bên đẩy dây xuân quang đi vào bên cửa sổ cẩn thận trốn ở cửa sổ bên cạnh ngày thứ hai buổi sáng gia cư đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua phía ngoài rổ sổ cạ dây núi rổ sổ cạ dây núi một bên khác sa mạc cùng sa mạc cùng nơi này khí hậu cách biệt một trời dịu vội vàng trên đường buôn tẩu hô to tuần sông đại thúc bị nghỉ dạ bắt đi gia cư đeo lên mặt nạ mèo tím đi hai người nhảy ra cửa sổ về sau rơi vào phụ cận cao nhất trên nóc nhà bên ngoài trấn n h ỉ dạ làng cắt tại cùng thôn chấn hơn mười tên võ sĩ chiến đấu chiến đấu hiện lên thiên về một bên võ sĩ hoàn toàn không phải n g ị dạ làng cắt đối thủ xa xa n g ị dạ làng cắt càng ngày càng nhiều những n à y n g ị dạ làng cắt là từ đâu xuất hiện c h ư ơ n một trăm linh năm n ị dạ làng cắt động đá c h ư ơ n một trăm linh năm n ị dạ làng cắt động đá tránh n g ị dạ làng cát dạ cụ cùng m è o tím cấp tốc đi vào bên ngoài trấn cùng mình trung đội tụ hợp dê trắng thả ra kỳ cạy cụ những người khác thì cầm k í n h viễn vọng nhìn phía xa trên trời rơi xuống mưa vừa hơi nước n ồ n g đậm tầm mắt không tốt trung đội trường là làng cắt tinh anh rộn nhìn mạ chủ ạ bù có những thôn khác nhân vật trọng yếu tình báo mạ chủ chính là làng cắt đáng giá coi trọng rộn nhìn lấy một tay phong độn nhận thuật trên đầu của hắn quấn lấy thông khí cắt băng bại đặc thù tương đối rõ ràng không nghĩ tới vậy mà gặp làng cắt tinh anh rộn nhìn nơi xa mạ c h ù mang theo vượt qua một trăm tên nị dạ làng c ắ t xông về thôn trấn gia cù vội vàng hướng dê trắng nói dê trắng người mang tiểu đội đi tìm chó vàng đại đội trưởng báo cáo tình huống nơi này ta tiếp tục trinh sát là dê trắng mang theo tiểu đội rời đi hồ ly trung đội nhiệm vụ là trinh sát muốn đối phó tinh anh rộn nhìn dẫn đội đại lượng nị dạ làng cát là không thể nào gia cù coi là mạ chủ sẽ mang theo nị dạ làng cát xông vào xù mị gài trấn nhưng mà mạ trú lại nửa đường chuyển biến xông về đê đi vào đê về sau hơn một trăm tên nị dạ làng cát hai cái đại đội trên mặt đất bố trí bờ nổ không phải sát mặt đất bố trí bờ nổ mà là t r ư ớ c dùng thổ đội van tại sâu lô bên trong trôn xuống bờ nổ chỗ này đê dày hơn năm mươi mét cao hơn m ộ mươi mét phi thường kiên cố nị dạ làng c ắ t nhóm đồng thời kết tấn liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên có tại mặt ngoài có tại đê c h ỗ sâu bạo tạc về sau thổ thể bành trướng sốt u nị dạ làng c ắ t nhóm sông đi lên dùng thổ đội triệt để phá vỡ đê đê bên cạnh tuần sông đại thúc bị dây thừng trói trở thành bánh trưng lại bị nị dạ làng cắt giấm tại dưới chân hắn thống khổ hô hào cái gì nhưng lại bất lực rộ x ì mị dù no quạ rộng gần trăm mét đê bị tạc về sau lũ lụt mánh liệt mà xuống xông về x u x u mị gạch trấn nị dã lực phá hoại quá mạnh t u kiến dạng này một tòa đê cần x u x u mị gạch trấn đám tiền bối mấy năm cố gắng nhưng là phá hư dạng này đê chỉ cần cắp nị d ạ n ử a cái giờ đồng hồ ra nhất thôn tất cả bình dân đều e ngại cắm ghét nị ra nước sông sông vào x u mị gạch ấ n trong nháy mắt không có qua một tầng lầu độ cao trong tiểu chấm người ngã ngựa đổ xa xa có thể nghe được trong chân tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu thảm thiết theo hồng thủy chập trùng bị h đội trưởng ni dạ làng cắt phát hiện chúng ta rút lui trước hồ ly trung đội hai cái tiểu đội không phải ni dạ làng cắt đối thủ dạ cù mang theo hai cái tiểu đội lui hướng về phía c à n g xa xôi ni dạ làng cắt cũng không có đuổi theo ni dạ làng cắt nhóm vây quanh ở vỡ đê chỗ mở rộng lấy lỗ thủng còn có một số ni dạ làng cắt đi theo đỉnh lũ hướng phía dưới bước đi dạ cù nói đi đi xem một chút ni dạ làng cắt nhóm vỡ đê muốn làm gì dỗ xỉ b ỉ dù no quạ là vũ quốc phương nam một con sông lớn bởi vì tới quá gần rộ sổ cạ dây núi chung q a n h không có gì không gian phát triển bởi vậy cũng không có nhiều người có giá trị mục tiêu rất ít chẳng lẽ bọn hắn chỉ là vì bao phủ một cái chấn nhỏ mười cái thôn sao cân gì chứ hai cái đại đội n ì dạ làng cát trực tiếp dùng cù nại giết người càng nhanh đi theo hồng thủy đi về phía trước hai ba km dạ cụ thấy được càng nhiều n ì dạ làng cát những n à y n ì dạ làng cát đứng thành hai hàng một cái tiếp một cái kết tấn hai hàng n ì dạ làng cát ở giữa mặt đất lom xuống xuất hiện một cái vết xe hồng thủy không còn chẳng có mục đích xung loạn mà là hướng chạy n ì dạ làng c á t n ó m kế hoạch xong vết xe theo sau từ xa vết xe phương hướng hồ ly trung đội đi tới rổ cạ dây núi phía dưới dồ sổ cạ dây núi là tảng đá cứng gian núi che thổ sớm đã bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ vách đá dốc đứng đống nhiên từ trên đất bằng nhổ cấp ba trăm mét dồ sổ cạ dây núi phía dưới gia cù thấy được nị dạ làng cắt kiệt tác đó là một cái cửa hàng lớn liên tục không ngừng hồng thủy từ trong động khẩu d ố c vào nị dạ làng cắt đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng hồng thủy đem dồ sổ cạ dây núi sói lở gia cù nói những người khác lui lại chờ đợi chó vàng đại đội trưởng n g h o tím cùng ta tới gần bắt gái tù binh hỏi một chút hồng thủy biến mất dưới mặt đất càng là tiếp cận cái kia cống rãnh c Nì dạ. Dạ、no、sau ba、no、phút mèo tím đạt được tình báo da cù sau khi nghe xong thầm nghĩ mà chủ không hổ là làng cắt tinh anh dột nhìn là một nhân tài r ồ sổ cạ dãy núi cách rời ra phong quốc sa mạc cùng vũ quốc nhiều mưa bồn điện mạ c h ù mang theo nị dạ làng cắt tại rổ sổ cạ dãy núi bên trong trinh sát mấy tháng tìm được mấy cái dưới mặt đất động đá phong quốc thiếu nước mạ c h ù nghĩ đến một cái phương án hắn tuyển chọn tỉ mỉ mấy cái động đá đem dưới mặt đất động đá đả thông vừa vặn có thể xuyên qua rổ sổ cạ dãy núi dẫn rổ xỉ mỉ dù no quả nước rót đầy động đá liền có thể từ rổ sổ cạ dãy núi nam bộ sa mạc trên gành bãi chạy ra tại phong quốc phương bắt chế tạo một mảnh phì nhiều xanh hóa n è o tím đông nhiên nhắc nhở đội trưởng anh liệt hồng thủy phía trên nổi lơ lửng từng khối tấm ván gỗ trong đó một khối ngồi lấy một cái tiểu nữ hải thân thể nàng co lại thành một đ o ạ n ôm thật chặt một thanh phá rủ mấu chốt chính là tấm ván gỗ chung quanh có mấy cái tay có mấy người tại hồng thủy bên trong ra sức kéo lên tấm ván gỗ Dạ a cú nhận ra trong đó một cái tay là vài ngày trước nhìn thấy bán giày đại t h u ố c trên ngón tay của hắn có đặc thù phương pháp tu tử giống như vậy tấm ván gỗ còn có thật nhiều khối mỗi khối thượng đ ầ u ngồi một hai cái đứa trẻ có cư dân đứa trẻ cũng có cô nhi nhưng mà bọn hắn không biết là bọn hắn ra sức nắm l ư n không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hồng thủ xông vào vô tận vực sâu lòng đất động đá muốn đem lòng đất động đá rót đầy không biết muốn bao lâu thời gian mà bọn hắn là tuyệt đối không thể từ dãy núi một chỗ khác phiêu đi ra đội trưởng mèo tím nhỉ non mặc dù là ạ ủ nhưng nhìn đến dịu như thế cố gắng sống tiếp tiểu cô nương muốn táng thân hồng thủy bên trong mèo tím vẫn là khó mà tiếp nhận gia cư ước định xuống động đá miệng nhị dạ làng cắt thực lực có lẽ mình cứu không được quá nhiều người c h ỉ ít có thể cứu c dịu hắn nói chờ ta ta đi động đá miệng một chuyến gia cư thuấn thân hướng động đá miệng mà đi đánh chết hai tên nhị dạ làng cắt về sau gia cư nhảy lên một cái nhảy qua động đá miệ động đá miệng tựa như một c h ơ n g hắc cá ngục lớn sóng cả mánh liệt tiếng nước m ộ t ngạt p h á n g phất bao nhiêu hồng thủy đều không thể lấp đầy ở giữa không trung thời điểm da cũ vung ra liên tiếp thiết cầu tơ thép thiết cầu vờn quanh dịu eo một vòng quăng lên nàng dịu trên không trung giấy rồi lấy đại thúc đại thẩm phía trước là cái lô lớn a động đá cửa hang thôn vệ tấm ván gỗ cũng thôn vệ dưới ván gỗ mấy tên số sù mị gái c h ấ n cư dân bọn hắn hoảng sợ tại thác nước đồng dạng dòng nước bên trong l a lộn hoàn toàn biến mất tại dưới đáy trong bóng tối vô tận đem giả củ tơ thép đánh gãy dịu vừa mới thoát khỏi nguy hiểm dịu đã rơi vào động đá đen kịt cửa hang bên trong nàng phá r ù tối tay tính cả nàng cùng một chỗ bị hồng thủy đánh bay dạ cù mình cũng bị phong nhận cắt thương bị gió lớn trùng kích ngã ở động đá phía trên trên vách đá dạ cù dùng cụ nải treo ở trên vách đá nghe được rơi vào động đá miệng người phát ra từng tiếng trầm muộn kêu thảm dịu d c u lần nữa vung ra tơ thép thiết cầu muốn q u ấ n lên dịu dịu vươn tay muốn tóm lấy thiết cầu thế nhưng chỉ kém một mét dịu bị nện rơi hồng thủy nuốt hết Dạ cù cứng ngắc treo ở cù nài bên trên trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đây là hắn lần thứ nhất chủ động muốn chết hắn muốn thay đổi dịu vận mệnh Dạ cù ngẩng đầu c h ầ m c h ầ m vào mạ trù n ị dạ làng cát các, các ngươi coi như muốn dẫn nước tiến vào phong quốc cũng không cần ác liệt như vậy a chương một trăm linh sáu dồn nhìn cấp trả cờ ra lượng chương một trăm linh sáu dồn h ì n cấp trả cờ ra lượng mạ trù mắt nhìn dạ cụ trang phục hỏi ngươi cái này làng là hạ bụ không đi đối phó hàng rộ đến rộ xô cạ dây núi làm gì g i cù một tay treo ở cắm ở vách đá bên trong cù nài bên trên cánh tay dùng sức đại quanh co về sau đứng ở hắn nói ngươi không chỉ có đem một cái thành trấn m ư ờ i cái thôn người sông vào rổ sổ c ả dãy núi động đá hệ thống thoát nước ngươi còn xen vào việc của người khác ngươi quản ta là cái nào thôn hạ bù gia cù tự nhận đối cái thế giới này có rất mãnh liệt lạnh nhạt cảm giác đối thế giới này người không có gì đồng tình mình không phải hạ người lương t h i ệ n gì nhưng là mạ trù cách làm vẫn là để dạ cù cảm thấy quá không làm người lấy mạ trù thực lực nhất định có không giết người biện pháp nhưng là hắn không có đi làm chỉ muốn đặt thành mục đích của hắn về phần chết bao nhiêu vũ có người không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong mạ trù đều bị chọc giận quá mà cười lên tiếp theo một cái g trước mắt mạch chủ ế ánh mắt kinh ngạc người này không phải làng lá a bù là làng mưa a bù thế nhưng là hắn vì cái gì không có mang vũ nhẫn thường mang mặt nạ phòng độc m mạ chủ sở dĩ cho rằng hồ ly a bù là làng mưa a bù là bởi vì hồ ly a bù dùng da hạn rộ mang tính tiêu chí nhẫn thuật thủy đội mỹ dù sùng xỉn Thủy thuân thân. một cái ấn về sau g i a cù thuấn thân xuất hiện tại nị dạ làng cắt hậu phương đại mưa vẫn rơi khắp nơi đều là nước chính là sử dụng mỹ rủ sùn x ì n thủy thuấn thân nơi tốt ngược lại không định sống g i a cù đem tất cả bừa nổ một mạch đều ném ra ngoài a a tiếng h đêu thảm thiết liên tiếp hơn hai mươi tên nị dạ làng cắt bên trong vượt qua mười lăm người bị bừa nổ nổ bay mạ trụ lúc này mới quay đầu nhìn về phía hậu phương thật nhanh sùn xin nó、no、rụt thuật thuấn thân chỉ cần kết một cái ấn quả thực cùng thuấn di đồng dạng cái này a bụ chẳng lẽ là hạn dỗ đệ tử vừa nổ bụi mù rất nhanh bị mưa to đè xuống hồ ly ạ b ù sông phá bụi mù thẳng đến mì dạ làng cát dạ cù cầm trong tay nhẫn đ a o s á t mặt đất cấp tốc tiến lên hung h ă n g bổ về phía mạ chủ chân mạ chủ t r u n g quanh đống nhiên xuất hiện một đạo gió lốc trong gió lốc là to to nhỏ nhỏ phong nhận trong n g á y mắt đem dạ cù xoắn nát và ảnh thổi phông khói trắng qua đi mạ chủ mới phát hiện đây là c ạ bùn xỉn ảnh phân thân dạ cù ngồi s ồ m ở cách đó không xa nhìn xem mạ trù chung q a n h gió lốc chậm dãi thu nhỏ gió lốc phòng thủ phong trảm tiến công mạ trù công thủ hệ thống phi thường vững chắc không hổ là là n g cắt t dạ cù đệ lên mặt nạ chuẩn bị bật hết hỏa lực nhất định phải bước ra mạ chủ át chủ bài thu hoạch được càng nhiều tình báo vì đợi sao đối phó mạ chủ tranh thủ ưu thế hai mắt đ ố n g nhiên màu đỏ tươi đơn câu ngọc xạ dị gẳng xuất hiện đừng c ầ m đơn câu ngọc không làm xạ dị gẳng mạ chủ lần nữa s ư ớ n g sở chuyện gì xảy ra hàn rỗ vì cái gì thu một cái ủ chi hạ làm đệ tử còn chuyện cho ủ trí hạ mỹ rủ sùn xỉn thủy thuấn thân loại này đỉnh cấp sùn xỉn no rút thuật thuấn thân làng mưa cùng làng lá cấu kết sâu như vậy a còn nói là hàn rỗ lợi dụng ủ chi hạ nhất tộc muốn trọng thương là lá quá đốt não mã trù cảm giác đầu góc của mình không đủ dùng âm mưu âm mưu đậu trời kết xuất một cái ấn về sau da cù mỹ rủ x u ố n g xỉn thủy tuấn h thân biến mất tiếp theo một cái trước mắt da cù đã xuất hiện tại mã trù sau lưng mã trù bản năng dùng r a gió lốc phong độn da cù dùng xạ dị gẳng bắt được phong đ ộ t ở giữa không trung bày ra một cái cực kỳ khó chịu tư thế v a i tại hạ eo ở trên chân hướng về sau tinh chuẩn tránh r a trong gió lốc phong nhận、Nhẫn、đao hướng về phía trước đâm về mã trù cái hót mã trù cúi đầu tránh thoát một cách này sau đó là dạ cụ liên miên bất tuyệt công kích nhẫn đao trên không trung gào thét lên bổ tới chém tới càng là chặt dạ cụ càng là kinh hãi mạ trù tại chỗ không nhúc ních luôn luôn tinh chuẩn tránh thoát dạ cụ mỗi một đao chẳng lẽ song phương cứng rắn thực lực sai biệt lớn như thế sao cái nào đó trong nháy mắt mạ trù đống nhiên đưa tay một thanh giữ lại dạ cụ hết hậu dạ cụ đống nhiên giật mình thì ra là thế cổ họng của mình bị mạ trù n ắ m trước đó trước cảm nhận được không nhỏ phong áp nói cách khác mạ trù trên thân bao trùm lấy một tầng kỹ càng không khí tầng này không khí phóng đại tất cả công kích mang tới khí lưu nhìn kỹ lại không có một giọn mưa rơi vào mạ chủ trên thân. nhẫn đau tại khoảng cách mạ c r ù hai mươi cm xa thời điểm mạ chủ đã cảm nhận được phong áp bởi vậy có thể sớm tranh n ẽ đây coi là năng lực gì phong độn áo ngoài sao mạ chủ hơi dùng sức vặn g â y dạ c ủ cổ vô luận ngươi là hạn dô đệ tử vẫn là ủ ữ u tri hạ thiên tài ngươi đêm nay đều phải chết giám sát đến túc chủ tử vong v â n cung nguyện vọng hệ thống đ a n g t ạ i kích hoạt trước mắt tầm mắt biến hóa da cụ xuất hiện ở cái trước đêm t r n g r ằ m hắn còn tại xuân sù mị gách c ấ n trong l ư điếm trong ngực là đang ngủ say gương mặt xinh đẹp cùng thật dài trắng tinh trên cổ hừng hồng còn chưa rút đi mèo tím ngoài cửa sổ là bình tĩnh đêm mưa. Thực lực của mình khoảng cách tinh anh rộ nhìn n còn có không ít t r ê n h l ệ n h đem tất cả át c h ủ bài lấy ra vẫn là không dùng thử vong như hô hấp thường bạn mỗi người nị dạ thế giới là tàn khốc như vậy không có gia tộc hoặc là thôn trọng điểm chiều cố coi như thiên tài đều trưởng thành không nổi nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ có gì gì hẻ dạ dạy bảo cả c ả xì、si、lại có nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ chiều cố ngay cả như vậy cả c ả xì、si, tiểu đội ô bị tổ cùng j i a n đều chết tại giới nị dạ đại chiến bên trong đại bộ phận thiên tài đều chết tại vắng vẻ vô danh lúc sống s u t mới là anh hùng vân cung nguyệt vọng khởi động túc chủ nuôi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết đ ê m ở cái trước đêm trăng giảm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội một phong thuộc tính trạ cơ dạ, hai tổ q u ẹ t dô n h ì n cấp trạ cơ dạ lượng ba băng vải hệ thể thuật nhập môn phong thuộc tính trạ cơ dạ cùng dạ cụ hiện tại chiến đấu hệ thống không hợp tuyển không dùng coi như học được phong độ nhất n thuật cũng chỉ tính dạy hoa t r i ế n đấm các loại thời kỳ hòa bình chiến đấu không có kịch liệt như vậy dạ cụ sẽ chậm chậm bổ đủ nhược điểm thời kỳ chiến tranh vẫn là lấy cường hóa tức chiến lược làm chủ cái thứ ba tuyển hạng cũng bị bài trừ băng vải hệ thể thuật mạ trụ trên đầu quấn lấy thật g à y băng vải xem ra là hắn nào đó hạng bị kỹ gia cú lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng tổ q u ẹ p dô nhìn cấp trả cờ dạ lượng gia cú lần trước rút thường lúc trả cờ dạ lượng là ba tám lần tổ q u ẹ p dô nhìn cấp trong khoảng thời gian này thể chất đặc thù tiềm lực phóng liên tục hắn trả cờ dạ lượng tự nhiên tăng trưởng đến bốn ít năm tổ q u ẹ p dô nhìn cấp tuyển trả cờ dạ lượng tăng thêm một lần về sau hiện tại biến thành một một lần dô nhìn cấp hắn trả cờ dạ lượng rốt cục đạt đến dô nhìn bình quân tiêu chuẩn nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành thử hướng chó vàng đại đ ộ i trưởng xin dưới tổ quếp dô nhìn chứng nhận chúng nhìn phúc lợi ít trở thành tổ quếp dô nhìn về sau tại á bủ quyền lực sẽ lớn hơn một chút. có tư cách tiếp xúc càng Cù tư tiếp tình báo. nhiều đứng Dạ dậy, mèo ặ c quần sau, lung áo tử tế về sau, lung lay m tím bở mông n h ỏ Ơn. Mèo t í mắt hiếp m giống còn chưa t ỉ n h ngủ mèo con đồng dạng l ư ừ i biếng còn muốn a vậy ta đi trước tắm một cái dạ cù v ỗ vô mèo tím khuôn mặt nhỏ nói tại ngươi ngủ thời điểm ta lưu c ả bùn xỉn ảnh phân thân thủ hộ n g ư ơ i mình đi ra ngoài một chuyến t r a được tình báo đi nhanh đi chúng ta muốn đi tìm chó vàng đại đội trưởng đến lúc nào rồi còn muốn tắm một cái ngươi l à mèo tím vẫn làm mèo thèm ăn a chỉ có mẹ chết bỏ không có kẻ xấu ngươi không nghỉ ngơi ta còn muốn nghỉ ngơi đâu mèo tím trong lòng căng thẳng đội trưởng ra ngoài trinh sát nàng làm sao hoàn toàn không biết ngủ được chết như vậy sao chương một trăm linh bảy duy nhất tinh thông nhân thuật chương một trăm linh bảy duy nhất tinh thông nhân thuật dạ cú đi vào rổ xì mị dù no q u a bờ bắc đi theo ám hiệu tìm được chó vàng đại đội trưởng đại đội trưởng ta tại số xù m gai chấn bắt được một tên nhị dạ làng cát lấy được nhị dạ làng cắt tình báo chó vàng đại đội trưởng trong lòng vui mừng hồ ly vẫn là n g ư ờ i tài giỏi m è o tím ở một bên rất là ảo não vốn nên từ nàng rút ra tình báo nhưng bởi vì đội trưởng rất có thể làm mình ngủ như vậy chết hết thể đều từ đội trưởng xử lý n è o tím trợt nghĩ ra làng, làng cắt chuẩn bị nổ rất số sù mì g â chấn mặt phía bắc đê dẫn nước tiến vào động đá cuối cùng từ rổ sổ cạ dây núi phía nam tuấn lân ra tại rổ sổ c ả dây núi phía nam sa mạc bên trên chế tạo xanh hóa nghĩ dạ làng cắt chuẩn bị ngày mai buổi sáng hành động nhìn thấy hồ ly trung đội trưởng ra hiệu về sau neo tím vì đại đội trưởng mở ra chống nước địa đồ chó vàng nhìn xem địa đồ nói dồ sĩ mỹ dù no q u ả không chỉ có là vũ quốc sông lớn cũng là xuyên quốc tây bộ trọng yếu sông ngòi chạy qua xuyên quốc kinh đô dồ sĩ mỹ dù no q u ả nếu là tại cái này bị làng cắt các ắ đất nước xuyên quốc kinh đô lại nhận cực lớn ảnh hưởng vô luận là xuất phát từ suy yếu phong quốc vẫn là xuất phát từ bảo hộ hỏa quốc phụ thuộc xuyên quốc kinh đô chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn phong quốc biến giàu có làng c ắ t thu nhập biến nhiều đối với chúng ta làng lá bất lợi xuyên quốc là chúng ta làng lá nhiệm vụ trọng yếu nơi phát ra một trong coi như không có hản rộ yêu cầu cũng nhất định phải phá hư làng các kế hoạch hồ ly triệu tập hà mã cùng bò tây t ạ n g trung đội ngày mai thất bại làng c ắ t kế hoạch triệu tập ba cái trung đội về sau chó vàng đại đội trong đêm qua sông cảm giác nị dạ phát hiện nị dạ làng c ắ t đê cạnh phòng nhỏ phụ cận có một cái nị dạ làng c ắ t tiểu đội dạ cù nhìn sang chính là tuần sông đại thúc ở lại vắng vẻ phòng nhỏ tuần sông đại thúc bị k h ô n g chế liền không ai dự cảnh dạ cù cùng bò tây t ạ n g hai vị trung đội trưởng độc thủ l ạ g yên không tiếng động giết chết bốn tên nị dạ làng cát dạ làng tiểu đội trưởng thi thể đưa đến chó vàng trước mặt chó vàng để mèo tím đã rút ra tình báo ngoại trừ dạ cụ trước đó hồi báo tình báo bên ngoài, n g e o tím còn nói mạ trù hết thể mang theo hai cái đại đội thổ đội nì ra hai cái đại đội chó và nói g n còn tốt không phải là không thể đánh hòa đội khắc chế phong độ một hồi ta ngăn chặn mạ trù hồ ly trung đội hà mã trung đội các ngươi riêng phần mình ngăn chặn một cái nì dạ làng các đại đội bọ tây tạm trung đội thổ đội nì ra nhiều nhất bọ tây tạm trung đội phụ trách phá hư động đá lấp trôn động đá phòng xì xì chạy qua đi động đá một khi sụp đổ các trung đội theo thứ tự đoàn hậu có thứ tự rút lui da cù thầm nghĩ chó vàng đại đội trưởng thật sự là mặc kệ bộ hạ chết số a một cái trung đội ngăn chặn một cái đại đội h á n trung đội chẳng phải là lại được đại quy mô giảm quân số còn có một câu cuối cùng theo thứ tự đ o ạ n hậu có thứ tự rút lui nghe tới liền để người hết hầu n g ớ một chút cảm giác muốn chết đồng dạng đ o ạ n hậu là tất cả nhiệm vụ bên trong nguy hiểm nhất không có cái thứ hai đ o ạ n hậu nói một câu cựu từ nhất sinh đều có điểm quá bảo thủ chó vàng đại đội tiếp tục hướng phía trước vòng qua yên tĩnh số x u mị gài c h ấ n dạ cù nhìn xem số x u mị gài c h ấ n thầm nghĩ lần này các ngươi sẽ không chết thảm như vậy các ngươi cũng không nên chết thảm như vậy đại đội rất nhanh liền phát hiện đang dùng thổ đạo canh mương n g dạ làng cát cống danh cả hai bên có một cái n g dạ làng các đại đ Dạ cù một ngựa đi đầu hắn điều động gần như toàn bộ trạ cơ dạ kết tấn về sau hai tay đập vào trên mặt đất dùng da thổ độn đỏ d à i hủ sổ thổ long thương dạ cù trước người chiều dài vượt qua năm mươi mét độ rộng gần năm mét khu vực bên trong đông nhiên tuân ra dày đặc đỏ d à i hủ sổ thổ long thương phản phất cự hình bùi gai đồng dạng gần một ư ơ i tên m ỉ dạ làng cắt né tránh không kịp chết tại thuật này bên trong bên cạnh mạ chủ nhìn thấy hồ ly h bù tất dẫn phát ra phong trảm nhưng mà gia cụ tựa như đã sớm ngờ tới mạ chủ công kích đồng dạng nhảy ở giữa công chúng đầu tại h ạ eo ở trên chân hướng về sau đạp hoàn mỹ tránh thoát ba đạo phong nhận may mắn hắn ở kiếp trước thu được mạ chủ không ít tình báo không phải cái này ba đạo phong nhận liền đủ hắn chịu chó vàng thấy được hồ ly nhận thuật quy mô trong lòng sợ hai t h á n g phục hồ ly thực lực này nói là dỗ n h ì n cũng không có vấn đề gì không nghĩ tới hồ ly tốc độ phát triển nhanh như vậy mạ chủ đối thủ của ngươi là ta k h ô n g l ô endon đạn lửa chiếu sáng đêm mưa xông về mạ chủ m è o tím tiểu đội bảo hộ ở dạ cụ trước người để dạ cụ khôi phục t r ả c ờ da dê trắng tiểu đội cùng hiệu sao tiểu đội thì ngăn cản sông tới lì dạ lán cát hơi khôi phục về sau dạ cụ lần nữa rút ra trạ cơ da Lại là một cái đại cái một mô đỏ quy dê à i hủ s trắng nhẹ g giết c ế t tám t bảy nhàng thở ra hắn không phải nghĩ dạ làng c á t đại đội trưởng đối thủ chỉ là ngắn ngủi giao thủ mấy giây trên người hắn đã xuất hiện hai nơi vết thương thổ độn sỏi bay nghĩ dạ làng c á t đại đội trưởng kết tấn về sau hai tay đập vào trên mặt đất trước mặt hắn mặt đất vỡ vụn mười mấy khối cự thạch bắn ra ra r cù tại trong tảng đá tranh t r á i tránh phải không ngừng dùng nhẫn đao bổ ra trốn không thoát tảng đá nghĩ dạ làng các đại đội trưởng còn tưởng rằng hồ ly a bụ là cái nhận thuật hình lý dạ không nghĩ tới hắn thể thuật lại cũng mạnh như thế hắn gia tăng nhẫn thuật cường độ khối lớn khối lớn tảng đá khắp nơi đập l o ạ n không nhiều lúc gia cù cùng n h ĩ dạ làng các đại đội trưởng chung quanh đã xếp không ít tảng đá dạ cù nhìn xem chung quanh địa hình phức tạp còn có cái khác trên chiến trường hôn loạn bộ g á n g thầm nghĩ đấy có thể tìm một cơ hội tốc chiến tốc thắng né trá Dạ cụ xông về nỉ dạ làng c ắ t đại đội trưởng tại nỉ dạ làng c ắ t đại đội trưởng phụ cận dạ cụ kết tấn dùng da thổ đội đỏ giải gù sổ thổ long thương nỉ dạ làng c ắ t đại đội trưởng vội vàng lên nhảy nhưng mà lần này đỏ giải gù sổ thổ long thương lại là h ì n h u y ê n đem dạ cụ nỉ dạ làng c ắ t đại đội trưởng đều vây vào giữa các loại nỉ dạ làng c ắ t đại đội trưởng sau khi rơi xuống đất phát hiện chung quanh sỏi bay bị đỏ giải gù sổ thổ long thương n h ố lên hai người bọn họ bị trói tại ở giữa không ai có thể nhìn đến đây nhất là chó vàng đại đội trưởng chính cả dù mạ triệt ngươi tới ta đi dị thường hung hiểm chiến đấu dạ c ụ dùng da mình mạnh nhất thuật kết một cái ấn về sau dị gỗ dù ba c ụ no in ấn tự nghiệp c h ú phược cái này phong ấn thuật mới là dạ c ụ am hiểu nhất thuật thu hoạch được cụ dù mạ ký nhất tộc h u y ế t kế về sau dạ c ụ phong ấn thuật uy lực đại tăng là dạ c ụ một cái duy nhất bình xét cấp bậc vì tinh thông thuật trên mặt đất xuất hiện phong ấn chú văn trong nháy mắt bỏ lên trên nị dạ làng cắt chân eo bả vai đầu nị dạ làng cắt mở ra miệng đều không k h t được hắn mắt lộ hoảng sợ ngay cả một cái ấn đều kết không ra、Tù、dù mạ ký nhất tộc d i t ộ c xem ra thu hoạch lớn nhất vẫn là là lá không phải một cái ạ bù trung đội trưởng làm sao lại nắm giữ như thế tinh diệu phong ấn thuật đêm mưa khó nén đao quang sáng chói tên này ni dạ làng cắt đại đội trưởng mi tâm bị nhẫn đao trùng điệp bổ ra óc đều ép ra ngoài phong ấn thuật nơi phát ra không rõ nhất định phải cam đoan không người biết được nhất định phải phá hư đầu vóc của hắn ni dạ làng cắt đại đội trưởng sau khi chết dạ cù nhảy ra sỏi bay cùng đỏ dài cụ sổ thổ long thương dựng lên vây cản lần đầu tiên đi xem chó vàng đại đội trưởng chó vàng còn tại cạ dù mạ triệt kịch i ế n coi như hòa độn khắc chế phong độn chó vàng đại đội trưởng y nguyên không cách nào lấy được ưu mà trụ tại phong độn bên trên tạo nghệ cực cao nhìn thấy chó vàng đại đội trưởng không có phát hiện nơi này dị thường dạ cù nhẹ nhàng thở ra đại đội bên trong không có hì ủ gan lý dạ chỉ cần ngăn cách ánh mắt liền sẽ không b ạ o lộ nhất định phải nhanh đẳng ra tay trợ giúp trung đội hắn không nghĩ trung đội xuất hiện đại lượng tử thương nếu vịt xuất x ủ m ỉ gây chấn cư dân dẫn â n d đến trung đội đại diện tích tử vong vậy thì có chút thiệt thòi từ vây ngăn lại nhảy xuống dạ cù hổ gặp bầy dê phổ thông nhị dạ làm cắt hoàn toàn không phải dạ cù đối thủ dạ cù đang tại kinh lịch chiến thuật hệ thống cách tân có được dồn nhìn cấp trạ c ờ dạ lượng liền có thể đi nhận thuật hình lộ tuyến thủy đột xì di n h ẹ kỳ thủy trợ bích một mặt tường nước chặn lại ba tên nỉ dạ làng cát khắp nơi đều có nước mưa thủy đ ộ n tiêu hao trạ c ờ dạ rất ít thổ đ ộ n đỏ dạy gù sổ thổ long thương ba tên nỉ dạ làng cát bị xì di n h ẹ kỳ thủy trợ bích bức bách hướng về sau nhảy xuống nhưng mà còn tại giữa không thời điểm vài gốc đỏ dạy gù sổ thổ long thương xuất hiện đâm xuyên qua ba tên nỉ dạ làng cắt sau lưng hai tên nỉ dạ làng cắt một trái một phải bắt lấy nhận thuật khoảng cách xông về dạ cụ c ú nải bên trên mang theo màu tím đen nọc độc bắn về phía giả cụ thổ độn nẹ nổ bùn xỉn thổ thế thân mang độc cụ nải chỉ đâm trúng một bãi mềm mại bùn não dưới mặt đất giả cụ dùng đỏ c h u ẩ y ghi ổ n o z u t thuật thổ chung ánh ngư tiềm hành từ địa phương khác t r u i ra một công một thủ một thế thân một tiềm hành giả cụ thay phiên sử dụng bốn loại nhân t h u ậ t không ngừng thu hoạch n ì dạ làng cắt tính mệnh trung đội những người khác đạt được trung đội trưởng trợ g i ú p càng thêm ra sức kỳ cạnh cụ cụ nải đồ nổ các loại công kích tấn công mạnh lấy mì dạ làng cá chiến trường bởi vì hồ ly trung đội ưu thế cự lớ m à chủ chỉ cảm thấy một bên tầm mắt không còn một cái nhị dạ làng cắt đại đội vậy mà bại hắn q u a y đầu nhìn lại là vừa v ẫ n không có tuấn h s á t tên kia hạ bù trung đội trưởng làng lá để cho người ta đầu chỗ đau ngay ở chỗ này gia đại nghiệp đại luôn luôn có thể t o á t ra một chút nhân vật thiên tài theo lý mà nói lấy thực lực của hắn một cái phong độn có thể g i ế t ba cái làng là trung đội trưởng cái này hồ ly trung đội trưởng ngoại ý muốn mạnh vậy mà g i ế t chết nhị dạ làng cắt một tên đại đội trưởng chó vàng đại đội trưởng hô hào làm tức lắm hồ ly đi chợ giút bỏ tây tạm trung đội chó vàng mặc dù đánh không lại mạ trụ nhưng là mạ chủ trong thời gian ngắn cũng bắt không được chó vàng dạ cù nhìn về phía rổ sổ cạ dây núi nơi đó chuyển đến ầm ầm tiếng vang h i e u sao tiểu đội lưu lại ngăn trở nhị dạ làng c á t đại đội tà n b ì n h m è o tím cùng dê trắng tiểu đội theo t a đi lưu lại một tiểu đội ngăn cản số lượng không nhiều nhị dạ làng cát dạ cù mang những người k h á c phóng tới dây núi dưới dây núi dưới bọ tây t ạ n g trung đội chính vừa cùng thủ vệ động đá miệng nhị dạ làng cát giao chiến một bên phá hư động đá bọ tây tạm hoành đứng tại trên vách đá d ự đứng không ngừng phóng thích nhất thuật thổ độn rèn ủ ổ tèn sổ liệt thổ truyền trưởng mỗi lần phóng thích nhân thuật đều có thể dẫn đến một mảng lớn tảng đá rơi xuống nhập động đá miệng nếu như có thể đem lên bộ ngọn núi triệt để làm sụp đổ mấy trăm mét cao núi đá lan xuống nhất định có thể lấp ở động đá ngoại trừ bọ tây tạng bên ngoài còn có hai cái tiểu đội trưởng cũng đang dùng thổ đ ộ n phá hư núi đá gia cư sẽ không dẹp sủ hộ tên sổ liệt thổ chuyển trường hắn xông về nỉ dạ làng cát đối phó nơi này nỉ dạ làng cát không bao lâu gia cư nhìn thấy nỉ dạ làng cát một cái khác đại đội đột phá hà mã trung đội phong tỏa xông về động đá cửa vào hắn gọi tới hiễu sao thấp giọng tại hiễu sao bên t a i nói thứ gì hiệu sao gật đầu về sau sùn xin n o r ụ t thuật t h u â n thân biến mất Dạ cù không thể không đi trước ngăn lại nghỉ dạ làng cắt một cái khác đại đội chiến đấu thêm vài phút đồng hồ về sau Dạ cù đối mèo t í m hô đánh ra đạn tín hiệu một phát màu đỏ đạn tín hiệu bay lên bầu trời đêm chiếu sáng cao ngất đứng thẳng vách đá không nhiều lúc nơi xa lục tục ngao ngoe có đạn tín hiệu sáng lên Dạ cù hô to chịu đựng tiếp viện của chúng ta tới mạ c h ù cùng nghỉ dạ làng cắt đại đ ộ i trưởng cũng nhìn thấy xa xa hai cái đạn tín hiệu phu cận đại đội đánh đang chạy tới nơi đây mạ trù quả quyết truyền đạt mệnh lệnh rút lui một cái quy mô to lớn phong t r ạ m tướng chó vàng sau khi bước l u i hắn mang theo còn lại nhì dạ làng cát n ả y lên vách đá hướng dây núi đỉnh bước đi nhiệm vụ thất bại mạ trù nghĩ thầm làng lá nhì dạ nhiều nhất phá hư tới gần vũ quốc cái này động đá các loại dành tay phát động càng nhiều thổ đ ộ n nhì dạ đầu này động đá thông đạo hoàn toàn có thể lần nữa bắt đầu dùng đi vào dây núi đỉnh về sau nước mưa nhỏ rất nhiều đi qua một nửa rổ sổ cạ dây núi mưa toàn ngừng chờ đến đến rổ sổ cạ dây núi phía nam khâu rào gió nóng để mạ trù cảm thấy bực bội n ả y xuống rổ sổ cạ dây núi mạ trù thấy được chở ở dây núi phía nam nhì dạ dạ làng cát cầm đầu người là làng cắt cố vấn hẹ、e、bị rồ mạ trụ vội vàng hướng hẹ、e、bị rồ báo cáo cố vấn đại nhân đánh lén thất bại làng mưa ngược lại là không có phát hiện nhưng là làng lá ạ bủ không hiểu thấu xuất hiện hẹ、e、bị rồ trên mặt xuất hiện thần sắc thất vọng đầu này động đá thông đạo là phong quốc hy vọng có thể có thể mang cho phong quốc quý báu nhất nước ngọt hẹ、e、bị rồ còn tưởng rằng phong quốc mặt phía bắc liền muốn xuất hiện một cái ốc đảo hẹ、e、bị rồ nói làng cắt những người trẻ tuổi không cần lo lắng làng lá cùng làng mưa làng đá chiến tranh còn chưa kết thúc ta về thôn về sau sẽ thuyết phục cả dẹp đại nhân hướng làng lá tiêu chiến b ă n g vào chúng ta khôi lỗi thuật cùng phong độ nhất định có thể thừa dịp làng lá suy yếu đánh đổ làng lá làng lá cho dù có hai mươi n g h n ní dạ cũng không có khả năng tứ phía khai chiến các loại đánh tan làng lá sẽ không còn ngăn cản chúng ta có thể yên tâm dẫn nước nhập phong quốc dồ sổ c ả dây núi cánh bắc chó vàng đại đội trưởng cùng dạ củ cùng một chỗ nhìn xem vỏ tây tạm trung đội phá hư động đá hà mã trung đội trưởng vừa mới chết trận chết tại nị dạ làng cắt đại đội trưởng trong tay、Thên、thiên tiên nị dạ làng cắt đại đội trưởng rất mạnh đối mặt một cái trung đội sụp đổ chó vàng không thèm để ý chút nào hắn quay đầu đối dạ cù nói hồ ngươi làm không sai không chỉ có chính diện đánh bại một tên nhị dạ làng c ắ t đại đội trưởng hơn nữa còn dùng đạn tín hiệu làm bộ có vệ i t binh hủ chạy mạ chủ lại thêm là ngươi cái thứ nhất phát hiện nhị dạ làng c ắ t hành t u n g nhiệm vụ trong báo cáo ta sẽ đem hành động lần này đầu công phân cho ngươi dạ cù giết chết nhị dạ làng c ắ t đại đội trưởng dùng chính là không thể gặp người năng lực dị g ộ dù bạ cù no in ấn tự nghiệp chú phượng hắn muốn đạt được càng nhiều quyền hạn càng nhiều có thể gặp ánh sáng năng lực thế là hỏi chó vàng đại đội trưởng ạ bù nhị dạ tấn thăng tổ quẹp rộn ìn có điều kiện gì đại đội trưởng không biết thực lực của ta cùng nhiệm vụ lý lịch lần trước tại đệ tam trước mặt đệ tam nói hắn hẳn là bồi dưỡng một chút đắc lực tâm phúc vì về sau tiếp ban hạ bụng bộ trưởng làm nhân tài dự trữ chó và nói sau khi trở về ta dẫn ngươi đi gặp hồ cả đại nhân tổ q u ế t dồn nhìn trao tặng từ hồ cả đại nhân tự mình khảo hạch lấy nhiệm vụ của ngươi lý lịch hồ cả đại nhân sẽ không keo kiệt cảm tạ chó vàng đại đội trưởng dịu dắt cũng cảm tạ hồ cả đại nhân tín nhiệm chó vàng phi thường hài lòng b õ tây tạm trung đội bận rộn sau bốn tiếng rốt cục làm sập ngọn núi đá vụn lấp kín động đá chó văn g nói đi chúng ta mau chóng đi l à n g mưa bí mật liên hệ hàn dầu người phá hủy mỹ dạ làng các tâm hưu chúng ta đã thả ra thành ý không biết hàn dầu có nguyện ý hay không cùng làng lá ngưng chiến trở về số sủ m ỉ gây chấn thời điểm đã là dạng sáng dạ cù xa xa thấy được đang tại cho tuần sông đại thuốc thời chó n dịu dịu không biết xảy ra chuyện gì gấp một bên khóc một bên giáp nút buộc làm thế nào đều kéo không ra một chi cù này bỗng nhiên bay tới đính tại dịu dưới chân trong lòng đất d i ệ u hoảng sợ nhìn xem chung quanh sau đó to gan cầm lấy sắc bén cù nãi cắt dây thừng d ạ c ú lần thứ nhất cảm giác được mình cái hệ thống này còn có chút tác dụng một số người vận mệnh bởi vì vầng cung nguyện vọng cải biến xuyên qua tới làm hơn một năm á c nhân ngẫu nhiên lương tâm phát hiện làm điểm chuyện tốt mình còn có chút không thích h ứ n g người trẻ tuổi vẫn có chút xúc động a chương một trăm linh chín tạm nhận tên chương một trăm linh chín tạm nhận tên chó vàng đại đội đi qua một ngày cường độ cao đi đường đi tới làng mưa bên ngoài chó vàng cố ý lộ ra thân hình đứng tại làng mưa bên ngoài trên mặt nước da cù các loại bộ hạ thì tiêm phục tại bên cạnh bỏ hoang đường ống bên trong làng mưa thật sự là một cái kỳ quái thôn khắp nơi đều là đường ống có hoành đưa đường ống cũng có thô to lập quản nơi này phong ốc đều là thô to đường ống cải tiến đi ra rất nhanh một cái vũ n h â n tiểu đội ra thôn cầm đầu tên người gọi tổ ghi mì làng mưa cao tầng t ổ ghi mì c h ầ m c h ầ m vào chó vàng hỏi ngươi tới làm gì làng lá a bủ không biết rõ chúng ta hai thôn đang giao chiến sao chó vàng xuất ra một cái cần t r ụ ném cho tổ g h mi chúng ta làng lá đạn dộ đại nhân từng cùng các ngươi thôn thủ lĩnh hạn dộ gặp mặt một lần hạn dộ nói chỉ cần làng lá trả giá thành ý làng mưa liền cân nhắc cùng làng lá ngưng chiến cái này là thành ý của chúng ta ngươi có thể nhìn xem t ô ghi mỹ mở ra quyển trục lại phát hiện trên quyển trục bút mực không phòng nước tại nước mưa phía dưới chói u ù n mở t ô ghi mỹ biết đây là làng lá nắm người cho vặt vội vàng nhanh chóng nhìn xem quyển trục xem hết quyển trục t ô ghi mỹ trong lòng hoang mang giải trừ nghĩ dạ làng cắt tại rổ sổ cạ dậy núi bên trong lén lén lút lút thời gian rất lâu n g u y ê n lai、like、là tìm được mấy cái có thể đả thông động đá chỉ cần xuyên qua mấy cái động đá liền có thể đem vũ quốc nước mưa đưa vào phân quốc tôi nghĩ mỹ lập tức nghĩ đến dạng này chẳng phải liền có thể dùng rổ xì mì dù no quả nắm nghỉ dạ làng cắt rồi sao nếu như làng mưa không cao hứng hoàn toàn có thể cắt đứt rổ xì mì dù no quả hoặc là để rổ xì mì dù no quả thay đổi tuyến đường đây là tình báo quan trọng tôi nghĩ mỹ ném xuống bút tích hoàn toàn chóng nhuộm mở cần c h ủ nói ta đã biết ta sẽ đem tin tức nói cho thủ lĩnh bất quá hành động của các ngươi quá chậm h à n d ổ thủ lĩnh đã tại cùng làng lá bộ đội giao trên a không biết do chúng ta chạy tới các ngươi làng lá bộ đội còn có thể lưu lại bao nhiêu chó vàng ánh mắt biến đổi vội vàng mang theo đại đội chạy tới chiến trường chính đi mấy giờ đồng hồ về sau dạ c ụ xa xa thấy được mảng lớn xương độc bao phủ tại rừng mưa phía trên né tránh xương độc nồng đậm địa phương xông ra một rừng cây chiến trường hiện ra ở trước mặt mọi người họ rồ xị、sì、mạt ba người thở hồng hộc đứng ở trong bùn t r u n g quanh đều là chết thảm thi thể có làng lán y dạ thi thể cũng có vũ nhân thi thể song phương đánh cho thảm liệt như vậy tất cả bộ hạ đều liều sạch xạ lạ mãn nợ phía trên hàn rộ quét mắt nơi xa thấy được tổ ghi mị cùng chó vàng lần trước tại kinh đô bên ngoài hàn rộ gặp qua chó vàng đ ô i chó vàng khắc sâu ấ tượng lúc này nhìn thấy tổ ghi mị cùng chó vàng đứng chung một chỗ h à n dỗ minh bạch tổ h ỉ mỉ đây là đạt được làng mưa kết quả m o n g m u ố n hạn dỗ nhìn xuống x ạ l à mãn đờ dưới ba tên làng lá tinh anh dỗ nhìn mình trong thời gian ngắn cũng bắt không được ba người này x ạ dù tổ bị h ỉ dù rèn dậy dỗ ba tên đệ tử ưu tú thật là khiến người ta ghen ghét dứt khoát mượn sườn núi xuống lửa bộ hạ của mình cũng đã chết vài trăm người bộ hạ trung thành có tìm vũ quốc khắp nơi đều là phản loạn tổ chức n h â n thôn ở giữa chiến tranh không ở chỗ nào đó một chỗ chiến đấu thắng bại mà ở chỗ thực lực tổng hợp cao thấp mình áp chế họ rồ xì mà đám ba người tại mình ngẫu nhiên rút tay ra chợ rút giới hơn bảy trăm vũ nhẫn cùng hơn bốn trăm l à n g lá nghỉ dạ đồng quy vô tận làng lá còn có thể tùy tiện lôi ra vài trăm người đội ngũ làng mưa lại chịu không được mấy lần dạng này chiến tranh hàn d ỗ đem liêm đao từ trước người thu hồi sau lưng nói trận chiến tranh này tạm thời tính làng lá thắng lợi đi ta thả các ngươi một con đường sống dì dì dạ hô to thu hồi ngươi buồn cười đồng tình đến ta còn có thể đánh hàn d ỗ nói các ngươi có thể trong tay ta kiên trì đến bây giờ thực lực không tệ từ hôm nay trở đi ta bán thần hàn rỗ xưng hô các ngươi vì cộ nộ hạ tam nhẫn về sau ba người các ngươi liền tự xưng lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy xương hào a xa lạ m ạ n đ ỡ quay người rời đi tràn đầy thi thể chiến trường dì dì dì dạ còn muốn hung hăng đi lên bị xù nạ n g ngăn lại dì dì dì dạ tỉnh táo một chút chó vàng đại đội trưởng t u ấ n thân, thân xuất hiện tại họ rồ xì mạt bên cạnh nhìn thấy chó vàng họ rồ xì mạt tưởng rằng chó vàng mang theo t r ợ giúp tới quay đầu lại phát hiện chó vàng ạ bù đại đội cũng không đầy biên đơn giản nghe chó vàng báo cáo về sau họ rồ xì mạt nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới hắn thịt mũi coi thường thỏa hiệp đàm phán trở thành thúc đẩy hạn rỗ rời đi nhân tố trọng chó vàng đại đội bắt đầu thu thập chiến trường dạ cú nhìn thấy một người đứng ở nơi đó không nhúc ních vừa định gọi hắn không cần lười biếng nhìn kỹ là d ê trắng d ê trắng dưới chân là hắn đào hôn t r á n h né vị hôn thê ạp d è m chị mạ chị mạ trên thân bao trùm lấy thật dày kỳ cải cụ đại bộ phận đều đã chết một số nhỏ còn sống d ê trắng ngồi sùm xuống, xuống đưa tay ra hắn cánh tay bên trên xuất hiện lít nha lít nhít lỗ nhỏ chị mạ còn sống kỳ cải cụ đứng xếp hàng từng cái chui vào d â trắng thủ đoạn bên trong d â trắng từng nói hắn kỳ cải cụ phi thường mâu thuẫn chị mạ kỳ cải cụ hiện tại chị mạ chết rồi hai người kỳ trở thành một cái mới tộc đàn không còn có mâu thuẫn mỗi cái kỷ các cụ phảng phất đều tại bi thương dây trắng trong cơ thể xuất hiện chấm thấp liên miên không dứt côn trùng k ê u vang dạ cù tìm được hậu cần tiểu đội thi thể tại bọn hắn nhẫn cụ túi bên trong lấy ra phong ấn quyển trục phong ấn quyển trục bên trong là hơn bốn trăm cái bọc đựng xác đây là hậu cần nghỉ dạ là nhất xấu tình huống làm dự tính xấu nhất bốn trăm c ố làng lán g h ỉ dạ thi thể lượng công việc rất lớn bỏ ra mấy giờ đồng hồ mới xử lý hoàn tất lắp rất nhiều thi thể để dạ cụ rất mệt mỏi hắn đôi vũ nhẫn thi thể ngần g ư ờ i vũ nhẫn làm sao cũng không tới xử lý thi thể ngăn tại trong nước rất dễ dàng hư thối h rồ x ĩ m a r lại đi tới điểm danh để hồ ly trung đội cùng hắn đi gia c ụ lo sợ bất an sau đó mới phát hiện chỉ là đơn giản thi thể thu thập nghĩ dạ trong chiến tranh phe thắng lợi có một hạng trọng yếu chiến lợi phẩm cái kia chính là phe thất bại nghĩ dạ thi thể h rồ x ĩ m a r đi tại vũ nhẫn trong thi thể đi mấy bước liền chỉ chỉ một cỗ thi thể gia c ụ để bộ hạ đem thi thể thu hồi những ngày vũ nhẫn trên thi thể có thể sẽ xuất hiện có giá trị tình báo làng mưa cách t h ấ y gia tộc rất ít chọn chọn lựa lựa h rồ sĩ m cho rằng chỉ có hơn ba mươi bộ thi thể có mang đi tất yếu hàn rộ trước khi đi lúc thả n g o n thoại nhưng hắn vẫn là cho rằng làng mưa thua bằng không thì sẽ không để họ rồ xi m ă n tại cái này chọn lựa vũ nhận thi thể ngày thứ hai làng lá bộ đội tiếp viện tới trợ giúp ni ra mang đi làng lá nghỉ dạ thi thể chó vàng đại đội cùng trợ giúp ni ra cùng một chỗ chạy về thảo quốc đại doanh đợi mấy ngày lại chỉ chờ đến họ rồ xi m a n cùng su nạ trở về họ rồ xi m a n nói dì dì dì d lưu tại vũ quốc dì dì dì d gặp mi b ổ cụ dặn ổ ghệ ạ s è n nhìn nói tiên đoán c h i tử gia c u nhìn về phía vũ quốc phương hướng trong lòng tự nhủ bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay tròn naga tổ thực lực sắp cũng không biết ủ chị hà mã đa dạ vì cái gì như vậy xác định gì d ì dạ sẽ thu lưu nagato có lẽ họ r ổ xì ma bọn người nếu như đối nagato bất lợi ủ chị hà mã đa dạ đương thời liền sẽ lao ra bảo hộ nagato thậm chí giết chết tắm nhẫn có dẹp đen cùng dẹp trắng trinh sát tình báo ủ chị hà mã đa dạ đối dị nệ gẳng lực khống chế một mực rất mạnh nagato đối ủ chị hà mã đa dạ tới nói quá trọng yếu hàn rộ tuyên bước ố n g lên trở về thôn đường chó vàng đại đội trưởng sẽ vì dạ cụ sinh tổ quật giô nhìn trước vị trước 110, tổ quẹp hai h ợ p một chương một trăm m t mươi tổ cập dô nhìn hai h ợ p một hạn rộ tuyên cáo rời khỏi chiến tranh làng lá vũ quốc chiến tranh kết thúc làng lá áp lực đ ố n g nhiên giảm bớt tiền tuyến trong đại doanh một bộ phận nị dạ tiếp tục tham dự thảo quốc chiến tranh như đổ đánh vào thổ quốc bao quát chó vàng đại đội ở bên trong một bộ phận nị dạ thay phiên nghỉ ngơi trở về làng lá trở lại làng lá về sau d ạ cù tiến vào ạ bù căn cứ một gian trong phòng họp chống rông trong phòng họp chỉ có chỗ mình ngồi có một chiếc đèn dọi da cù ngồi tại đèn dòi dưới vị chiếu sáng sáng cảm giác để hắn không thoải mái không bao lâu b a tiên dỗ nhìn tiến vào phòng họp ba người ngồi tại phía trước trên đài hội nghị ba ngọn đèn bàn sáng lên chiếu sáng mặt bàn của bọn họ nhưng ba người chỉ có một cái hình dáng không biết là ai chó vàng đại đội trưởng thanh â m vang lên để dạ cụ hơi buông lỏng hồ ly muốn trở thành tổ q cập dô nhìn cần ba tên rộ nhìn liên danh đề cử cuối cùng từ h ổ cả đại nhân xét duyệt phê chuẩn hiện tại sẽ tiến hành ạ b ù nội bộ xét duyệt hảo hảo trả lời vấn đề Dạ cụ gật gật đầu hắn nhìn xem ba cái bóng đen chờ đ ợ i ở giữa bóng đen hẳn là hắn đại đội trưởng hai người khác không biết là ai ba người trước mặt đều có một cái quần chụp hẳn là liên quan tới g i cụ ghi chép bên trái người mở miệng nói nhiệm vụ ghi chép biểu hiện ngươi tại vũ quốc giết chết một tên làng cắt rộn nhìn nói kỹ càng một chút chiến đấu đi qua đừng có mảy may bỏ sót gia c u nhịp tim hơi tăng tốc giết chết làng cắt rộn nhìn lúc vì mau chóng giải quyết chiến đấu vì để tránh cho bộ hạ xuất hiện quá nhiều tử t h ư ơ n g hắn dùng gì gỗ dù bạ cù no in ấn tự nghiệp chú phượng hắn cũng không muốn bộ hạ thường xuyên bởi vì tử vong thay đổi bởi vậy dùng điểm át chủ bài chẳng lẽ h bụ phát hiện cái gì tình báo gia cư nhớ lại một cái mình viết nhiệm vụ báo cáo nghiêm ngặt dựa theo nhiệm vụ trên báo cáo ghi chép thuật lại tên t i ê làng cắt rộn nhưng ta thi thuật tốc độ càng nhanh đọ d à i g ủ sổ thổ long thương không ngừng cùng hắn sỏi bay đổi bính nhận thuật của ta nhanh hơn hắn hắn ứng đ ố i càng ngày càng vội vàng bối rối cuối cùng ta nắm lấy cơ hội một đao bổ vào trên đầu của hắn chém chết hắn da cù vừa nói xong nhìn thấy bên trái tên kia rộn nỉ động đại chủ tịch dưới mặt đất vỡ ra từng k h ỏ a đá sỏi bắn ra bắn về phía da cù da cù kết tấn trước mặt trên mặt đất xuất hiện từng cây đọ d à i g ủ sổ thổ long thương da cù không ngừng chuyển động con mắt từng khoả đá sỏi bị đọ dạy gù sổ thổ long thương ngắt lại bên trái rỗ nhìn thực lực rất mạnh đá sỏi cùng đỏ dài hủ sổ thổ long thương va chạm vị trí càng ngày càng tới gần g i a cù đá sỏi cách mình càng ngày gần gần đến đá sỏi bị đánh nát về sau khối vụn tiếp tục bay về phía mình s á t đến l ô thai của mình bay về phía hậu phương quá gần cách mình gần nhất một viên chỉ có nửa mét g i a cù trong lúc hỗn loạn hoán đổi nhất thuật thủy độn xì di n h ẹ kỳ thủy chật bích một đạo manh liệt tường nước từ trên mặt đất phun ra c h ặ n lại còn thừa đá sỏi tường nước rơi xuống da cù nhìn về phía đài chủ tịch trên đầu của hắn đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi ạ bụ tên này rỗ nhìn nhận thuật rất mạnh chó và nói g n rùa cá sấu ta liền nói hồ ly nhẫn thuật tiêu chuẩn rất cao da c u nhẹ nhàng thở ra n g u y ê n lai là nghiệm chứng n h ẫ n thuật của hắn tiêu chuẩn không phải phát hiện hắn dùng gì gỗ dù bạ cù no in ấn tự nghiệp chú phượng phía bên phải dồn nhìn đứng lên nói nếu ta là hỏa quốc một tên đối kháng làng lá là quý tộc ngươi muốn ám sát ta vì không bạo lộ làng lá nị dạ thân phận chỉ có thể dùng thể thuật tới đi da c u nhắc lên nhẫn cụ túi bên trong c ù nải cấp tốc hành ăn dồn h ì n cụ cù nải cùng mình cụ cù nải đụng vào nhau dồn h ì n ngoại ý muốn nói vừa bắt đầu liền có thể cảm giác được hai tay mạnh mẽ đánh thép da cụ thép ta có sẻn dù nhất tộc huyết kế thể chất thể thuật cũng không kém song phương ngươi tới ta đi cụ n ã i lần lượt trên không t r u n g đổi bính trong bóng đêm xô ra tiết lửa dạ cù còn học qua cù m ò d ị u đao thuật khớp nối cực kỳ mềm dẻo có thể từ quỷ dị góc độ đâm ra cù nãy a bu j o n ì n vừa cùng dạ cù đối luyện một bên nói cú nài thể thuật bên trong mang theo một điểm đao thuật c á i bóng đao thuật tâm hiểm độc ác biến hóa đa đoan không sai thể thuật thực lực hơi thử một hai phút a bu jonin liền lui trở về chó và nói thế nào rùa cá sấu chim rồi các ngươi hai cái nguyện ý cùng ta cùng một chỗ để cử hồ ly trở thành tổ quếp dô nhìn sao ngươi có một cái thực lực không tệ đội trưởng so trung đội của ta giải cường ba người theo thứ tự tại đề cử trên quyển chụp ký tên chó và nói g n đi thôi hồ ly đi với ta gặp hồ cạ đại nhân dạ cù toàn thân nhẹ nhàng ạ b ù nội bộ khảo hạch thuận lợi thông qua hồ cạ ca úc chó vàng trung đội trưởng đi lên trước báo cáo hơn mười phút về sau chó vàng xuống lầu mang dạ cù lên lầu nhìn thấy cổng hồ ly s ạ du tobi hi dụ rèn thần sắc ôn hòa nói hồ ly tới trong văn phòng chỉ có hồ cạ cùng chó vàng đại đội trưởng bởi vậy cái gì đều có thể nói xạ dù tổ bị hị dù d ẹ n nhìn xem văn bản tài liệu nói hồ ly tên thật giả cụ làng lá hai mươi ba năm sinh ra ở trong thôn làng lá hai mươi tám năm bất hạnh trở thành cô nhi từ làng lá nồi dưỡng lớn lên làng lá ba mươi ba năm nghỉ dạ trường học tốt nghiệp làng lá ba mươi tám năm cũng chính là năm ngoái thông qua trùng nghìn khảo thí tiểu đội thành viên trừ ngươi ở ngoài tuần tự hy sinh tại hai lần nhiệm vụ bên trong ngươi bị ạ b ù cứu trở về lại bị ạ bủ cho chúng tiến vào ạ b ù đến nay tại x ó g quốc x o a y quốc thả quốc vũ quốc các loại nhiều cái nhiệm vụ bên trong có biểu hiện xuất sắc nhận đến trước trung đội trưởng tinh tinh đen hiện đại đội trưởng chó vàng mấy lần khích lệ hiện tại chó vàng đ ề cử ngươi trở thành tổ quật giôn n h n xa dù tổ b i hi dù rẽn d ư ơ n g mắt lên nhìn xem dạ cù nói hồ ly nói một chút ngươi gia nhập ạ bù sau biến hóa trong lòng a ạ bù là ta lệ thuộc trực tiếp bộ đội là đao trong tay của ta bất quá tại lúc này ta muốn nghe một chút n g ư ơ i ý tưởng chân thật dạ cù thầm nghĩ ạ bù nội bộ khảo hạch là khảo hạch thực lực hồ ca tự mình x é duyệt thì là khảo hạch trung thành cấp tốc tổ chức ngôn ngữ về sau dạ cù nói hồ ca đại nhân cha mẹ của ta thầy dân đội đồng đội đều chết tại chiến tranh hoặc trong xung đột nguyên bản trong nội tâm của ta đã có tử trí tiến vào ạ bù là thích hợp nhất ta kết cục tại ạ bù trong mấy ngày này lòng ta từ từ sống lại ạ bù nhiệm vụ là băng lãnh tàn khốc nhưng mà những n à y tàn khốc nhiệm vụ có thể cho thôn trở nên tốt hơn ta đã trải qua tàn khốc trong thôn liền sẽ có người bởi vậy hưởng thụ ấm áp hồ ca đại nhân làng lá chiếc thuyền lớn này sở dĩ không ngừng tiến lên là bởi vì giống ngài dạng này người tại phụ trọng tiến lên mà ta nguyện ý làm ngài phụ trọng trong khi tiến lên trợ lực hiệu chung với ngài da cù thầm n cái này nhỏ mũ cao một m à n g ai mang không mơ hồ a s à、Sà、dù t ổ bị hì dù rèn xương sở phụ trọng tiến lên đúng vậy a phụ trọng tiến lên giờ khắc này s à dù t ổ bị hì dù rèn tất cả sở tác sở vi đều có n e o điểm đều có ý nghĩa hắn bi thôn một mực phụ trọng tiến lên mấy năm này g i n mua rất nhanh rõ rệt chỉ là t r u n g nhân nhân lại so nhàn rỗi ạ kỳ mì chia tỏ dịp lao thái nhiều Tốt, tốt. s à dù t ổ bị hì dù rèn nhanh chóng tại trên văn kiện ký danh tự nói gia cư ta hiện tại đồng ý ngươi trở thành tổ cập làng lá chính là bởi vì có các n g ư ơ i những này k i ệ n xuất người trẻ tuổi tài năng vượt qua lần lượt nguy cơ cũng là bởi vì có các n g ư ơ i những này tràn ngập tinh thần phân chấn người trẻ tuổi đâu làng lá mới trở nên càng thêm phồn v i n h xa dù tô bị h ỉ dụ dẹn xưng hô hắn là gia cụ mà không phải danh hiệu hồ ly lộ ra rất thân thiết gia cụ còn có chút không t h í chứng hắn quen thuộc bị gọi hồ ly hắn nói hồ ca đại nhân ta nhất định không cô phụ á bu bồi dưỡng không dồn bỏ ý chí của lửa tiếp tục vì hồ ca đại nhân hoàn thành nhiệm vụ xa dù tô bị hì dụ dẹn liên tục gật đầu người trẻ tuổi này trưởng thành cấp tốc là á bù lực lượng trung kiên Abu t q u ẹ p r ô n i n ban thưởng một cái a cấp nhãn thuật nói một chút đi ngươi bây giờ muốn học phương hướng nào nhãn thuật dạ cù nghĩ nghĩ nói h ồ ca đại nhân ta muốn học thủy đội loại hình công kích nhãn thuật ta hiện tại khiếm khuyết năng lực công kích h ồ ca nghe vậy ra hiệu chó vàng đi khía cạnh trên giá sách lấy ra quần trục h ó vàng mang tới một cái màu lam quần t r ụ đưa cho dạ cù dạ cù mở ra về sau nhìn thấy trên quyển t r ụ viết xa dù tô bị hì dù rèn thủy đội nhãn thuật tổng kết là một phần thủy đội nhãn thuật mục lụ h ắ n lần đầu tiên liền thấy được một cái thủy đội danh tự thủy đội xì đai nhà thủy đ o ạ sóng thuật này là đệ nhị hổ cạ sẻn dù tô bị g i mà mang tính tiêu chí thủy đ ộ n một t r o n g đem thủy đ ộ n lực công kích khai phát đến cực hạ n tại lần thứ tư giới lì gia đại chiến bên trong é、e、đó đệ nhị dùng thuật này mở ra qua thần thụ thân cảnh cường độ cực cao gia cù nói h ổ ca đại nhân ta hy vọng học tập thủy đ ộ n xì、si、đanh nhạ thủy đ ộ n s ó n g a xa dù tô bị hi dù rẽn thần sắc đống nhiên tràn đầy h ò a niệm hắn nói đây là l ã o sư của ta khai thác thủy đội độ khó rất cao thật cao hứng có người có thể chuyển thừa cái này thủy đội hy vọng ngươi về sau có thể dựa vào cái này nhận thuật dưng danh nói cho giới lì gia Chuyển h t ừ a của ngươi đến tổ ừ từ ta lao sư, đến từ đại nhị h bị n hy có thể tại trên tay của ta tái hiện quan mang. Sà dù rèn liên tục gật đầu mở ra một cái q u y ể n trục bắt đầu chép lại n h â n thuật xem như làng lá nhân thuật giáo thụ s a dù tổ bị hy dù rèn học qua làng lá tất cả n h â n thuật chó vàng đem viết xong q u y ể n trục đưa qua giả cụ cẩn thận làm khô bức tích đem q u y ể n trục thu lại s a dù tổ bị hy dù rèn nói hồ ly trở lại ạ bủ về sau ngươi luyện từ từ tập nhất thuật tiếp đó ngươi đứng tại ta một bên khác cùng một chỗ tiếp gặp một người ra c u vội vàng đứng ở hồ ca một bên khác cùng chó vàng một trái một phải điều này đại biểu hồ ca tín nhiệm cùng bồi dưỡng chỉ là không biết muốn gặp là ai lại muốn hai tên ạ bù đ ồ i lập tà hữu lộ ra chiến trận rất lớn không bao lâu một cái có đoàn đao tóc trắng nhị dạ đi vào hồ ca văn phòng sa dù tobi h i d ù rèn ngữ k h i vui vẻ nói sa cụ mò nhanh ngồi hồ ca đại nhân ngày tốt hạ tạ c x a cụ mò ngồi ở một bên trên ghế salon hắn trước quét mắt hai tên ạ bù phía bên phải a bù là chó vàng hạ tạ xạ cụ mò gặp qua mấy lần hỏa đội cùng thể thuật thực lực cứng hãn bên trái a bù là người mới mang theo hồ ly mặt nạ hồ cả an bài nhiệm vụ không có một cái đơn giản ạ b ụ tử thương xuất so phổ thông nì giả cao hơn nhiều xuất hiện người mới rất bình thường hạ tạc xạ cũ mỏ quét mắt hồ ly ạ bù t h ể đứng liền từ hồ ly ạ bù cơ bắp trạng thái bên trên nhìn ra cái này hồ ly ạ bù thực lực cũng không tệ với lại thiên phú cực cao còn xa mới tới thiên phú cực hạng gia cù kinh hãi vậy mà gặp được làng lá nanh trắng lúc này hạ tạc xạ cụ mỏ còn không có chém giết chịa rổ con trai con dâu còn không có kiếm da nanh trắng xưng hảo hạ tạc xạ cụ mở miệ hỏi hồ cả đại nhân ngài triệu kiến ta có chuyện gì không s ạ dù tổ bị h ỉ dù d ẹ n ra hiệu hồ ly đưa cho hạ tạc xạ cù mò một cái quần trục r cù cầm lấy trên bàn quần t r ụ đưa đến hạ tạc xạ cù mò trong tay s ạ dù tổ bị h ỉ dù d ẹ n một bên các loại hạ tạc xạ cù mò nhìn quần chủ, một bên nói cùng làng mưa chiến tranh vừa mới kết thúc làng cắt lại hướng chúng ta tuyên chiến chó vàng đại đội phá hủy làng cắt một lần mưu đồ bí mật bọn hắn vậy mà muốn dẫn vũ quốc nước tiến vào phong quốc một kế không thành làng mưa cùng chúng ta làng lá đều có phòng bị làng cắt cho là chúng ta tại thang quốc thả quốc vũ quốc ba khu trên chiến trường tử thương thảm trọng thừa dịp chúng ta suy yếu có thời cơ lợi tranh cũng không thể tránh làng lá sẽ tại xuyên quốc nên chiến làng cát sa k u m o ta hy vọng ngươi có thể làm xuyên quốc chiến trường phó tổng chỉ huy dỗ nhìn tiểu đội đội trưởng nạ dạ c ả tù nổ sẽ đảm nhiệm tổng chỉ huy ngươi sẽ thành tiền tuyến đao nhọn hạ tạ c sa k u m o rơi vào trầm mặc Dạ a cù có chút ngoài ý muốn hạ tạ c sa k u m o vậy mà không có lần đầu tiên đáp ứng nguyên tắc bên trong hắn xem đồng bạn cao hơn hết thảy làm sao lại cự tuyệt chỉ huy thôn chiến tranh sa dù tổ bi hị dù rèn nói tiếp họ rộ sĩ ma dư tại thảo quốc tổng chỉ huy mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ muốn phát động đợt tiếp theo thế công đánh vào thổ quốc dì dè ra gặp được một ít chuyện riêng không thể không tuân thủ cùng mỹ bồ cụ d ạ n n ước định hoàn thành mỹ bồ cụ d ạ n nhắc nhở sa cú mò người trẻ tuổi bên trong chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm phó tổng chỉ huy hạ tạc sa cú mò nói h ồ ca đại nhân ta tuyệt không lùi bước chi ý nhưng ta có một đ i ề u t h ỉ n h cầu n g ư ơ i nói sa dù tổ bị hì dù rèn ngữ khí không có vừa mới nhiệt tình như vậy hạ tạ c s a cú mò tựa như không nghe ra h ồ c a ngữ khí biến hóa nói tiếp h ồ ca đại nhân ta hy vọng tại xuyên quốc trong chiến tranh phổ biến tổ quẹp dô nhìn cùng dô nhìn khảo hạn chế mà không phải để cử chế trong thôn tổ quếp dồn nhìn cùng dồn nhìn tấn thăng là từ dồn nhìn cùng cao tầng đề cử hộ cạ đại nhân ngài xét duyệt ngài xét duyệt không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà vẫn là có không ít trung nhìn di châu bị long đong không có thể thu được đến cùng thực lực xứng đôi chức vị ta cho rằng trong chiến tranh nên thực hành khảo hạn chế hoàn thành quy định số lượng a cấp nhiệm vụ liền có thể tự động tấn thăng tổ quếp dồn nhìn hoàn thành quy định số lượng s cấp nhiệm vụ liền có thể tự động tấn thăng dồn nhìn như vậy nhân số đông đảo trung nhìn nhóm càng có tính tích cực nhị dạ thực lực cùng nhị dạ chức vị càng thêm hợp lý ngoại trừ nhị dạ chức vị bên ngoài nhân thuật cũng có thể thực hành khảo hạn chế hoàn thành quy định nhiệm vụ về sau liền có thể thu hoạch được đẳng cấp cao nhất thuật về phần khảo hạch nhiệm vụ mức hoàn toàn do hổ cạ đại nhân ngài đến quyết định Dạ cù trong lòng phi thường ngạc nhiên hạ tạc xạ cù mò đây là muốn làm gì đề cử chế bảo đảm hổ cạ tuyệt đối quyền lực cũng là hổ cạ phân phối bánh gạ tổ thủ đoạn trọng yếu nếu như đ ổ i thành khảo h ạ c h chế đây chẳng phải là năng lực cường liền có thể làm dồn nhìn cái này không phản t i ê n không nghĩ tới hạ tạc xạ cù mò lại có dạng này chính trị tố cầu g i cù đông nhiên cảm thấy một trận lòng chỗ sót hắn tại á bụ đà sinh đà tử cuối cùng cũng liền từ á bụ thu hoạch được hai cái nhất thuật một cái đỏ một cái xì đai nhạ thủy đ o ạ n sóng nếu là biến thành hạ tạc xạ cù mò nói khảo hạn chế tối thiểu nhất biết thanh tiến độ hồ c ạ cao ốc cấm áp nhắc nhở khoảng cách ngài thu hoạch được s cấp cấm thuật còn kém một trăm cái s cấp nhiệm vụ đừng nói trước ta có thể hay không hoàn thành ít nhất mục tiêu là minh xác gia cù thầm nghĩ nếu như mình không phải a bù nhất định sẽ ủng hộ hạ tạ c xạ cù mò các loại gia cù đ ố n g nhiên nghĩ đến chẳng lẽ mình là a bù liền không có khả năng ủng hộ hạ tạ xạ cù mò sao Sa không các ó khả n n ă loại n hạ tạc xạ cù mỏ sau khi đi xạ rủ tô bi hy dù rèn đuối chó và nói g chó vàng hạ tạc xạ cù mỏ chung quanh xuất hiện một nhóm tùy tùng cổ động cái gì công bằng khảo hạn chế ngươi trưởng kỳ nhiệm vụ bên trong thêm một hạ điều tra hạ tạc xạ cù mỏ tùy tùng siêu tập tình báo xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì minh bạch